Chương thăng quyền án, 918 uy đáp ê một chương nhắc chúc tắc thăng thêm, 918 thăng thêm. nhở, mệnh hợp người quyền án, mừng vận dung 918 quy uy đáp đối đại đạo đ với trình i ế n tia h hợp trình ê lên m một mắt đem độ trước t bước, ớ dung 20.25%, một i lực lượng bản nguyên triệt để tiêu、hào. tô để hào, một cơ h mới m hồ tương đương tại vạn giới trò chơi ban thưởng mười lần lực lượng bản nguyên quán chú nói cách khác dòng giá m ộ ư ơ i lần lực lượng bản nguyên quang chú lại vẹn vẹn chỉ là trợ giúp hắn đem vận mệnh quy tắc đại đạo khó khăn lắm dung hợp đến nhị văn chi cảnh mặc dù nói hôm qua lần thứ nhất hấp thu giành được lực lượng bản nguyên thời điểm tử vong quy tắc đại đạo cũng chỉ là tăng lên không sai biệt lắm năm nhưng này thế nhưng là cựu văn chi cảnh năm hoàn toàn không phải vận mệnh quy tắc đại đạo một hai văn chi cảnh có thể so sánh được giữa hai bên không thể so sánh nổi quy tắc đại đạo dung hợp càng về sau độ khó càng cao nếu là dựa theo hiệu suất này các loại vận mệnh quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn chi cảnh sợ là một tia lực lượng bản nguyên ngay cả một phần trăm dung hợp trình độ đều tăng lên không được không có đáp án giải đề chính là chậm a tô m ụ c bạch bất đắc dĩ thở dài tiếp tục cướp đoạt xuống một tia lực lượng bản nguyên Chậm, vậy cũng phải tiếp tục dung hợp không phải hướng hồ h ắ n g á i này dung hợp tốc độ đối với mặt k h ắ c đỉnh phong thượng vị thần tới nói đã là cực kỳ người tiên nếu để cho người biết một hồi thời gian liền có thể dung hợp năm phần trăm trí cao quy tắc tô m ụ c bạch còn ngại tốc độ quá chậm lời nói đoàn chừng phải mang khang chỉ bất quá hiệu suất này đối với chưa từng có quan qua hặc tô một bạch tới nói đích thật là có chút thấp Tử đáng của hắn quy tiếc đ đạo sở d tô t i ế một bạch không có vận mệnh hệ quy tắc trí bảo tự nhiên cũng không có tham khảo đối tượng cho nên vận mệnh quy tắc đại đạo hắn chỉ có thể mượn nhờ lực lượng bản nguyên tăng thêm tự hành lĩnh lộ cùng dung hợp mà lại huyền thiên thần đồng tại vùng đất bản nguyên bên trong cũng không nhìn thấy liên quan tới nhân quả vận mệnh đoạn ngắn không cách nào làm cho tô một bạch đốn nộ hắn có thể nhìn thấy chỉ có những cái k i a cụ hiện hóa quy tắc bản nguyên bên trong lực lượng bản nguyên chờ chút t a đây không phải bỏ gần tìm xa sao tô một bạch vừa c ư ớ p được một tia lực lượng bản nguyên đang chuẩn bị hấp thu lại đột nhiên vô vô cái chán hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trước đó thật sự là quá ngu nơi này là nơi nào vùng đất bản nguyên a chung quanh n h ữ này không tất cả đều là cụ hiện hóa quy tắc bản nguyên sao ngu xuẩn thật sự là quá ngu để đó trước mắt hoàn chỉnh nhất nhất quyền uy trung cực đáp án không nhìn thế mà còn tại xoắn suýt không có sách tham khảo tô một bạch nhìn xem chung quanh những cái kia to lớn vô cùng chậm rãi vận chuyển quy tắc bản nguyên trái tim p h a n h p h a n h cổn loạn những này là cái gì đây là vạn giới hết thể quy tắc đầu mườn là quy tắc cuối cùng quyền giải thích chỗ quy tắc t r í bảo bên trong ký thác quy tắc đại đạo lại hoàn chỉnh có thể so sánh được trước mắt điều này đại biểu quy tắc bản thân bản nguyên sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quy tắc chí bảo bên trong quy tắc đại đạo nhiều nhất là một vị nào đó tồn tại cường đại đối với điều quy tắc này lý giải cùng tổng kết là hàng xỉ cổ tạng mà nơi này là quy tắc bản thân là một tay đầu n g u ồ n tô một bạch kích động đến khó mà tự kiềm chế lập tức đình chỉ hấp thu vừa tới tay cái này tia lực lượng bản nguyên việc cấp bách không phải hấp thu mà là tìm được t r ư ớ c vận mệnh quy tắc cụ hiện hóa bản nguyên hắn lập tức tập trung ý chí đem huyền thiên thần đồng y năng thôi động đến cực hạ đồng thời toàn lực phát ra tự thân cái tia vận mệnh quy tắc đi cẩn thận cảm ứng tìm kiếm ánh mắt như là tinh mật nhất gia đạ đảo qua to lớn vật chất hình lập phương lướt qua h o a n minh x i n xích vượt qua chậm chạp chuyển động vòng quay thời gian tìm kiếm lấy vậy đại biểu vận mệnh đặc biệt ba động quá trình này cũng không nhẹn nh khung đất bản nguyên quá lớn tái diễn quy tắc bản nguyên nhiều lắm các loại b a động hôn tạp cùng một chỗ h o y n h u cực lớn mà lại hắn nhất định phải vạn phần coi chừng một khi chạm đến những chuyện l ặ n vặt kia vọt quy tắc bản nguyên rất dễ dàng gây nên phản vệ thời gian từng giây từng phút trôi qua vực chủ làm cho bên trên thai biến đặc tính quan mang đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ trở nên nằm đạm lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm rốt cục huyền thiên thần đồng tầm mắt biên giới bắt được một mảnh cực kỳ xa xôi khu vực dị thường nơi đó không có kiên cố hình học không có băng lãnh xiềng xích mà là một mảnh không gì sánh được minh n g ông không gì sánh được sáng chói do vô số đầu tinh mịn k i a sáng hội tụ mà thành xoay c h ậ m c h ậ m màu bạc tinh hải những tia sáng kia mỗi một đầu đều tựa hồ đang diễn dịch lấy một loại nhân sinh quý tích một thế giới hương suy một loại tương lai khả năng bọn chúng không ngừng phân nhánh s á t nhập quân quanh đứt gãy sinh sôi không ngừng biến ảo vô tận cộng đồng tạo thành một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó tráng lệ vận m ệ n h tinh hải tô một bạch mừng rỡ trong lòng lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng khu vực này tới gần càng đến gần cái tia cố vận bệnh ba động thì càng hùng vĩ bằng bạc hãng cảm gi mà là biến thành vô số khả năng bên trong một cái không có ý nghĩa điểm ngay tại đầu nhập vận mệnh hải dương chính là chỗ này tô m ụ c bạch cưỡng chế kích động không còn dám tới gần mảnh này vận mệnh tinh h ả i bản thân tán phát ba động liền cực kỳ khủng bố tùy tiện xâm nhập rất có thể trong nháy mắt liền bị đồng hóa mệnh lệnh đã ban ra vận một bộ phận mất đi bản thân h ắ n ngay tại khu vực biên giới tìm một chỗ tương đối bình tĩnh khu vực khoanh chân ngồi xuống huyện thiên thần đồng toàn lực tôi động tô một bạch đem tất cả lực chú ý đều vùi đầu vào đối trước mắt mảnh này bên ngông vận mệnh tinh hải trong quan sát hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm m ư ơ i chín vận mệnh tinh h theo ư ơ n huyền thiên thần đồng thôi động đến thực hạng vận mệnh tinh hải tại tô một bạch trong mắt bắt đầu trở nên bất đồng có hy vọng tô một bạch nhãn tình sáng lên lập tức đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào đôi trước mắt mảnh này m ê n mông vận mệnh tinh hải trong quan sát nhìn tia sáng t kiết như thế nào phân nhánh đại biểu vận mệnh lựa chọn nhìn tia sáng kiết như thế nào sắp nhập đại biểu vận mệnh kiềm chế nhìn tia sáng kiếp như thế nào đ ứ c gãy đại biểu vận mệnh kết thúc nhìn tia sáng kiếp như thế nào tân sinh đại biểu vận mệnh khả năng trước đó cướp đoạt một tia lực lượng bản nguyên cũng tự nhiên mà vậy bị hắn hấp thu vô tận huyền bí như là nhất mãnh liệt thủy triều thông qua huyền thiên thần đồng điên c u ồ n g tràn vào tô một bạch thần hồn thì ra là thế nguyên lai biến số l à như thế sinh ra d i ệ u a tính tất yếu lại là dựa vào loại phương thức này duy trì ân nơi này thôi diễn tựa hồ có tì vết không không phải tì vết là ta trước đó lý giải sai tô một bạch toàn thân tâm nắm mình vào trong như si như say trước đó dung hợp vận mệnh quy tắc lúc gặp phải vô số h o a n mang cửa ải bình cảnh giờ khác này ở cái này trùng cực đ a p án trước mặt n h a u n h a u giải quyết dễ dàng sáng tỏ thông suốt tựa như một đau khổ tự học cao đẳng toán học sinh viên đột nhiên đạt được sảng khoái thay mặt cao cấp nhất toán học đại sư tay nắm tay dạy bảo đồng thời trực tiếp quan sát tất cả công thức suy luận quá trình loại kia tốc độ tăng lên là bạo tạc tính chất trên thần cách của hắn đầu kia n ử a vận mệnh quy tắc đạo văn trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cùng sinh trưởng thuế biến đầu thứ h ấ t quy tắc đạo văn cực tốc trưởng thành rất nhanh liền cùng đầu thứ nhất quy tắc đạo văn tương xứng ngay sau đó con đường thứ ba văn cấp tốc xuất hiện cũng trở nên rõ ràng cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây tô một bạch đối với vận mệnh quy tắc lý giải đều đang tăng nhanh như gió dung hợp trình độ càng là cưới tên lửa giống như tiêu t h ă n g 2 1 i mươi m bốn h a bốn ba loại này tăng lên tốc độ tăng lên trước đó chưa từng có đây là từ trên căn nguyên hiệu quy tắc bản chất là từ học sinh hướng ra để mục lão sư tư duy chuyển biến không biết qua bao lâu khi tô một bạch hao hết cái k i a tia lực lượng bản nguyên mở to mắt thời khắc vang lên bên t a i thanh âm hệ thống nhắc nhở làm hắn khỏe miệm nhịn không được có chút dâng lên nhắc nhở chúc mừng người đ ố i với vận mệnh quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ ba mươi sáu năm mươi tám trực tiếp quan sát quy tắc bản nguyên hiệu quả so trong tưởng tượng còn mạnh hơn tô một bạch lông mày n h u lại hắn vốn cho là lần đầu tiên tới vùng đất bản nguyên thu hoạch chỉ có lực lượng bản nguyên không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui trước mắt mảnh này mê ngông h tinh hải là vận mệnh quy tắc cụ hiện tô một bạch thông qua quan sát nó trực quan thấy được vận mệnh quy tắc bản chất vận mệnh quy tắc như vậy như vậy những quy tắc khác đại đạo cụ hiện hóa bản nguyên tất nhiên cũng có đồng dạng hiệu quả không biết lần sau tiến vào vùng đất bản nguyên cần cách bao lâu thời gian tô m ụ c bạch nhìn thoáng qua lòng bàn tay tử vong giới vực vực chủ làm cho món bảo vật này hai biến đặc tính mang tới thu hoạch thật sự là quá lớn bây giờ còn chưa rời đi hắn cũng đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo t i ế nhập n tử vong quy tắc đại đạo cùng vận mệnh quy tắc đại đạo đằng sau chính là thời gian quy tắc đại đạo cùng không gian quy tắc đại đạo bất quá trước đó đầu tiên cần làm là trước đem vận mệnh quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạ tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ lần nữa tranh đoạt một tia lực lượng bản nguyên tiếp tục quan sát lên mảnh kia minh mông vận mệnh tinh hải bốn nghĩa phụ bọn họ hôm nay xin phép nghỉ ngày mai bổ sung c h sáu, sáu phía dưới chính văn sáu nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ sinh mệnh lực đột phá pháp tác r phá chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn tồn tại ban thưởng quy tắc chí bảo một kiện nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo quy tắc chí bảo tô một bạch con ngươi trường lớn không nghĩ tới lần này phát động vạn giới thông cáo ban thưởng vậy mà lại như vậy phong phú mỗi một kiện quy tắc trí bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại liền ngay cả cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh chủ thần đều cũng không phải là nhân thủ có một kiện quy tắc trí bảo trí bảo như thế là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu tô m ụ c bạch tuyệt đối không ngờ rằng vạn giới trò chơi vậy mà lại trực tiếp ban thưởng chính mình một kiện sẽ là cái gì quy tắc trí bảo đâu tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong ngay tại hắn chờ đợi vạn giới trò chơi ban thưởng cấp cho thời khắc thời không trường hà lại đột nhiên phát sinh biến hóa ầm ầm chỉ gặp nguyên bản chậm rãi chạy xuôi sông nhỏ đúng là đột nhiên mánh liệt quay cuộc lên cùng lúc đó bởi vì thời không trường hà phía trên hai vị người đưa đỏ cũng là biến sắc g i a hỏa này đến tột cùng đạt được ban thường gì làm sao lại q u ấ y t h ờ i không trường hà trụ c h ạ m tại thời không chi chu trên đầu thuyền thân thể đi theo thân thuyền cùng một chỗ lay động hắn lực lượng tràn vào thời không trường hà bên trong ý đồ bình phục mãnh liệt s ó n g cả thân là thời không trường hà người đưa đỏ hắn chức trách liền để cho thời không trường hà không nên xuất hiện vấn đề thời không trường hà một cái khắc đoạn vũ cũng đang làm lấy chuyện giống vậy hắn ánh mắt xuyên thấu không gian thấy được ở vào thời không trường hà bên bờ tô một bạch thời không điểm tạm dừng lần trước đã bổ sung bây giờ lại là bởi vì cái gì vũ nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư tô m ụ c bạch lần này phát động thông cáo là bởi vì đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn điểm này vũ hòa trụ cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết được nhưng bạn giới trò chơi đưa cho ban thưởng lại kinh động đến cả hai bởi vì manh liệt quay cuồng cũng không phải là chỉ là tô m ụ c bạch vị trí đầu kia thời không trường hà nhanh sông mà là toàn bộ thời không trường hà rất nhanh vũ hòa trụ liền minh bạch thời không trường hà tại sao lại như vậy cố khí tức này thì ra là thế m u ông thời không chi luân treo ở đỉnh đầu màu trắng đen thần quang về xuống đem thời không loạn lưu toàn bộ hấp thu tô một bạch đứng ở trong thần quang rung động nhìn trước mắt một màn đến tột cùng là cái gì quy tắc trí bảo vậy mà có thể dẫn phát động tính lớn như vậy liền ngay cả thời không chi luân cái này thời gian cùng không gian xong hệ trí bảo đều không tạo được lớn như thế hiệu quả hắn không nghĩ ra vạn giới trò chơi cho ban thưởng đến t ộ n cùng sẽ là cái gì c h a n h rất nhanh hắn liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo c h a n h một tiếng kia kiếm minh reo rắc không gì sánh được nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời phong cách cổ xưa cùng thê lương phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không từ cách xa đi qua trạm phá tuế nguyệt mà đến nó cũng không phải là vang ở bên h a y mà là trực tiếp chấn động tại tô một bạch sâu trong linh hồn chấn động tại toàn bộ thời không trường hà mỗi một giọt trong nước ầm ầm thời không trường hà triệt để sôi chảo không còn là nhanh sông mà là toàn bộ thân cây cùng vô số nhanh sông tất cả đều như là đốt lên nước sôi giống như kịch liệt quay c u ồ n g gào thét vô số thời không đoạn ngắn lịch sử anh kéo tương lai huyến tượng đang cuộn trào mánh liệt trong nước sông điên cuồng chìm nổi và chạm lại t r ô n vùi thượng hạ du cái k i ê u kỳ dị nặng nề sương mù bị điên cuồng gáy p h ả n phất có ước vạn đầu thái cổ cự thú ở trong đó rẽ rủa quay c u ồ n g định c h ấ n thời không trường hạ thượng hạ du trụ hòa vũ ánh mắt h n g tụ trong miệng đồng thời vang lên tiếng quắt khẽ hai vị người đưa đỏ toàn lực xuất thủ bàng bạc vô tận thời không thần lực điên cuồng dốc vào trong trường hạ ý đồ ổn định này trước nay chưa có bạo động bọn hắn thời không chi chu tại trong kinh đào hải lãng kịch liệt lắc lư phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ l ậ t út rất lâu không có cảm nhận được hắn khí t ứ c hai vị chúa tể cấp bậc tồn tại giờ phút này trong giọng nói đều mang hoài niệm ý vị tô một bạch giờ phút này càng là trận mắt hốc mộm đỉnh đầu hắn thời không chi luân đen trắng thần quang điên cuồng lấp lóe trước kia chỗ không có hiệu suất hấp thu đánh thẳng tới thời không l o ạ n lưu thậm chí phát ra rất nhỏ vụ vụ hắn nhìn thấy tại hắn phía trước thời không trường hà mặt sông trung ương nước sông như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng bổ ra hướng về hai bên qu hình thành một đầu sâu không thanh ấ y đáy c h n thông đạo. kiếm lối chính chậm rãi từ cái kia thời không trong kẻ nước nhô ra đến đầu tiên đập vào mi mắt là chuột kiếm cũng không phải là vàng bạc ngọc thạch mà là một loại gỗ cũng không phải gỗ đ á cũng không phải đá ám trầm chất liệu trên đó tự nhiên sinh thành không gì sánh được phức tạp đường vân huyền ảo những đường vân này là tô một bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhưng mang đến cho hắn cảm giác lại cũng không so từ vòng quy tắc minh văn yếu đốc kiếm chỗ cũng không phải là đối xứng hình dạng mà là một bên có chút nô r a bày biện ra một loại lan tràn trạng thái một bên khác thì có chút nội liễm bày biện ra một loại thu liễm trạng thái âm dương bổ sung sinh tử luân chuyển ngay sau đó là thân kiếm thân kiếm cũng không phải là sáng tỏ kim loại sắc mà là một loại cực kỳ phong cách cổ xưa màu ám kim phản phất đã trải qua vô tận t u y ế nguyệt lắng đạo trên thân kiếm vậy mà không có mở lưỡi nhưng nó tản ra phong mang lại làm cho chung quanh quay c u ồ n g thời không nước sông tự động tránh đi để cái kia kiên cố không gì sánh được kẽ nước thời không đều tại run nhẹ nhẹ đây không phải là vật lý s ắ p bén mà là một loại khái niệm bên trên chặt đức phản phất nó có thể chặt đức nhân quả chặt đức vận mệnh chặt đức quy tắc thậm chí chặt đức thời không đương nhiên t ô một bạch biết đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi vạn giới trò chơi nhắc nhở qua ban thưởng chính là một kiện quy tắc trí bảo sở dĩ sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy là bởi vì món t r í bảo này cũng không tồn tại ở hiện tại vạn giới trò chơi muốn từ thời không trường hà bên trong đem món t r í bảo này từ quá khứ đưa đến bây giờ tại thân kiếm trung tâm có một đầu dài nhỏ phản phất tự nhiên hình thành đường vân màu đỏ sậm nhưng nhìn kỹ cái kia đường vân bên trong tựa hồ có ước vạn nhỏ bé điểm sáng đang sinh diệt như cùng ở tại diễn dịch từng cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt cả thanh kiếm tạo hình phong cách cổ xưa đại khí không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí lại tản ra một loại trí cao vô thượng chất trường tạo hóa xác định sinh tử vô thượng nghiêm cảm nhận được trường kiếm tán phát khí tức sau tô một bạch triệt để ngây ngần cả người bốn c h â u của n g ư ơ i ngựa tác giả ngay tại gõ chữ sau đó còn có hai c a n h chương 921 đầu thứ một mươi c h í cao quy tắc chương 921 đầu thứ một mươi c h í cao quy tắc thanh kiếm này tán phát khí thức vậy mà hoàn toàn không thuộc về hắn biết bất luận cái gì một đầu quy tắc đại đạo thời gian không gian vận mệnh sinh mệnh tử vong hay là lực lượng hủy diệt hỗn độn may mắn đều không phải là chín đại trí cao quy tắc đã bao hàm mặt khác tất cả phổ thông quy tắc cho nên thanh kiếm này cũng không thuộc về bất luận một loại nào phổ thông quy tắc nhưng nó tán phát ba động nhưng lại đích đích xác xác là quy tắc ba động chỉ bất quá loại quy tắc chi lực này tô một bạch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cho nên thật sự có mười đầu trí cao quy tắc chỉ là bây giờ không có tô một bạch đột nhiên nhớ tới một bóng người lúc trước đột phá sinh cùng từ giới hạn bổ đủ thời không điểm tạm dừng thời điểm trong đầu hắn từng xuất hiện một cái hình ảnh đó là một mảnh hư vô thế giới mười đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không lưu âm thanh âm khi đó còn từng muốn lên qua tô một bạch lúc đó liền suy đoán cái tiêu đạo bị hắn gọi quy h ư thân ảnh cũng là một vị thần trí cao cho nên đây là quy h ư kiếm ông ba tô một bạch suy đoán thời khắc thanh kiếm này hơn phân nửa thân kiếm cuối cùng từ cái kia thời không t r o n g kẽ nước tránh ra lúc một cô không cách nào hình dung khủng bố kiếm áp tầm v a n g một phát gian g r á c gian g r á c tô một bạch t r u n g quanh thời không vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng pha lê pha toái giống như tiếng vang thời không chi luân hạ xuống đen trắng thần quang kịch liệt và mẹo sáng tối chập trờn toàn bộ thời không trường hà bạo động tại thời khắc này đạt đến đ ỉ n h phong lực lượng cường đại này cũng không phải là đến từ kiếm bản thân mà là đem một kiện vốn nên biến mất trí bảo từ thời không trường hà bên trong lấy ra phạt vệ ngay tại lúc này chợ nó một chút sức lực nếu không thời không trường h à lại muốn đem nó kéo trở về trụ hòa vũ đồng thời khé quát một tiếng hai vị người đưa đỏ không còn ý đồ áp chế trường h à mà là đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ hóa thành hai cái kình thiên cự thủ cự thủ đông nhiên thăm dò vào trong sông một trái một phải nắm c h u i kia chính gian nan từ quá khứ thời đại tren tới trường kiếm phảng phất cảm nhận được trợ lực trường kiếm phát ra một tiếng càng thêm sụp sôi kiếm minh trên thân kiếm hào quang màu vàng sầm đại tác những cái kia đường vân huyền ảo triệt để sáng lên khí tức cường đại trong nháy mắt như là như gió báo quét xảy ra bá tại thời gian chúa tể cùng không gian chúa tể trợ giúp bên liên giới trôi này đến từ xa xôi đi qua quy tắc trí bảo chỉ để tránh thoát kẽ nước thời không c h ó i buộc hoàn chỉnh d á n g lâm đến hiện thế thời không trường hà phía trên ngay tại nó hoàn toàn d á n g lâm sát na cái kia thời không kẽ nước đ ố n g nhiên khép kín toàn bộ xôi trào gào thét thời không trường hà như là bị nhấn xuống nút tạm rừng tất cả mánh liệt s ó n g cả thời không lạ o lưu tại thời khắc này đ ố n g nhiên lắng lại trường hà trở nên trước nay chưa có bình tĩnh thậm chí so tô một bạch lúc mới tới còn muốn bình tĩnh trên mặt sông chỉ còn lại có trôi kia phong cách cổ xương màu ám kim trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy trụ hòa v đứng tại riêng phần mình thời không chi chu bên trên xa xa nhìn qua thanh kiếm kia há to miệng cuối cùng lại cái gì cũng không có lại n ó i bốn với mới cảnh tượng hoành tráng thấy tô một bạch kinh t h á n không thôi nhắc nhở ngươi thu hoạch được quy tắc trí bảo tạo hóa chi kiếm hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên đem trong rung động tô một bạch bừng tỉnh hắn nuốt ngụm nước bọt cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng cẩn thận từng ly từng tí hướng trôi kia lơ lửng trên mặt sông tạo hóa chi kiếm v ư ơ n tay theo chỗ dựa của hắn gần tạo hóa chi kiếm nhẹ nhàng run dậy một chút phát ra một tiếng ôn hòa kia khẽ tựa hồ là đang đáp lại hắn ngay bay vào tô một bạch lòng bàn tay trường kiếm vào tay trong nháy mắt tô một bạch liền cảm giác mình lực lượng có tăng lên cực lớn cái này quy tắc trí bảo cùng tử vong thánh đ i ể n cùng thời không chi luân các loại trí bảo cũng khác nhau nó là một kiện thuần túy vũ khí chỉ bất quá khi tô một bạch xem xét tạo hóa chi kiếm tin tức lúc lại thần sắc k h ẽ giật mình tạo hóa chi kiếm quy tắc trí chí bảo chín chứ danh t ự cùng phẩm giai bên ngoài thanh kiếm này mặt khác tin tức vậy mà toàn bộ đều là dấu chấm hỏi tình huống như vậy tô một bạch đã từng gặp được phú giáp thiên hạ nghề người, người mới bây giờ chính là như vậy tình huống cái này cũng mang ý nghĩa vạn giới trong trò chơi cũng không có cái này quy tắc trí bảo số liệu vạn giới cùng vạn giới trò chơi cũng không cùng vạn giới trò chơi là về sau mới có là được sáng tạo ra t r ô i này đến từ đi qua kiếm h i ệ n nhiên không thuộc về vạn giới trò chơi sinh ra sau thời đại tạo hóa chi kiếm tạo hóa đây chính là đầu thứ mười trí cao quy tắc sao tô một bạch ánh mắt rơi vào kiếm danh phía trên trước mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư trong lòng có một chút suy đoán ông trong mắt của hắn kim quan đại thịnh mi tâm mắt dọc trong nháy mắt mở ra huyền thiên thần đồng nhưng mà dù hắn đem huyền thiên thần đồng thôi động đến cực h ạ n cũng không thể nhìn ra cái gì tin tức hữu dụng thàng đến tô một bạch thần niệm khét động điều động lên dung hợp đến cựu văn cực h ạ n chi cảnh vận mệnh quy tắc gia trì trong đầu mới rốt cuộc xuất hiện một chút phá toái tin tức huyền thiên nhất mạch truyền thừa ngay cả vạn giới trò chơi trong kho số liệu không có tin tức đều có thể nhìn ra tạo hóa quy tắc tạo hóa quyền hành quyền h ạ n đáng tiếc huyền thiên thần đồng bây giờ chỉ là pháp tắc cấp đồng thuận không cách nào nhìn thấy hoàn chỉnh tin tức muốn chân chính phát huy ra huyền thiên thần đồng lực lượng còn phải đợi tô một bạch đột phá đến cấp m ư ơ i hai quy tắc chứa tể cảnh mới được bất quá những tin tức này đã đầy đủ tô một bạch xác định chính mình suy đoán quả là thế tay của hắn nhẹ nhàng p h ấ t qua t h â n kiếm cẩn thận cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng cường đại tạo hóa quy tắc chính là đã bị vạn giới lan g quên đầu thứ một mươi c h í cao quy tắc l i ê n ngay cả vạn giới trong trò chơi cũng không có bất luận cái gì cùng tạo hóa quy tắc có liên quan nội dung cho nên tạo hóa chỗ t h ể quy khư còn sống lúc cũng không có vạn giới trò chơi tồn tại hoặc là nói vạn giới trò chơi chính là hắn sáng tạo tô một bạch ánh mắt h ư n g tụ nghĩ đến một loại nào đó khả năng vạn giới trò chơi thật sự là quá mức thần kỳ nó đem các tộc sinh vật con đường tu luyện đều biến thành cày quái liền có thể hấp thu kinh nghiệm thăng cấp liền ngay cả pháp tắc chi lộ cùng quy tắc đại đạo đều nắm chắc theo hóa biểu hiện để các người chơi có thể rõ ràng trông thấy lĩnh n ộ của mình đến một bước nào mặc dù không có tận mắt chứng kiến nhưng tô tô một bạch rất vững tin có vạn giới trò chơi đằng sau vạn giới các tộc thực lực tốc độ phát triển đều muốn so không có trước đó phải nhanh hơn rất nhiều mà cái này sao lại không phải một trận tạo hóa một trận ban ơ n cho toàn bộ vạn giới tạo hóa tạo hóa chi kiếm xuất hiện để tô một bạch đối với vạn giới cùng vạn giới trò chơi nhận biết lại sâu hơn mấy phần ông theo tô một bạch thần nghiệm dung nhập tạo hóa chi kiếm bên trong thanh kiếm này lập tức rung động nhẹ nhẹ đứng lên sau một khắc tạo hóa chi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào tô một bạch thể nội nó nguyên bản chủ nhân bây giờ đã không còn tồn tại mà tô một bạch chính là nó tân chủ nhân giữa hai bên đã hoàn thành linh hồn giảng buộc cái này quy tắc trí bảo cũng như tử vong thánh đ i ể n cùng thời không chi luân bình thường tuy thời đều có thể bị tô một bạch gọi ra cho dù là tiếp quản đêm trăng mấy người thân thể thời điểm cũng giống như thế chỉ là tại linh hồn g i n g buộc thành công sắt na bên hai đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở lại ngoài tô một bạch đoàn trước bốn một u n m ộ chút còn có một cành chương chín trăm hai mươi hai trong ngược mục đích chương chín trăm hai mươi hai trong ngược mục đích nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thu hoạch được thần chí cao cấp chúa tể quyền h ạ thần chí cao cấp chúa tể quyền h ạ tô m ụ c bạch nhịn không được k i n h hô một tiếng phản xạ có điều kiện gọi ra tạo hóa chi kiếm quan sát tỉ mỉ đứng lên thanh kiếm này vậy mà trực tiếp để cho mình thu được thần chí cao cấp chúa tể quyền h ạ mà lại hệ thống nhắc nhở nhưng không có nói số lần nói cách khác cái này chúa tể quyền h ạ là mãi mãi cái này có thể như đại phát từng tuần tự hai lần tiến vào hư vô khe hở tô một bạch tự nhiên minh bạch chúa tể quyền h ạ ý vị như thế nào? hơn nữa còn là thần t r í cao cấp chúa tể quyền hạn quyền hạn hiện nhiên càng lớn có tạo hóa chi kiếm là hắn có thể đủ tùy thời thông qua hư vô khe hở kho số liệu này xem xét vạn giới trò chơi tất cả tin tức tô một bạch tay cầm chua kiếm trong thần nghiệm liên tưởng hư vô khe hở sau đó nhẹ nhàng vạch ra một kiếm ông trước người không gian vỡ vụn ra một đạo lỗ hồng cũng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo cổng truyền thống không cần đi vào tô một bạch đều đã cảm nhận được hư vô khe hở khí tức vừa vặn có thể điều tra thêm quy tắc đại đạo sự tỉnh tô một bạch mắt nhìn khôi phục bình thường chậm rãi chạy xuôi thời không trường hạ dẫn theo tạo hóa chi kiếm cất bước đi vào trong cổng truyền thống thân cách lộ t s á t thành đỉnh cấp sau liền có thể gánh chịu đầu thứ hai quy tắc đại đạo chỉ bất quá tô một bạch gia tâm không chỉ có nơi này hắn muốn dung hợp quy tắc đại đạo làm sao có thể mới chỉ là hai đầu bây giờ có thần trí cao cấp chúa tể quyền h ạ vừa v ẫ n có thể tra một chút như thế nào mới có thể gánh chịu càng nhiều quy tắc đại đạo bốn vạn yêu g i ớ i vực hoàng kim thần quốc thần quốc này quốc chủ là một tên thượng vị thần sơ kỳ hoàng kim bị mòn thực lực như vậy đặt ở thần quốc quốc chủ bên trong đã được xưng tụng là cờ giả bởi vậy hoàng kim thần quốc cưng vực cũng xa so với trước đó sương ngục thần quốc phải lớn bất quá giờ phút này trong thần cung hoàng kim bị m ò n vị này trí cao vô thượng thần quốc quốc chủ lại l à cẩn thận từng ly từng tí ngồi sồn ở một bên sợ ảnh hưởng đến cách đó không xa người trung n h â n kia trước đó không lâu gia hỏa này đột nhiên xuất hiện một kiếm liền chặt đứt thần cung tất cả phòng ngự trận pháp cùng cấm chế trực tiếp xông vào thần cung đội hộ vệ càng là ngay cả kiếm khí cũng đỡ không nổi mảy may liền đều v ấ n lạc thần cung trong đại điện đến nay cũng còn phiêu đáng từng sợi còn chưa tan đi, đi kiếm khí để hoàng kim bị mòn không dám động đậy mảy may nếu như không phải là bởi vì đối phương không muốn đại kh hắn khẳng định cũng không sống nổi mặc dù không rõ đối phương đang làm cái gì nhưng nó quanh thân tán phát năng lượng ba động nhìn lại cường đại dị thường tên này xâm nhập hoàng kim thần quốc trung nhân nhân chính là từ thần linh giới vực rời đi trong ngực mấy chục mai thượng cổ hồn tệ phiêu p h ù ở quanh người hắn sức mạnh của năm tháng bị lấy ra nhẹ nhàng chấn động nơi này là một chỗ thời không tiết điểm mà trong ngực bây giờ đang làm sự tình chính là đem chỗ này thời không tiết điểm neo định bởi vì hắn cũng không phải là thời gian chúa tệ có thể là không gian chúa tệ cho nên mới cần phải mượn thượng cổn tệ bên trong cái kia tiên năng lượng càng khó neo định thời không tiết điểm cần có thượng cổ hồn tệ cũng càng nhiều trong ngực một bên dẫn động thượng cổ hồn tệ lực lượng một bên nhìn một chút chính mình còn thừa không có mấy thượng cổ hồn tệ xem ra là thời điểm đi tìm một chuyến bạch dạ tiểu quỷ bây giờ tiểu quỷ thực lực tăng lên nhiều như vậy lại đề thăng hồn tệ khẳng định liền rất nhẹ nhàng cổ hồn tệ thượng cổ hồn tệ viễn cổ hồn tệ đều là tồn tại cực kỳ đặc thù bọn chúng cũng không phải là chân chính từ những cái kia thời kỳ để lại hồn tệ mà là tại lúc trước trận kia biến đổi lớn thời điểm lây dính thời không chúa tể từng tia lực lượng mới đản sinh sản phẩm bất quá lực lượng kia có ít cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ mà lại loại này hồn tệ số lượng cũng rất thưa thớt coi như toàn bộ đề lợi ra cũng không cách nào ngưng tụ ra một giọt trí cao thần lực bởi vậy loại này hồn tệ trên cơ bản không có quá lớn dùng thẳng đến trong ngực phát hiện cái đồ chơi này có thể dùng đến n e o định thời không tiết điểm lúc này mới bắt đầu thu thập hắn làm những chuyện như vậy cũng là vì để hứa tinh thần có thể nhờ vào đó tìm tới đường về nhà những thời không này tiết điểm đều là hứa tinh thần bị vạn giới bài xích lúc lưu lại trong ngực cho là chỉ cần mình n e o định đủ nhiều tiết điểm liền có khả năng để hứa tinh thần trở về cho nên từ tô một bạch cầm trên tay đến đủ nhiều thượng cổ hồn tệ sau Hắn trong ngực nao nao tiểu quỷ này lại chạy đi đâu đang lúc hắn thời khắc nghĩ hoặc bên hai lại đột nhiên vang lên rộng rãi thông cáo âm thanh nhắc nhở chúc mừng nhân tộc người chơi bạch dạ trở thành chủ vị đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thường phong phú hai mươi a ngay cả sinh mệnh lực cực hạn đều có thể đột phá bạch dạ tiểu quỷ thanh cựu thật đúng là làm cho người sợ h ã i t h á n p h ụ a ca trong ngực ngẩn ra một chút sau đó nhịn không được cảm khái một câu l i ê n ngay cả hắn sinh mệnh lực cũng chỉ có chín mươi chín giới mà thôi căn bản không có cách nào đột phá cực hạt này bây giờ bạch dạ lại làm được cách đó không xa hoàng kim bị mọn lại là trực tiếp nhảy dựng lên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau một khắc một đạo kiếm khí hiện lên vị này thần quốc quốc chủ mi tâm lập tức xuất hiện một cái lô máu con ngươi chừng tròn xoe sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất đến chết hắn đều không thể nhắm mắt trong n lực khinh thường lườm thi thể của hắn một chút chỉ là yêu tộc cũng dám cùng ta nhân tộc thiên tiêu so thoại âm rơi xuống hắn đã phất tay thu hồi năng lượng hao hết cổ h ồ tệ biến mất tại thần cung trong đại điện cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có tòa này thần cung bà khố cùng hoàng kim bị mòn các loại yêu tộc vẫn lạc sao lưu lại nhận không gian cùng thần cách không có một ngọn cỏ phong cách bị hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế bốn hôm nay tăng thêm dâng lên Mệt nhắc t t nhở chúc mừng nhân tộc người chơi bạch dạ trở thành chủ vị đột phá pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thường phong phú hai mươi đầu này đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo như cùng ở tại nóng hội trong c h ả o dầu r ộ i tiến vào một bầu nước đá trong nháy mắt làm cho cả vạn giới đều sôi trào nó mang tới h oanh động thậm chí muốn so trước mấy ngày đầu kia sớm nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa thông cáo còn muốn càng mạnh dù sao tín ngưỡng chi hỏa tuyệt đại đa số pháp tác chi chủ đều tiếp xúc không đến cho nên cũng không thế nào hiểu rõ nhưng pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn cũng đã thành viên cổ bất biến chân lý cơ hồ tất cả nghe được thông cáo này sinh linh vô luận là đang chém giết lẫn nhau đang tu luyện đang ngủ say đều ngay đầu tiên ngây ngẩn cả người vô ý thức hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ngay nhầm p h á p tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạ đột phá mấy cái này từ bọn hắn đều không thể quen thuộc hơn nữa nhưng bây giờ tổ hợp lại với nhau lại là hoàn toàn nghe không hiểu tuyên cổ bất biến chân lý bây giờ bị nhân tộc bạch dạ trò phá vỡ giờ khác này toàn bộ vạn giới cơ hội là hoàn toàn yên tĩnh thẳng đến sau một hồi lâu các tộc người chơi sau khi t ĩ n h hụt lại mới hoàn toàn sôi trào lên ta ta nghe được cái gì phát tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực c ự hạ còn có thể đột phá vạn giới trò chơi ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì ngay cả t ử thần cùng sát thần đều làm không được sự tình bạch dạ vậy mà làm được dạ đi bờ ug tuyệt đối là bờ ug chuyện như vậy làm sao có thể làm được đích thật là bờ ug bất quá ta hiện tại là thật cảm thấy bạch dạ chính là vạn giới trò chơi bờ ug các ngươi nhìn xem từ hắn xuất hiện về sau đều phát động bao nhiêu vạn giới thông cáo chính là g i a hỏa này không phải bờ ug là cái gì vạn giới thông cáo tại hắn chỗ ấy đơn giản tựa như là không cần tiền một dạng ách ta muốn nói Bạch dạ ngay cả pháp ngay t c chi chủ c ả nga h sinh mệnh lực cực hạn đều đột phá, có phải hay h n lực cực có đều đột k ô đại biểu cho hắn bây giờ đã đạt đến đỉnh biểu giờ chi bây cho cảnh? hắn phong thượng vị thần n g T. vị tạo ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là gia hỏa này bất hạc ta nào có đột phá nhanh như vậy cùng đột phá sinh mệnh lực cực hạn so ra bạch dạ bây giờ cảnh giới đã là vấn đề nhỏ thần tộc cùng yêu tộc những tên kia không phải một mực ý đồ đột phá sinh mệnh lực cực hạn sao hiện tại thực sự có người làm được bất quá lại là nhân tộc thật đúng là không tưởng được ta thật muốn nhìn xem hai chủng tộc này những cái tia cao cao tại thượng gia hỏa bây giờ là không phải khí cấp bại phôi so với cái này ta càng h i ể u kỳ một chuyện khác chuyện gì bạch dạ đến t ổ t cùng là thế nào sống sót từ hắn sớm lĩnh nộ quy tắc đại đạo bắt đầu tử vong giới vực liền có vô số cường giả đang tìm kiếm tung tích của hắn nhưng là cho đến ngày nay trừ vạn giới thông cáo bên ngoài đều không có chuyển ra qua cái gì cùng hắn tương quan tin tức cường giả như vậy xuất thủ chẳng lẽ cũng không tìm tới hắn sao ta đoán chừng hắn khẳng định có được cái gì ẩn tàng vị trí cùng khí tức bảo vật đặc thù nếu không t h i ệ không có khả năng giấu lâu như vậy nhân tộc vì hắn thật đúng là dốc hết vốn lương a lấy yêu tộc cùng cơ giới tộc hai chủng tộc này cùng nhân tộc ở giữa cựu hận quy tắc của bọn hắn chúa tể khẳng định đã xuất thủ nói cũng đúng bây giờ gia hỏa này càng là đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cựu hạn yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần khẳng định không biết nhiều gấp nếu là lại không ra tay chỉ sợ cũng không còn kịp rồi bạch dạ tuyệt đối là vạn giới mạnh nhất yêu n g h i ệ t tốc độ tăng lên này đơn giản so bậc học còn nhanh cũng không trách hai tộc chủ thần xuất thủ quá t r ư m thật sự là gia hỏa này là cái đồ biến thái đáng tiếc như thế một cái yêu nghiện hẳn là rất nhanh liền có thể nghe được hắn vẫn lạc tin tức đi hiện tại nhân tộc lấy cái gì ngăn cản hai tộc chủ thần cùng một chỗ nổi lên. dựa mắt m à đ ợ i đi ta ngược lại thật ra cho là nhân tộc không có đơn giản như vậy cũng đừng quên bọn hắn đột nhiên lại lên vạn tộc bảng sự t ì n h trải qua ngươi vừa nhắc nhở như vậy ta mới đột nhiên phát hiện nhân tộc xếp hạng lúc nào đã tới gần ba nghìn tên ngoa tạo xếp hạng lên cao nhanh như vậy trước đó mới vừa lên b ả n g lúc không phải là bốn nghìn nhiều tên sao toàn bộ văn giới đều đang nghị luận tô một bạch đột phá pháp t ắ c chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn sự t ì n h bất quá bọn hắn đối với tô một bạch thực lực suy đoán mãi mãi cũng đuổi không kịp tô một bạch tốc độ tiến bộ khi các tộc người chơi còn tưởng rằng hắn vừa đột phá đến pháp t ắ c chi chủ cảnh lúc hắn đã có được cấp giới chủ thực lực khi bọn hắn coi là bạch dạ nhiều nhất chỉ là thượng vị thần chi cảnh tô m ụ c bạch đã có thể chấn áp thô bạo mộ đẹp dạng này đỉnh tiêm giới chủ bây giờ các tộc người chơi lại cho là hắn là đ ỉ n h phong thượng vị thần cuối cùng vẫn sẽ vẫn lạc tại yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần trong tay nhưng trên thực tế tô m ụ c bạch đã đem mục tiêu từ đỉnh tiêm giới chủ đ ổ i thành quy tắc chúa tể cảnh chủ thần thần linh giới vực táng thần chi điện ơ i này là thần tộc cấm địa trôn giấu lấy đại lượng thần tộc cờ giả đủ tư cách bị mai táng ở chỗ này khi còn sống thực lực ít nhất cũng là cấp giới chủ tồn tại thậm chí liền ngay cả quy tắc chúa tể cảnh chủ thần nơi này cũng t r ô n giấu lấy một chút trừ cái đó ra nơi này hay là thần tộc thiên tài nhanh chóng trưởng thành tốt nhất nơi trốn bởi vì nơi này có vô số cường giả tàn hồn có thể trợ giúp truyền thừa giả nhanh chóng tăng lên thần hồn thần thể cùng quy tắc đại đạo dung hợp trình độ loại truyền thừa này là thần tộc bí pháp chỉ có thần tộc có thể sử dụng đi qua cựu tiêu nguyệt là khinh thường tại tới đây bởi vì nàng vẫn muốn đi ra một đầu độc đường thuộc về mình những cường giả khác truyền thừa nàng cho dù là dễ như chở bàn tay cũng khinh thường mảnh đầu một chút dưới cái nhìn của nàng đồ của người khác tóm lại là của người khác coi như mạnh hơn cũng không phải thích hợp nhất chính mình nhưng loại này cao ngạo cùng kiên trì tại mấy lần nhìn thấy bạch dạ xuất thủ sau rốt cục bị đánh vỡ đặc biệt là mấy vị quy tắc chúa tể lời nói c h i t để để nàng kiên định tiến vào táng thần c h i địa quyết tâm vô luận là ai lực lượng chỉ cần làm việc cho ta vậy chính là ta lực lượng cựu tiêu n g u y ệ t hành tàu ở táng thần c h i địa bên trong trong miệng nhẹ g i ọ n g nhị non câu nói này đi qua nàng cũng không tán đồng nhưng bạch dạ lại làm cho nàng nhận thức lại câu nói này bởi vì nàng tận mắt nhìn đến b xa xa nếu như không phải vạn giới ra bạch dạ như thế một cái yêu nghiện nàng chính là hoàn toàn xứng đáng vạn giới đệ nhất thiên tiêu nếu như nói thần tộc khác thiên tài tiến vào tán thần trí địa là bị chuyển thừa lựa chọn như vậy cựu tiêu nguyễn tiến vào nơi này chính là chủ động chọn lựa chuyển thừa chỉ cần nàng cảm thấy đối với mình hữu dụng tuy tiện liền có thể hấp thu nàng muốn ở chỗ này đuổi kịp bạch dạ bước chân sau khi r một hồi lâu cựu tiêu nguyệt mới hồi phục tinh thần lại trong mắt chiến y không những không giảm ngược lại càng tăng lên không hổ là ngươi vậy mà phá vỡ sinh mệnh lực cực hạn không cách nào đột phá chân lý thần tộc thân thể vẫn luôn rất mạnh đã có thật nhiều pháp tác chi chủ ý đổ đột phá sinh mệnh lực cực hạn nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại bây giờ bạch dạ thành công để cựu tiêu nguyện biết chuyện này thực sự có thể thành nàng hít sâu một hơi cực tốc hướng phía táng thần c h i địa chỗ sâu mà đi nếu bạch dạ có thể đột phá vậy mình vì sao không được chương chín trăm hai mươi b ố tổ lòng c h i khư tồn tại long tộc bí ẩn chương chín trăm hai mươi b ố tổ lòng c h i khư tồn tại long tộc bí ẩn vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới tổ lòng c h i khư không giống với táng thần c h i địa cái này thần tộc cấm địa tổ long c h i khư ngược lại càng giống là đem l o n g tộc đỉnh tiêm tồn tại đều cầm tù nơi này long tộc các trường lão thân thể so tinh thần còn khổng lồ lại chỉ có thể đóng tại tổ lòng tri khổng bởi vì nơi này là tổ long vẫn lạc chi địa chuẩn xác mà nói tổ long cũng không phải là chết ở đây mà là vẫn lạc tại vạn giới bên ngoài mà mảnh này tổ long c h i khư là bị thời không chúa tể lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép cắt đi cũng chuyển rời đến nơi đây nói cách khác tổ long c h i khư trên thực tế cũng không thuộc về vạn giới cử động lần này là vì để long tộc không mất đi tổ long truyền thừa đây cũng là lúc trước long tộc toàn lực ủng hộ nhân tộc hồi báo dù sao liền xem như hứa tinh thần muốn làm đến chuyện như vậy cũng không dễ dàng liền ngay cả hắn chính mình bây giờ đều không trở về được vạn giới chỉ bất quá tổ long c h i khư tồn tại cũng hạn chế long tộc tầng cao nhất chiến l ự c bởi vì bọn hắn nhất định phải thời khắc c h â n áp nơi này mới có thể bảo đảm tổ l o n g c h i khư sẽ không biến mất mà kỳ hạn này chính là có long tộc thiên tài có thể hoàn toàn tiếp nhận tổ l o n g c h i khư bên trong truyền thừa đi qua hy vọng này ký thắt vào ngao tân cái này long tộc thiên tiêu trên thân chỉ là ngao tân thiên phú tuy mạnh tại vạn giới thiên tiêu bên trong đều có thể xếp hạng thứ hai nhưng là không gian hệ cùng lôi hệ hắn cũng không phải là nhất phù hợp tổ lòng tri khư lúc thu hoạch không coi là quá lớn đương nhiên tổ long c h i khư bên trong cũng không chỉ có chỉ có tổ long truyền thừa dù sao có thể để tổ long vẫn l ạ chiến trường lại thế nào khả năng chỉ còn sót lại tổ long lực lượng bởi vậy khi biết mình đã có chút theo không kịp bạch dạ bước chân sau ngao tân dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lần thứ hai tiến vào tổ long c h i khư nơi này mỗi một lần tiến vào độ khó đều sẽ tăng lên trên diện rộng ngao tân chuyến này đương nhiên sẽ không cho phép dễ đối với cái này long tộc các trưởng lão cũng không có ngăn cản nếu như ngay cả cái này đều làm khó dễ còn lấy cái gì đến nâng lên long tộc tương lai cứ việc băng x ư ơ n g trở về đằng sau ngao tân đã không còn là long tộc hy vọng duy nhất nhưng hắn tương lai cũng tương tự sẽ trở thành long tộc trụ cột bây giờ tổ long c h i khư xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tinh khung cũng biến thành đ m đạm vô quang một đám trưởng lão long tộc chiếm cư tại trong vũ trụ mịt m ở như là từng viên yên lặng tình cầu khổng lồ l ặ n g lặng chờ đợi lấy cả hai từ tổ long c h i khư bên trong trở về chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay bọn hắn lần thứ nhất chân chính thấy được hy vọng lấy băng sương tổ long huyết mạch cùng thiên phú lại thêm đã bắt đầu lĩnh nộ lực lượng hệ phát tắc nếu là đều không thể đạt được tổ long truyền thừa nói như vậy bọn hắn liền không thể không lựa ch nếu là băng x ư ơ n g thật sự có thể thu hoạch được truyền thừa như vậy sau khi đi ra liền sẽ nhảy lên trở thành lòng tộc đỉnh tiêm chiến lược dù sao tổ long c h i khư bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhưng so sánh vạn giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn đang lúc này đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo âm thanh thành công phá vỡ mảnh này yên tĩnh tinh vực một đám trưởng lão mở ra hai con ngươi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lão lục cái thứ nhất mở miệng bạch dạ vậy mà thành công đây quả thực không thể tưởng tượng nổi sớm lĩnh nộ quy tắc đại đạo sớm nhóm lửa tín ngưỡng tri hỏa bây giờ lại đột phá pháp tắc chúa tể cảnh sinh mệnh lực cực hạn hạn h đại trưởng lão nhịn không được n h ỉ non một câu trong mắt lóe lên một vòng hồi ức c h i sắc một bên nhị trưởng lão cũng giống như thế đi qua tiếp cận nhất nước này hay là ta long tộc thương bạch long thần nâng lên thương bạch long thần trưởng lão long tộc bọn họ trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng tức giận thương bạch long thần là tổ long d ò n g dõi cũng là lúc trước long tộc nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu hắn còn chưa đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cánh trước cũng đã là vạn giới đệ nhất thiên tiêu lúc trước long tộc còn chưa từ yêu tộc đi ra ngoài thương bạch long thần lúc đó đồng dạng cũng là yêu tộc thiên tiêu mà thần tộc cùng yêu tộc pháp tắc tri chủ đều đang nỗ lực đột phá sinh mệnh lực trong đó liền số thương bạch long thần ở gần nhất nghe nói hắn thậm chí đều đã tìm được đột phá hy vọng chỉ bất quá sinh mệnh lực còn không có đột phá trước cảnh giới trước hết đột phá trở thành quy tắc chúa tể tự nhiên cũng sẽ không có đột phá pháp tắc chi chủ sinh mệnh lực cực h ạ n khả năng từ đó về sau không còn có bất cứ sinh vật nào có thể đạt tới thương bạch long thần trình độ về sau thương bạch long thần bởi vì một ít ngoài ý mớn gặp vây công mà yêu tộc còn lại chủ thần lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn từ đó làm cho thương bạch long thần vất lạc từ đó về sau long tộc liền nâng toàn tộc chi lực cũng điều dụng chúa tể quyền h ạ đem toàn bộ long tộc từ yêu tộc bắc q a mà đã mất đi long tộc yêu tộc cũng lại không còn hướng thần tộc vị trí số một khởi xướng trùng kích khả năng trải qua lúc trước sự kiện kia yêu tộc có thể nói là tổn thất nặng nề ai cũng không biết bọn hắn tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy bất quá đối với long tộc tới nói thương bạch long thần v ẫ n lạc lại là một đạo vĩnh viễn cũng bôi bất bình vết sẹo đem long tộc cùng yêu tộc c h i ệ t để chia cắt ra đến các loại băng xương tiếp nhận song tổ long truyền thừa chúng ta cũng là thời điểm đi ra chín cái nhiều kỷ nguyên chưa từng hiện thân vạn giới sợ là đã quên ta long tộc u y danh chuyện quá khứ luôn luôn muốn thanh toán bây giờ liền nhìn băng xương cùng ngao tân cái kia hai cái tiểu gia hỏa lúc nào có thể đi ra bạch dạ gần nhất phát động vạn giới thông cáo khẳng định sẽ để bọn hắn nhịn không được đ ộ n g thủ chỉ hy vọng tại mục gia hỏa kia thật sự có thể chống đỡ đi trường lão long tộc bọn họ trong đôi mắt thần quang lấp lóe giống như từng viên hàn g tinh đốt sáng lên mảnh này đen kịt không gì sánh được tinh không lão lục có chút neo mắt lại tại mục lao đầu khẳng định không có vấn đề lại nói không phải còn không có gì g â n h cái kia lão lục có đây không ta nói chừng hắn chuẩn bị ở sau sợ là từ nhân tộc cường thịnh thời kỳ cũng đã bắt đầu bố trí ngay vậy còn lại trường lao không từ cái lạch mặc dù ban đầu là nhân tộc minh h i ế u nhưng dịch viên những thủ đoạn kia hay là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đại trưởng lão nghe vậy khe vớt c ằ m chỉ cần tổn thất có thể khống chế tại phạm vi nhất định liền đều có thể tiếp nhận một bên nhị trưởng lão trong mắt chiến ý trung tiên h sẽ rách tinh k h n g trầm giọng nói đợi hai cái tiểu gia hỏa tiếp nhận xong truyền thừa ta long tộc xuất thế cùng nhân tộc liên thủ phía dưới chưa hẳn không thể cùng bọn hắn đụng tới đụng một cái đó là nhất định lão lục hiển nhiên cực kỳ đồng ý câu nói này nặng nghề gật đầu tam trưởng lão nhìn xem tổ long tri h ư trong mắt lóe lên một vỏng vẻ chờ mong các ngươi nói thương bạch long thần lúc trước không làm được sự t ì n h băng x ư ơ n g có thể làm được hay không dù sao hãn tổ long huyết mạch thế nhưng là so thương bạch long thần cái này đợi thứ hai dòng dõi còn tinh khiết hơn vô cùng có khả năng đại trưởng lao ánh mắt cũng nhìn về phía tổ long c h i khư tổ long một sinh ra chính là thần trí cao không có cơ hội đột phá băng x ư ơ n g tuyệt đối có hy vọng không phải vô cùng có khả năng mà là nhất định có thể đi lão lục n ế t miệng bạch dạ cũng có thể làm đến băng x ư ơ n g tất nhiên cũng có thể hà n đ ố i với băng x ư ơ n g hiển nhiên là lòng tin mười phần chỉ là đang nói xong câu nói này sau lão lục thanh ấm rõ ràng dừng một chút lúc này mới thần sắc kỳ quái bổ sung m ộ t câu ta nói tiểu gia h ỏ a kia đều đã trở về lòng tộc lại gọi b ă n g x ư ơ n g cái này dở dở i ư ơ n g ương danh tự sợ là có chút không ổn đâu chương 9 2 í n a ta làm sao lại như thế không tin đâu thăng thêm chương 9 2 í n a ta làm sao lại như thế không tin đâu thăng thêm cùng một thời gian vạn g i ớ i cấp tộc tiên tiêu đều nghe được nhấp n ô thông báo thông cáo âm thanh bạch dạ cái tên này chị để trở thành trong lòng bọn họ một tòa không cách vượt qua n g i lớn hạc ám dối vực bén đi ngay tại kinh lịch hạc ám chúa tệ cả hơn chỉ bất quá trước đó không lâu h phá phá trước đó không lâu hắn mới từ trong một chỗ bí cảnh đi ra chỉ bất quá nguyên bản xem ra cực lớn thu hoạch cùng bạch dạ phát động thông cáo so ra liền không đáng giá nhắc tới bạch dạ thật đúng là đảo mắt liền đem ta xa xa bỏ lại đằng sau ha hình đồng đều nết miệng cười một tiếng không những không thất lạc ngược lại còn thật cao hứng hắn tự biết chính mình mặc dù cũng coi như một thiên tài nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là một thiên tài mà thôi thiên tài cùng thiên tài ở giữa trinh lệnh có đôi khi so với người bình thường cùng thiên tài ở giữa còn lớn hơn bây giờ nhân tộc không hề thiếu hắn thiên tài như vậy thiếu chính là bạch dạ yêu nghiệt dạng này hắn sở dĩ sẽ từ bí cảnh đi ra cũng là bởi vì trước đó không lâu nhận được lao sư ti tức nhân tộc những ngày kỷ nguyên âm thầm bồi dưỡng thiên tài là thời điểm bắt đầu b ộ c phát thức tăng lên cho nên hắn bây giờ cần tiến về bắc cương thần quốc bốn một tinh vực khác lưu vân nghe bên hai hệ thống thông cáo không khỏi nắm tay bên trong bảo kiếm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ta trước đó vậy mà muốn muốn đuổi theo bạch dại đại lao bước chân thật đúng là người xin nói mờ a lắc đầu hắn phất tay lấy ra một chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ biến mất ở trong tinh không hắn cũng cùng hình đồng đều một dạng nhận được tin tức mặc dù không phải đến từ phong dịch viên nhưng tin tức nội dung lại là giống nhau cùng một thế giới vạn giới từng cái bí cảnh trong tiểu thế giới đều có ngụy trang thành chủng tộc khác nhân tộc thiên tài bắt đầu tiến về bắc cương thần quốc bọn hắn thực lực cơ hồ đều là mới vừa vào pháp tắc chi chủ cảnh g á n g vẻ nhưng thiên phú lại đều rất mạnh lúc trước tô một bạch sớm lĩnh nộ g quy tắc đại đạo để dây g h ê n đám n h â n tộc cao tầng không tiếp tục cần g i ấ u trực tiếp bại lộ thực lực làm n h â n tộc lại lên vạn tộc bảng bây giờ hắn sớm nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa lại đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn để n h â n tộc lần nữa có đại động tác bất quá vô luận n h â n tộc muốn làm gì đều có một cái điều kiện trước tiên đó chính là bạch dạ tuyệt đối không thể chết mà giờ khác này dây ghen cùng vô mục ngay tại vì bạch dạ mà chiến bốn từ vong giới vực vong linh giới phế tích tinh vực thời không trường hà nhánh sông cửa vào bên ngoài một thân giới vẫn như cũ bao phủ mảnh tinh vực này lại thêm thương lệ mở ra thời không phong tỏa rất nhiều chủ thần cảnh cường giả đại chiến lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài cho dù là tiêu ân giới chủ này cũng bởi vì thân ở tử vong giới v ự c nguyên nhân cũng không biết bàn tay mình quản đại thế giới bây giờ ngay tại kinh lịch thời khắc sinh tử một khi nơi này c u ồ n g bạo năng lượng ngoài tiết toàn bộ vong linh giới đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá tạm thời nói cũng không có phong hiểm này bởi vì thương lệ sử dụng món bảo vật kia hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu không cũng vô pháp đem thời không trường hà lối vào phong tỏa Lúc này, trên trận cân bằng vẫn như c ũ chưa từng bị đánh phá n h â n tộc một phương cứ việc có tinh hành các loại chủ thần gia nhập nhưng vẫn như c ũ là ở vào nho nhỏ thế yếu dù sao mặc dù có dịch viên trận pháp gia trì nhưng tinh hành kim tư đốn cùng la tân xuất thủ cũng chỉ là chiếu ảnh phân thân mà thôi có thể chống đỡ đã là dịch viên thủ đoạn người thiên bất quá trong thời gian ngắn n h â n tộc một phương vẫn là không có bị thua nguy hiểm đừng nói là chủ thần cảnh tồn tại cho dù là thượng vị thần sơ kỳ một trận chiến đấu cũng có thể đánh lên mấy năm đối với chủ thần cảnh tồn tại tôi nói mấy ngày thời gian bất quá là trong n h y mắt mà lại bởi vì dịch viên trận pháp cùng một thần giới tồn tại thương lệ các loại yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần chủ thần chi lực tiêu hao hết sau là không chiếm được bổ sung dân ra bọn hắn chiếm cứ một chút xíu ưu thế cũng sẽ bị săn bằng trung tộc cộng sinh chúa t ể hãy đi xa xa đứng tại một thần giới biên giới thờ ơ lạnh nhạt nàng hai tay ôm ngực trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì thần quang tràn ngập đôi mắt không ai biết nàng suy nghĩ cái gì thương lệ vừa hướng v u m g ụ c xuất thủ một bên hướng phía tinh hành lệ quát tinh hành ngươi thần tộc coi là thật muốn cùng ta yêu tộc vạch mặt phải không hiện tại thu tay lại ta coi như ngươi chưa từng tới đối mặt thương lệ chất vấn tinh hành n é t miệng cười một tiếng nơi này bất quá là bản tôn một bộ chiếu ảnh mà thôi còn đại biểu không được thần tộc nói đến chỗ này hắn xuất thủ lần nữa bước lui một tên cơ giới tộc chủ thần lời nói xoay chuyển trầm giọng nói h u ố hồ coi như bản tôn đại biểu thần tộc ngươi lại có thể thế nào c ù n g ta thần tộc về mặt chỉ bằng không có long tộc yêu tộc nói đến phần sau tinh hành trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ khinh thường tuy nói thần tộc cùng yêu tộc phân biệt xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai nhưng trên thực tế từ khi long tộc thoát ly yêu tộc sau thần tộc liền rốt cuộc không có đem đối phương để ở trong mắt yêu tộc sở dĩ sắp xếp thứ hai là bởi vì s o thần tộc yếu mà thần tộc xếp số một là bởi vì không có chủng tộc s o thần tộc mạnh xếp hạng cao nhất cũng chính là thứ nhất thứ nhất cùng thứ hai ở giữa tranh lệch cũng có thể vô cùng lớn người thương lệ hiển nhiên bị tinh hành lời nói tức g i ậ n đến quá sức trong lúc nhất thời đúng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận vô mục một thương xem thường ta vô mục những mày dám dạng n à y phân thần hừ coi như như vậy các ngươi cũng làm theo không gánh nổi bạch dạ thương lệ hư lệnh một tiếng hắn mất quá pháp tắc tri chủ ngay cả chúng ta dư ba chiến đấu cũng không có khả năng chịu được chỉ cần bạch dạ đi ra nhất định phải chết lời còn chưa dứt trong chiến trường thời không trường hà nhánh sông cửa vào đột nhiên tạo nên ngọn sóng ông một bóng người xuất hiện tại phía trên chiến trường này cầm kiếm mà đứng ánh mắt nhìn về phía vừa mới mở miệng thương lệ bị cười a ta làm sao lại như thế không tin đâu hôm nay tăng thêm dâng lên đêm thất tịch người ta đều tại song túc song phi mà ta đang vì các ngươi tăng thêm cảm động hay không chương chín trăm hai mươi sáu chiến trường tiêu điểm chương chín trăm hai mươi sáu chiến trường tiêu điểm a ta làm sao lại như thế không tin đâu thời không trường hà lối vào tạo nên vợ sóng một đạo cầm kiếm thân ảnh hiện hiện đồng thời tiếng chất vấn cũng theo đó vang lên trong chốc lát ở đây tất cả cường giả ánh mắt đều tụ tập đến đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh phía trên không hắn chỉ vì người này chính là trận đại chiến này dây dẫn nổ phế tích tinh vực đã sớm bị thương lệ bảo vật phong tỏa thời không liền bố liên tiếp lỗ n ặ n g các loại chủ thần cùng chiếu ảnh phân thân đều chỉ có thể bay t i ế n đến duy nhất có thể chống rông xuất hiện ở chỗ này chỉ có từ thời không trường hạ nhánh sông bên trong đi ra b ạ c h dạng yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần lại tới đây vì chính là đem hắn bóp chết trong trứng nước vu mục dịch lên chờ đến này thì là vì bảo vệ hắn bởi vậy hắn hiện thân sát a liền trực tiếp trở thành chiến trường tiêu điểm liền liền tại nơi xa quan chiến t r ù n g tộc cộng sinh c h ú a t ể h a i đi giờ phút này ánh mắt cũng một mực khóa chặt tại tô một bạch trên thân trong con ngươi xinh đẹp của nàng thần quang lưu chuyển tựa như đang tự hỏi cái gì coi chừng đi mau chúng ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn vu mục cùng dịch u y ê n thanh âm đồng thời tại tô một bạch trong đầu vang lên cùng lúc đó một thần giới bên trong một hệ chủ thần chi lực phun trào một gốc đại thụ che trời tại tô một bạch trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở chạm mặt tới dư âm chiến đấu dịch viên cũng đột nhiên rơi vào một con t ông sa sa sa kinh khủng dư âm chiến đấu của tới làm cho cái kia đột nhiên ngưng tụ mà gia đại thụ tre trời kịch liệt lắc lư đại lượng lá cây vẩy xuống ở giữa không trung liền hóa thành cho bụi bất quá những lá cây này trôn vùi sau năng lượng lại lần nữa bị một thần giới hấp thu đại thụ c h e trời kia điên cùng sinh trường vẫn như cũng là như vậy tươi tốt g i a n g giác. g i a n g giác. g i a n g g i á cùng c lúc đó tô một bạch bên ngoài thân phòng ngự kết giới trong khoảnh khắc liền vỡ vụn mấy tầng bất quá tổng cộng có mấy chục tầng kết giới thời gian ngắn đem hắn bảo vệ hay là không có vấn đề hừ không biết tự lượng sức mình thương lệ h ừ lạnh một tiếng lệ hát đạo đậu thủ cứ việc hắn không cùng số không n h ì n trọng thì giao lưu cũng chưa từng đối mặt nhưng cả hai lại cực kỳ ăn ý cơ h ộ là tại đồng thời bạo phát đình phong nhất chiến l ư c k h ô ngay bố đ sau đó vu mục liền b ù n g phát ra lực lượng càng cường đại hơn trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét mộc lòng lôi cuốn lấy một chi quy tắc đại đạo cùng một quyền lực trôi chi lực đón lấy cả hai công kích ông một thần giới c h â n áp chi lực cũng tại lúc này tăng lên tới cực hạn điên cuồng hạn chế tất cả lực lượng của địch nhân vây anh song phương công kích trong khoảnh khắc đụng vào nhau b ộ c phát ra đinh thái nước góc tiếng oanh minh ba cái giao thủ thời khắc những người còn lại cũng không có nhàn rỗi lệ côn bằng láo tổ trong miệng phát ra một tiếng rít sau lưng ngưng tụ ra một cái kim xí đại bảng h ư ảnh quanh thân lập tức c u ầ n phong gào thét đem bờ juno màu xanh lam nước biển thổi tan phí công Bờ juno hừ lạnh một tiếng thủy chi quy tắc đại đạo giáng lâm thủy chi quyền hành điều động hiện hiện ở sau người nó màu xanh lam tấm gương trong chốc lát b ộ c phát ra hào quang trói sáng vê anh vê anh vê anh côn bạo hơn nước biển gào thét lao nhanh lần nữa đem côn bằng láo tổ bao phủ nhưng lần này côn bằng láo tổ lại là cười lạnh trong miệng phát ra hoàn toàn khác biệt tiếng gào thét giống sau một khắc hắn s o i lưng kim xí đại bàng h ư ảnh trong nháy mắt nhảy lên vào biển hóa thành một cái trong biển cự thú côn hải dương màu xanh lam mang tới hạn chế lập tức đ ạ i giảm côn bằng láo tổ công kích cũng cùng bờ run nô ẩm vang đụng vào nhau vê anh tính nhất định kim tư đốn la tân riêng phần mình đối mặt đối thủ cũng trong cùng một lúc lựa chọn bộc phát dấy viên quân cờ càng là trong nháy mắt rơi xuống trọn vẹn ba viên vê anh vê n h vê n h trong lúc nhất thời thời không v ậ t mẹo các hệ chủ thần c h i lực khuấy động quy tắc đại đạo lắc lư toàn bộ mộc thần giới ách đều đang rung động kịch liệt những cái kia che kín toàn bộ tinh không thực vật cũng trong p h ú t chốc bị dư ba chiến đấu trong bụi ha ha ha ha ngăn trở thì như thế nào thương lệ cùng số không ỉn chóm tí liên thủ vào khoảng mục mục l o n g đánh lui khiến cho một lần nữa hóa thành trường thường mà bọn hắn công kích cũng không thể đột phá vô mục phòng ngự nhưng cả hai mục đích cũng đã đạt đến thương lệ càng là cất tiếng cởi to bạch dạ chết chắc ta nói bọn hắn tất cả chủ thần công kích thật là đều bị ngăn trở nhưng này thì như thế nào khủng bố như thế dư ba đừng nói là pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại cho dù là nơi xa quan chiến hơi đi đều không thể không điều động lên tất cả lực lượng ngăn cản hắn bây giờ ở chỗ này thế nhưng là quy tắc chúa tể chiếu ảnh liền ngay cả hơi đi đều cần như vậy chỉ là một cái mạch dạng tất nhiên đã tại cái này trong dư âm chết không có chỗ trôn、Phúc. ngồi tại bàn cờ trước dịch tuyền đột nhiên phun ra một n g máu thanh âm lần nữa vang vọng tô một bạch não hải đi chỉ cần ngươi đi bọn hắn liền lấy chúng ta không có cách nào Hắn sở dĩ sẽ thổ huyết, sở sẽ dĩ là bởi vì vừa mới có lần này kinh h ở đại trận lịch bạch dạ tất nhiên sẽ không lại cho bọn hắn ngăn chặn cơ hội mà lại lấy bạch dạ tăng lên tốc độ cùng tiên phú lần sau lại bị tìm tới có lẽ liền đã có thể cùng quy tắc chúa tể chống lại chuyện như vậy Các pháp trong ắ c chi chủ làm k là là đó ư nhưng ợ c c tử y ê n n c vong trí cao thần lực vận mệnh trí cao thần lực thời gian trí cao thần lực không gian trí cao thần lực cùng tạo hóa trí cao thần lực đều, đều có một trăm linh dọn đây là hắn tử hư vô khe hở trở lại thời không trường h à nhánh sông bên bờ sau từ tử vong thánh điện bên trong rút ra dù sao bây giờ mục tiêu của hắn thế nhưng là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mấy giọt trí cao thần lực đúng vậy đủ để ứng phó nắm giữ tạo hóa chi kiếm sau kèm theo t hai biến đặc tính tử vong trí cao thần lực bây giờ cũng có thể chuyển hóa làm tạo hóa trí cao thần lực đây là vạn giới như vậy cũng không tồn tại lực lượng chỉ bất quá tại đi ra trước hắn cũng không có dự liệu được đối chiến quy tắc chúa tể cơ hội sẽ đến đến nhanh như vậy ông dòng d ã năm trăm dọn trí cao thần lực trong khoảnh khắc bị tô một bạch cấp tốc hấp thu thực lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn cùng lúc đó một mực không có nhúng tay hay đi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tô một bạch trước người thiểu ra hỏa lưu lại đi hay đi khoe miệng mang theo cười lạnh hắn sở dĩ một mực lưu tại nơi này vì chính là bắt lấy bạch dạ vừa mới điều động toàn bộ lực lượng trừ dùng để ngăn cản dư âm chiến đấu bên ngoài chính là muốn mượn nhờ cô ba đậu kia thừa cơ thần không biết quỷ không hay đi vào bạch dạ trước người bất quá hắn bắt bạch dạ mục đích cùng yêu tộc cùng cơ giới tộc cũng không cùng hắn muốn là dùng bạch dạ đến mức bách dịch tuyên giao ra huyền thiên nhất mạch truyền thừa chương chín trăm hai mươi bảy bạch dạ đến cùng là quái vật gì chương chín trăm hai mươi bảy bạch dạ đến cùng là quái vật gì h ỡ i đi người muốn chết vũ mục một tiếng quát chói thai quay người liền muốn chém giết h ỡ i đi chiếu ảnh phân thân nhưng t hương lệ cùng số không ỉn chóp thì há lại sẽ để hắn t vận nguyện cả hai mặc dù kinh ngạc tại bạch dạ không có chết tại trong dư âm nhưng vẫn là trước tiên liên thủ vào khoảng m ụ c n g ă n trở muốn cứu hắn không cửa trở lại cho ta cũng y vũ mục trường thương quét ngang nhưng lại đối với cả hai không thể làm gì nếu là không có dịch viên đại lượng trận pháp cùng một thần giới gia trì thương lệ cùng số không n h ì n chóm tỷ đều là cùng hắn cùng cấp độ đối thủ bây giờ hắn có thể ngăn trở cả hai cả hai tự nhiên cũng có thể ngăn trở hắn trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại dịch viên trên thân hầy đi một mực chưa từng rời đi dịch viên khẳng định đã sớm chú ý tới lấy hắn chú ý cẩn thận tính cách tất nhiên cân nhắc đến đối phương sẽ đột nhiên nhúng tay loại tình huống này nghĩ được như vậy vu mục nóng này trong lòng lập tức phai nhạt mấy phần hắn nghĩ không sai d ị viên hoàn toàn chính xác đã sớm có chuẩn bị thậm chí sớm tại h ầ đi xuất hiện tại tô một mạch trước người lúc liền đã sớm vận dụng bởi vậy trên mặt hắn cũng không xuất hiện vẻ bối rối vẹn vẹn chỉ là đưa tay lao đi khỏe miệng máu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bạch dạ ba mươi giây thời gian có đủ hay không dịch u y ê n tiếng nói vang lên đồng thời một đạo trận pháp cũng chống giống h i ể n hiện ở tô một bạch trước người ông cương đại giam cầm chi lực chống giống giang lâm trực tiếp đem hậy đi chiếu ảnh phân thân giang cầm hắn sắp bắt được tô một bạch trên người tay cũng không còn cách nào tiến lên mảy may tính toán không bỏ sót dịch u y ê n lại thế nào khả năng bên hắn tồn tại trước đó cương ép kích hoạt ba cái trận pháp bên trong có một cái chính là vì hậy đi mà chuẩn bị bây giờ hắn đạo chiếu ảnh này phân thân sẽ được giam cầm tại bạch dạ trước người khu vực ba mươi giây thời gian chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch dạ rời đi mà lúc này tô một bạch cũng triệt để đem bốn trăm i dọn trí cao thần lực hoàn toàn hấp thu lực lượng quần bạo kia thậm chí ngay cả hắn đều ở đ ẩ n có loại khó có thể chịu đựng cảm giác ba mươi giây sao đủ tô một bạch khoe miệng canh nết lòng bàn tay tạo hóa chi kiếm phát ra kiếm minh cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang nhưng một mặt này lại là để nguyên bản sắc mặt khó coi thương lệ các loại chủ thần đột nhiên cười ha, ha. bởi vì bạch dạ biến thành kiếm quang cũng không phải là thoắt đi n ngược lại trực tiếp đâm về phía bị tạm thời cầm tù hơi đi làm như vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào ha ha ha ha bạch dạ a bạch dạ ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào a bất quá là đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn mà thôi sẽ không thật sự cho rằng có thể thắng được một tên chúa tể chiếu ảnh phân thân đi không biết tự lượng sức mình loại này không có tự biết do ra hỏa chúng ta trước đó sợ là quá coi trọng hắn vu mục đây chính là các ngươi tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên nhân tộc thiên tiêu ừ thiên đường đi đường ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném hay đi gặp bạch dạ không những không thừa cơ chạy trốn ngược lại còn dám đối với mình phát động công kích trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẽ khinh thường chỉ là pháp tác chi chủ cảnh mà thôi đây không phải đảo ngược tiên cương sao là ngươi thật sự là đột phá pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạ n ở phương diện này siêu việt đã từng tử thần cùng sát thần nhưng này thì như thế nào phóng nhãn b à n giới trừ dịch viên cái kia lão lục bên ngoài liền xem như s á t thần tộc tử thần đối mặt chủ thần chiếu ảnh phân thân cũng chỉ có thể làm đến chạy thoát mà thôi dịch viên sở dĩ có thể nhúng tay chủ thần cảnh chiến đấu bằng vào cũng là chuẩn bị vô số năm trợ pháp sau trận chiến này hắn đối với chủ thần cảnh tồn tại uy hiếp đem trên phạm vi lớn giảm xuống bởi vì những thủ đoạn này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chuẩn bị bởi vậy h ầ i đi đối mặt bạch dạ công kích trực tiếp không tránh không né đưa tay liền nên đón tiếp lấy chính mình thế nhưng là quy tắc chúa tể sao lại tránh hắn phong mang lấy nhân tộc đối với bạch dạ coi trọng chỉ cần bắt được g i a hỏa này liền không lo dịch viên không giao ra huyền thiên nhất mạch truyền thừa h ầ i đi phảng phất đã thấy chính mình thu hoạch được huyền thiên truyền thừa đứng tại vạn giới tri đỉnh cảnh tượng bạch dạ, ngươi. vũ mục cùng dịch lên biến sắc hiển nhiên không nghĩ tới bạch dạ vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy nhưng ngay sau đó tại hai người trong đầu vang lên thanh â m đàm thoại lại làm bọn hắn hơi s ứ n g sở hai vị tiền bối yên tâm ta từ trước tới giờ không đánh không có năm chắc cẩm không đánh không có năm chắc cẩm đây là ý gì chẳng lẽ nói bạch dạ thật có thể thắng qua hẩy đi chiếu ảnh phân thân phải không ngay tại cả hai cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường thời khắc toàn bộ chiến trường lại là đột nhiên lâm vào hoàn toàn tích mịch tranh chỉ nghe một tiếng thanh t h ú tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng dần dần khôi phục mục thần giới ngay sau đó một tiếng chủng loại tiếng tê minh vang lên t từ thanh âm bên trên có thể nghe ra tê minh người hiển nhiên rất thống khổ không có khả năng ngươi dựa vào cái gì có thể thương tổn được bản t ô n t h ầ y đ ị con ngươi trừng tròn xoe không thể tin nhìn xem chính mình b ằ n trưởng mặc dù đây là do chủ thần c h i lực ứng tụ nhưng cũng có được hắn bộ phận thần hồn bởi vậy hay là sẽ cảm nhận được thống khổ mặc dù thương thế có thể thông qua tiêu hao chủ thần c h i lực khôi phục nhưng bị bạch dạ một kiếm làm bị thương mới là hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp tụ được mình có thể quy tắc chúa tể cảnh tồn tại dù là bây giờ chỉ là chiếu ảnh phân thân cũng tuyệt không có khả năng bị một tên pháp tắc tri chủ làm bị thương đồng dạng k i ế p sợ còn có trên chiến trường tất cả cường giả bao quát nhân tộc một phương này quy tắc chúa tệ cùng dịch viên ở bên trong giờ phút này trong mắt đều bị chấn kinh trố lấp đầy thậm chí liền ngay cả chiến đấu cũng không khỏi tự chủ ngừng lại l ơ ngác nhìn qua một mặt này bạch dạ vậy mà bị thương hậy đi chiếu ảnh phân thân hắn đến cùng là quái vật gì dịch viên bằng vào là sớm chuẩn bị t r ậ n pháp bạch dạ lại dựa vào cái gì thanh kiếm kia khí thức là quy tắc t r í bảo liền xem như quy tắc chí bảo cũng không được chỉ là một cái pháp tắc chi chủ căn bản không phát huy được quy tắc chí bảo mạnh cỡ nào lực lượng thế nhưng là thanh kiếm này tán phát đến tột cùng là cái gì quy tắc ba động vì sao bản tôn cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được qua yêu tộc cùng cơ giới tộc sáu vị chủ thần lúc này ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm tô một bạch trong tay thanh kiếm kia chứ bởi vì cảm nhận được quy tắc t r í bảo khí tức bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đó là một loại xa lạ quy tắc bờ juno t i n h nhất định các loại chủ thần lúc này cũng bị khiếp sợ tột đ ỉ n h lấy pháp tắc chi chủ cảnh bằng vào thực lực bản thân làm bị thương quy tắc chúa tể chiếu ảnh phân thân yêu nghiệt đã không đủ để hình dung mạch dạ tình huống như vậy hiển nhiên ngoài tất cả quy tắc chúa tể đoán trước vu mục cùng dịch v ê n lúc này cũng sợ ngây người. cả hai đối với bạch dạ mặc dù quen thuộc hơn cùng giải cũng minh bạch thực lực của hắn rất mạnh mà lại tốc độ tăng lên cực nhanh nhưng cái này có phải hay không mạnh quá mức biến thái cái này không chỉ có riêng chỉ là thương tổn tới h ầ i đ ỉ chiếu ảnh phân t h â n mà là để h ầ i đ ỉ căn bản không có kịp phản ứng bàn tay cũng đã bị chém đứt nói cách khác bây giờ bạch dạ thực lực thậm chí tại phía xa h ầ i đ ỉ cỗ này chiếu ảnh trên phân thân mà cỗ này chiếu ảnh phân thân thế nhưng là có chứa hầy đi gần như một phần mười lực lượng như vậy bạch dạ hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu bình thương chủ thần một phần năm một phần b ố bởi vậy đối mặt tô một bạch phong mang tất lộ công kích hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn trở đương nhiên vừa mới cũng bởi vì khinh địch mà bị thiệt lớn hắn lần này tự nhiên vận dụng toàn lực cỗ này chiếu ảnh phân thân ẩ n chứa chủ thần c h i lực cầm vang bộc phát cộng sinh quy tắc đại đạo đ ố n g nhiên giáng lâm liền ngay cả cấp ba cộng sinh quyền hành cũng bị hậy đi trực tiếp điều động hắn cũng không tin chính mình như vậy bạo phát xuống bạch dại chẳng lẽ lại còn có thể tùy tiện bị thương chính mình nhưng mà hiện thực lại hung hăng cho hắn một bắt hai tranh thanh thúy tiếng kiếm reo lần nữa vang vọng một thần giới do tạo hóa chi cao thần lực thúc giục tạo hóa chi kiếm tản ra làm cho tất cả quy tắc chúa tể đều cảm thấy xa lạ ba động đúng là sinh chặt đứt hậy đi tất cả lực lượng chủ thần tri lực quy tắc đại đạo thậm chí liền ngay cả cấp ba cộng sinh quyền hành đều không thể ngăn trở tạo hóa chi kiếm sắp bén đây là một kiện thuần phí công kích loại quy tắc trí bảo tất cả hiệu quả đều là tăng lên tô một bạch công kích Bá kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất lần này bị chém n ư ớ coi c như không phải lầy đi bàn tay h ắ n c ố này chiếu ảnh phân thân trực tiếp bị tô một bạch chặn ngang chém thành hai đoạn thân kiếm bị thêm vào lực lượng cũng không t ắ n đi vỡ tải không ngừng tiêu hao c ố này chiếu ảnh năng lượng ông thân quang trong khi lấp lóe hay đi chiếu ảnh phân thân khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn sắp mặt giờ phút này lại là cực kỳ khó coi cuối cùng là lực lượng gì một lực lượng này đối với hắn tới nói hoàn toàn là xa lạ bởi vậy coi như muốn khu trục cũng tìm không thấy cái gì tốt biện pháp chỉ có thể không ngừng tiêu hao chủ thần chi lực tới đối kháng nhưng tiếp tục như vậy lời nói cỗ này chiếu ảnh phân thân sẽ chỉ càng ngày càng yếu mà lại không kiên trì được thời gian quá dài liền sẽ tiêu tán tất cả quy tắc chúa tể lực chú ý đều tụ tập tới bọn hắn cũng rất muốn biết cỗ này xa lạ quy tắc ba động đến tột cùng là cái gì quy tắc đại đạo nếu là bình thường quy tắc thì cũng thôi đi mấu chốt là c ô ba động này không chút nào kém hơn trí cao quy tắc nhưng vạn giới trí cao quy tắc đại đạo không phải chỉ có chín đầu sao lúc nào xuất hiện đầu thứ、10? ở đây quy tắc chúa tể đều là ngày kia đột phá bọn hắn đối với tạo hóa quy tắc cùng quy khư vị này tạo hóa chúa tể tồn tại hiển nhiên cũng không hiểu biết tô một bạch tự nhiên không có vì bọn hắn giải hoặc nghĩa vụ đưa tay lại là một kiếm chém ra đối mặt h ấ y đi chiếu ảnh phân thân hắn từ đầu đến cuối đều chỉ vận dụng tạo hóa chi kiếm nếu như không có tất yếu hắn cũng không muốn bại lộ từ vong thánh điện tồn tại bởi vì món trí bảo này hắn từng lấy vạn tộc chi k i ế p thân phận tại kim tư đốn cùng la tân trước mặt sử dụng tới h u ố hồ chỉ là một bộ chiếu ảnh phân thân còn chưa đủ hiệu lệnh hắn bại lộ quá nhiều lần này v với hắn mà nói tăng lên có thể quá lớn chứ đem tử vong cùng vận mệnh hai đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực h ạ n cùng cảnh giới cùng sinh mệnh lực cực h ạ n đột phá bên ngoài rời đi hư vô c h i địa sau hắn còn tại thời không trường hà nhánh sông bên trong d ừ n g lại một đoạn thời gian bây giờ thời gian cùng không gian cái này hai đầu quy tắc đại đạo tô một bạch cũng đã bắt đầu dung hợp hải đế cương khôi phục như lúc ban đầu chiếu ảnh phân thần lần nữa bị tô một bạch tạo hóa chi kiếm chém thành hai đoạn mà lưu lại tại hắn thể nội tạo hóa chi lực cũng biến thành càng nhiều đứng lên bạch dạng tay t hay đi lần nữa khôi phục lệ hát uy hiếp nói ngươi nhân tộc đã bị yêu tộc cùng cơ giới tộc để mắt tới chẳng lẽ còn muốn cùng ta trùng tộc vạch mặt sao đối mặt tạo hóa chi kiếm công kích hắn thật sự là không có cái gì chống cự thủ đoạn bởi vậy chỉ có thể mở miệng uy hiếp dù sao cỗ này chiếu ảnh phân thân nếu là bị hủy hắn bản thể mặc dù nhận tổn thương sẽ không quá lớn nhưng vẫn là sẽ có nhất định ảnh hưởng có thể không tổn thất tự nhiên là tốt nhất vạch mặt tô một bạch ánh mắt băng lãnh trầm giọng nói ngươi đột nhiên động thủ với ta lúc có thể từng nghĩ tới cùng ta nhân tộc vạch mặt sự tình thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời công kích của hắn mày mày cũng không từng trên trận tình huống hắn đã thấy rõ yêu tộc cùng cơ giới tộc liên thủ hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng nhân tộc bên này cũng không phải không có giúp đỡ cứ việc không rõ ràng v u mục tiền bối cùng phong lao đầu dùng biện pháp gì nhưng nhân tộc giúp đỡ cũng đều là đỉnh gia chủng tộc tồn tại kim tư đốn cùng la tân là người quen cũ một vị đến từ ác ma tộc một vị khác đến từ vong linh tộc la tân vị này băng chi chúa t ể cũng tương tự đến từ vong linh tộc cái này hai đại chủng tộc lại thêm nhân tộc hoàn toàn có thể cùng yêu tộc cùng cơ giới tộc đối kháng húng chi trên trận còn có một vị giúp đỡ đ ế từ thần tộc cái bài danh này đệ nhất c h ủ tộc có lẽ tinh nhất định một vị chủ thần thái độ còn đại biểu không được toàn bộ thần tộc nhưng có hắn tồn tại t r u n g tộc muốn nhúng tay việc này vậy cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút mới được điểm trọng yếu nhất là vũ mục cùng dịch viên cũng không từng mở miệng ngăn cản dưới tình huống như vậy tô m ụ c bạch tự nhiên không có khả năng dừng tay hắn thấy nào có cái gì sẽ không vẹn mặt hãy đỉ c ố này chiếu ảnh phân thân nếu dám ra tay vậy mình nhất định phải cho hắn hủy đối với định nhân tô m ụ c bạch cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân tử nếu là đối mặt chủng tộc uy hiếp tự mình lựa chọn thỏa hiếp nói cái tiêu ngược lại mới có thể hại nhân tộc lần này bông tha hãy đỉ chiếu ảnh phân、thân. vậy sau này chẳng phải là tùy tiện cái nào chủ thần cũng dám đối với nhân tộc độc thủ bạch dạng bản tôn nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ba mươi giây cầm tù thời gian sắp kết thúc thời khắc t h ầ y đi c ố này chiếu ảnh phân thân liền triệt để bị tạo hóa chi kiếm phá hủy hóa thành thuần túy nhất năng lượng tiêu tán ở giữa thiên địa một màn này làm cho ở đây tất cả quy tắc chúa tể đều chấn động trong lòng mặc dù bọn hắn toàn lực xuất thủ diệt đi c ố này chiếu ảnh phân thân căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy nhưng bạch dạng còn chỉ là pháp tác chi chủ cảnh a cái này nếu để cho hắn đột phá đến cấp m ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh thì còn đến đâu ngay tại một đám chủ thần c h ấ n kinh thời khắc một c ố quen thuộc mà khí tức cường đại đột nhiên xâm nhập một thần giới bên trong bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chương 929 dịch u y ê n phá cục chi pháp chương 929 dịch u y ê n phá cục chi pháp ngay tại một đám chủ thần c h ấ n kinh thời khắc một c ố quen thuộc mà khí tức cường đại đột nhiên xâm nhập một thần giới bên trong không tốt cảm nhận được c ố khí tức này s á t na vu mục sắc mặt biến đổi lớn trước tiên hướng phía tô một bạch t h á c lên đi đi mau dịch viên cũng không có khóa chặt bất bắt nhất tình huống hay là phát sinh trước đó hắn vẫn tại ngăn cản trùng tộc cộng sinh chỗ tệ h a đi nguyên nhân chính là như vậy mới có thể tại đối phương đối với bạch dạ trước khi xuất thủ liền sớm cưỡng ép mở ra cầm tù trận pháp nhưng hắn vẫn luôn lo lắng hơi đi sẽ bản thể đích thân đến bởi vì nó chỗ linh hồn giới vực cơ hội là khoảng cách tử vong giới vực người gần nhất giới vực chỉ là hải đế bản thể đến tốc độ so dịch lên trong dự liệu còn nhanh hơn rất nhiều cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương tại trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu thời khắc cũng đã bắt đầu hướng vong linh giới đổi đến sớm đến hơi đi hiển nhiên đánh dịch ê n một trở tay không kịp trận chiến đấu này đến nay sở dĩ còn có thể miễn cưỡng thế lực n g n g nhau đều là hắn đi qua nhiều như vậy kỷ nguyên sớm chuẩn bị thủ đo bây giờ hãy đi b ả n thể nhúng tay tất nhiên sẽ đánh vỡ cục diện bên trên cân bằng đột nhiên thêm ra một vị quy tắc chúa tể cho dù là dịch u y ê n nhất thời cũng không có cái gì quá tốt thủ đoạn đường đối tương phản hải đế b ả n thể đến để nguyên bản cho là hành động lần này đã thất bại hai tộc chủ thần trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng ha ha ha ha bạch dạ lần này ta nhìn ngươi ứng đối ra sao hãy đi chỉ cần ngươi giết bạch dạ ta cơ giới tộc cùng yêu tộc vô cùng cảm kích bạch dạ có thể tại pháp tắc chi chủ cảnh Diễn sát quy tắc chúa tể chiếu ảnh phân thân, bản tôn cũng sát tắc tể quy chúa không thể t không h ừ、so、ai nhận, n g ư ơ cho t là bạch dạ còn có thể thủ thắng bao quát vương mục cùng dịch viên cũng là như thế pháp tác chi chủ cảnh có thể diễn sát quy tắc chúa tể h chiếu ảnh phân thân đã là người thiên về phần quy tắc chúa t ể bản thể chỉ có thể nói tuyệt không loại này khả năng dù sao vừa mới bạch dạ biểu hiện ra thực lực ở đây rất nhiều chủ thần đều là dõi như ban ngày ba mươi giây bên trong chém g i ế t hơi đi chiếu ảnh phân thân hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng tương tự sự tình nếu là đổi lại thương lệ có thể là v u mục tới làm một chiêu là đủ vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần thực lực sai biệt cũng không phải m ộ ư ơ i cái cộng lại liền có thể đánh qua đó là triệt triệt để để nghiên ép mà lại bọn hắn thấy rất rõ ràng bạch dạ sở dĩ có thể nhanh như vậy chém rết hơi đi phân thân càng nhiều hay là dựa vào trôi kia tản ra lẫm quy tắc ba động trưởng kiếm Bạch dạ n g bản tôn nói qua ngươi nhất định sẽ hối hận h ầ y đi thanh em băng lanh v ă n g lên một cái c h ư ớ c mắt trước đó vừa mới tiến vào một thần giới hắn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cũng đã tiến nhập vòng chiến phụ cận thẳng bức tôm ộ t bạch mà đi vũ mục bố la nặc các loại coi như muốn trợ giúp cũng căn bản làm không được bởi vì thương lệ các loại hai tộc chủ thần căn bản liền sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào dịch viên trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng liên tiếp rơi xuống số con y đổ ngăn cản lời đi nhưng hắn thủ đoạn m ạ n nhất đã sớm dùng tại trong trận chiến đấu này còn lại những này dùng để quấy dối trợ giúp vẫn được muốn đơn độc ứng đối một vị chủ thần còn chưa đáng kể một thần giới c h â n áp chi lực một hệ chủ thần chi lực quá nhiễu lại thêm dịch viên c h ấ n pháp nhiều lắm là cũng chỉ có thể giảm xuống một chút hời đi tốc độ mà thôi những này hoàn toàn không đủ để bảo đảm bạch dạ có thể chạy thoát nên làm cái gì vô luận như thế nào nhân tộc tương lai tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc nơi này trong chốc lát dịch viên trong đầu liền hiện lên vô số loại khả năng chỉ là những khả năng này tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hắn đợi ngã tựa hồ vô luận như thế nào bạch dạ đều không thể từ hời đi trong tay thoát thân trừ phi ý niệm tới đây dịch viên đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang chật ngẩng đầu lên thanh âm của hắn đồng thời tại hơi đi cùng tô một bạch trong đầu vang lên làm am hiểu bố c ụ c người dịch viên dù là thân ở trong cục tầm mắt bình thường cũng có thể nhảy ra hạn chế lấy người ngoài cuộc thị giác đến quan sát toàn bộ thế cục bây giờ nhìn đã là một cái t ự cục tựa hồ căn bản không có phá cục chi pháp nhưng nếu là từ đầu nguồn nhìn đâu nếu không phá được cục vậy liền nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không từ đầu nguồn giải quyết hơi đi trước đó một mực chưa từng xuất thủ thẳng đến bạch dạ đột nhiên xuất hiện mới đúng tay trận chiến đấu này mà lại đối phương mới ra tay lúc rõ ràng không hề sử dụng toàn lực cho nên h a i đi mục tiêu cùng yêu tộc cùng cơ giới tộc có trên bản chất khác biệt hai người sau mục đích hiển nhiên chỉ có một cái đó chính là nhân tộc không cho phép có bạch dạ ngưu bức như vậy tồn tại bọn hắn nhất định phải đem bạch dạ bóp chết trong trứng nước mà hơi đi vị này trùng tộc cộng sinh c h ỗ a tể nhìn tựa hồ chỉ là muốn bắt lấy bạch dạ mà thôi dịch lên là ai nhớ tới bạch dạ xuất hiện trước đó hơi đi từng nhiều lần đối với mình băng tới ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đoán được đối phương đột nhiên xuất thủ nguyên nhân bắt bạch dạ ép mình đi và khuôn khổ mà trên người mình có cái gì đáng giá hơi đi cho dù là vẻm Cũng muốn làm như thế đâu. dù là đã từng vận mệnh chúa tể từng chính miệng nói qua huyền thiên truyền thừa đời đời đời đ ờ h u y ể n cũng vô dụng bởi vì vận mệnh chúa tể sau khi mất tích tại ngoại giới xem ra toàn bộ vạn giới có khả năng nhất đạt được huyền thiên truyền thừa chính là dị tuyên cho nên dịch u y ê n trong nháy mắt liền suy đoán ra được hầy đi mục đích thật sự bởi vậy hắn không chút do dự hướng thẳng đến hầy đi thần hồn truyền âm nói nếu là n g ư ơ i giết bạch dạ liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra được huyền thiên truyền thừa đạo thần hồn này truyền âm tại hầy đi trong đầu vang lên sát na hắn thể nội quay cùng chủ thần c h i lực trong nháy mắt trì trệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trì trệ mà thôi vô luận cuối cùng giết hay không bạch dạ bắt khẳng định phải bắt vào tay bản tôn t r ư ớ c tiên có thể không giết hắn nhưng muốn hắn sống ngươi t r ư ớ hết đem huyền thiên truyền thừa giao ra hầy đi vẫn như c ũ là hướng phía tô một bạch đậu、thủ. chỉ là dịch thả hắn đi ta hiện tại liền đem huyền thiên truyền thừa hai tay dâng lên tổn thất một bộ chiếu ảnh phân thân m à thôi không tính là cái gì đại thủ cùng huyền thiên truyền thừa so ra cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là rõ ràng đi trọng thương cũng không được nếu là bạch dạ căn cơ bị hủy vậy đối với ta nhân tộc tới nói cũng đã mất đi hắn không có gì khác biệt lời này vừa nói ra hãy đi thủ đoạn lập tức thay đổi nguyên bản nàng là muốn t r ư ớ c đem bạch dạ trọng thương sau đó tại dơ cao dưới nhưng d ị viên đều như vậy nói hắn vì huyền thiên truyền thừa cũng không có khả năng lại xuống ngã tay bởi vậy nguyên bản công kích qua trong dây lát liền cải thành cầm tù thủ đoạn ngàn vạn do chủ thần c h i lực cùng quy tắc c h i lực ngưng tụ mà thành chúng kia trong khoảnh khắc bệnh thành một cái lưới lớn đem tô một bạch bao phủ trước đó hắn chiếu ảnh phân thân là bị cầm tù đối phương bây giờ lưỡng cực đảo ngược tình thế trao đổi bất quá h ầ i đỉ cũng không biết dịch viên tại cùng hắn đàm phán đồng thời thanh â m đồng thời cũng tại tô một bạch trong đầu vang lên mà lại lần này dịch viên cũng không phải khiến tô một bạch chạy chương chín trăm ba mươi a i cũng không sánh bằng chương chín trăm ba mươi a i cũng không sánh bằng từ hầy đỉ khi tức xuất hiện đến hắn đối với tô một bạch xuất thủ trên thực tế chỉ là tại trong chốc lát liền cái này hay là bởi vì nhận lấy một thần giới chấn áp cùng dịch u y ê n trận pháp ảnh hưởng bằng không mà nói liền phế tích tinh vực nhỏ như vậy địa phương t h ầ y đ i hiện thân đồng thời công kích liền đã rơi vào tô một bạch trên thân tại trong lúc này hắn còn thông qua thần hồn cùng dịch u y ê n tiến hành đàm phán đem lúc đầu công kích đội thành cầm t ù thủ đoạn chỉ là không giống với vô mục các loại quân đội bạn lo lắng tô một bạch ngược lại còn có chút kích động từ hư vô khe hở tìm được ký thác càng nhiều quy tắc đại đạo phương pháp sau hắn liền đem thời gian cùng không gian cái này hai đầu quy tắc đại đạo cũng chơi miễn phí tấn thăng đi ra cứ việc cái này hai đầu quy tắc đại đạo bây giờ dung hợp trình độ cũng không cao nhưng mang tới ảnh hưởng lại là cực lớn bởi vì ký thác cái này hai đầu quy tắc đại đạo là không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm thậm chí liền ngay cả nguyên bản ký thác vào thần cách vận mệnh quy tắc đại đạo cùng ký thác vào tử vong c h i hải bên trong tử vong quy tắc đại đạo bây giờ cũng tất cả đều bị chuyển rời đến tô một bạch trong lồng ngực viên kia nhảy lên trên trái tim cái này mới là hắn chân chính có thể nghiền ép hậy đi chiếu ảnh phân thân nguyên nhân ký thác bốn đầu quy tắc đại đạo sau không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm lực lượng so với quá khứ cường đại rất rất nhiều mỗi thời mỗi khắc quả tim này đều tại dựng dục không hoàn chỉnh luân hồi thần lực dùng để cải tạo tô một bạ trước đó phát động vạn giới thông cáo lúc sinh mệnh lực của hắn bất quá mới vừa vặn đột phá pháp t ắ c chi chủ cảnh cực h ạ khó khăn lắm đạt tới một trăm giới mà thôi từ thời không trường hà nhánh sông lúc đi ra l i ề n đã đạt đến một trăm linh tám giới theo thời gian trôi qua khó có thể tưởng tượng tô một b ạ c h sinh mệnh lực đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào kinh khủng một con số đột phá cấp m ộ ư ơ i một pháp t ắ c chi chủ cảnh trước hp của hắn bởi vì nửa sống nửa chết nguyên nhân vĩnh cựu chỉ có một giọt máu ai cũng không sánh bằng bây giờ cũng là ai cũng không sánh bằng chỉ bất quá đổi thành bất luận cái gì pháp tác chi chủ cũng không sánh bằng hắn vừa mới tô một bạch chém giết hậy đi chiếu ảnh phân thần chỉ dựa vào hấp thu những cái kia trí cao thần lực cùng tạo hóa chi kiếm mà thôi còn lại bảo vật bao quát tăng lên cực lớn luân hồi thần vực hắn cũng không từng vật dụng bởi vậy tại hậy đi hiện thân s á t n a tô một bạch liền toàn lực điều động lên luân hồi c h i tâm lực lượng muốn cùng chân chính quy tắc chúa t ể đụng tới đụng một cái trọng yếu nhất là tô một bạch rất vững tin dù là đánh không lại chính mình cũng có thể tùy thời rời đi nơi đây cho đến tận này còn không có bất luận cái gì phong tỏa có thể là kết giới có thể ngăn cản hắn thông qua vực chủ quyền hạn thi triển dịch chuyển tất thời có lúc trước lần thứ nhất biết trong ngực một phần năm thực lực phân thân chính là đỉnh phong thượng vị thần thời điểm tô một bạch còn cực kỳ trấn kinh về sau mới biết được đỉnh phong thượng vị thần ở giữa t h i n h lệnh so sánh với vị thần cùng người bình thường ở giữa còn lớn hơn chỉ cần là giới chủ cấp độ cương giả đừng nói là một phần năm một phần trăm thực lực đều có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần bây giờ đột nhiên nghe thấy phong láo đầu nói như vậy hắn không khỏi s ư ơ n g sở chẳng lẽ lao đăng cũng cùng vu mục tiền bối một dạng là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại phải không mặc dù không rõ vì cái gì nhưng nếu dịch viên nói như vậy tô m ụ c bạch hay là không chút do dự thả ra cái k i a đạo hồi lâu chưa từng vận dụng lâm thời pháp tắc bóng đen phân thân mà lại là một hơi đem còn lại bốn lần sử dụng cơ hội đều tiêu hao cục diện bây giờ lại là dùng càng nhiều càng tốt dù sao kiếm khi đối với trong n ự c tới nói cũng không đáng tiền đến lúc đó lại chơi miễn phí là được ông hệ đỉ trùng tia lưới lớn bao phủ xuống đồng thời tô một b ạ c h thể nội đột nhiên tuân ra một cỗ pháp tắc ba động theo lý mà nói yếu đớt pháp tắc ba động tại quy tắc này trên chiến trường hẳn là trong khoảnh khắc liền sẽ bị trôn vùi nhưng trong ngực lực lượng lại biểu hiện được cực kỳ cứng cỏi đúng là ngạnh sinh sinh chống xuống tới cũng cấp tốc ngưng tụ ra bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc chút t a i mọn cũng dám mua dịu trước cửa lỗ ban nhìn xem cái này bốn đạo thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh phân thân hệ đỉ k i n h thường hừ lạnh một tiếng nhưng ngay sau đó hắn lại là hơi nhữu nhữu mày những thân ảnh này dáng vẻ làm sao cảm giác có chút quen thuộc vũ mục phát giác được khí tức quen thuộc này lực lượng thần hồn lập tức quất tới sau một khắc hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó khóa chặt lông mày không khỏi nối lòng lấy phần đồng thời xứng sở còn có tinh hành vị này thần tộc cân bằng c h ú a tể h nếu là tên kia bản thể tới còn có một số dùng lúc này phân thân có ý nghĩa gì nhìn xem bạch dạ trước người ngưng tụ mà ra bốn cô bóng đen phân thân tinh hành chăm xe không được cưới tỉ ân bốn đạo cách đó không xa dịch viên lông mày nhữ lại sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười rơi xuống trong tay quân cờ ông một thần giới lập tức chấn động đứng lên một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đó một đạo bóng đen trên phân thân bóng đen kia phân thân bên ngoài thân lập tức lấp l ó e thần quang một đạo sáng trói kiếm khí phóng lên tận trời c h a n h thanh thúy tiếng kiếm r e o vang vọng kiểu tiêu còn lại ba đạo bóng đen phân thân lập tức hóa thành lưu quang dung nhập bị cổ sáng bao phủ đạo phân thân kia bên trong bốn cùng lúc đó vạn yêu giới vực ám vũ trụ một chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ vừa mới tiến đi xong bước nhảy không gian ngay tại cực tốc tiến lên trong phi thuyền trong ngực lười biếng t ự ở trên ghế salon trong tay cầm một bên nỉ nó nói cũng không biết vu mục lao đầu càn không ngăn được giữa lời nói hắn lần nữa cầm rượu lên hồ lô chuẩn bị lại uống một ngụm nhưng đưa tay động tác lại đột nhiên chỉ trệ trong chốc lát trong ngực chỉ cảm thấy lực lượng của mình bỗng nhiên t h ấ p xuống một mảng lớn ngoa tạo ai mẹ hắn trộm lao tử lực lượng trong ngực hồ lô rượu trong tay trong nháy mắt biến mất cả người đều từ trên ghế xạ lòn bắn lên nhưng sau một khắc trong đầu hắn liền xuất hiện một bóng người b ạ c h dạ tiểu quỷ không cần phải nói tiểu quỷ này khẳng định là gặp gỡ phiền thoái đã từ thời không trường hà nhánh sông đi ra sao trong ngực có chút meo mắt lại trước đó tại hoàng kim thần quốc liên lạc không được bạch giả sau hắn liền trực tiếp liên hệ phòng dịch u y ê n cho nên hắn giờ phút này cũng đang chạy về phế tích tinh vực trên đường chỉ bất quá vạn yêu giới vực thật sự là quá mức khổng lồ à, dù là hắn có được chúa tể cấp phi thuyền cũng không phải một lát có thể chạy đến nghĩ đến phòng dịch u y ê n trong ngực tựa hồ là minh bạch cái gì không nói hai lời trực tiếp ngừng phất tay thu hồi phi thuyền vũ trụ cả người ở trong t ố i trong không gian ngồi xếp bằng sau một khắc một đạo quang trụ từ trên trời g i xuống cả người hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất ở trong, tối trong không gian nguyên điệu thay vào đó là một bộ bóng đen phân thân ngay sau đó cỗ này bóng đen phân thân cũng trực tiếp phân giải triệt để tiêu tán phân thân ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng trở về thuộc về trong n g ư c bản thể bốn chương chín trăm ba mươi mốt trang bức như gió chương chín trăm ba mươi mốt trang bức như gió thử vong giới vực vong linh giới phế tích tinh vực cái gì tinh hành đột nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem trong cột ánh sáng đạo thân ảnh kia nguyên bản bóng đen phân thân giờ phút này đúng là đột nhiên biến thành trong n g ư c bản thể phải biết nơi này chính là có thương lệ sử dụng bảo vật bẩy phong tỏa、A. đó là ngay cả thời không trường h ạ cửa vào đều có thể phong tỏa bảo vật dịch viên đến tột cùng dùng trận pháp gì có thể trực tiếp đem trong ngực bản thể triệu h ắ n mà đến cùng thời khắc đó thương lệ cũng là con người đột nhiên co lại hắn bảo vật hiệu quả như thế nào chỉ có hắn chính mình rõ ràng nhất kết quả lại có người có thể trực tiếp xuất hiện tại khu vực phong tỏa bên trong chính mình chẳng phải là phong tỏa cái tỉ m ì n h bất quá hắn ngay sau đó liền đẩy ngã ý nghĩ này nếu là dịch viên thật có thể tùy ý chuyển di phân thân cùng bản thể lời nói không đã sớm nghĩ biện pháp đem bạch dạ rời đi cho nên nói loại này chuyển di khẳng định có chỗ đặc thù gì có lẽ là cái kia bị chuyển di người liền rất đặc thù ý niệm tới đây thương lệ không khỏi quan sát tỉ mỉ lên trong cổ sáng kia thân ảnh số không h ìm trộm đi ánh mắt cũng đồng thời nhìn sang sau một khắc cả hai đều là con ngươi co rụt lại lại là g i a hòa này hắn không phải cũng sớm đã đã chết rồi sao ba cùng lúc đó hai tộc còn lại bốn tên quy tắc chúa tể trào phúng tiếng vang lên ha ha ha ha liền cái này dị quyên ngươi cái này cũng không được à phí t h ầ n phí lực làm ra một cái pháp tắc chi chủ có làm được cái gì chẳng lẽ lại hắn còn có thể có bạch d ạ biến thái như vậy đây là từ bỏ trị liệu xem ra ngươi cũng biết bạch dạ hôm nay là mọc cánh khó thoát rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra trong ngực cũng không có chú ý tới thương lệ đám người sắc mặt biến hóa là ngươi hay đi tựa hồ cũng nhớ tới trong ngực là ai sắc mặt lập tức trở nên khó coi ông có sáng tiêu tán đồng thời trong ngực thân ảnh triệt để xuất hiện trên chiến trường giờ phút này hắn thân mang ám sát chiến giáp mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay lưng đeo trường kiếm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vĩnh viễn ngủ không tỉnh bộ dáng trong ngực cũng không để ý tới hay đi mà là lách mình đi vào tô một bạch trước người nết miệng cười một tiếng tiểu quỷ tại ngươi nguy hiển nhất thời điểm lão tử loe sáng đ ă n g tràng cứu ngươi tới cảm động hay không cảm động tô một bạch khoe miệng giật một cái sắc mặt có chút kỳ quái bởi vì trong ngực bảng tin tức hắn bây giờ thấy nhất thanh n h ị sở đội ảnh kiếm thần trong ngực ảnh tộc vô quốc tịch pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến l ự c đỉnh tiêm giới chủ bảng chiến l ự c không tính còn lại thủ đoạn bảo vệ quy tắc đại đạo bóng đen quy tắc thủy diện quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín chín mươi chín cựu văn cực hạng cựu văn cực hạng quyền hành cấp một bóng đen quyền hành cấp hai hủy diệt quyền hành đã từng tung hoành vạn giới đổi ảnh kiếm thần về sau mai danh nhận t í c h không biết tung tích nói đến trong ngực bảng cũng không yếu dù là tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu dù sao hắn nắm giữ lấy cấp hai hủy diệt quyền hành thế nhưng là chiến lược như vậy đặt ở bây giờ trên vùng chiến trường này liền hoàn toàn không đáng chú ý đừng nói là chủ thần khác cho dù là trước đó bị chém giết hậy đi chiếu ảnh phân thân cũng không phải trong n ự c có thể đối phó chỉ bất quá dấy lên lời nói lại thêm trong ngực biểu hiện ra tự tin cùng hãy đi trở nên sắc mặt khó coi đều để tô một bạch có chút không hiểu rõ hắn lúc này liền chuẩn bị mở ra huyền thiên thần đồng nhưng lại bị trong ngực vỗ vỗ b ả vai đánh gãy đi đừng xem chờ một lúc ngươi sẽ biết nói hắn mới nhìn hướng b i ể n cuống n h ữ mày nói còn đánh sao không đánh ta liền mang tiểu quỷ này đi trước ta thừa nhận ngươi là dị loại nhưng muốn dễ dàng như vậy mang đi bạch dạ không thể được hãy đi giờ phút này cũng thu liếm cảm xúc sau lưng xuất hiện tám cây chân nhện giống như trường âu cực tốc đâm về trong ngực hiu hiu hiu. tiếng xe gió vang lên sắt na kinh khủng chủ thần chi lực cùng quy tắc chi lực đã c n tới cái này tám cây trường m â u mặc dù không phải quy tắc chi bảo nhưng cũng là cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật cùng là cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật tại h ầ i đi trong tay phát huy ra lực lượng lại hoàn toàn không phải pháp t ắ c chi chủ có thể so với dù sao luyện chế cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật vật liệu cũng là quy tắc cấp phiến thức trong ngực n ế t miệng phía sau bảo kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ tranh cùng lúc đó kiếm ảnh vừa hóa thành tám trong khoảnh khắc liền cùng hầy đi trường mô đụng vào nhau、Bang. tiếng kim tiết chạm nhau vang vọng một thần giới trong ngược sắc mặt cháu nhận tiểu quỷ còn thất thần làm gì động thủ a thật sự cho rằng lão tử có thể đánh thắng chủ thần a tô một bạch liếc mắt đánh không lại ngươi còn như thế trang bước thật đúng là trang bước như gió thường bạn thân ngươi a bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu hay là loẽ lên một tia t r ấ n kinh trong ngược biểu hiện ra thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác không như b i ể n c u ố n vị này cộng sinh chúa t ể nhưng cũng tuyệt đối vượt xa bất luận cái gì pháp tắc chi chủ thậm chí liền ngay cả tô một bạch cũng không cho rằng chính mình bây giờ là trong ngược đối thủ cái này lão đăng đã vậy còn quá mạnh Cái i k như ông luân hồi thần vực mở không chuẩn xác mà nói bây giờ luân hồi tri tâm mở ra đã không phải là thần vực mà là thần giới cứ việc chỉ là không hoàn chỉnh thần giới nhưng này cũng là luân hồi thần giới tại tô một bạch phỏng đoán bên trong muốn sáng tạo luân hồi nhất định phải hoàn toàn lĩnh nộ nhiều loại trí cao quy tắc trong đó trí ít bao hàm hỗn độn thời gian không gian sinh mệnh trong ử c ù khoảnh khắc tô một bạch luân hồi thần giới liền ở chỗ mục một thần giới bên trong mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm ba mươi hai khiếp sợ không thôi chương chín trăm ba mươi hai khiếp sợ không thôi ông tô một bạch luân hồi thần giới trong khoảnh khắc liền ở chỗ mục một thần giới bên trong mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới hai đại thần giới mặc dù không cách nào dung hợp nhưng cũng không có lẫn nhau mâu thuẫn chỉ bất quá ở đây một đám chủ thần lần nữa bị một màn này phá vỡ thế giới quan không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thương lệ lách mình tránh đi v u mục một thương con ngươi t r ừ n g tròn xoe bạch dạ dựa vào cái gì có thể có được thần giới hán thần giới thậm chí ngay cả bản tôn thần n i ệ m đều không thể t h a m dò vào trong đó cái này hợp lý sao số không nhìn trọn tỉ cũng ngơ ngác nhìn bị luân hồi thần giới bao khỏa khu vực này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin chẳng lẽ bạch dạ đã đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh Tuyệt không loại này khả năng không nói đến chúng ta căn bản không có cảm nhận được quy tắc đại đạo chấn động chỉ từ nhân tộc bây giờ tại vạn tộc trên bảng xếp hạng đến xem bạch dạ liền tất nhiên còn chưa đ ộ t phá thế nhưng là hắn dựa vào cái gì có thể mở ra thần giới a tô m ụ c bạch luân hồi thần giới mang tới rung động so với hắn trước đó chém giết hậy đi chiếu ảnh phân thân còn một lớn thần giới cũng không phải thần vực người sau tuy nói thượng vị thần chi cảnh mới có thể mượn nhờ thần cách lực lượng mở ra nhưng có chút dị bẩm thiên phú tồn tại lại là có thể tại không có ngưng tụ thần cách tình huống giới sớm nắm giữ tự như thần tộc thiên cửu tiêu cựu tiêu nguyện cùng long tộc thiên tiêu nga tân nhưng th muốn nắm giữ thần giới điều kiện trước tiên chính là muốn hoàn toàn lĩnh n g ộ một đầu quy tắc đại đạo mà hoàn toàn nắm giữ một đầu quy tắc đại đạo đều là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nói cách khác thần giới chỉ có quy tắc chúa tể mới có thể nắm giữ bây giờ bạch dạ lần nữa phá vỡ quy tắc này tại còn chưa hoàn toàn dung hợp nào đó đầu quy tắc đại đạo đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh trước đó liền sớm nắm giữ thần giới mà lại cái này thần giới c ư ờ n g đại cho nên ngay cả bọn hắn thần n i ệ m đều không thể xem xét nó nội bộ tình huống từ nhóm lửa tín ngưỡng tri hỏa đến đột phá pháp tắc tri chủ cảnh cực hạn lại đến bây giờ nắm giữ thần vực bạch dạ tên biến thái này, phản phát sinh ra chính là đánh vỡ vạn giới lẽ thường nhận biết trong lúc nhất thời luân hồi thần vực bên ngoài chiến đấu đều vì vậy mà ngừng lại bởi vì hai tộc chủ thần đều rất rõ ràng lần này mục đích có thể hay không đạt thành cũng chỉ có thể nhìn thấy đi bất quá trong ngực ở giữa bản thể hiện thân sau bọn hắn trong nội tâm trên thực tế đã không có ôm hy vọng quá lớn trong ngực mặc dù chỉ là pháp tắc c h i chủ nhưng ở bạch dạ chưa từng xuất hiện trước đó hắn chính là vạn giới lớn nhất dị loại thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không phải quy tắc chúa tể đối thủ nhưng bất kỳ chủ thần muốn giết hắn cũng cơ hồ làm không được bây giờ lại thêm bạch dạ tên biến thái này t hay đi rất khó lại đạt thành mục đích bất quá dù là như vậy thương lệ các loại hai tộc chủ thần hay là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thỉnh thoảng chấn động luân hồi thần vực chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh bọn hắn minh bạch nếu là lần này không cách nào đ á p thủ vậy sau này tất nhiên thì càng không thể nào vu mục đám nhân tộc phương cường giả gặp bọn hắn không còn độc thủ tự nhiên cũng có thể đến thanh nhàn muốn để một vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại v ỡ lạc là rất khó vu mục cùng dịch viên mục đích chỉ là vì cứu bạch g i mà thôi có thể không đánh tự nhiên không cần thiết lãng phí sức lực về phần lần này thủ đám nhân tộc thong thả lại x ư c lại báo cũng không muộn luân hồi thần giới bên trong tiểu quỷ có thể a ngay cả thần giới đều nắm giữ trong ngực một bên ngăn cản hơi đi tám cây trứng m âu một bên tán thắng nói mà hơi đi biểu lộ lúc này lại hết sức khó coi hắn trong mắt rõ ràng hiện lên một tia t r ấ n kinh ngươi một cái pháp tắc chi chủ dựa vào cái gì có thể nắm giữ thần giới n g ư ơ i đoán tô một bạch nết miệng cười một tiếng sau lưng tử vong quy tắc hư ảnh hiện hiện trong n g á y mắt dùng nhập thể nội t ử vong quyền hành t ử vong sắt lệ bây giờ không còn thiếu khuyết lực lượng tử vong bởi vậy tử vong giáng lâm đã trở thành thường trú trạng thái tô một bạch vừa ra tay chính là toàn lực không chỉ có trực tiếp điều động cấp ba tử vong quyền hành hơn nữa còn đã rút ra trong thần cách trên trăm sợi tín ngưỡng lực trực tiếp ra chỉ tại đạo này công kích phía trên quy tắc đạo văn ngưng tụ mà thành tử vong hai chữ trong khoảnh khắc hóa thành một tấm sắc lệnh nhẹ nhàng hướng phía h ơ i đi bay đi tốc độ nhìn mặc dù cũng không nhanh nhưng dọc đường hết hạy phản phất đều lâm vào trạng thái đ ứ n g im cùng, cùng lúc đó tô một bạch trong tay tạo hóa chi kiếm cũng chém về phía h ơ i đi cái này vẫn chưa xong ông thời không chi luôn chống g ô n g ngưng tụ mà ra trôi nổi tại tô một bạch đỉnh đầu thời gian quy tắc thời gian gia tốc thời gian quy tắc thời gian giảm tốc độ không gian quy tắc không gian pha t o á i không gian quy tắc không gian t r o n g chất lấy tô m ụ c bạch bây giờ cảnh giới điều động thời gian quy tắc tất nhiên là không có khả năng đem h i đi thời gian tạm dừng nhưng g i a tốc mình cùng trong l ự c lại rất nhỏ ảnh hưởng một chút h i đi vẫn không thể nào làm được không gian quy tắc mặc dù không cách nào làm bị thương h i đi nhưng cũng có thể đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng dù sao tô m ụ c bạch điều động thời không chi luôn lúc sử dụng chính là thời gian chi cao thần lực cùng không gian chi cao thần lực mà lại hắn thực lực bản thân cũng tại phía xa pháp tắc chi chủ cảnh phía trên phanh phanh, phanh. trong lồng ngực luân hồi chi tâm mạnh mẽ đanh thép n ả y lên là tô một bạch vượt cấp mà chiến cung cấp lấy ủng hộ lớn nhất hữu tâm n ế m thử chính mình bây giờ cực hạn tô một bạch vừa ra tay liền dốc hết tất cả chỉ bất quá hắn một loạt này thủ đoạn vừa mới sử dụng đi ra liền để hầy đi vốn là con mắt t r ậ n to trừng tròn xoe thử vong thánh điện thời không chi luân cái này hai kiện quy tắc trí bảo mỗi một kiện đều là quy tắc chúa tể hắn thiết ước mơ bảo vật bây giờ lại toàn bộ xuất hiện ở bạch dạ trong tay hắn đến tột cùng là có tài đức gì thời không chi luân thì cũng thôi đi dù sao vị kia mặc dù không phải nhân tộc nhưng lại vẫn đứng tại nhân tộc phía sau đối phương đem thời không chi luân bảo vật như vậy lưu cho nhân tộc nhân tộc lại đem nó giao cho bạch dạ yêu nghiệt dạng này không thể bình thường hơn được điểm này hầy đi hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng là tử vong thánh điện dựa vào cái gì cũng tại bạch dạ trong tay trấn kinh còn chưa kết thúc hầy đi ngay sau đó lại há to miệng hắn một bên áp chế trong ngực ứng đối lấy tô một bạch công kích một bên nhìn chòng chọc vào luân hồi thần giới bên trong đột nhiên xuất hiện hai kiện bảo vật xa xa xa cây lá r ầ m rạp chập trờn thế giới chi thụ chống dông xuất hiện tắm rễ ở luân hồi thần giới trung ương v a n v a n v a n cùng lúc đó mặt ngoài hiện ra kim quang tử vong chi hải lao nhanh gào thét trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giai luân hồi thần giới ngươi thậm chí ngay cả thế giới c h i thụ đều có còn có cố khí tức này linh hồn loại quy tắc trí bảo t h ầ y đi đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng vẹn tham lam muốn nói đối với thế giới c h i thụ ngấp nghẽ chủng tộc tuyệt đối có thể xưng vạn tộc số một bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thôn vệ thế giới c h i thụ hóa thành chính mình sức mạnh vô cùng vô tận nhưng theo sinh mệnh chúa tề mất tích thế giới tri thụ cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh để chủng tộc không có mơ ước đối tượng Bây giờ, hắn vậy mà tại bạch dạ trong thần giới gặp được thế giới c h i thụ chương 933 t r o n g ngực cường đại nguyên nhân chương 933 t r o n g ngực cường đại nguyên nhân không chỉ là thế giới c h i thụ còn có cái kia tràn ngập toàn bộ thần giới hải dương màu xàm trắng cũng làm cho hắn muốn chiếm làm của riêng linh hồn loại quy tắc trí bảo là chủng tộc thích nhất bảo vật lúc trước chúa tể linh hồn cũng là chủng tộc cường giả tăng thêm trong tay hắn thanh kiếm kia đây đã là năm kiện quy tắc trí bảo nhân tộc nội tình dĩ nhiên cường đại như thế hãy đỉ trong lòng khiếp sợ không thôi trong đôi mắt tham lam nhìn một cái không sót gì năm kiện quy tắc trí bảo đủ để cho bất luận cái gì chủ thần điên cuồng giờ k h ắ c này t h ầ y đi vị này cộng sinh chúa tể h rốt c ụ c bạo phát ra lực lượng mạnh nhất Với sinh đại giáng chi triệt sinh sinh chiếu ảnh. Trong khắc, đi thể nội liền đi giống liền đi anh, quang ra nhau ngay cả sau hóa ra. chân nhện trường thần cộng sinh quyền hành cũng Cộng quyền hành, cộng ảnh. Trong khoảnh như phân thân. lưng chân nhện trường huyện phát. khắc, thầy thể Thậm chí cây tắc lực bộc đúc cả cây mâu lâm, mâu, quy một đều lấp lõe, bộ đạo để hắn chiến lược mặc dù tại quy tắc chúa tể bên trong không tính lợi hại nhưng cũng rõ ràng áp chế trong ngực bất quá có thể nhìn ra trong ngực mặc dù ở thế yếu lại không phải có vẫn là phong hiểm hắn một người một kiếm lấy pháp tắt chi chủ cảnh cảnh giới đúng là sinh sinh ngăn trở hầy đ ị vị này cộng sinh chúa tể điên cuồng tiến công cùng lúc đó hầy bị cộng sinh chiếu ảnh hướng thẳng đến tô một b ạ c h phát khởi công kích bạch dạ chỉ cần giao ra những bảo vật này b ả n tôn thể về sau trùng tộc tuyệt không đúng tay nhân tộc sự tình tại hắn xem ra có được bản thể năm thành thực lực cộng sinh chiếu ảnh tuyệt đối không phải bạch dạ có thể ngắn cản lao yêu bà người đang muốn ăn dám t ô m ụ c bạch còn chưa mở miệng trong ngực liền trực tiếp mở phun hắn mỗi một kiếm trừ bóng đen quy tắc cùng hủy diệt quy tắc bên ngoài rõ ràng còn có một loại khác lực lượng chính là loại lực lượng này tồn tại mới khiến cho trong ngực có chống lại quy tắc chúa tể thực lực đương nhiên thời k h ắ c này trong ngực cũng là hấp thu đại lượng chủ thần c h i lực chỉ là bởi vì hủy diệt trí cao thần lực số lượng quá ít bởi vậy hắn chỉ có thể hấp thu bóng đen chủ thần c h i lực dùng để tăng lên lực lượng muốn ta bảo vật vậy liền chính mình tới bắt t ô một bạch lệnh giọng mở miệng toàn lực điều động lên luân hồi tri tâm các loại bảo vật lực lượng từ vong thánh điện thời không chi luân quang mang đại thịnh ra chỉ tại t ô một bạch trên thân thế giới chi thụ kích xạ ra đại lượng dây leo không ngừng quấy n h i ề u h ờ y đỉ hai bộ thân thể lấy tô một bạch bây giờ cảnh giới thế giới chi thụ lực lượng đã hơn xa tại trước bất kể tổn thất tình huống giới cho dù là h ờ y đỉ cũng vô pháp coi nhẹ công kích của nó tử vong chi hải bên trong tử vong chi lực không ngừng cọ rửa h ờ y đỉ thân thể trong nước b i ể n linh hồn trung kích càng là đã đạt đến quy tắc chúa t ệ bậc cửa cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật bây giờ đều có ảnh hưởng chủ thần năng lực Cũng h c ộ n g s i nguyên h chiếu ảnh đánh cho khó bỏ khó phân. Cái bỏ ì Haydee thần hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết sắc sẽ đọc lại, là q ả như v ậ Hán n g u y lai tưởng rằng chính mình cộng sinh chiếu ảnh vừa ra tay rất nhanh liền có thể cầm xuống bạch dạ đến lúc đó chỉ còn lại có trong ngực một người căn bản không đủ gây sợ kết quả hắn tuyệt đối không ngờ rằng bạch dạ thực lực lại có mạnh như vậy trong ngực bằng vào là không thuộc về vạn giới hoàn chỉnh quy tắc đại đạo bạch dạ lại dựa vào cái gì hải đế bắt mâu đều xuất hiện trong khoảnh khắc bước lui trong ngực ánh mắt đảo qua tô một bạch nắm giữ năm kiện quy tắc trí bảo chỉ bằng vào những này v i ệ c không có khả năng để pháp tác chi chủ có được đối kháng quy tắc chúa tể lực lượng quy tắc t r í bảo tại pháp tác chi chủ trong tay căn bản là không có cách phát huy ra tất cả lực lượng cho nên bạch dạ còn có cái gì không có biểu hiện ra bảo vật nghĩ đến khả năng này thầy đi trong lòng giật mình chỉ là trong ngực cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian đã lần nữa tới gần đi ngang qua tô một bạch bên cạnh lúc người sau thần n i ệ m khẽ động một cái trong suốt bình nhỏ xuất hiện trong ngực ở giữa lòng bàn tay tiền bối dùng cái này tiểu tử ngươi đồ tốt không y ta căn bản không cần nhìn trong ngực cũng đã cảm nhận được cái kia cô cường đại lực lượng hủy diệt hắn lập tức vui mừng quá đỗi trực tiếp đem trong bình một trăm dọn hủy d i ệ t trí cao thần lực toàn bộ hấp thu vây anh một cố cường đại lực lượng lập tức bay lên trong ngực thực lực lại có tăng lên bây giờ hắn sẽ cùng hãy đi đối chiến liền sẽ không lại bị động như vậy hủy d i ệ t trí cao thần lực lực lượng không có tiêu hao hầu như không còn trước hắn cơ hồ đã có được bình thường quy tắc chúa tể chín thành chiến lực tô m ụ c bạch cảm thụ được trong ngực trên bảo kiếm cái kia cỗ xa lạ lực lượng trong lòng đã có chút suy đoán đây cũng là một loại quy tắc chi lực mà lại là hoàn chỉnh quy tắc bất quá rất hiển nhiên loại quy tắc này cũng không thuộc về vào g i loại tình huống này cùng tạo hóa quy tắc cũng không cùng bởi vì người sau chỉ là vạn giới trò chơi không có tin tức mà thôi vạn giới là thừa nhận đầu này trí cao quy tắc mà trong ngực quy tắc đại đạo lại cũng không bị vạn giới tán thành nguyên nhân chính là như vậy hắn mặc dù nắm giữ lấy một đầu hoàn chỉnh quy tắc nhưng như cũng chỉ là pháp t ắ c chi chủ cảnh bảng tin tức bên trên cũng không có dư thừa miêu tả cùng trong vạn giới quy tắc chúa tể so ra trong ngực chiến l ự c phải yếu hơn rất nhiều bởi vì quy tắc đại đạo không bị công nhận tình huống d ư ớ i hắn không cách nào chân chính đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh thần thể không thể thuế biến thần lực cũng kém xa chủ thần chi lực bất quá quy tắc chúa tể muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng tô m ộ c bạch có thể nhìn ra trong ngực cái này lao đ ă n g nắm giữ quy tắc là một loại sát phạt chi lực cực mạnh quy tắc cho dù là hơi đi đều tại hết sức tránh né hắn cái kia phong mang tất lộ kiếm chiêu đơn thuần công kích thời khắc này trong ngực thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn qua hơi đ ị vị này cộng sinh chúa tể trong lúc nhất thời trong ngực đối chiến hơi đ ị b ả n thể tô m ộ c bạch đơn đấu hơi đi cộng sinh chiếu ảnh hai mảnh chiến trường đều đánh cho khó phân thắng bại trong lúc nhất thời ba cái trong lòng đều có chút lo lắng hơi đi là gặp đánh lâu không xong trong lòng khó tránh khỏi có ch tự n h i ê n là k h ô n g thể mà lại nhân tộc bên này giúp đỡ bên trong có ba cái chủ thần đều là chiếu ảnh phân thân nếu là thời gian kéo quá lâu chiếu ảnh phân thân lực lượng là sẽ tiêu hao cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được song phương không như mà hợp tình hình chiến đấu càng kịch liệt tiểu quỷ còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đi ra càng kéo dài đối với chúng ta có thể không ổn trong ngực thanh âm tại tô một bạch trong đầu vang lên người sau n h í u n h ữ n mày đang m u ố n truyền âm bên hai đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở lại làm cho ánh mắt hắn sáng lên hôm nay chỉ có hai cảnh trường chín trăm ba mươi b ố lâm tràng đột phá không lâm tràng b ậ t hắc chương chín trăm ba mươi b ố lâm tràng đột phá không lâm tràng bậc hắc truy ảnh kiếm trận tranh tiếng kiếm gieo đột nhiên vang vọng toàn bộ luân hồi thần giới trong ngực thể nội hủy d i ệ t trí cao thần lực bắn ra lực lượng kinh khủng hắn chỗ điều khiển bảo kiếm trong chớp mắt chia ra kiếm ảnh đầy trời vô số kiếm ảnh hóa thành lao nhanh gào thét kiếm khí chi h ả i thẳng bức hậy đi bản thể mà đi trận chiến này uy thế to lớn dù là hậy đi vị này quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng không thể không v ẻ mặt nghiêm túc đ ố i đ ã i trong ngực nắm giữ quy tắc đại đạo mặc dù không bị vạn giới chỗ tán thành nhưng sử dụng trí cao thần lực đền bù năng lượng tranh lệ hắn công kích vẫn như c ũ là không thể khinh thường dù sao kiếm đạo cho tới bây giờ hoàn toàn là bởi vì bây giờ vạn giới cũng không hoàn chỉnh l i ê n như là tô một bạch tại vùng đất bản nguyên nhìn thấy như vậy mới sinh thành pháp tắc bản nguyên căn bản là không có cách trưởng thành liền sẽ khô héo sụp đổ chỉ có vạn giới chân chính trở nên hoàn chỉnh đứng lên trong ngực mới có thể chính thức đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh a trở thành một tên sát phạt chi lực cực mạnh kiếm đạo chủ thần Ông Giang cánh tay, sau lưng cây chân nện trường hóa thành tàn ảnh, Ba, hai tay, sau hóa Thầy tám cây Đi mâu cứ việc hắn vẻ mặt nghiêm túc nhưng rất hiển nhiên trong ngực công kích trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào đột phá hắn phòng ngự dù sao hủy diệt trí cao thần lực tuy mạnh nhưng lại cũng không phải là trong ngực tự thân lực lượng mà lại một trăm d ọ a hủy diệt trí cao thần lực căn bản chịu không được tiêu hao như vậy quá lâu trong ngực tay kết kiếm quyết một bên điều khiển truy ảnh kiếm trận công kích h y đi bản thể vừa hướng tô một bạch thần hồn truyền đông nói tiểu quỷ còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đi ra cẳng kéo dài đối với chúng ta có thể không ổn đạo lý này tô một bạch cũng minh bạch bất quá hắn bây giờ mới vừa vặn đột phá không bao lâu mặc dù đã d nhưng cũng rất khó chiến thắng hệ đi cộng sinh chiếu ảnh cỗ này chiếu ảnh phân thân là quyền hành chi lực ngưng tụ mà ra có được hệ đi bản thể một nửa thực lực tô m ụ c bạch bất quá chỉ là pháp t ắ c chi chủ cảnh mà thôi cũng không có giống trong ngực như vậy nắm giữ nào đó đầu hoàn chỉnh quy tắc đại đạo có thể cùng hệ đi cộng sinh chiếu ảnh bất phân thắng bại đã là cực kỳ người tiên bây giờ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ tô m ụ c bạch cũng chỉ còn lại có duy nhất thủ đoạn triệu hoán tử vong chúa tể chiếu ảnh mặc dù đây chẳng qua là bình thường nhất chiếu ảnh thực lực ngay cả minh độ một phần mười cũng chưa tới nhưng minh độ dù sao cũng là thần trí cao hoàn toàn không phải chủ thần có thể so sánh dù là chỉ là hắn chiếu ảnh phân thân hay đi cũng không thể nào là đối thủ chỉ bất quá triệu hồi ra t ử v o n g chúa tể chiếu ảnh phân thân tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn động tính tô mục b ạ c h cũng không dám cam đoan luân hồi thần giới có thể hay không che giấu cố này t ử v o n g ba đậu nếu là tiết lộ khí thức cái kia luân hồi thần giới nơi khác những cái kia quy tắc chúa tể liền đều biết vạn tộc chi k i ế p thân phận này bại lộ việc nhỏ t ử v o n g chúa tể trở về đối với vạn giới tạo thành ảnh hưởng coi như quá lớn mà lại coi như triệu hắn từ vòng chúa tể chiếu ảnh tô mục mạch cũng không có năm chắc có thể triệt để xử lý hầy đi đến lúc đó hắn có thể triệu hoán tử vong chúa tể chiếu ảnh sự tình tất nhiên sẽ bị đối phương tuyên dương mọi người đều biết đây cũng không phải là tô một bạch muốn gặp được bởi vậy tô một bạch trong lúc nhất thời có chút chần chờ hắn đang tự hỏi nếu như chính mình triệu hồi ra tử vong chúa tể chiếu ảnh cùng trong ngực liên thủ phía dưới có thể lưu lại hầy đi năm chắc đến tột cùng có bao nhiêu đang lúc hắn c a o mày chuẩn bị hướng trong ngực truyền âm hỏi tham thời k h á c bên hai đột nhiên vang lên một trận thanh âm nhắc nhở lại là làm hắn nhãn tình sáng lên nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ mộ một đầu pháp tắc chi lộ đầu này thanh âm hệ thống nh dù sao tô một bạch bây giờ đã bắt đầu dung hợp bốn đầu trí cao quy tắc đại đạo trong đó tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc càng l à đều dung hợp đến cựu văn cực hạn trình độ một đầu pháp tắc mới c h i lộ mà thôi đối với bây giờ tô một bạch tới nói căn bản là không có cách tăng lên một k i a thực lực dù sao bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo liền mang ý nghĩa hắn đã đem đầu kia quy tắc đại đạo bao hàm tất cả pháp tắc c h i lộ đều toàn bộ lĩnh n g ộ mà tô một bạch trên mặt sở dĩ sẽ hiện lên vẻ vui mừng lại hoàn toàn chính là bởi vì như vậy tử vong vận mệnh thời gian không gian cái này tứ đại trí cao quy tắc bao hàm pháp tắc tri lộ hắn đã hoàn toàn lĩnh mộ bởi â y vì nó là tô một bạch sử dụng tạo hóa chi kiếm lúc từ trong đó ẩn chứa quy tắc trên đại đạo lĩnh ngộ đến đây là giải thích đây là một đầu thuộc về tạo hóa quy tắc pháp tắc chi lộ tô một bạch lĩnh ngộ hôm nay trình độ chỉ có một mà thôi đối với các đỉnh phong t h ư n g vị thần tới nói cho dù là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh tạo hóa hệ pháp tắc cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng tô một bạch lại khác hắn có thể lái được treo a chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ với hắn mà nói liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo đến lúc đó hắn sẽ thành đồng thời dung hợp năm cái quy tắc đại đạo tồn tại trọng yếu nhất chính là tô một bạch trước đó tại hư vô khe hở xem xét quy tắc đại đạo tin tức lúc hiểu rõ đến đồng thời dung hợp năm cái quy tắc đại đạo tại vạn giới trò chơi trong lịch sử là cho tới bây giờ chưa từng có người làm được qua sự tình cho nên thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên sắt a tô một bạch liền từ bỏ truyền âm hỏi thăm trong ngực quả quyết thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu pháp tắc ba nhắc、nhở. xin mời lựa chọn tấn thăng phần giai nhất d a i nhị d a i có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ l ự c xem xét tường tình t ấ n thăng nhất d a i theo tô một bạch ánh mắt ngưng tụ quanh người hắn lập tức chống giông xuất hiện đại lượng năng lượng kỳ dị những năng lượng này tràn vào trong thần hồn của hắn lập tức để trong đầu của hắn nhiều hơn đại lượng tạo hóa hệ pháp tắc tin tức ẩm ẩm cùng lúc đó toàn bộ luân hồi thần giới đều chấn động kịch liệt đứng lên không chỉ có như vậy thậm chí liền ngay cả ngoại giới một thần giới lúc này cũng đang không ngừng rung động một hệ chủ thần chi lực khoáy động gào thét phản phất là đang nên tiếp thượng vị giả giáng lâm cố khí tức này là quy tắc đại đạo giáng lâm có người dung hợp quy tắc mới đại đạo không phải dịch u y ê n g i a hỏa này khí tức không có bất kỳ biến hóa nào bạch dạ khẳng định là bạch dạ cố này quy tắc ba động cùng trong tay hắn thanh kiếm kia tán phát ba động giống nhau như lúc cuối cùng là cái gì quy tắc trí cao quy tắc tuyệt đối là trí cao quy tắc ta cảm giác mình nắm giữ giết chóc quy tắc ngay tại run dày hai tộc quy tắc chúa tể con người đột nhiên co lại nếu như không phải tại mục các loại chủ thần ngàn đón bọn hắn đã sớm xông vào luân hồi thần giới đi tìm tòi hư thực canh một c h i ế dâng lên phía sau còn có một cảnh trường chín trăm ba mươi năm mới biết ngươi cầu ta ạ chương chín trăm ba mươi lăm mới biết người cầu ta ạ quy tắc đại đạo giáng lâm luân hồi thần giới bên trong hệ đi cảm thụ được cái kêu bỗng nhiên giáng lâm lạ lẫm quy tắc đại đạo một mặt khiếp sợ nhìn xem tô một bạch cuối cùng là cái gì quy tắc tô một bạch trước đó nắm giữ điều quy tắc này dưới đường lớn nhiều ít pháp tắc trí lộ hắn cũng không rõ ràng bởi vậy tô một bạch bật học hành vi tại hệ đi xem ra càng giống là lâm tràng đột phá chỉ là cái này giáng lâm quy tắc đại đạo lại cực kỳ cường đại hắn có thể cảm nhận được bàn tay mình cầm cộng sinh quy tắc n g y tại rung động loại cảm giác á c bất này chỉ có trí cao quy tắc mới có thể mang đến đây mới là hầy đi khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu trong ngực cũng kinh ngạc nhìn tô một bạch một chút giờ phút này d á n g lâm quy tắc đại đạo hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua tô một bạch lần thứ nhất chơi miễn phí tấn thăng xuất quy t ị c đại đạo lúc c h ọ n vẹn dùng nửa tháng lâu bất quá đó là bởi vì hắn lúc trước t h ầ n hồn quá mức nhỏ yếu dù là có tử vong chi hải gánh chịu t ử vong quy tắc đại đạo hai biến cũng chỉ có thể lấy hắn có thể tiếp nhận trình độ từ từ con tô nhưng bây giờ lại khác đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh thân hồn cùng đột phá pháp tắc chi chủ cảnh cực h ạ n sinh mệnh lực để tô một bạch trong khi hô hấp hắn bên thai vang lên lần nữa liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ ba quy tắc phía dưới tất cả phát tắc nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ mộ một đầu quy tắc đại đạo nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới chủ vị đồng thời dung hợp năm cái quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng thanh âm hệ thống nhắc nhở nói đến ban thường lúc đột nhiên im bặt mà dừng giống như là kẹp lại bình thường tình huống như vậy tô một bạch còn là lần đầu tiên gặp được chỉ bất quá bây giờ còn tại trong chiến đấu hắn cũng không có g i n h đi suy nghĩ vấn đề này đưa tay một kiếm n g ă n trở hậy đi cộng sinh chiếu ảnh công kích tô m ụ c bạch toàn lực thôi động trong lồng ngực luân hồi chi tâm tăng lên lực lượng của mình lúc này viên này không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm bên trên đã có năm loại khác biệt quy tắc đạo văn trong đó tử vong cùng vận mệnh đều là mười đầu quy tắc đại đạo một đầu cuối cùng còn kém yếu đớt một kia mới có thể viên mãn bất quá muốn đột phá cuối cùng này bình cảnh lại cực kỳ khó khăn dù sao chỉ cần vừa đột phá tô m ụ c bạch liền có thể trở thành mới thần trí cao màu trắng không gian quy tắc đạo văn cùng màu đen thời gian quy tắc đạo văn đều chỉ có một đầu mà thôi lại rất ngắn bây giờ lại nhiều một đầu màu từ kim tạo hóa quy tắc đạo văn nó chiều dài cùng thời gian cùng không gian không khác nhau chút nào ba cái tô một bạch đều vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu dung hợp mà thôi bọn chúng mang tới lớn nhất tăng lên cũng không phải là quy tắc chi lực bên trên mà là tăng lên luân hồi chi tâm lực lượng chuẩn xác mà nói là những quy tắc đạo văn này xuất hiện để không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm dần dần trở nên hoàn chỉnh đứng lên khi tô một bạch đem quy tắc đại đạo của mình ký thác vào luân hồi chi tâm bên trên lúc liên minh bạch đây cũng là để nó trở nên hoàn chỉnh biện pháp phanh phanh phanh luân hồi chi tâm tại tô một bạch trong lồng ngực mạnh mẽ đanh thép nảy lên nhờ một đầu quy tắc đại đạo sau nó mang tới lực lượng cũng có tăng lên theo cường đại hơn lực lượng luân hồi nhập thể tô một bạch chiến lược lập tức lần nữa lên cao vốn chỉ là thế lực ngang nhau chiến đấu thế cục cũng phát sinh chuyển biến có được hậy đi bản thể năm thành thực lực cộng sinh chiếu ảnh giờ phút này đúng là bắt đầu đã rơi vào hạ phong cứ việc cũng không rõ ràng nhưng lại đủ để cho hậy đi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng n g ư y i bất quá là vừa mới bắt đầu dung hợp điều quy tắc này đại đạo mà thôi thực lực làm sao lại có tăng lên hắn không rõ mới dung hợp một đầu số không văn chi cảnh quy tắc đại đạo ngay cả bình thường giới chủ thực lực đều không cách nào tăng lên bạch dạ dựa vào cái gì lại bởi vậy mà đột nhiên m ạ n h lên tình huống như vậy không chỉ là hơi đi trong vạn giới bất cứ sinh vật nào đều không thể lý giải dù sao luân hồi chi tâm dạng này không biết cấp bảo vật chỉ có tô một bạch học này tuyển thủ có được cũng chỉ có tô một bạch mới có thể như vậy tăng thực lực lên muốn biết đối mặt hơi đi nghi vấn tô một bạch lông mày nhữ lại lần nữa xuất kiếm đồng thời cười nói ngươi cầu ta ạ giữa lời nói công kích của hắn trở nên càng lăng lệ từ vong thánh điện thời không chi luôn lấp loẹ con mang l ự như nhưng của dung hợp đầu thứ năm quy tắc đại đạo sau tô một bạch lại đối mặt lấy đi đã trở nên thành thạo điêu luyện chỉ là muốn chiến thắng vẫn như cũng rất khó tô một bạch đang lợi các loại vạn giới trò chơi bán thưởng có thể làm cho vạn giới trò chơi thanh em nhắc nhở kẹp lại hắn tin tưởng tuyệt đối là cực kỳ phần thưởng phong phú bốn sau một hồi lâu thanh em hệ thống nhắc nhở rốt cục vang lên lần nữa bất quá cùng tô một bạch trong d ữ liệu khác biệt chính là trước hết nhất vang lên lại không phải là ban t h ư ở n g thanh em nhắc nhở nhắc nhở người lĩnh ngộ quy tắc đại đạo bổ túc vạn giới kho trò chơi số liệu thiếu thốn đầu này thanh em nhắc nhở để tô một bạch hơi s ư ơ n g sở số liệu thiếu thốn tạo hóa quy tắc không giống với trong ngực nắm giữ kiếm chi quy tắc nó vốn là vạn giới chi cao một trong những quy tắc chỉ bất quá quy khư vẫn l ạ sau Vạn tạo trong trò chơi cũng không có liên quan giới chơi tới trò tắc có hóa quy bây ấ t tin tức trò toàn tới tạo hóa quy tắc hết thảy. kỳ Không giới chơi, giới đi liên vạn vạn quan chỉ gì. hóa là bộ bị b đều quy xóa giờ tô một bạch sử dụng thai biến chơi miễn phí tấn thăng ra tạo hóa quy tắc đại đạo rốt cục để điều quy tắc này đại đạo trở lại và ạ giới Ngay sau đó, trước đó, thanh em hệ thống nhắc nhở lại vang lên một lần. Nhưng sau lần quy đó, đó trước một tắc danh tự lại không còn là dấu chấm、hỏi. Nhắc nhở, chúc chơi hệ danh không em lại lại bạch hỏi. này, dấu mừng người nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới trong trò chơi chủ vị lĩnh mộ tạo hóa quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng nên quy tắc đại đạo dung hợp trình độ năm mươi cũng thu hoạch được một lần lực lượng bản nguyên quán chú nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới chủ vị đồng thời dung hợp năm cái quy tắc đại đạo tồn tại lại trợ giúp vạn giới trò chơi bổ tốc số liệu thiếu thốn ban thưởng một lần tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo vạn giới trò chơi ban thưởng cũng không để tô một bạch thất vọng chỉ là tiếp xuống một đầu cuối cùng thanh em hệ thống nhắc nhở lại là n g tôi một bạch thành công chơi miễn phí tấn thăng gia tạo hóa quy tắc đại đạo sana toàn bộ vạn giới tinh không đều đột nhiên lóe lên đẩy trời hào quang bất thình lình một màn cũng không phải là phát sinh ở cái nào đó đặc biệt giới vực mà là đồng thời xuất hiện tại vạn giới mỗi một hẻo lánh vô luận thân ở chỗ nào vô luận là tại thâm thúy động đá vôi dưới mặt đất hay là tại độc lập bí cảnh không gian chỉ cần thân ở vạn giới bên trong toàn bộ sinh linh chỉ cần n g n g đầu đều có thể nhìn thấy cái kia tràn ngập toàn bộ thiên khung mỹ lệ cảnh tượng đây không phải là phổ thông hào quang hào quang bày biện ra một loại tôn quý mà thần bí màu tử kim quan g mang nhu hòa lại ẩn chứa khó nói nên lời vĩ lực trong quan g mang có vô số thật nhỏ không ngừng sinh d i ệ t thế giới hư ảnh tại chìm nổi có vạn vật phát sinh văn minh hương thịnh sáng tạo c h i cảnh đang diễn dịch vô số cảnh tượng tại cái này đ ầ y trời tử kim trong hào quang hoàn mỹ giao hòa tạo thành một loại hài hòa mà trí cao vô thượng ý cảnh một cỗ trước đó chưa từng có vô cùng mênh mông quy tắc áp như là nhu hòa như thủy triều l ạ g yên tràn qua vạn giới mỗi một hẻo lánh uy áp này cũng không bá đạo cũng không mang theo bất luận cái gì tính công kích ngược lại cho người ta một loại ấm áp bao dung phản phất trở về mẫu thể an tâm cảm giác nhưng tất cả cả m nhận được cỗ uy áp này sinh linh nhất là những cường giả kia đều từ sâu trong linh hồn cảm thấy một loại run dày cùng k í n h sợ đó là trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối trên l ệ n h mặc dù không cách nào từ cảnh tượng trông được đến bất kỳ tin tức nhưng vạn giới tất cả sinh vật nhưng trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ thật giống như vạn giới tựa hồ trở nên cùng đi qua không giống với lúc trước cái này đây là cái gì thiên biến xảy ra chuyện gì cảm giác thật là thoải mái thế nhưng là cố khí tức này vì sao như vậy lạ l ắ m mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn dị tượng đây là cái gì quy tắc ba động vì cái gì bản tôn chưa bao giờ cảm thụ qua cỗ này khí tức cường đại tuyệt đối là trí cao quy tắc thế nhưng là nó cùng chín đại trí cao quy tắc ba động cùng khí tức cũng khác nhau a vạn giới vô số sinh linh m ở mịt ngầm đầu bị cái này bao trùm toàn bộ thế giới kỳ cảnh triệt để rung động trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhưng mà so với phổ thông sinh linh mờ mịt những cái kia đứng tại vạn giới đỉnh cường giả vô luận là yêu tập cùng cơ giới tộc quy tắc chúa tể hay là nhân tộc một phương này tồn tại cường đại đều bị một màn này trấn trụ không giống với vạn giới những sinh vật khác ở đây quy tắc các chúa tể đều rất rõ ràng một màn này là do bạch dạ đưa tới bởi vì giờ phút này cái kia nương theo hảo quang g á n g lâm quy tắc đại đạo khi tức cùng lúc trước giống nhau như lúc đầu thứ m ư ờ i c h í cao quy tắc bạch dạ lại đã sáng tạo ra đầu thứ m ư ờ i c h í cao quy tắc thần tộc cân bằng chúa tể tinh nhất định nhịn không được n h ị non một câu còn lại quy tắc chúa tể cũng là một mặt trần kinh rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết vạn giới nguyên bản liền tồn tại tạo hóa quy tắc cho nên giờ phút này mới có thể cho rằng là bạch dạ sáng tạo ra đầu thứ m ư ờ i c h í cao quy tắc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thương lệ song đồng trường lớn có chút công đoạn bạch dạ dựa vào cái gì có thể sáng tạo ra đầu thứ m ư ơ i c h í cao quy tắc đối với nếu là hắn có thể sáng tạo đầu thứ m ư ơ i c h í cao quy tắc nói chẳng phải là trực tiếp trở thành thần trí cao số không h ì n chọn tỷ cũng không tin hắn cùng còn lại hai vị cơ giới tộc chủ thần trong mắt lấp l o e thần quang ánh mắt không ngừng quét hình tràn ngập tinh không đầy trời h à o quang bọn hắn trong con mắt số liệu khổng lồ chạy ngay tại cực tốc tính toán lấy nhưng mà tùy ý bọn hắn như thế nào tính toán đều không thể đối với cái này hoàn toàn xa lạ trí cao quy tắc tiến hành kiểm tra đo lường mấy vị này có băng lãnh lo dịp cơ giới tộc quy tắc chúa tể nó khổng lồ tính toán hạch tâm lần thứ nhất xuất hiện quá tải cùng lo d ị vòng lặp vô hạn có quan hệ tạo hóa quy tắc hết thẻ tin tức đều là bọn hắn trong kho số liệu cho tới bây giờ chưa từng ghi chép qua. Tại sao có thể như vậy? c ô như bằng lao tổ ngơ ngác n lao tổ ì n q u vậy dị tượng thậm chí liền ngay cả bọn hắn những ngày cao cao tại thượng quy tắc chúa tể đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua tất cả quy tắc chúa tể đều hiểu đầu thứ mười chín cao quy tắc xuất hiện mang ý nghĩa vạn giới lực lượng cách cục sẽ được triệt để đánh vỡ tái tạo cũ cân bằng có lẽ sẽ được phá vỡ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 nhìn vạn tộc người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú 20. vạn giới thông cáo tạo hóa quy tắc chính là thập đại trí cao một trong những quy tắc cùng thời gian quy tắc không gian quy tắc vận mệnh quy tắc sinh mệnh quy tắc tử vong quy tắc t hủy diệt quy tắc hỗn độn quy tắc lực lượng quy tắc may mắn quy tắc nổi danh bây giờ tạo hóa quy tắc chính thức trở về vạn giới vạn giới quy tắc được bổ sung trở nên càng thêm hoàn chỉnh các tộc người chơi về sau đều có thể nếm thử lĩnh lộ tạo hóa quy tắc đại đạo cùng tạo hóa hệ pháp tắc chí lộ do đó thông cáo h a dòng g ã s á khắp thông cáo không ngừng nhấp nhô thông báo thông cáo tiếng như cùng ức vạn đạo kinh lôi hung hăng bổ vào vạn giới toàn bộ sinh linh trong lòng mặc dù sau cùng thông cáo là nói minh tạo hóa quy tắc là trí cao một trong những quy tắc nhìn tựa hồ cùng bạch dạ không quan hệ nhưng lúc trước hai đầu thông cáo đến xem cái đồ chơi này thế nhưng là hắn cho làm ra a trong n a y mắt tất cả nghi hoặc đều có đáp án tất cả rung động đều có đầu mườn bạch dạ lại là bạch dạ cái kia vừa mới đột phá sinh mệnh lực cực hạn dẫn phát vạn giới chấn động nhân tộc yêu nghiệt hắn không chỉ có không chết ngược lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lại làm ra như thế một trận quét sạch vạn giới đại sự kinh thiên động đ i ệ lĩnh ngộ đầu thứ mười c h í cao quy tắc tạo hóa quy tắc trở thành xưa nay chưa từng có năm quy tắc người dung hợp thậm chí b ổ túc vạn giới trò chơi số liệu thiếu thốn cái này mỗi một cái thành tựu đơn đọc sách đi ra đều đủ để danh t h ủ y vạn cổ chấn động hoàn vũ mà bây giờ bọn chúng tất cả đều tập trung vào trên người một người tập trung vào một cái nhân tộc pháp tác chi chủ trên thân bạch dạ cái tên này nhất định sẽ thành toàn bộ vạn giới vung đi không được ký ức chương chín trăm ba mươi bảy nhân tộc c ù a hoan chương chín trăm ba mươi bảy nhân tộc của hoan t giờ khác này toàn bộ vạn giới chỉ còn lại có thanh âm hít vào khí lạnh tất cả người chơi đều bị cái này tiếp ba đầu thông cáo ẩn chứa khủng bố lượng tin tức nổ tê cả ra đầu đại nào c h ố n g không tạo tạo hóa quy tắc thứ mười trí cao quy tắc đồng thời dung hợp năm cái quy tắc đại đạo hắn còn là người sao cái này sao có thể làm được b ổ túc vạn giới trò chơi số liệu thiếu thốn đây thật là pháp tác chi chủ cảnh có thể làm được sự tình khắc pháp tác chi chủ khẳng định không được nhưng nếu là bạch dạ lời nói ta làm sao đột nhiên cảm giác vẫn rất hợp lý bạch dạ sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao trước đó ai nói hắn khẳng định sẽ chết tại yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần trong tay hiện tại như thế nào nhân đặc biệt là những cái kia cùng nhân tộc có huyết hải thâm cựu chủng tộc bây giờ trong lòng đã tuyệt vọng bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở yêu tộc cùng cơ giới tộc quy tắc chúa tể thật sẽ bất kể bất cứ giá nào giết chết bạch dạ nếu không nhân tộc tuyệt đối sẽ tại bạch dạ dẫn đầu xuống cầm lại vốn nên thuộc về bọn hắn hết thảy bạch dạ hoàn toàn chính là một cái dị loại khác thiên tiêu dù là thiên phú mạnh hơn đều cần thời gian trưởng thành nhưng bạch dạ g i a hỏa này thật giống như một đường đều đang b ậ t học một dạng thực lực tăng lên nhanh chóng rất nhiều thời điểm các tộc chuẩn bị thủ đoạn cùng kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành liền đã vô dụng bởi vì bạch dạ thực lực lại đạt đến một cảnh giới mới cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi so với chủng tộc khác Giờ p hai mươi trên thực tế từ khi nhân tộc leo lên vạn tộc bảng sau xếp hạng vẫn đều tại tăng lên bên trong chỉ bất quá khi đó tăng lên rất chậm dù là tô một bạch có được đ ỉ n h tiêm giới chủ cấp độ chiến lược cũng không thể để nhân tộc xếp hạng đạt được tăng lên trên diện rộng bởi vì nhân tộc đức gãy thật sự là quá lớn bình thường tới nói có được dịch viên tư không ngự dù sơ đẳng chín vị cấp giới chủ cường giả nhân tộc xếp hạng làm sao cũng có thể tiến vào t ố p một trăm hàng ngũ làm sao lần trước biến đổi lớn cho nhân tộc mang tới tổn thất thật sự là quá lớn chỉ có chín đại cấp giới chủ cường giả lại ngay cả thượng vị thần đều không có bao nhiêu cái này cùng vạn tộc trên bảng còn lại tích lũy vô số cái kỷ nguyên chủng tộc so ra thế yếu thật sự là quá lớn Chín bởi vậy trước đó tô một bạch đột phá cũng không thể để nhân tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng đột nhiên tăng mạnh nhưng lần này hiển nhiên khác biệt cấp giới chủ cường giả không cách nào san bằng về số lượng mang tới trách lệnh nhưng chủ thần cấp tồn tại cũng tuyệt đối có thể t ô m ụ c bạch luân hồi c h i tâm nhiều hơn tạo hóa quy tắc đạo văn sau lại thêm vạn giới trò chơi b a n thưởng mang đến cho hắn tăng lên vượt q u a tưởng tượng bây giờ t ô m ụ c bạch có lẽ còn không cách nào hoàn toàn đạt tới chủ thần cấp chiến lược nhưng hắn thực lực bản thân nhưng cũng đã vượt xa pháp tác chi chủ cảnh giới này cực h ạ n hắn một người liền đủ để san bằng chủng tộc khác tại pháp tác chi chủ cảnh về số lượng ưu thế trực tiếp dẫn đầu nhân tộc leo lên vạn bản tộc bảng hai mươi vị trí đầu hàng ngũ cái này cũng liền mang ý nghĩa giờ phút này xếp hạng tại nhân tộc phía trên chủng tộc, đều là có nội quy thì chúa tể cảnh chủ thần chân giữ t ô một bạch vẹn vẹn chỉ là bạch phiêu tấn thăng g a tạo hóa quy t lại làm cho n h â n tộc xếp hạng trực tiếp đặt ở không có quy tắc chúa tể tất cả chủng tộc phía trên dạng này thông cáo để n h â n tộc các người chơi làm sao không hưng phấn làm sao không kích động vạn tộc bảng hai mươi vị trí đầu hàm k i m lượng để trong vạn giới tất cả n h â n tộc người chơi trong khoảnh khắc liền cảm nhận được trong cơ thể mình ngủ say lực lượng đã thức tỉnh cái này là huyết mạch lực lượng bất quá lại không phải chủng tộc khác huyết mạch mà là là tinh thần nhất nhân tộc huyết mạch bây giờ n h â n tộc cũng cùng những cái kia chủng tộc thực sự mạnh mẽ một dạng đã thức tỉnh độc thuộc về nhân tộc huyết mạch chi lực vạn giới các nơi dân tộc người chơi thực lực đều trong nháy mắt có khác biệt trình độ tiêu thăng tình huống như vậy lại thế nào nhịn được không cùng h o a n một trận cùng lúc đó bọn hắn bên thai cũng vang lên nhân tộc thông cáo vạn giới nhân tộc thông cáo bởi vì nhân tộc thành công leo lên vạn tộc bảng đứng hàng mười lăm tên tất cả nhân tộc người chơi đều sẽ thu hoạch được phía dưới tăng thêm mười lăm vạn tộc bảng xếp hạng tăng thêm mười lăm nhân tộc một nhân tộc huyết mạch c h i lực t h ứ c tỉnh thiên phú người càng mạnh mẽ hơn tộc thành viên huyết mạch c h i lực càng mạnh trái lại cũng thế hai thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên đến một trăm một lần ban đầu thuộc tính tăng lên đến một một một một điểm thăng cấp đạt được cơ sở tự do điểm số tăng lên đến hai 2.000 h năm g điểm. Cụ thể t n lên biên g độ do huyết mạch chi lực phẩm giai u y thức n Đã thăng cấp người chơi, cũng sẽ thu thường. tính chơi, tăng người cũng ngang cấp sẽ bồi ba, may mắn 60, ban đầu nộ tính 40. 2000, 2005. sở tuổi thọ tăng lên đến 2000, 2005. Nam, thức tỉnh thiên phú chất lượng thu hoạch được tăng lên trên diện rộng cao cấp thiên phú thức tỉnh sát xuất gia tăng thật lớn có được đỉnh giai nhân tộc huyết mạch người chơi đem nhất định thức tỉnh ss s cấp thiên phú có được cao giai nhân tộc huyết mạch người chơi chí ít cũng có thể thức tỉnh s cấp thiên phú đã thức tỉnh thiên phú hiệu quả cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng lên ss cấp ngoại trừ sáu căn cứ huyết mạch chi lực phẩm giai p h á p tác thân hòa thu hoạch được tăng lên lĩnh ngộ pháp tác chi lộ độ khó giảm xuống bảy căn cứ huyết mạch chi lực phẩm giai linh hồn phẩm chất linh hồn cường độ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng tám huyết mạch chi lực càng mạnh ngưng tụ thần thể cùng thần hồn độ khó cũng đem càng thấp chín có được đỉnh giai nhân tạo huyết mạch người chơi n ộ tính đạt tới yêu cầu sau sẽ có nhất định hy vọng từ tự thân kỹ năng thiên phú bên trong nắm giữ cực ít bộ phận quy tắc quyền hành chi lực m ư ơ i năm huyết mạch mang tới lực lượng là trên bản chất tăng lên từ nay về sau n h â n tộc cũng không tiếp tục là các tộc trong miệng cái k i a trời sinh yếu đối trung tộc chương 938 n h â n tộc thiên tài tệ tụ chương 938 n h â n tộc thiên tài tệ tụ bắc cương thần quốc cực bắc tinh vực trung tâm nơi này có một cái ẩn tàng cỡ nhỏ bí cảnh là khuyết đám n h â n tộc cao tầng nơi bế quan ông t i n h không rung động một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền tư nhân chống rông xuất hiện bốn phía chấn động không gian mang ý nghĩa nó vừa mới tiến đi bước nhảy không gian đây là một chiếc chúa t ể cấp phi thuyền ngay sau đó lại là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền tư nhân nhảy vọn không gian mà tới không bao lâu trong vùng tinh không này liền liên tiếp xuất hiện hơn mười chiếc phi thuyền du sơ từ tô một bạch nơi đó thu được đại lượng chúa tể cấp phi thuyền sau chỉ để lại một chiếc dùng riêng còn lại đều giao cho dịch lên phân phối phi thuyền quan g mang đốt sáng lên mảnh này tinh không ả m đạm quan g mang trong khi lấp lóe giống như là đánh qua trào hỏi ông theo trong đó mấy chiếc phi thuyền n ô ra thân lực sử dụng bí pháp mở ra nơi đây trận pháp ẩn tàng tại trong tinh không bí cảnh cửa và o lập tức chậm rãi hiện hiện thàng đến những chiếc phi thuyền này nối đuôi nhau mà vào sau trận pháp mới tạo nên vận sóng đem hình vòng xoáy lối vào lần nữa che giấu những chiếc phi thuyền này là tiến đến tiếp vạn giới các nơi n h â n tộc thiên tài vạn giới to lớn dù là n h â n tộc có nhiều như vậy chúa tể cấp phi thuyền cũng vô pháp nhanh như vậy liền đem đại lượng thiên tài tất cả đều nhận lấy bây giờ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi đem bọn hắn đưa lên sau những chiếc phi thuyền này sẽ còn rời đi tiếp tục đi đón càng xa n h â n tộc thiên tài trong bí cảnh cũng không phải là trong tưởng tượng sơn thanh thủy tú hoặc tiên khí lờ lờ mà là một mảnh không gì sánh được rộng lớn phản p h ấ t bị đơn độc cắt chém đi ra yên tinh tinh không vô số to lớn một vị thân mang màu xanh đen trường bào lao giả liền lẳng lặng lơ lửng tại chủ vị lớn nhất trên một tòa bệ đá phản phất tuyên cổ liền tồn tại ở nơi đó mặt mũi của hắn phong cách cổ xưa ánh mắt ôn nhuận bình thản lại phản g phất ẩn chứa toàn bộ tinh không trọng lượng cùng trí tuệ hắn chỉ là đứng ở nơi đó quanh thân cũng không khí thế bức người phát ra lại một cách tự nhiên trở thành mảnh bí cảnh này tiên địa trung tâm lão giả tên là khuyết là n h â n tộc bây giờ cao nhất lãnh tụ một vị còn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại của lão hắn mặc dù cũng không phải là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nhưng cũng là đ ỉ n h tiêm giới chủ bên trong người nổi bật từng chiếc chúa tể cấp phi thuyền vô thanh vô tức lái vào bí cảnh tinh chuẩn rừng s á t ở khác biệt lơ lửng trên bệ đá cửa khoang mở ra từng đạo thân ảnh tuổi trẻ từ đó bay ra những này đến từ vạn giới các nơi n h â n tộc cương vực các ngõ ngách đám thiên tài giờ phút này phần lớn trên mặt còn mang theo một tia vượt qua không gian hoảng hốt cùng khó mà ức chế hiếu kỳ cùng kích động trong bọn họ rất nhiều người còn lần là đầu tất i cưới ê n c h ú cả ấ p h thiên u tài vô luận đến từ cái nào tinh vực thuộc về gia tộc nào hoặc thế lực đều tự động an tình hướng về chủ thạch đại phương hướng có chút không mình hành lễ động tác đều nhịp khuyết ánh mắt chậm rãi đạo qua cái này tuổi trẻ khuôn mặt nhìn xem trong mắt bọn họ lấp lóe tinh thần phân chấn ôn nhuận bình hòa trong mắt rốt cục nổi lên một tia nhỏ không thể thấy vận sóng đó là vui mừng là hy vọng càng là chịu nặng trách nhiệm hắn cũng không lập tức mở miệng mà là chậm rãi nâng tay phải lên đối với hư không nhẹ nhàng phất một cái ông toàn bộ bí cảnh rất nhỏ chấn động sau một khắc tất cả lơ lửng thạch đài đình chỉ vận chuyển chậm rãi điều chỉnh vị trí cuối cùng lấy chủ thạch đài làm trung tâm tầng tầng vân quanh như là tinh hoàn giống như sắp hàng trình t h tất cả thiên tài giống như sắp hàng trình tề tất cả thiên à i giống như sắp hàng nhẹ vỡng một cố nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng nâng bọn hắn, mặt hướng trung tâm bảo đảm mỗi một một thiên tài đều có thể thấy rõ nghe được hắn làm xong đây hết thảy khuyết mới chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn cũng không vang dội lại kỳ dị rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một một thiên tài bên hai thậm chí trực tiếp vang vọng tại tâm hồ của bọn họ chỗ sâu mang theo một loại vớt lên hết thảy sao động lực lượng bọn nhỏ đơn giản ba chữ mang theo trưởng bối đặc thù từ hòa trong n g á y mắt kéo gần lại cùng tất cả thiên tài khoảng cách hoan n g ê n lại tới đây nhân tộc tương lai chi hỏa hắn dừng lại một chút ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua toàn trường đem mắt h ả o h ả o cảm thụ thể nội thức t ì n h huyết mạch chi lực đi bởi vì thành tựu vĩ đại ta nhân tộc tại vạn tộc trên bảng ngang nhiên tiến lên đã đ ă n g lâm thứ mười lăm vị trí khuyết thanh n m như là mang theo ma lực mỗi một chữ đều gõ vào các thiên tài trẻ tuổi trong tấm khảm trên bệ đá tất cả tuổi trẻ đám thiên tài thân thể cũng không khỏi tự chủ có chút rung động bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình cái kia nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi huyết dịch giờ phút này phảng phất biến thành nóng hội r u n g nham bắt đầu sôi trào thiêu đốt có thể bị chúa tể cấp phi thuyền nhận được nơi này không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc thiên tài đứng đầu bọn hắn thức tỉnh huyết mạch chi lực tự nhiên cũng đều là đỉnh giá nhất từng luồng từng luồng cổ láo lực lượng đang từ đám người huyết mạch chỗ sâu nhất bị kích phát tỉnh lại lực lượng của ta tại tăng trưởng nóng quá cảm giác lực lượng dùng không hết ta đối với pháp tắc cản n ộ giống như biến trong tích đây chính là huyết mạch thức tỉnh sao tiếng h kinh hô tiếng mừng như điên tại từng cái trên bệ đá v ă n g lên mỗi cái thiên tài thức tỉnh trình độ khác biệt tăng phúc cũng khác biệt nhưng đều không ngoại lệ đều thu được thật sự chỗ tốt tư chất nội tính lực lượng linh hồn cường độ toàn phương vị tăng lên đây là nhân tộc đăng lâm vạn tộc bảng thứ mười lăm khí v ậ n phản hồi phía dưới mang cho cả một tộc đàn tập thể ân trạch là tô một bạch vì nhân tộc mang tới thiết thực cải biến đám người phía trước nhất một bóng người như là như tiêu thương đứng thẳng đáy mắt của hắn chỗ sâu mang theo một vòng c ù n g nhiệt bạch dạ đại nhân nhanh như vậy liền đi tới bước này thật đúng là yêu người ta nhắc nhở chúc mừng người chơi long trạch thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch vang lên bên t hai thanh â m hệ thống nhắc nhở long trạch nắm chặt lại quyền cảm thụ được lực lượng của mình biến hóa huyết mạch chi lực ảnh hưởng lớn nhất trên thực tế là pháp tắc chi chủ cảnh trở xuống sinh vật dù sao đến pháp tắc chi chủ cảnh trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ pháp tắc chi l mà long trạch vị này xương lạnh s á t thần càng là đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo tại bạch dạ chưa từng xuất hiện trước hắn từng một mực chiếm cứ lấy nhân tộc đệ nhất thiên tài vị trí mặc dù như thế long trạch vẫn như cũ có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực mang đến cho mình tăng lên bây giờ cảm nộ hủy diệt quy tắc cùng băng chi quy tắc rõ ràng so với quá khứ càng thêm rõ ràng một chút rất nhiều đã từng bấy nhiêu hắn vấn đề hiện tại cũng sáng tỏ thông suốt sau đó chỉ cần lĩnh nộ g một đoạn thời gian liền có thể tại hai đại trên quy tắc tiến thêm một bước chương chín trăm ba mươi chín thời gian quà tặng chương chín trăm ba mươi chín thời gian quà tặng nhắc、nhở. chúc mừng người chơi hình đồng đều thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi lưu vân thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch trong đám người không ngừng có nhân tộc thiên tài thức tỉnh đỉnh giai huyết mạch hình đồng đều cùng lưu vân tự nhiên cũng ở trong đó cả hai bây giờ đều là hạ vị thần tri cảnh đỉnh giai huyết mạch thức tỉnh sát na liền có loại đốn nộ g cảm giác lưu vân từng cùng tô một bạch từng có gặp mặt một lần chỉ bất quá hắn vốn là muốn trong bóng tối thủ hộ tô một bạch trở thành người hộ đạo kết quả còn không có nhìn thấy tô một bạch người liền bị huyết tộc trung vị thần lụy xạ bắt lại cuối cùng vẫn tô một bạch trái lại cứu được hắn bất qu đồng t i ế n đi chỉ điểm kiếm đạo thiên phú tự nhiên cũng là độc bộ nhân tộc bạch dạ đại lao tốc độ tiến bộ thật đúng là làm cho không người nào có thể lý giải a lưu vân nhịn không được cảm thán một câu hắn cảm giác lần trước gặp mặt còn không có đi qua bao lâu lúc đó hắn cũng đã là hạ vị thần sơ kỳ tri cảnh bạch dạ đại lao mới vừa vặn đột phá đến b á t giai truyền thuyết cấp mà thôi thời gian ngắn như vậy hắn đột phá đến hạ vị thần trung kỳ tri cảnh đã coi như là tiến bộ thần tốc kết quả bạch dạ đại lao bây giờ vậy mà đã bằng vào sức một mình đem nhân tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng tăng lên tới mười lăm tên chính mình điểm ấy tiến bộ cùng bạch dạ đ quả từ h không nhắc ự c là đáng Đúng giá tới. vậy bạch dạ độc thân độc sông hoa anh đảo vương quốc đến bằng vào sức một mình nhấc lên thu triệu thủy đi hoa anh đảo vương đô lại đến thiên hữu kiêu tranh bá thi đấu cầm súng nhân tộc thiên tiêu tên từ sớm chinh phục h ả o thụy á vương quốc đến cường sấm thánh đường đế quốc bảo khố thàng đến bạch dạ sớm rời đi bảy h ả o thần cấm trí địa tiến vào vong linh giới hình quân đều một mực tại thần long điện bên trong yên lặng chú ý cho dù là về sau hắn cũng tiến nhập vào giới thỉnh thoảng vang lên nhân tộc thông cáo cùng vạn giới thông cáo cũng làm cho hắn một mực bị động nhận lấy có quan hệ bạch dạ tin tức bạch dạ chỗ lam tinh bị kéo vào vạn giới trò chơi đến nay vẫn chưa tới thời gian một năm a người ở chỗ này tộc thiên tài không ai so hình quân càng khiếp sợ bất quá cùng lưu vân một dạng hắn có thể trở thành phong d ị viên đệ tử thiên phú đặt ở cả đá huynh đệ ngươi cũng nhận biết bạch dạ đại lão lưu vân hiếu kỳ nhìn lại từ bên cạnh tên tráng hán này trên thân hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp rất hiển nhiên thực lực của đối phương cũng không yếu với hắn cả hai vũ khí đều là kiếm bất quá lưu vân sử dụng chính là một tay trường kiếm mà hình quân sử dụng lại là cự kiếm hình quân hơi xứng sở chậm rãi mở miệng nói nhận biết xem như rất lâu không đến thời gian một năm với hắn mà nói mặc dù như là một cái búng tay nhưng so với bạch dạ tiến vào vạn giới trò chơi thời gian tới nói hoàn toàn chính xác cũng được xưng tụng là rất lâu rất lâu lưu vân nhãn tình sáng lên nhanh nói cho ta một chút mạch dạ đại lao trước kia hào quan g sự tích nhắc nhở chúc mừng người chơi ba thước thanh phong thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi hoành đồ bá nghiệp thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi lá phong rền vang thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch ba thước thanh phong mấy người cũng trong đám người bọn hắn rời đi không không bảy hào thần cấm chi địa sau liền bị nhận được nơi này bọn hắn bây giờ vẫn chỉ là bát giai truyền thuyết cấp bởi vậy huyết mạch chi lực mang tới tăng lên cực kỳ rõ ràng vâng. Vâng. Vâng. Vâng. khi thế cường đại từ mấy người trên thân phóng lên tận trời thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch sau cảnh giới của bọn hắn mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thực lực cũng đã có dạng nhảy vọt tăng lên thuộc tính cơ sở lại thêm đẳng cấp bù đắp tự do điểm thuộc tính để mấy người thuộc tính trong nháy mắt lật ra gấp b ộ i bây giờ người như bọn họ tộc đỉnh cấp thiên tài đã được x ư n g tụng là nửa cái thánh diện cấp sinh vật nếu là nhân tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng tiến thêm một bước tăng lên tới top mười hàng ngũ bọn hắn liền có thể trở thành chân chính thánh diện cấp sinh vật lão bản thật đúng là không để người ta sống a hoành đồ bá nghiệp trong mắt tràn đầy vẻ sùng đồng thời đáy mắt chỗ sâu còn hiện lên một tia may mắn từng có lúc hắn còn nghĩ qua muốn đối phó bạch dạ may mắn ban đầu ở đông hải thành quảng tràng chứng kiến bạch dạ chân chính thực lực quả quyết nếu không hắn hoài nghi mình có trên mộ đều cao vài thước đoàn trưởng là thần chúng ta chỉ có thể nhìn lên lá phong rền v a n g trong mắt mang theo công nhiệt một bên ba thước thanh phong cũng đồng ý nhẹ gật đầu đội kịp đoàn trưởng cũng đừng có suy nghĩ lần này nhân tộc cao t ầ n g triệu tập chúng ta khẳng định sẽ có sắp xếp chúng ta m u ố làm chính là nhân cơ hội này tận lực tăng thực lực lên tranh thủ tương lai có thể cùng đoàn trưởng kể vai chiến đấu giữa lời nói ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy chủ vị trên bệ đ á khuyết khuyết nhìn phía dưới khí tức không ngừng kéo lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là đám thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn kiên nhẫn chờ đợi thẳng đến tất cả mọi người khí tức dần dần bình ổn xuống tới mới mở miệng lần nữa giờ phút này tất cả thiên tài ánh mắt đều trở nên càng thêm sáng tỏ tràn đầy tự tin và khát vọng bọn hắn đối với vị kia chưa từng gặp mặt bạch dạng tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái bọn nhỏ k u y ế t thanh âm khôi phục bình h ả n lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán vạn giới gió nổi mây phung, ta nhân tộc mặc dù ba hàng m ư ờ i l ă m nhưng kẻ n g ố c nghẽ kẻ g h e n ép cựu thị người nhiều vô số kể chúng ta tuyệt không thể bởi vì nhất thời chi thịnh mà lười biếng lực lượng cường đại cần tới xứng đôi tâm cảnh cùng lực k h ô n g chế quật khởi chủng tộc cũng cần càng nhiều cường g i ả trèo trống hôm nay triệu tập nhĩ đẳng nơi này chính là phải ban cho, cho các h o c ngươi một trận thời gian quà tặng nói khuyết chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng bí cảnh chỗ sâu nhất theo ngón tay hắn phương hướng nơi đó không gian như là màn vải giống như hướng hai bên chậm rãi kéo ra lộ ra dấu ở phía sau cảnh tượng đó là một toa tháp một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cùng cự tháp cổ l a o thân tháp cũng không phải là thực chất mà là do vô số lưu động màu đen thời gian phủ văn cùng màu trắng không gian tinh bích sen lẫn cấu trúc mà thành nó xuyên suốt toàn bộ bí cảnh t h i ê n địa, bên trên không thấy đỉnh bên dưới không thấy đáy phảng phất kết nối với quá khứ cùng tương lai thân tháp chung quanh thời không là v ậ n mẹo thậm chí liền ngay cả tia sáng chạy qua nơi đó đều sẽ phát sinh q u ỷ dị lật gãy một cố minh g ô n g minh ô n g phảng phất có thể khống chế thời gian trôi qua khí tức khủng bố như là ngủ say ước vạn năm thái cổ cự thú chậm rãi thức tỉnh tràn ngập ra 940 tộc nội nhất, 940 tộc nội cái h nhân tình nhất, chương nhân tình nhất. ư ơ n nội lớn nội lớn g 940 940 tộc tộc c kia vĩnh nạn tháp cao h i ể n lộ ra sau tất cả thiên tài vẹn vẹn nhìn lên một cái cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị hút thu hút cái kia v ặ n mẹo trong thời không đối với thời gian cảm giác đều trở nên hôn l o ạ n lên thật là đáng sợ bảo vật long trạch con người đột nhiên co lại cái kia kinh khủng quy tắc trí lực mang ý nghĩa đây tuyệt đối là một kiện quy tắc trí bảo hơn nữa còn là không cần người điều khiển quy tắc trí bảo nói cách khác tòa tháp cao này cũng sẽ không giống tử vong thánh điện cùng thời không chi luôn các loại quy tắc trí bảo bình thường nhận người sử dụng cảnh giới cùng thực lực hạn chế chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng món trí bảo này liền có thể hoàn toàn phát huy ra quy tắc trí bảo tất cả lực lượng thân là đã từng nhân tộc mạnh nhất thiên tài long trạch tự nhiên là cùng khuyết đám nhân tộc cao tầng gặp mặt qua thậm chí liền ngay cả chỗ bí cảnh này hắn đều tới qua không chỉ một lần nhưng trước mắt tòa này tháp cao nguy ê nga n hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy qua thậm chí liền ngay cả tòa tháp này khí thức hắn đều không có cảm nhận được qua có thể nghĩ nhân tộc đến tột cùng đem tòa tháp này ẩn tàng tốt bao nhiêu cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời gian hệ quy tắc trí bảo đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta ở bên trong tu luyện sẽ có được nhiều trên h ờ i g h bệ đá nhân tộc các thiên tài nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn thấp cao thấp giọng nghị luận trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng không biết nhân tộc từng có qua một đoạn lịch sử huy hoàng một người tại thực lực cùng tầm mắt rất thấp kém thời điểm n a mơ m cũng sẽ nhận hạn chế l i ê n như là một đám thiên tài bên trong bèo bọt nhất thuẫn phá thương khung bình thường lúc trước vừa tiến vào vạn giới trò chơi lúc hắn vừa vặn nghe thấy được bạch dạ phát động nhân tộc thông cáo khi đó hắn ngay cả cấp độ thần thoại mặt trên còn có thánh diệt cấp cũng không biết thì càng không biết cấp m ộ ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh bởi vậy thuẫn phá thương khung lúc đó trước hết nhập làm chủ cho là bạch dạ vượt cấp giết ngoại tộc chân thần chính là cựu giai cấp độ thần thoại b ố t tầm mắt sẽ cực lớn cụ hiện một người ý nghĩ thuẫn phá thương khung bây giờ bất quá mới khó khăn lắn đột phá đến tứ giai mà thôi. tốc độ này đặt ở bảy trăm bảy mươi bảy hào thần cấm chi địa hoàn toàn chính xác được x ư n g tụng là xa xa dành trước nhưng để ở chỗ này lại hoàn toàn là hạng chót tồn tại người ở chỗ này tộc thiên tài thấp nhất đều có thất giai cấp sử thi cảnh giới tại huyết mạch c h i lực của bọn hắn chưa từng thức tỉnh trước thuật phá thương không còn có lòng tin chiến thắng trong đó một chút nhưng nhân tộc huyết mạch c h i lực sau khi thức tỉnh hắn lại biết chính mình bây giờ thật là hạng chót bởi vì hắn thể nội đã tồn tại bán thần cấp huyết mạch tri lực cho nên căn bản là không có cách hoàn toàn thức tỉnh nhân tộc huyết mạch tri lực bởi vì huyết mạch của ngươi cũng không thuần thúy vậy chỉ có thể thu hoạch được năm mươi tăng thêm h mà lại theo cảnh giới của hắn tăng lên nhận nhân tộc huyết mạch g i a trì hiệu quả sẽ còn trở nên càng ngày càng thấp đây là thuẫn phá thương khung lần thứ hai cảm thấy chính mình không hiểu thấu lấy được bán thần cấp huyết mạch cũng không phải là một chuyện tốt lần thứ nhất cho rằng như vậy lúc hay là nhân tộc vừa mới lại lên vạn tộc bảng thời điểm khi đó hắn liền hỏi qua đột nhiên hiện thân đại hạ hoàng triều hoàng đế có thể hay không thanh trừ trong cơ thể mình huyết mạch chi lực chỉ là rất đáng tiếc đối phương nói chỉ là tạm thời còn không được nghĩ được như vậy thuẫn phá thương khung không khỏi nắm chặt lại quyền không có việc gì tựa như lão sư nói một dạng dù là huyết mạch triệt để dung hợp sau sẽ cải biến chủng tộc của mình nhưng chỉ cần tâm thuộc nhân tộc vậy liền mãi mãi cũng là nhân tộc một thành viên thời gian còn có không gian trong đám người hình quân cảm thụ được tòa tháp cao kia tán phát khí tức ba động trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng tinh quang chẳng lẽ là vị kia lưu lại liên quan tới thời không chúa t ể tin tức hắn từng tại lao sư cùng trong ngực tiền bối châu ấy đã nghe qua một chút hình quân biết nhân tộc từng có vấn đỉnh vạn giới huy hoàng thời kỳ khi đó đứng tại nhân tộc phía sau người mạnh nhất chính là vạn giới trong truyền thuyết thời không chúa tệ tòa tháp này hiện thân sau khí tức rõ ràng như thế hắn trước tiên liền nghĩ đến đối phương quả nhiên Khuyết lời k tiếp, tiếp Nó vừa nói ra tất cả mọi người nhịn không được hít vào một nguồn khí lạnh cứ việc còn có rất nhiều người không rõ quy tắc trí bảo ý vị như thế nào nhưng nhân tộc nội tình lớn nhất cùng lần nữa quật khởi mấu chốt hai câu này miêu tả nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch tòa tháp cao này đến tột cùng mạnh bao nhiêu tất cả mọi người nhịn không được nín thở ngưng thần tiếp tục nghe khuyết giới thiệu vì kiến tạo tòa tháp cao này thời không chúa tể từng mấy lần vượt qua thời không trường hạ cùng trong thời không loạn lưu góp nhặt đại lượng tài nguyên cùng vật liệu từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ là một tòa tháp nhưng trên thực tế thời không chi tháp bên trong có được một cái gần như giới vực lớn nhỏ hoàn chỉnh thế giới khuyết trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng vẹ của nhật dừng một chút sau mới tiếp tục nói trừ cái đó ra tháp này còn cùng vạn giới vùng đất bản nguyên có nhất định kết nối mặc dù kết nối cực kỳ mơ hồ nhưng thân ở trong tháp người lại có thể tốt hơn lĩnh ngộ các loại pháp tắc cùng quy tắc vùng đất bản nguyên đối với tuyệt đại đa số thiên tài tới nói đây đều là một cái cực kỳ xa lạ từ ngữ đến có thể tốt hơn lĩnh ngộ pháp tắc cùng quy tắc đối với bất luận thiên tài nào tới nói đều là một kiện lực hấp dẫn cực mạnh sự tỉnh khuyết vẫn tại giảng thuật thời không chi tháp tác dụng tổng kết lại cái này quy tắc chí bảo bên trong cơ h ộ là một cái nhỏ yếu bản vạn giới cho chơi có được hết thể vạn giới cho chơi công năng thậm chí liền ngay cả g ã quay cung bút đều đông ra có chỉ bất quá không có vạn giới cùng vạn tộc mà thôi thời không chúa tể thu bút có thể thấy được lồn đốn hắn cơ hồ bằng vào sức một mình phục khắc ra mini bản vạn giới trò chơi theo hiểu rõ càng nhiều cả đám tộc thiên tài con mắt cũng càng ngày càng sáng thằng đến cuối cùng khuyết ánh mắt đảo qua tất cả mọi người nói ra một câu cuối cùng miêu tả thời không chi t h á p bên trong khu vực khác nhau tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tốc độ chạy cao nhất địa phương có thể đ ạ tới t một trăm linh lần một trăm linh lần tất cả thiên tài trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hô hấp đống nhiên gấp rút trái tim điên cùng vận động một trăm h ô n h lần tốc độ thời gian trôi qua điều này có ý vị gì mang ý nghĩa người khác tu luyện một ngày bọn hắn có thể tại trong tháp tu luyện gần ba trăm năm mà lại thời không chi tháp còn cùng vùng đất bản nguyên có mơ hồ kết nối có thể làm cho người gia tốc lĩnh nộ pháp tắc cùng quy tắc đây là cỡ nào nghịch t i ê n điều kiện tu luyện đây quả thực là g i a lận là bất hắc hạnh phúc to lớn cùng kỳ nộ cảm giác trong nháy mắt nện choáng tất cả thiên tài nếu bất quá bọn hắn trong lòng cũng hiện lên một đạo nghi hoặc có đồ tốt như vậy nhân tộc cao tầng vì cái gì hiện tại mới lấy g a dùng chương chín trăm bốn mươi mốt thực lực tăng vọn mạnh dạ chương chín trăm bốn mươi mốt thực lực tăng gọn bạch dạng đám người hưng phấn nhìn một cái không s ấ t gì đồng dạng bọn hắn mắt trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc khuyết tự nhiên cũng là thấy nhất thanh n h ị sở bất quá hắn cũng không giải thích chỉ là khoát tay háo nghiêm túc nói chớ có cao hơn g quá sớm thời không chi thắp tuy tốt lại cũng có áp lực thật lớn cùng phong hiểm càng là cao tầng tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh nhưng đối với n h ụ c thân t h ầ n hồn ý chí gánh vác cũng càng lớn như cưỡng ép tiến vào vượt qua tự thân năng lực chịu đựng số tầng nhẹ thì trọng thương nặng t h khả năng bị hỗn loạn thời không loạn lưu đồng hóa hoặc là tuổi thọ cùng hồn lực đi Có được thể thu b a ông màu trắng t có thể đi cái nào n một đen lệnh bài h i lấp loe thần quang giống như một chiếc chìa khóa chính thức mở ra cái kia đứng vững tại trong bí cảnh thời không chi tháp ẩm ẩm tháp cao nguy nga vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng rung động liền cho tất cả mọi người mang đến kinh thiên động địa cảm giác ông thời không chi tháp tầng dưới chốt nhất to lớn quan môn c h ầ m rãi mở ra lộ ra nội bộ lưu quan g kia tràn ngập các loại màu sắc thời không vặn vẹo thần bí t h ô n g đạo vì nhân tộc khuyết trầm thanh quát vì nhân tộc ba tất cả thiên tài trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c đè nén kích động phát ra chấn thiên động địa hò hét theo từng đạo quan g mang hạ xuống trên bệ đá nhân tộc thiên tài cấp tốc biến mất hiển nhiên đã tiến nhập trong tháp cao thẳng đến tất cả nhân tộc thiên tài đều tiến vào thời không chi tháp sau khuyết tài khẽ lắc đầu chín cái nhiều kỷ nguyên chuẩn bị cuối cùng là có thể mở ra thời không chi tháp vẫn luôn ẩ n vào mảnh bí cảnh này bên trong chỉ bất quá hắn của ban đầu bọn họ căn bản không có biện pháp mở ra cái này quy tắc trí bảo mặc dù sẽ không nhận người sử dụng thực lực cùng cảnh giới hạn chế có thể trực tiếp phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng nhưng mọi thứ có lợi có hại muốn thôi động nó cần có năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ nhân tộc làm lâu như vậy chuẩn bị thậm chí đem hết thẻ trước mấy cái kỷ nguyên đạn sinh thiên tài đ ó n g băng vì chính là bây giờ giờ k h ắ c này chỉ có đang sinh ra bạch dạ loại yêu n h i ệ t này kỷ nguyên mới chính thức đáng giá mở ra thời không chi tháp nguyên bản cái thứ nhất tiến vào tòa này tháp người hẳn là bạch dạ mới đối nhưng bạch dạ yêu nhiệt trình độ vượt xa tất cả nhân tộc cao tầm đón trước trên thực tế từ bạch dạ tiến vào vong linh giới bắt đầu khuyết bọn người liền đã ở tay chuẩn bị mở ra thời không chi tháp dù là bây giờ chuẩn bị làm tốt bạch dạ lại tựa hồ như đã không thế nào cần tăng lên quá nhanh không chỉ là địch nhân theo không kịp bước chân liền ngay cả quân đội bạn kế hoạch cũng không đổi kịp tô một bạch thực lực biến hóa hy vọng các ngươi đừng cho nhân tộc thất vọng khuyết ngưng nhìn thời không chi tháp sau một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt chỉ một ngón tay một lần nữa đem nó ẩn tàng bí cảnh này có gì p viên chuẩn bị vô số kỷ nguyên trận phát tại trong thời gian ngắn bọn hắn đều không cần lo lắng thời không chi tháp khí tức tiết lộ ra ngoài bất quá bình thường thời điểm hay là cần cố ý đem nó che giấu để tránh ngoài ý muốn phát sinh cảm khái một câu sau khuyết ngồi tại trên bệ đá chậm rãi nhắm mắt lại hắn còn phải đợi đợi những nhân tộc khác thiên tài đến khi những nhân vật này thiên tài từ thời không chi tháp bên trong đi ra một khắc này mới là nhân tộc chân chính một lần nữa quật khởi thời khắc bây giờ mười lăm tên cái bài danh này hoàn toàn là dựa vào bạch dạ một người chống lên tới thật sự là thái hư chân chính cường thịnh t r ù n g tộc tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào một người bốn thử vong giới vực vong linh giới phế tích tinh vực luân hồi t h ầ n giới bên trong tô một bạch khí tức trong nháy mắt tăng vọt phản phất đột phá bình cảnh nào đó bình thường bất quá hắn cảnh giới vẫn như c ũ chỉ là pháp tác chi chủ cảnh bất thình lình tăng lên đ ế t ử luân hồi chi tâm cùng thể nội thức t ì n h huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thức t ì n h đỉnh giai nhân tộc huyết mạch bất quá đó là thập đại đỉnh giai chủng tộc mới có thể xuất hiện bây giờ nhân tộc xếp hạng mười lăm còn sinh ra không được thức tỉnh bán thần cấp huyết mạch người chơi bởi vậy dù là tô một bạch dạng này lịch tiên yêu n g h i ệ t thức tỉnh cũng chỉ là đỉnh giai huyết mạch mà thôi bất quá chuyện này với hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn huyết mạch ảnh hưởng càng nhiều hay là pháp tác chi chủ cảnh trước đó cảnh giới cho dù là bán thần cấp huyết mạch càng nhiều cũng chỉ là tăng lên pháp tác lực tương tác mà thôi phương diện này đối với tô một bạch cái này cho tới bây giờ liền không có quan qua hoặc người mà nói cơ h ộ không có chút ý nghĩa nào lần này chân chính để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên hay là vạn giới trò chơi bán thưởng nhắc nhở người l ĩ n h mộ được một bộ phận tạo hóa chân lý tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tăng lên trên diện rộng trước mắt dung hợp trình độ năm mươi một ngũ văn chi cảnh tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp trình độ trên thực tế cũng không thể để tô một bạch mạch lên nhưng lại có thể làm cho luân hồi chi tâm càng tiếp cận hoàn chỉnh phát huy ra lực lượng cường đại hơn ông trong khoảnh khắc luân hồi thần vực chấn áp chi lực gấp đội tăng lên tô một bạch khí thế cũng ẩm vang tăng vọn không chỉ có như vậy theo thực lực của hắn tăng vọn tạo hóa chi kiếm tử vong thánh điện thời không chi luân thế giới chi thủ cùng tử vong chi hải có thể phát huy suất lực lượng đều trong nháy mắt có tăng lên cực lớn không có khả năng coi như bắt đầu dung hợp đầu thứ năm quy tắc đại đạo ngươi cũng không thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy cảm thụ được bạch dạ tiêu t h ă n g thực lực h ầ y đi không thể tin điên cuồng lắc đầu bất quá tô một bạch tạo hóa chi kiếm cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý tranh thanh thúy tiếng kiếm r e o vang lên h ầ y đi c ố này có được bản thể năm thành chiến lược cộng sinh chiếu ảnh trong n g á y mắt bị đột phá phòng ngự cùng lúc đó tô một bạch sau lưng hiện ra một bản bạo lục ông cường đại linh hồn ba động kiềm chế cực kỳ ngưng thực trong nháy mắt không vào biện u ố n g cộng sinh chiếu ảnh thần hồn bên trong ảo n g ộ n thần lục nhập n ộ món bảo vật này lực、lượng. cái ũ n tương tự có tăng lên trên dịa rộng, đi cộng sinh chiếu ảnh, đúng là trong n g tự có chiếu là dịa Heidi h y lấy mắt nhất nhận định ảnh hưởng. c á gì lại là một kiện quy tắc t r í bảo hay đi bản thể con người đột nhiên co lại nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải kinh ngạc thời điểm bởi vì bạch d ạ trong tay tạo hóa chi kiếm đã lôi cuốn lấy mấy loại trí cao thần lực chạm tại hắn cộng sinh chiếu ảnh trên thân chương chín trăm bốn mươi hai làm cho trong n g ự c sợ hai than một kiếm chương chín trăm bốn mươi hai làm cho trong n g ự c sợ hai than một kiếm cái gì lại là một kiện quy tắc chí bảo hay đi bản thể con người đột nhiên co lại nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải kinh ngạc thời điểm bởi vì hắn cộng sinh chiếu ảnh như cũng tại trong chốc lát lâm vào một trận tử vong s á t cục vê anh luân hồi thần giới bên trong lực lượng luân hồi đ ỗ n g nhiên bộc phát ra so trước đó càng cường đại hơn áp lực khủng bố lệnh hải cuốn g cộng sinh chiếu ảnh thân hình trì trệ luân hồi thần giới chấn áp ông ngay sau đó linh hồn quy tắc ngưng tụ làm một vệt sáng trong chớp mắt không vào biển cuốn g cộng sinh chiếu ảnh thần hồn bên trong hắn ánh mắt lập tức ngẩn ngơ huyễn mộng thần lục nhập mộng ầm ầm lao nhanh vào thép tử vong tri hải bên trong không ngừng trùng kích lầy đỉ thần hồn trùng kích hiệu quả cũng đạt tới quy tắc chúa tể cảnh chính là bởi vì có tử vong chi hãy đi cộng sinh chiếu ảnh mới có thể trong nháy mắt nhập mộng thử vong c h i hải trung kích hiu hiu hiu cùng lúc đó đầy trời màu xanh b i ế t dây leo bắn ra hóa thành vô số lưu quang không nhìn thấy đi bản thể hướng thẳng đến hắn cộng sinh chiếu ảnh quấn quanh mà đi cơ hồ trong phút chốc liền đem hắn toàn bộ bọc thành bánh trưng không chỉ có như vậy những dây leo này còn tại không ngừng mà hấp thu hắn c ố này cộng sinh chiếu ảnh sinh m ệ n h lực thế giới c h i thụ quấn quanh vê anh tử vong quy tắc cụ hiện ra khổng lô chiếu ảnh một tay kéo lấy hầy đi bản thể chỉ dựa vào tô một bạch một người tự nhiên còn thẩm phán không được h ấ y đi bản thể nhưng hắn lúc này lại bị trong ngực quân lấy căn bản là không có cách thoát thân bởi vậy chỉ có thể lấy thân vào cuộc t ử vong thánh điện thẩm phán chỉ bất quá tử vong quy tắc thẩm phán thế nhưng là không nói đạo lý chuẩn s á t mà nói chỉ cần lên thẩm phán đ à i tô một bạch quy củ chính là quy củ câu này thẩm phán h ấ y đi bản thể hô có lẽ sẽ thành thẩm phán hắn chính mình cộng sinh chiếu ảnh mạnh nhất trợ lực trừ phi hắn có năng lực tránh thoát tô một bạch quyền hành ảnh hưởng phá vỡ tử vong thẩm phán trói buộc lao yêu bà cho ta hào hào đợi bất quá trong ngực hiển nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào đội ảnh kiếm đ ô n g nhiên thần quang đại thịnh vô số kinh khủng kiếm khí bộc phát mà ra c u n g cấp tốc ngưng tụ tại trên tân h kiếm thẳng bức h ậ i đi cưỡng ép t i ế p chiêu đáng chết tại sao có thể như vậy h ậ i đi trong mắt l ó e lên một tia lo lắng hắn mặc dù phải mạnh hơn trong ngực một chút nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vây nhưng căn bản làm không được chính mình cộng sinh chiếu ảnh có thể chống đỡ lần này công kích sao ý niệm tới đây ngay cả h ậ i đi chính mình cũng cho là tình huống phi thường không lạc quan bất quá bây giờ cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ ông ba thẩm phán bắt đầu sát na trôi nổi tại tô một bạch đỉnh đầu thời không chi luân bỗng nhiên bắn ra chói mắt màu trắng đen qua n mang hầy đi cộng sinh chiếu ảnh cả người đều bị như ngừng lại t ử v o n g quy tắc hư ảnh lòng bàn tay trên mặt thần sắc thình lình không có bất kỳ biến hóa nào thời không chi luân tạm dừng có rất nhiều điều kiện gia trì lại thêm h u y ễ n mậu thần lục nhập mậu hiệu quả tô một bạch cuối cùng là lấy pháp tắc chi chủ cảnh cảnh giới cưỡng ép tạm dừng quy tắc c h ứ a tể thời gian cứ việc chỉ là cộng sinh chiếu ảnh nhưng cỗ này chiếu ảnh cũng có chứa hầy đi một nửa c h i lực thành tựu như thế tuyệt đối có thể xương xưa nay chưa từng có tranh đây hết thể phụ trợ thủ đoạn có hiệu lực trong n g a y mắt tô một bạch lòng bàn tay tạo hóa chi kiếm run dày một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ luân hồi thần vực sau một khắc tô một bạch liền hóa thành một đạo kiếm quang cùng thấy đi cộng sinh chiếu ảnh t h ắ t thân m à qua cũng không ngừng chút nào biến mất ngay tại chỗ tạo hóa chi kiếm chém giết nhìn đây chỉ là thật đơn giản một kiếm nhưng trên thực tế tô một bạch lại là lần thứ nhất triệt để phát huy ra toàn lực của mình hai kiện quy tắc cấp tạo vật ngũ đại quy tắc trí bảo lại thêm hắn hấp thu nhập thể ngũ đại trí cao thần lực đồng thời phát lực một kiếm này cho dù là trong lực đều cảm thấy kinh diễm bạch dạ thật đúng là mở ra lối riêng a trong ngực nhữ n g mày một kiếm này kỹ pháp với hắn mà nói quả thực là khó coi nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận bạch dạ một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh mà lại là mạnh đến mức không còn gì để nói thậm chí liền ngay cả hắn bây giờ cũng vô pháp chém ra cường đại như thế một kiếm m ẫ u chốt nhất là một kiếm này thật đúng là mẹ nó đẹp trai đây cũng không phải là nói là tô một bạch trên kiếm đạo thắng qua trong ngực mà là bởi vì hắn lực lượng cùng bảo vật thật sự là quá nhiều quá mạnh trừ tô một bạch bên ngoài phóng nhãn toàn bộ vào giới ai có thể duy nhất một lần xuất ra như vậy quy tắc trí bảo Còn muốn đánh bởi ạ dạ gạo c chú còn ngực có h không thành nhiên thể nhìn ra một kiếm này có thể hoàn thành hiệu quả như tiểu trộm mất trong tầm mắt, tự một thế đi. kiếm quỷ quả ý, lần Lấy này ăn nắm này nào. gà ra có b vậy hắn lần nữa huy kiếm đồng thời ánh mắt trêu tức nhìn xem sắc mặt tái xanh hơi đi người sau hiển nhiên cũng biết kết quả trong lòng không khỏi chầm xuống cộng sinh chiếu ảnh đến từ hắn quy tắc cùng quyền hành chi lực một khi hoàn toàn chết đi đối với hắn cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng đến lúc đó chỉ sợ bản thể sẽ còn bởi vì phản vệ nguyên nhân trái lại bị trong n g ư c c ắ chế tình huống như vậy là hơi đi bất ngờ tô một bạch một kiếm này chém ra trong n h y mắt hắn liền minh mạch chính mình đại thế đã mất bây giờ lựa chọn duy nhất chính là trực tiếp rời đi suy nghĩ đến tận đây hầy đỉ trên mặt không khỏi hiện lên một vòng v ẻ không c a m lòng hung h ă n g trừng trong ngực một chút cắn răng nói cái nhục ngày hôm nay bản tôn nhớ kỹ v ề sau chỉ là hắn lời còn chưa dứt tô một bạch đã biến mất tại nguyên chỗ cùng trong ngực đứng s ó n g vai ánh mắt hàn mang lấp lóe lạnh lùng không gì sánh được không cần nhớ hôm nay bản thể của ngươi cũng phải ở lại chỗ này cùng lúc đó cái kia khổng lồ t ử vòng quy tắc hư ảnh tay trái trong nháy mắt nhấp đến cực cao trong lòng bàn tay chính là bị vô số thế giới chi thụ dây leo khỏa thành bánh trưng hầy đỉ cộng sinh thẩm phán cộng sinh chiếu ảnh bại thẩm phán kết quả chết uy nghiêm quy tắc thẩm phán tiếng vang lên tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh con ngươi lấp l ó e t h ầ n quang há to miệng sau một khắc h i đi ở bộ này cộng sinh chiếu ảnh bộ phận thần hồn liền bị quy tắc hư ảnh đều t h ố p h ệ cứ việc lúc này nhập mộng cùng thời gian tạm dừng ngắn ngủi ảnh hưởng đã kết thúc cũng vô ích h á n bộ phận này thần hồn căn bản không có nhận mảy may trở ngại liền triệt để bị hấp thu không có lực lượng thần hồn ra trì cỗ này cộng sinh chiếu ảnh tự nhiên cũng liền không cách nào tồn tại vô số màu xanh biết dây leo thu hồi cùng lúc quay đầu liền hướng phía Theo tử t vong quy ắ cộng cụ c hiện hóa hư ảnh hầy biến đi mất, sinh chiếu ảnh vẫn lạc mang tới phản vệ lệnh hải cũng nhịn không được phun ra một ngụm tần huyết chỉ là tô một bạch lời kế tiếp lại là để hắn giận quá thành cười hãy đi nguyên bản bởi vì cộng sinh chiếu ảnh bị hủy mà cực kỳ khó coi sắc mặt trong lúc bất trợt giận quá thành cười chỉ gặp tô một bạch cầm kiếm đứng ở trong ngực bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hãy đi trầm giọng đối với trong ngực nói ra tiền bối hôm nay n g ư ờ i ta liên thủ đem hắn bản thể cũng lưu lại tuy nói bí mật hắn sẽ gọi trong ngực lao đăng nhưng rời nhà đi ra ngoài tự nhiên vẫn là phải nể tình nhiều bảo vật như vậy đều bị hãy đi nhìn thấy chỉ cần có khả năng tô một bạch tự nhiên không thể lại vương tha hắn đối phương xuất thủ một khắc này cũng đã là địch nhân rồi đối đại địch nhân tô một bạch nhưng cho tới bây giờ không có nương tay suy nghĩ nếu muốn đánh cái kia tốt nhất liền duy nhất một lần đánh chết chính mình rất nhiều bảo vật có thể chết một chút bại lộ tự nhiên tốt nhất chỉ là câu nói này lại là ngay cả trong ngực cũng vì đó xứng sở t h ầ n s ắ c có chút kỳ quái nhìn xem tô một bạch lưu lại h ờ y đi bản thể cái này sợ là không có bất kỳ khả năng nào nữa đi bất luận một vị nào quy tắc chúa tể đều không phải là dễ dết như vậy cứ việc trong ngực biết bạch giả thực lực hôm nay đã có tăng lên cực lớn mà lại h ờ y đi còn bị p h ả n v ệ giờ phút này cả hai liên thủ nếu là muốn đánh bại hời đi cũng không khó nhưng như muốn triệt để lưu lại lại là cơ h ộ không có khả năng bất quá trong ngực cũng không mở miệng bởi vì hắn cũng tương tự minh bạch bạch dạ tiểu quỷ tuyệt đối không phải nói khoác lắc người nghĩ được như vậy hắn con ngươi bỗng nhiên co dù lại chẳng lẽ nói tiểu quỷ này còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng không dùng ra đến dù là như vậy trong ngực trong lòng cũng cũng không cho là lớn bao nhiêu cơ hội có thể triệt để lưu lại hơi đi bởi vì hắn biết quy tắc chủ thể cảnh đến tột cùng l à như thế nào tồn tại trong ngực như vậy suy đoán là bởi vì hắn hiểu rất rõ bạch dạ là ai nhưng chủng tộc cộng sinh chúa tể hơi đi lại cũng không rõ ràng hắn cặp kia băng lánh đến không lẩn chứa mảy may tình cảm con người nhìn t r ò n g chọc vào tôm m bạch giận quá thành cười nói ha ha ha ha ha ngươi sẽ không ngây thơ coi là t hủy bản tôn cộng sinh chiếu ảnh liền có thể giết bản tôn đi bản tôn thừa nhận ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có tư cách nhúng tay chủ thần chiến trường nhưng quy tắc chủ t ể cảnh khủng bố hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng t h ầ y đĩ t ư ợ n h ư là đang nhìn một cái vô c h i lăng đầu thanh mang trên mặt một vòng khinh thường cười não hôm nay bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính quy tắc chúa tệ thoại âm rơi xuống hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọn đúng là trực tiếp khôi phục được trạng thái đình phong tựa hồ căn bản không có lọt vào phản vệ bình thường ẩm ẩm Ngay sau đó, tô một bạch luân hồi thần giới toàn bộ chấn động kịch liệt đứng lên. Một cỗ rộng rãi mà cường đại quy tắc ba động, đồng nhiên giáng lâm. Đây cũng không trong vạn giới cộng sinh quy tắc đại đạo, hoàn chỉnh giáng lâm vùng thế giới này. Hoàn chỉnh chấn này, vong đình động, giới giới giới Giờ sau ba quy Đây hấy quy quy quy lưu đó, đại đi đại đạo, đại đạo, tô một liệt Một tắc tắc tắc thế tắc hết tử thế mà lâm. mà lâm bộ bạch kịch cỗ chi lực, khắc chi chỉ hồi phải hệ. hải là là là rãi gi áp cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật tuy mạnh nhưng lại vẫn như c ũ còn tại trưởng thành bên trong đối mặt trong vạn giới hoàn chỉnh cộng sinh quy tắc cũng sẽ nhận ảnh hưởng thời khắc này hãy đi mới là chân chân chính chính quy tắc chúa tể c h i t để nắm giữ cộng sinh quy tắc đại đạo hắn quy tắc chi lực cùng quyền hành chi lực cũng tại thời khắc này đạt đến đ ỉ n h phong mà dạng này áp đáy hỏng thủ đoạn là trong ngực không có bởi vì hắn nắm giữ quy tắc đại đạo cũng không bị vạn giới chỗ thừa nhận bởi vậy không cách nào giáng lông cái này mới là hắn cùng quy tắc chúa tể ở giữa lớn nhất trên lệnh hiện tại ngươi còn cho là có thể lưu lại bản tôn sao hay đi cơ khẩy đưa tay hướng phía cả hai c h â n áp mà đến hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có cộng sinh quy tắc đại đạo gia trì khí thế rộng rãi quy áp dung trời nhưng mà tô một bạch đối mặt như vậy tình huống lại là không sợ chút nào ngược lại mỉm cười đến t ộ n cùng là ai ngây tơ h ngươi lập tức liền biết giữa lời nói hắn đôi mắt kim quang lấp lóe mi tâm mắt dọc tùy theo mở ra âm dương ngư trạng con ngươi nhanh chóng xoay tròn ý đồ đem hệ đi hết t h ể đều nhìn thấu huyền thiên tần đồng mở cứ việc thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc dung hợp trình độ rất thấp nhưng vận mệnh quy tắc hắn cũng đã dung hợp đến cựu văn cực h ạ n lại thêm đột nhiên tăng mạnh thực lực bây giờ hắn huyền thiên thần đồng đã có thể trông thấy chủ thần bản thể bộ phận tin tức cộng sinh chúa tể h y đi trung tộc cộng sinh giới vực v ự t chủ quy tắc chủ tể cảnh chủ thần chiến l ự c chủ thần dung đạo trạng thái quy tắc đại đạo cộng sinh quy tắc quyền hành cộng sinh quyền hành chủ t h ầ n bản thể thông thường trạng thái dưới nắm giữ cấp bốn cộng sinh quyền hành bây giờ ở vào tạm thời dung đạo trạng thái quy tắc chi lực bạo tăng đồng thời quyền hành chi lực cũng đạt cấp năm dung đạo trạng thái tô một mạch lại biết một cái quy tắc chúa tể đặc thù năng lực ở đây trạng thái dưới hầy đi chính là cộng sinh quy tắc đại đạo một bộ phận muốn triệt để giết chết hắn độ khó không khác lên trời nguyên nhân chính là như vậy trong ngực mới không có cái gì nắm chắc lưu lại đối phương dù sao muốn lưu lại dưới trạng thái như vậy hầy đi tuyệt không phải hắn cùng bạch dạ hai người liền có thể làm được trừ phi triệt để phong tỏa nơi đây đồng thời lại đến một vị thậm chí là hai vị dung đạo trạng thái quy tắc chúa tể cái này chính là triệt để chém giết một vị quy tắc chúa tể độ khó chỉ là sau một khắc trong ngực cùng hầy đi thần sắc đều phát sinh biến hóa cực lớn người trước là nhãn tình sáng lên một mặt chân kinh còn có loại thủ đoạn này người sau lại là con ngươi đột nhiên co lại rõ ràng hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ không có khả năng ngươi làm sao có thể điều động t ử v o n g giới v ự c lực lượng chỉ gặp tô một bạch mở ra huyền thiên thần đồng đồng thời lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài ngay sau đó luân hồi thần giới chỗ thời không liền triệt để bị phong tỏa t ử v o n g giới vực vực chủ quyền hạn phong tỏa vực chủ quyền hạn tới một mức độ nào đó còn mạnh hơn qua quy tắc chi lực vạn giới cho tới bây giờ liền chưa từng, từng có vực chủ lệnh vật như vậy trong n ự c cùng hơi đi tự nhiên không rõ tô một bạch l ạ như thế nào làm được chỉ là hơi đi rất nhanh liền bình tĩnh lại trầm giọng nói phong tỏa thì như thế nào b ả n t ô n cũng không tin ngươi có thể một mực phong tỏa xuống dưới nói hắn quay đầu nhìn về phía trong ngực để hắn rút lui phong tỏa nếu không đợi bản t ô n sau khi rời khỏi đây định cùng nhân tộc không chết không thôi ngươi mẹ nó còn uy hiếp bên trên lão tử trong ngực dựng d â u trừng mắt đưa tay chính là một kiếm chém đi qua cho ngươi mặt m ú i đầy trời kiếm trận hết sức căng thẳng trong chớp mắt hóa thành thác k i ế m khí hướng phía h ầ i đi chút xuống m à đi quả thật trong n ự c là cảm thấy không để lại hầy đi nhưng đây cũng không phải là đối phương uy hiếp lý do nói trắng ra là chỉ là không để lại ngươi mặt h ô i liên thủ cũng không phải đánh không lại ngươi còn liếm lắp mặt uy hiếp lên định vào nhân tộc không chết không thôi vậy trước tiên đánh cho ngươi chạy chối chết lại nói ngươi t h ầ y đi hiển nhiên không nghĩ tới trong ngực như thế vừa đang muốn mở miệng thần s ắ c lại đột nhiên biến đổi lớn bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cố khí tức cực kỳ kinh khủng mà lại cố khí tức kia vẫn là như thế quen thuộc chương 944 m i n h đ ổ đại nhân vì cái gì chương 944 m i n h đ ổ đại nhân vì cái gì ngươi t h ầ y đi hiển nhiên không nghĩ tới trong ngực như thế vừa đang muốn mở miệng thần s ắ c lại đột nhiên biến đổi lớn bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cố khí tức cực kỳ kinh khủng mà lại cố khí tức kia vẫn là như thế quen thuộc chỉ gặp tô một bạch tử vong thánh đ i ể n bỗng nhiên bắn ra chói mắt màu xám trắng thần quang một cỗ tràn ngập khí tức tử vong lực lượng giáng lâm t ử vong trí cao thần lực t ử vong quy tắc đại đạo t ử vong quyền hành chi lực ba loại lực lượng lẫn nhau giao h ò a uy áp kinh khủng tàn ra ầm ầm hào hào hào xa xa xa luân hồi thần giới kịch liệt rung động tử vong c h i hải nhấc lên kinh đảo hải lãng thế giới tri thụ cũng đột nhiên bắt đầu chậm trợn trên bầu trời đầu tiên là hiện ra một tấm như ẩn như hiện mặt người khổ ngay sau đó tử vong chúa tể từ xám trắ thân thể vĩ nạn phảng phất do tịch diệt tinh thần cùng t ử v o n g bản nguyên đức thành đầu lâu bao phủ xoay tròn v ư n g sáng như l ô đen đôi mắt thôn vệ sinh cơ hải cốt áo giáp bao trùm thân thể khắc họa chạy x ô i tử vong phù văn bàn tay trái hơi nâng tử vong thánh điện tay phải nắm một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí hắn hạ thân ẩn vào bước lên t ử khí bên trong vô số tái nhật xương tay chìm nổi trong đó hắn là tử vong bản thân hành t ẩ u vu thế cụ tượng tử vong chỗ tệ minh đồ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bộ chiếu ảnh phân thân nhưng n à y khí thế cùng cường đại u y áp cũng tuyệt đối vượt qua hệ địa vị này c tuyệt đối không ngờ rằng tử vong chúa tể chiếu ảnh vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức phản ứng lại tử vong chúa tể chiếu ảnh xuất hiện tuyệt đối cùng bạch dạ tiểu quỷ thoát không khỏi liên quan ngươi lai、like, đây mới là bạch dạ tiểu quỷ lớn nhất át chủ bài minh đồ đại nhân ngài vậy mà thật không chết hãy đi càng là không thể tin nhìn xem một màn này mặc dù vạn giới bên trong một đám quy tắc các chúa tể đều nhất trí cho rằng tử vong chúa tể đã v ẫ lạc nhưng cái này lại chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi khả năng mặc dù cực lớn nhưng tử vong chúa tể chưa từng v ẫ lạc cũng không phải hoàn toàn không có khả năng Bây giờ, c á thay cực đi mặc dù không phải tử vong hệ chủ thần nhưng cũng đối tử vong chúa tể rất tin tưởng bởi vì cộng sinh quy tắc là lệ thuộc vào sinh mệnh quy tắc đại đạo mà tử vong quy tắc cho tới nay đều là sinh mệnh quy tắc địch nhân lớn nhất nguyên nhân chính là như vậy cho y đi t ạ nên h tử h y t vong chúa tể sau, mới có mặc thể thế. hiện ra bộ dáng như、thế. Hắn ra khẳng định còn chưa từng vất lạc thầy đi suy nghĩ một chút sai đều không có nhưng lấy được đáp án lại là sai không hợp thoái thường sai liền sai tại hắn căn bản không biết tô một bạch thiên phú có bao nhiêu biến thái hai biến đặc tính cũng mặc kệ tử vong chúa tể còn sống không có chỉ cần tô một bạch muốn liền có thể chống dông triệu hồi ra minh đồ chiếu ảnh phân thân minh đồ đại nhân gặp tử vong chúa tể chiếu ảnh chưa từng để ý chính mình hay đi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề nhưng vẫn là tiếp tục hướng cái kia đã ngưng tụ mà ra chiếu ảnh phân thân mở miệng nói chỉ là hắn lời còn chưa dứt lại trực tiếp bị tô một bạch đánh gãy tiền bối động thủ nương theo lấy hãy đi chủ thần chi lực điểm yếu kém trong tay tạo hóa chi kiếm lập tức đâm ra cùng lúc đó hai đại quy tắc cấp tạo vật ngũ đại quy tắc trí bảo cùng năm loại trí cao thần lực đồng thời ra chỉ ở trên người hắn chỉ có dạng này bộc phát hắn mới có cùng quy tắc chúa tể bản thể một trận chiến thực lực đương nhiên tạm thời tới nói tô m ụ c bạch cho dù là như vậy bộc phát cũng tuyệt không có khả năng là hời đi đối thủ dù sao hắn bây giờ chẳng qua là pháp đắc chi chủ cảnh mà thôi dù là đồng thời dung hợp năm cái chi cao quy tắc đại đạo cũng chỉ có hai đầu dung hợp đến cựu văn cực hạn mà thôi tô một bạch thời khắc này chiến lực càng nhiều là tới từ không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm cùng rất nhiều trí bảo bất quá theo thực lực của hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên dù là không thể chân chính đột phá đến cấp mười hai quy tắc chúa tể cảnh hầy đi cũng sớm muộn không phải là đối thủ của hắn mà lại hắn hiện tại cũng không phải một người trong ngực mặc dù trấn kinh tại tử vong chúa tể chiếu ảnh đột nhiên giáng lâm nhưng ở nghe thấy tô một bạch động thủ tín hiệu sau hay là nghĩa vô phản cố toàn lực xuất thủ đội ảnh kiếm trận trạng thần tranh tiếng kiếm gieo vang vọng luân hồi thần giới ngàn vạn kiếm ảnh kiếm khi ở trong tinh không hòa là một thể một thanh như ẩn như hiện cự hình trưởng kiếm ngưng tụ mà ra mang theo kinh khủng sát phạt chi lực chém về phía hầy i minh đồ đại nhân ở đây, các hải đế lệ quát một tiếng sau lưng tám cây chân nhện trường mâu ra chỉ cộng sinh quy tắc đại đạo lôi cuốn lấy cấp năm quyền hành trí lực phân biệt đón lấy tô một bạch cùng trong ngực công kích mặc dù còn chưa biết minh đồ đại nhân tại sao lại đột nhiên giáng lâm nhưng đối phương công kích đều tới hắn lại thế nào khả năng thúc thủ chịu c h ó i ngăn cản đồng thời thầy đi ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm minh đồ chiếu ảnh phân thân hắn rất rõ ràng chính mình tiếp xuống kết quả như thế nào liền nhìn minh đồ đại nhân quyết định nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn đôi mắt đẹp liền đột nhiên trừng lớn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ từ vong chúa tể chiếu hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng địch nhân nói nhảm thói quen cả hai xuất thủ đồng thời minh đ ổ chiếu ảnh phân thân cũng theo đó xuất thủ dùng danh nghĩa của ta thẩm phán h uy nghiêm huy hoàng thanh â m từ minh đ ổ chiếu ảnh phân thân trong miệng phung g a v ơ i anh giống như ngôn xuất p h á p tùy bình thường trong khoảnh khắc tử vong quy tắc liền cụ hiện ra một đạo hình thể k hay là ngưng thực trình độ đều không phải là tô một bạch sử dụng tử vong thẩm phán lúc có thể so sánh dù sao tử vong thẩm phán loại này sử dụng tử vong quyền hành phương pháp là do minh đồ sáng tạo đi qua hắn chiếu ảnh phân thân dùng ra cường độ tự nhiên không phải bây giờ tô một bạch có thể so sánh được ông tử vong cây cân h i ể n hiện một mặt là hơi đi mà đổi thành một mặt lại là ánh mắt lạnh nhạt cầm trong tay tử vong thánh điện cùng kỳ lạ vũ khí minh đồ kinh k h ủ n g thân hôn áp bách cùng khí tức tử vong đánh tới hầy đi lập tức trong lòng run lên vội vàng hoảng sợ nói minh đồ đại nhân vì cái gì tự tiện xông vào tử vong giới vực đích thật là ta không đối nhưng cũng tội không đáng chết ta giữa lời nói hắn chỗ cảm thụ đến áp bách cùng tử vong tới gần cảm giác chẳng những không có yếu bớt ngược lại còn trở nên càng cường đại lên bởi vì tử vong thẩm phán trấn áp hậy đi khi tức trong nháy m ắ t h ề loại không ít cũng không còn cách nào ngăn cản tô một b ạ c h cùng trong ngực liên thủ công kích giờ k h ắ c này hậy đi rốt cục triệt để h o à n g hốt chương 945 số, chương 945 số. nhưng biến số, mà hoàng h ư u dung không cũng không có bất luận cái gì chứ n g dùng đối mặt hậy đi nghi hoặc cùng cầu xin han thứ thủ tô một bạch điều khiển minh đ ổ chiếu ảnh chỉ chữ không nói chỉ là một vị tăng cường thẩm phán cường độ t ử v o n g cây cân cấp tốc sinh ra nghiêng hậy đi bị trói buộc phía kia dần dần hướng không trung dốc lên mà lên cái kia uy nghiêm mà giữ tận từ vòng quy tắc cụ hiện hóa h ư ảnh đ ầ lâu khoảng cách hậy đi càng ngày càng gần hắn thậm chí đã có thể từ đầu lâu kia trong con mắt trông thấy chính mình ngay tại từng bước một rơi vào v ư ợ t sâu tử vong loại này mắt thấy tử vong tới gần lại vô năng dãy rủa tình huống là nhất làm cho sinh vật tuyệt vọng cho dù là quy tắc c h ú a t ể tại thời khắc này cũng vô pháp tranh cho mà lại theo tử vong cây cân nghiêng hay đĩ thần thể cùng thần hồn cần tiếp nhận lực gác bách cùng nguy cơ tử vong càng cường đại hắn có thể phát huy ra thực lực cũng tiến một bước nhận lấy hạn chế tại minh đồ chiếu ảnh trước mặt dù là hắn tạm thời tiến nhập dung đạo trạng thái cũng không hề dùng nếu như chỉ là minh đồ chiếu ảnh phân thân hắn còn có thể nghĩ hết biện pháp tránh thoát tró nhưng bây giờ công kích hắn lại không chỉ có chỉ là minh đ ổ chiếu ảnh phân thân tô một bạch cùng trong ngực công kích đồng dạng không thể bỏ qua bang bang bang liên tiếp dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau sau tùy theo mà đến là lưỡi dao nhập thể thanh âm phốc phốc phốc phốc thực lực nhận tử vong thẩm phán áp chế hơi đi cũng không còn cách nào hoàn mỹ ngăn cản cả hai điên cuồng công kích trong ngực đổi ảnh kiếm cùng tô một bạch tạo hóa chi kiếm cơ h ộ i là đồng thời trúng đích hắn đây cũng không phải là thật đơn giản hai kiếm mà thôi cả hai thế nhưng là ôm đem hơi đi triệt để lưu tại nơi này ý nghĩ mỗi một lần xuất thủ đều tận hết sức lực chiêu chiêu đều chạy h ấ y đi mệnh trong khoảnh khắc cả hai quy tắc chi lực cùng quyền hành chi lực liền liên cùng tràn vào h ấ y đi thần thể cùng thần hồn bên trong bắt đầu ăn mòn hắn lực lượng cùng quy tắc chết chết chết cùng lúc đó tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh trong con mắt lấp lóe tử vong thần quang từng tiếng đại đạo thanh â m vang lên chấn động h ấ y đi thần hồn hắn chỉ cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt lực lượng trong cơ thể tại c h ấ n áp trạng thái dưới ngay tại không có mất đáng chết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được thầy đi c ắ n chặt h à m răng mặc dù không đến mức dạng này liền bị trọng thương nhưng đứng ở cứ tiếp như thế lời nói hắn đã đoán được kết quả của mình thế nhưng là đối mặt trong ngực cùng bạch dạ công kích lại thêm minh đồ chiếu ảnh phân thân c h â n áp hắn căn bản không có lực hoàn t h ủ gì dù là tránh thoát trói buộc vùng thiên địa này cũng ở vào phong tỏa trạng thái dưới tình huống bình thường thầy đi còn có n ắ m chắc nhất định xông phá phong tỏa nhưng bây giờ muốn tại ba cái dưới vây công đánh vỡ loại này phong tỏa đơn giản chính là người xin nói mộng chẳng lẽ chính mình thật phải bỏ mạng ở đây sao trong lúc nhất thời h ầ y đi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng tri tình nhưng trong tuyệt vọng mang tới đồng dạng còn có linh quang lợi lên hắn cưỡng ép ngăn chặn thương thế trong cơ thể đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô m ụ c bạch con ngươi bỗng nhiên đột nhiên dù lại là ngươi tử vong chúa tể chiếu ảnh phân thân dị thường lại thêm trước đó đủ loại dấu hiệu làm cho hắn rốt cuộc hiểu rõ tới cỗ này chiếu ảnh phân thân vậy mà hoàn toàn là do bạch dạ g i a hỏa này điều khiển thế nhưng là cái này sao có thể hay đi rất vững tin liền xem như tử vong thánh điển cũng không có lực lượng như vậy bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được xem ra ngươi còn không tính quá ngu tô một bạch nhữ mày công kích nhưng lại chưa đình chỉ mảy may tại cả hai công kích phía dưới hầy đi cuối cùng vẫn là nhận lấy trọng thương đột nhiên phun ra một ngụm thân huyết thần hồn rung động kịch liệt ánh mắt không cam lòng nhìn xem càng ngày càng gần tử vong quy tắc hư ảnh bạch dạ xác nhận đối với hắn tới nói tựa như là tử vong thư thông báo mình biết rồi nhiều như vậy bí mật đối phương làm sao lại vương tha mình nơi này trí bảo nếu là đơn độc xuất ra một kiện còn không đến mức dẫn tới đại lượng quy tắc chúa tể liên cuồng dù sao vì một kiện trí bảo đắc tội không biết có bao nhiêu nội tình nhân tộc cũng không có lời nhưng bạch dạ trên thân làm sao dừng một kiện trí bảo nếu là toàn bộ bộc lộ ra đi liền xem như thần tộc quy tắc chúa tể h cũng sẽ vì vậy mà liên cuồng bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội bây giờ nhân tộc căn bản không có tư cách có được nhiều như vậy bảo vật càng đừng đề cập bạch dạ một người chỉ tiếc hãy đi liền xem như muốn báo cho ngoại giới cũng không có năng lực kia luân hồi thần giới sớm vốn là che giấu hắn máy chuyển tin cùng thần hồn truyền âm bây giờ tô một bạch càng là vận dụng v ư ợ c chủ quyền hạn phong tỏa luân hồi thần giới hệ đi lại càng không có cơ hội bởi vậy hắn đã triệt để từ bỏ cầu xin hắn thứ ý nghĩ bây giờ có thể làm cũng chỉ có đau khổ trèo trống tận lực kéo dài từ v o n g giáng lâm thời gian chờ mong có thể có biến số có thể là kỳ tích phát sinh trong ngực cùng tô một bạch ôm ý tưởng giống nhau không ngừng toàn lực công k í c h tới cả hai cũng tương tự sợ biến số một lòng chỉ muốn cấp tốc xử lý hệ địa vị này cộng sinh c h ỗ a tể mà song p ư ơ n g trong mắt biến số tự nhiên là luân hồi thần giới bên ngoài cùng vạn giới những quy tắc khác chúa tể bốn thử vong giới vực vong linh giới phế tích tinh vực bởi vì tô một bạch dung hợp r a tạo hóa quy tắc đại đạo nơi này chiến đấu đã sớm ngừng lại nhưng vu mục một thần giới cùng dịch u y ê n trận pháp nhưng như c ũ duy trì lấy mở ra trạng thái tại hết thẻ không có hết thẻ đều kết thúc trước đó cả hai cũng không dám có chút thư giãn bạch dạ an nguy n ặ n g như hết thẻ lúc này vu mục cùng dịch u y ê n thần sắc cũng có chút khẩn trương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng chấn động luân hồi thần giới cứ việc cả hai rất muốn xông đi vào trợ rút nhưng một bên nhìn chằm chằm thương lệ các loại chủ thần cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh song phương lúc này ở vào một loại quỷ dị cân bằng trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người、kia. như vậy trang diện đã là vô mục cùng dịch viên hết sức tranh thủ mà đến luân hồi thần giới bên trong co i trong n g ư c tại cả hai cũng không làm sao lo lắng bạch dạ an n g uy trong ngực mặc dù không phải quy tắc chúa tể nhưng thực lực nhưng không để khinh thường hắn có lẽ không phải lấy đi đối thủ nhưng lấy đi muốn ở trước mặt của hắn giết chết có thể là bắt lấy bạch dạ cũng không thể nào làm được cả hai bây giờ trong lòng lo lắng đồng dạng là xuất hiện biến số quy tắc chúa tể cảnh chiến đấu cho dù là liên thủ vây công cũng không phải một lát có thể kết thúc thời gian một ngày một ngày trôi qua đảo mắt liền đi qua nửa tháng lâu luân hồi thần giới chấn động cũng trong khoảng thời gian này trở nên càng ngày càng yếu ớt bây giờ càng là không còn chấn động ngay tại một đám chủ thần chờ đợi kết quả thời khắc vu mục sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi cùng lúc đó dịch viên trong lòng cũng là trầm xuống biến số cuối cùng vẫn là tới chương chín trăm bốn mươi sáu muốn rửa sạch lục nhã hoàng thiên chương chín trăm bốn mươi sáu muốn rửa sạch lục nhã hoàng thiên ông ngay tại một đám chủ thần chờ đợi kết quả thời khắc vu mục sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi lại có tồn tại cường đại xâm nhập mảnh tinh vực này làm ộ t thần giới trường không giả hạn tự nhiên là cái thứ nhất phát giác được ngay sau đó song phương quy tắc chúa tể sắp mặt đều có biến hóa khác bởi vì bọn hắn cũng đều cảm nhận được người đến khí t ứ c Bờ juno kim tư đốn tinh hành các loại chủ thần lập tức hơi nhướng mày lần này không dễ chơi đối phương trợ giúp tới so trong tưởng tượng phải nhanh mấy vị chủ t h ầ n bất động thanh sắc liếc nhau một cái t h ầ n h ồ n âm thầm đã tiến hành một phen nói chuyện với nhau chỉ là nói chuyện với nhau kết quả hiển nhiên cũng không như ý trái lại thương lệ số không n h ì n t r ọ n tỷ các loại yêu tập cùng cơ giới tộc chủ thần giờ phút này trên mặt lại là hiện lên một vòng vui mừng trợ giúp đã đến bạch dạ hôm nay chết chắc cùng lúc đó d ị viên trong lòng cảm giác nặng nề b i ế n số cuối cùng vẫn là tới hắn cùng v u mục vốn là muốn ngăn trở thương lệ các loại chủ thần để bạch dạ mau rời khỏi nơi đây về sau hậy đi bản thể nhanh chóng đến làm hắn không thể không khởi động phương án dự bị thông qua trong ngược lưu tại bạch dạ thể nội đạo kiếm khi kia đem trong ngược bản thể chuyển đổi đi qua chỉ là bạch dạ thực lực trưởng thành vượt xa dự liệu của hắn đến mức luân hồi thần giới bên trong bạch dạ vậy mà muốn muốn cùng trong ngược liên thủ đem hậy đ ị vị này cộng sinh chúa tệ bản thể lưu lại bạch dạ có ý nghĩ như vậy dịch viên cũng minh bạch vì cái gì bí mật trên người hắn nếu là hiện tại liền nếu như bại lộ không khác trực tiếp đem nhân tộc đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió bởi vậy h y đi nhất định phải chết hết thể nguyên bản cũng rất thuận lợi mắt thấy bạch dạ cùng trong ngực liền muốn thành công nhưng yêu tộc cùng cơ giới tộc trợ r ú t lại là sớm một khắc đã tới nơi này ha ha ha thương lệ đại ca chuyện như vậy làm sao không đợi ta cùng một chỗ à, tiểu đ ệ không đến một đi người chưa tới âm thanh tới trước một đạo thô kệ tiếng cười to vang vọng toàn bộ một thần giới ngay sau đó một đạo thân ảnh to con liền đứng ở thương lệ bên cạnh sự xuất hiện của hắn để một thần giới bên trong nhiệt độ đều đông nhiên lên cao đến một cái trình độ khủng bố không hoàng thiên lao đệ ngươi tới chính là thời điểm thương lệ v ô vũ hoàng thiên bà vai ánh mắt nhìn về phía xếp bằng ở cạnh bàn cờ dịch viên dương lên cái cảm mỉm cười dịch viên cái này lão lục lao ca thế nhưng là một mực giữ lại cho ngươi giữ lại liền tốt hoàng thiên có chút m h o mắt lại trong mắt sát ý lộ ra đi qua để từ thần bách t ử chiếu ảnh phân thân trên tay vào t ẩ u cũng đã đầy đủ mất mặt về sau hắn lại xui xẻo gặp được dịch viên cái này lão lục bản thể đích thân đến nổi giận xuất thủ cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về từ đó hoàng thiên vị này hỏa chi chúa tể t r i để biến thành vạn giới một đám quy tắc chúa tể bên trong trò cười Hoàng trước h chủ thần, Phượng i giờ ê yêu n đồng dạng cũng là yêu tộc chủ thần, càng là bộ tộc Hoàng bây giờ tộc trường, thực lực tại yêu tộc tộc là là bây t bộ n bên trong, gần g thực tại tộc lực yêu v i thương này lệ vị này vạn yêu h không phân nhau. i tổ, tổ Trước cùng côn bằng sàn sẵn lao đó yêu tộc chủ thần quyết định đối phó bạch dạ thời điểm hắn ngay tại bận bịu chuyện khác không thể chạy đến lúc đó hắn cho là có yêu tộc cùng cơ giới tộc lục đại chủ thần xuất thủ khẳng định đã ổn cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều đến thằng đến biết được dịch viên sau đó hoàng thiên lúc này bông xuống hết thẻ sự vật trước tiên chạy tới tử vong giới vực vượt qua cách vô số thế giới cùng giới vực bây giờ cuối cùng là chạy tới hôm nay hắn hỏa chi chỗ tệ hoàng thiên liền muốn tại phế tích này tinh vực rửa sạch đ ụ c nhã c h i t để đem dịch lên cái này lão lục đốt cháy hầu như không còn nhìn thấy dịch lên sau hoàng thiên không nói hai lời sau l ư n g trực tiếp hiện hiện một đầu khổng lồ phượng hoàng hư ảnh đem tràn ngập m ộ t thần giới các loại thực vật đốt cháy thành hư vô sau một khắc một đạo ngưng tụ đến cực hạn hỏa diễm trùng sáng liền lôi cuốn lấy cường đại quy tắc chi lực cùng quyền hành chi lực hướng phía dịch lên kích x ạ mà đi vừa ra tay này chính là toàn lực hành động có thể nghĩ hoàng tiên đến tột cùng có bao nhiêu hận dịch ê n cái này lão lục hắn đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt lần nữa đốt lên vùng chiến trường này thương lệ số không in chọc tỷ, bờ juno vu mục các loại chúa tể va chạm lần nữa cùng một chỗ tinh hành kim tự đốn la tân ba cái chiếu ảnh phân thân giờ phút này cũng không thể không tiêu hao thể nội chủ thần trí lực lần nữa đầu nhập chiến đấu vu mục vẫn như cũng là nương tựa theo dịch viên gia trì lấy sức một mình ngăn lại thương lệ cùng số không in chọc tỷ hai vị này cường đại chủ thần có được tinh hành bản thể ba thành thực lực chiếu ảnh phân thân tại dịch viên trận pháp gia trì bên dưới ngăn cản một vị cơ giới tộc chủ thần và juno vị này thủy chi chúa tể ngăn lại côn bằng lão tổ đồng thời c ông cũng may dịch viên thủ hộ chính mình kết giới đủ cường đại đúng là ngạnh sinh sinh chống được hoàng thiên nổi giận một cách nhìn thấy một màn này hoàng thiên sắc mặt không khỏi trở nên càng khó coi hơn hắn lập tức liền nghĩ tới mấy chục cái kỷ nguyên trước một màn kia lúc đó dịch viên cũng là bằng vào dạng này kết giới để hắn thất bại tan tắc mà quay trở về h ừ lúc trước bản tôn không tiện ở lâu hôm nay cũng phải xem thật kỹ một chút ngươi s á t rùa đen này có thể cản bản tôn mấy chiêu hoàng tiên h lệ quát một tiếng sau l ư n g phượng hoàng hư ảnh v ỗ cánh huyết dài sau một khắc hắn thân ảnh đạo hóa thành một đạo h ỏ a quang đi tới dịch viên trước người vê anh đưa tay chính là một đạo đủ để xé rách thiên địa p ư ợ n g trào đánh vào trên kết giới dịch viên trước người kết giới lập tức kịch liệt chấn động đứng lên lúc trước hoàng thiên sở dĩ sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về cũng không phải là thật cầm dịch viên không có cách nào mà là trong thời gian có hạn hắn đích thật là g i ế t không được dịch viên dù sao thời điểm đó nhân tộc cũng không phải ăn chay hoàng thiên nếu là không nhanh chóng rời đi rất có thể liền không thể rời bỏ nhưng hôm nay nhân tộc lại không đáng nhấc lên hắn có nhiều thời gian đến phá vỡ dịch viên sát r ù a đen đợi ngươi rơi vào bản tôn trên tay bản tôn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết hoàng thiên không ngừng mảnh kích lên trước mắt kết giới khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn hắn có thể cảm nhận được đạo kết giới này cường độ cái đồ chơi này tại hắn toàn lực công kích đến tuyệt đối không chống được bao lâu đối mặt như vậy hiểm cảnh dịch viên mặc dù cao mày nhưng lại vẫn tại ung dung không đội là tử sau cùng phát trận t ừ n g đạo bị kích hoạt là thương lệ bọn người mang đến h i ế n p h ứ c chỉ là trong mắt của hắn vẻ lo âu lại cực kỳ rõ ràng bất quá hắn lo lắng lại không phải tự thân an nguy mà là luân hồi thần giới bên trong mặt dạng bởi vì đối phương tới trợ giúp không chỉ có riêng chỉ có hoàng thiên vị này hỏa chi chúa tể vừa mới đột nhiên xâm nhập một thần giới khí t ứ c không chỉ có riêng chỉ là một đạo mà là trọn vẹn ba đạo lại là ba vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần nho nhỏ phế tích tinh vực bây giờ vậy mà tụ tập vượt qua mười vị chủ thần đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có sự tỉnh chương 947 trễ, c h ư ơ n g 947 trăm ễ Cũng ngay, v ụ c cầm t r o n g trường thường, tay mươi ộ t tiếng quát tròi thai, h ý đồ đem n cùng không g lệ số bảy ư ớ c Chỉ cái lui. là, hai n t n dạ, giờ tại viên r ậ n pháp ra c h ỉ c ù n g một thần giới áp c h ế x u ố n g hắn có t h hai, ể lấy một đi đã r ấ t m i ế t cưỡng. m u ố n b ư ớ c l u i c ả hai, không khác người si nói ngộng. Vâng, y trễ tự quỷ còn muôn cứu bạch d ạ n a m mơ thương lệ cười lạnh một tiếng sau lưng ngưng tụ ra một đạo bề ngoài kỳ lạ dị thú mang theo vô tận sát ý lần nữa p h o n g tới dị tuyên giống ba dị thú kia bộ dáng phản phất như là vô số loại yêu thú tạo thành bình thường đầu dòng bầm sư tử c h e lân giáp cánh rơi đôi u bọ c ạ p sinh chín đồng tử n g ử a mặt lên trời trong khi gào thét có loại phun r a nuốt vào yêu vân che mặt trời tháng đặt chân chi địa vạn linh bồ ưu thế quy tắc các vật liệu rèn đúc máy móc thần khu bên trong bỗng nhiên dối ra mười tám cây đẹp đẽ hào trong khoảnh khắc dòng giã mười tám đạo phá diệt chùm sáng phun ra ngoài mỗi một đạo đều ra chỉ lấy hắn quy tắc chi lực cùng quyền hành chi lực đối mặt cả hai toàn lực công kích vũ mục căn bản không có cơ hội thoát thân hắn không thể không nuốt đại lượng thần tiệu bộc phát ra chiến l ự c càng mạnh mẽ hơn mặc dù ngăn trở cả hai công kích nhưng thời khắc này vũ mục lại là vạn phần lo lắng bởi vì hai gã khác xâm nhập một thần giới quy tắc chúa tể cũng đã đ tới chiến trường trong đó một vị toàn bộ thân hình đều bao phủ tại một mảnh trong con mang căn bản thấy không rõ bộ dáng hắn sau lưng dòng g ã sáu đôi m ư ơ i hai cái trắng loãng như ánh sáng cánh chim khẽ đung đưa cả người hóa thành một v bay thẳng tôm một bạch chỗ luân hồi thần giới mà đi hoa chú yêu tộc đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì vu mục cao mày muốn ngăn cản lại hưu tâm vô lực chỉ có thể quát trói thai một tiếng người đến chính là thánh quang thiên sứ nhất tộc bây giờ người mạnh nhất quang chi chúa tể hoa chú bây giờ nhân tộc còn không có tư cách hỏi đến bản tôn chuyện muốn làm hoa chú vẹn vẹn lườm vô mục một chút liền không để ý tới hắn ra sân bức cách c h ầ n đầy chiêu thức cũng giống như thế hoa trong k h o n khắc toàn bộ một thần giới đều bị quan mang thắp sáng một thanh t i ê u đốt lên thánh diễm kiếm ánh sáng cỡ lớn như là thiên thạch bình thường sẽ rách trường không mà tới lưỡi kiếm chỉ chính là luân hồi thần giới rất hiển nhiên yêu tộc có thể là cơ giới tộc cùng hoa chú đã đặt thành giao dịch nào đó cho nên đối phương mới có thể xuất hiện tại v o n g linh giới chỉ là dịch u y ê n cùng v u mục không rõ ràng chính là đặt thành giao dịch đến tột cùng chỉ là hoa chú hay là toàn bộ thánh quang thiên sứ tộc nếu là người sau nhân tộc này định nhân liền lại thêm một cái nghĩ đến hoa chú thân phận cả hai trong lòng đối với cái này cũng không lạc quan trong lúc bất chi bất giác vạn tộc bảng xếp hạng top m t mươi đỉnh giai c h n g tộc đã có bảy cái chủng tộc chủ thần tụ tập ở này còn chưa hiện thân cũng chỉ còn lại có ti tam tộc thiên thần sa ngã tộc cùng long tộc một bên khác đồng d ạ n g có một bóng người ngay tại phóng tới luân hồi thần giới chỉ bất quá cùng hoa c h ú ẩn t à n g tại trong quang mang khác biệt chính là vị này chủ thần đem chính mình cái kia có lồi có lo hoàn mỹ dáng người có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế hắn toàn thân không sợi vải vẹn vẹn chỉ là tại một ít bộ vị mấu chốt có một chút thật nhỏ lân giáp che lấp những n à y che lấp là hắn tăng thêm mấy phần như ẩn như hiện dụ hoặc cảm giác chỉ bất quá khi hắn thôi động chủ thần chi lực hướng phía luân hồi thần giới phát động công kích lúc hạ thể lại đột nhiên biến thành một cái gì thường giữ tận vạn trượng trung khu đây cũng là một vị đến từ trùng tộc quy tắc chúa tể mà hắn thân phận cùng thực lực càng tại hẩy đi phía trên trung tộc chủ mẫu sinh dục chúa t ể nị h t ỷ ạ nị h t ỷ ạ hoàn mỹ nửa người trên cùng giữ tận nửa người dưới tạo thành mãnh liệt tướng phản chỉ là cái này cùng hắn phương thức công kích so ra chính là t i ể u vu gặp đại vu ttt ao ngao ngong vô số chủng loại tê minh cùng v ô cánh tiếng vang lên vẹn vẹn thanh âm cũng đã để cho người ta linh hồn khó chịu ngay sau đó nị tị ạ phân bụng bỗng nhiên xé mở một đạo lỗ hổng to lớn đầy trời hình thù kỳ quái giữ tận tiệu trùng từ trong đó xông ra phi hành ở giữa đám côn trùng này ngưng tụ thành một cái dị trùng tự trùng tê minh lấy nào về phía luân hồi giới vực vị trí cự c h ù n g này làn h ì tị ạ sinh dục quy tắc cụ hiện hóa sản phẩm trong đó càng là ra chỉ lấy hắn quyền hành chi lực cùng tín ngưỡng lực hai vị quy tắc chúa tể toàn lực xuất thủ mà lại đều là không kém gì thương lệ cùng số không h ỉn t r ọ n tỷ cường giả nếu là bọn hắn công kích chứng thực tuyệt đối có thể phá hủy luân hồi thần giới tự quỷ các ngư i nhân tộc hy vọng xem ra hôm nay liền muốn bị mất ở chỗ này thương lệ trong mắt lóe lên một vòng vẽ kích động vốn cho là giết chết bạch dạ bất quá là dễ như chờ bàn tay sự tình kết quả ở giữa lại ra nhiều vấn đề như vậy cũng may bây giờ cuối cùng là muốn thành công kiệt kiệt kiệt khạc khạc nhân tộc còn muốn một lần nữa q u ó thời n a mơ m số không nhìn trọn tỉ cũng ngửa mặt lên trời cười to máy móc thần khu bên trong phát ra thâm trầm tiếng cười trong ngực còn không được sao vu mục ánh mắt ngưng tụ thể nội chủ thần chi lực triệt để bộc phát hắn rất rõ ràng luân hồi thần giới bên trong chiến đấu đã đi tới tối hậu con đầu bây giờ mặc dù không cách nào thoát thân nhưng cũng muốn dùng thủ đoạn sau cùng lại vì bạch dạ cùng trong ngực tranh thủ một chút thời gian vê anh chỉ gặp toàn bộ một thần giới bỗng nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng vô số thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên ngay sau đó lại hóa thành đầy trời một hệ chủ thần chi、lực. ẩm ẩm sau một khắc một thần giới bên trong nghiêng trời lệch đất năng lượng kinh khủng cồn b ạ o kích động tự bạo thần giới thương lệ con người co rụt lại sau đó lần nữa r ê ước nói hưởng công v a n n theo hắn thoại âm rơi xuống toàn bộ một thần giới ẩm vang nổ tung thần giới là so thần vực lĩnh vực căn mạnh hoàn toàn tự thành thế giới có thể tăng lên cực lớn tự thân chiến l ự c cũng áp chế đối thủ nhân tộc một phương có thể miễn cưỡng chống đỡ rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì dịch viên trận pháp để thương lệ các loại chủ thần không cách nào ở chỗ này triển khai thần giới chỉ bất quá v u mục tự bạo thần giới sau cũng sẽ nhận nhất định phản vệ mặc dù không đến mức trọng thương nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào lần nữa triển khai bất quá một thần giới tự bạo không chỉ có ngăn trở hoa chú cùng n h ỉ tị ạ công kích cũng làm cho công kích kết giới hoàng thiên không thể không tạm thời dừng lại công kích mà giờ khắp này dịch viên trước người thủ hộ kết giới thình lình đã hiện đầy lít nha lít nít h vết rách rất hiển nhiên đạo kết giới này đã nhịn không được thời gian quá dài cuối cùng đã tới trong kết giới dịch viên nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì tinh hành kim tư đốn cùng la tân bản thể giờ phút này rốt cục chạy tới phế tích tinh vực trễ hoa chú cùng n h ỉ tị ạ đồng thời mở miệm lần nữa đánh phía luân hồi thần giới dừng tay tinh hành bản thể một tiếng quát trói thai nhưng lại đã tới không kịp ngăn cản chỉ là sau một khắc tất cả mọi người dừng động tất lại trên mặt lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ chỉ có dịch viên cùng v u mục nhìn nhau cười một tiếng đích thật là trễ bất quá trễ chính là bọn ngươi bây giờ khoảng cách tô một bạch lần trước phát động vạn giới thông cáo đã qua nửa tháng lâu vạn giới bên trong các tộc người chơi nhưng như cũ đang thỉnh thoảng luận bạch dạ cái tên này dù sao v để để yêu tộc cùng cơ giới tộc hai cái này đỉnh giai trùng tộc cùng nhân tộc ở giữa cửu hận toàn bộ vạn giới đều rất rõ ràng tất cả cường giả đều rất rõ ràng từ bạch g i sớm nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa một khắc kia trở đi yêu tộc cùng cơ giới tộc quy tắc chúa tể liền không khả năng sẽ bỏ qua hắn tuyệt đại bộ phận người chơi đều cho rằng bạch giả chết đã thành kết cục đã định dù sao yêu tộc cùng cơ giới tộc vì đem hắn bóp chết trong trứng nước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lựu thủ nhưng nếu là lần này để bạch dạ chạy thoát sống tiếp được lời nói n h â n tộc này liền sẽ lần nữa quật khởi mạnh mẽ t r ư ờ n g t h a n h bạch dạ cũng chắc chắn trở thành thậm chí là siêu việt thời không chúa tể cường đại như vậy tồn tại bởi vì vô số kỷ nguyên đến nay còn không có bất cứ sinh vật nào có thể giống bạch dạ dạng này như vậy tấp nập phát động vạn giới thông cáo cho dù là lúc trước thời không chúa tể cũng không có làm đến chuyện như vậy bởi vậy bây giờ bạch dạ sinh tử cơ hồ thành toàn bộ vạn giới chuyện quan tâm nhất có chủng tộc chờ mong nhân tộc lần nữa quật h ờ i bởi vì bọn hắn lúc trước cùng nhân tộc giao hảo tỷ như long tộc cũng có chủng tộc tại dày v à cùng đợi bạch dạ vẫn là tin tức Thì ngay h ư tại t vạn giới rất nhiều người chơi bàn tán sôi nổi bạch dạ thời khắc sinh tử dị tượng độ sinh giờ khác này toàn bộ vạn giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh liên lạc từng cái giới vực đại thế giới thần quốc tiểu thế giới tinh cầu trong bí cảnh tất cả sinh vật đều ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiên cung con ngươi chừng tròn xoe thậm chí ngay cả thân thể cùng linh hồn đều không cầm được run dậy Ông, không tiếng cũng không phải là thông qua không truyền toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn vang lên linh như là ai điếu kèn lệnh, trong nháy mắt chuyển khắp vạn giới Ngay giới ngày trong một mà mắt mỗi một đêm nhiễm một làm màu bộ trực tiếp tại phải ai điếu lúc chốc chẳng cũng khí khắp là là là lánh. là là qua sâu sau dây đều bá, bầu ban bị vạn vạn hẻo dị, người đó, đâu đó trời, tối, sợ hãi xanh những cái kia tín ngưỡng cộng sinh chúa tể tín đồ đột nhiên cảm giác cùng thần linh ở giữa cái kia đạo ấm áp cầu nối trong băng lãnh đoạn rốt cuộc không cảm giác được mảy may phản hồi vô số đầu vô hình cộng sinh bi tắc phía dưới s ợ i tơ phát tắc ở trong hư không nổi lên bọn chúng run r à y kịch liệt và mẹo sau đó phát ra rợn người đứt đoạn âm thanh đứt thành từng khúc hóa thành đầy trời phiêu linh màu xanh nâu điểm sáng như là rơi ra một trận bi thương mưa máu một cố bi thương khó nói lên lời thất lạc ù n g không trọn vẹn cảm giác không hiểu p h u n lên tất cả sinh linh có trọng yếu phản phát sinh mệnh cái nào đó bộ phản giới đều lâm vào một loại quỷ dị. tràn ngập suy bại cùng cách rời khí tức trong yên lặng một vị quy tắc chúa tể v ỡ lạc chính là nó chấp trưởng quy tắc vì đó đau bờn nó ảnh hưởng khắp h o à n vũ chúng sinh cùng bờn đây cũng là trí cao quy tắc hóa thân mất đi lúc vạn giới chỗ hiện ra không thể che giấu tử vong dấu hiệu cùng lúc đó hệ thống thông cáo âm thanh cũng vang vọng toàn bộ vạn giới vạn giới thông cáo cộng sinh chúa tể v ỡ lạc do đó thông cáo tất cả đem cộng sinh quy tắc dung hợp đến cựu văn cực hạn cảnh pháp tắc tri chủ đều sẽ thu hoạch được trở thành đời tiếp theo cộng sinh chúa tể cơ hội do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi cố gắng dung hợp cộng sinh quy tắc đại đạo、20. tất cả tín ngưỡng cộng sinh chúa tể sinh vật giờ phút này chỉ cảm thấy trời sập bởi vì bọn hắn tín ngưỡng chủ thần tại vừa mới hoàn toàn chết đi tín ngưỡng c h i hỏa tùy theo dập tắt vô luận như thế nào cầu nguyện sẽ không bao giờ lại có bất kỳ phản hồi thân hàng trạng thái cũng vô pháp lại mở ra trừ phi sinh ra mới cộng sinh chúa tể có thể là ngược lại tín ngưỡng chủ thần khác nhưng chuyển biến tín ngưỡng lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình tín ngưỡng loại vật này cũng không phải nói chuyển biến liền có thể chuyển biến nếu không làm sao đàm luận tín ngưỡng về phần vạn giới thông cáo nói tới trở thành đời tiếp theo cộng sinh chúa tể bất quá là một câu khích lệ lời nói mà thôi. hoàn toàn chính xác cộng sinh chúa tể vẫn là sau tất cả đem cộng sinh quy tắc dung hợp đến cựu văn cực h ạ n cảnh pháp t ắ c chi chủ đều có cơ hội đột phá trở thành mới cộng sinh chúa tể nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi vạn giới tồn tại vô số cái kỷ nguyên quy tắc chúa tể số lượng lại một mực có hạn muốn chân chính đột phá đến cấp mười hai quy tắc chúa tể cảnh đơn giản khói như lên trời bằng không mà nói lần trước biến đổi lớn qua đi những cái kia vẫn là chúa tể vị trí như thế nào lại đến nay còn chỗ chống đâu trở thành đời tiếp theo cộng sinh chúa tể ngắm lại vẫn là có thể thật muốn làm đến t o à nói bộ theo một ý nghĩa nào đó các nàng thật đúng là chết cái tổ tông giờ k h ắ c này chủng tộc các người chơi một mặt t h ấ n kinh cùng tuyệt vọng các nàng không rõ cộng sinh chúa tể làm sao lại đột nhiên vẫn lạc thàng đến một đạo vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thông cáo vang lên mới phá vỡ toàn bộ vạn giới yên lặng vạn giới thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ cùng người chơi trong ngực thành công vượt cảnh chém giết cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử do đó thông cáo hai trăm linh ba giờ khác này vạn giới triệt để sôi trào lên ta mẹ nó vậy mà lại là bạch dạ hắn đơn giản chính là thần vượt cảnh chém giết quy tắc chúa tể đây là cái gì hổ lang c h i tử xem ra còn đánh giá thấp bạch dạ biến thái trình độ a ngay cả quy tắc chúa tể đều có thể vượt cảnh chém giết đến tột cùng còn có chuyện gì là hắn làm không được cái này trong ngực là ai có thể bị thông cáo để danh nói rõ hắn tại trận này vượt cảnh trong chiến đấu tham dự trình độ tất nhiên cũng không thấp trong ngực cái tên này làm sao cảm giác có chút quen thuộc ta nhớ ra rồi trong ngực là lúc trước đổi ảnh kiếm thần nghe nói sát phạt chi lực cực mạnh có hy vọng trở thành vạn giới đệ nhất thượng vị thần nhưng về sau lại mất tích bí ẩn không nghĩ tới hôm nay đã vậy còn quá mạnh lại là hắn các ngươi nói bạch dạ cùng trong ngực đến tội cùng ai mới là bây giờ vạn giới đệ nhất thượng vị thần cái này có trọng yếu không vạn giới đệ nhất thượng vị thần xưng h à o đối với hai cái này có thể vượt cảnh chém giết quy tắc chúa tể biến thái tới nói không đáng giá nhắc tới đúng vậy a thực lực của hai người bọn họ đã vượt rất xa lúc trước tử thần cùng sát thần ta liền muốn hỏi một chút vì cái gì lần này vạn giới trò chơi không để cho chúng ta học tập là cảm thấy không có khả năng học được sao ta cũng có một cái nghi vấn không phải nói yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần sẽ hướng bạch dạ xuất thủ sao làm sao vẫn l ạ c sẽ là t r ù n g tộc cộng sinh chố t ể cũng không biết t r ù n g tộc người chơi hiện tại là biểu tình gì bạch dạ hoàn toàn chính xác biến thái nhưng hắn lại không nên giết cộng sinh chố t ể lấy nhân tộc thực lực hôm nay đối mặt yêu tộc cùng cơ giới tộc đã là tràn ngập nguy hiểm bây giờ lại cùng chủng tộc la địch đây không phải tự tìm đường chết sao Giả t song cái gì để song song bạch dạ nhanh như vậy liền có thể rét quy tắc chúa tể ai còn có thể bóp chết hắn nắm chặt thời gian chạy trốn đi nhân tộc trả thù khẳng định rất nhanh liền tới từ nay về sau chúng ta liền phải ly biệt quê hương bốn chỗ ở nút Hy khí vọng vận khí có trong h chút, ể đủ tốt một k nên bị nhân bị tại. Tại lúc nhất thời vạn giới trong từng thế giới đều có đại lượng người chơi liên cuộc trốn đi rời đi sinh sống vô số t u ế nguyện tổ địa cho dù là đ ỉ n h phong thượng vị thần thậm chí là cấp giới chủ c ư n g giả cũng không ngoại lệ cùng quy tắc chúa tể so r a giới chủ tính là gì nếu để cho bạch dạ gặp nghiền chết bọn hắn cũng sẽ không so nghiền chết một con kiến tốn nhiều bao nhiêu lực thử vong đại lục huyết tổ cùng sói tổ l i ế t nhau không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau trực tiếp quay người biến mất tại nguyên chỗ bốn phía cái kia tàn phá đại địa cùng sụp đổ dây núi mang ý nghĩa nơi này vừa mới tiến hành qua một trận đại chiến cả hai cũng là vì bạch dạ trong tay linh hồn loại quy tắc trí bảo đi tới tử vong chi đ i ệ chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả bạch dạ mặt cũng còn không có gặp đối phương liền đã có thể chém giết quy tắc chúa tể thông cáo vang lên trước đó hai cái này cả đ ờ i c h i địch ngay tại kịch chiến bây giờ bọn hắn nào còn có dư song phương cựu hận a chạy cũng không kịp còn lưu tại tử vong đại lục không phải tự tìm đường chết sao cùng lúc đó có đại lượng cờ giả từ tử vong giới vực rời đi bọn hắn lúc trước tới đây mục đích cùng huyết tổ cùng sói tổ là giống nhau nhưng bây giờ những giới chủ này cấp cờ giả ai còn dám ngấp ngẽ bạch dạ trong tay trí bảo cái kêu biến thái thế nhưng là ngay cả quy tắc chúa tể đều rét có ý đồ với hắn không phải lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống sao bắc cương thần quốc cực bắc tinh vực trung tâm quyết đem một nhóm người mới tộc thiên tài đưa vào thời không chi thắp ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khoe miệng không khỏi có chút d ư ơ n g lên thông cáo vang lên trong n y mắt quyết liền minh bạch bạch dạ trận này sinh t ừ kiếp đã qua từ giờ trở đi nhân tộc chính thức có được tứ đại chủ thần cấp chiến lược vũ mục trong ngực bạch dạ dịch gây n cứ việc sau ba cái khoảng cách chân chính chủ thần còn có một chút khoảng cách dịch gây n càng là bởi vì nội tỉnh ra hết nguyên nhân cần rất lâu chuẩn bị mới có thể lần nữa n ú n g tay quy tắc chúa tắc nhưng cái này đã đủ dạng này đỉnh tiêm chiến lược đã đủ để cho bất kỳ một cái nào đỉnh giai c h ủ n g tộc coi trọng có bọn hắn làm trụ cột nhân tộc của thời chắc chắn thế không thể đỡ khuyết trong mắt l ó e lên vẻ mong đợi thấp giọng nghĩ nó nói bạch dạng từ giờ trở đi vạn giới đối với ngươi mà nói chính là trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước ra một bước kia dẫn đầu ta nhân tộc chân chính đứng lên vạn giới tri đ ỉ n h thử vong giới vực vong linh giới phế tích tinh vực hoa chú cùng n h ị t h ạ sinh đứng tại luân hồi thần giới trước hải đế vẫn l ạ sinh ra dị tượng bao trùm toàn bộ vạn giới tự nhiên cũng bao quắt nơi này Ở đây tất t cả chủ h ầ ngay trên mặt một mặt ra n đều lộ ra một bộ vẻ k h ô thể tin, trong mắt chàn chấn Chỉ dịch huyên động. cùng nhìn n mục có đầy vẻ chấn động. Chỉ có cùng vũ u quá cười một tiếng. Đích chính ngươi. tiếng. một thật là trễ, bất quá trễ chính là bọn n g là là a sau đó vạn giới thông cáo vang lên từng lần một tại thương lệ các loại chủ thần trong thần hồn k h u ấ y động nhắc nhở lấy bọn hắn ngắn ngủi thời gian nửa tháng hay đi liền vẫn lạc tại bạch dạ cùng trong ngực liên thủ phía dưới giờ k h ắ c này tất cả chủ thần đều trầm mặc bọn hắn không rõ bạch dạ cùng trong n ự c đến tột cùng là thế nào làm được hay đi tại quy tắc chúa tể cảnh bên trong có lẽ không tính mạnh nhưng cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế liền chết ở đây dù sao muốn triệt để giết chết một vị quy tắc chúa tể cho dù là bọn hắn những n à y cùng cảnh giới tồn tại cũng không dễ dàng làm đến cho dù là thương lệ số không n h ì n chọc đi v u mục tinh hành mấy vị này chủ thần bên trong c ư ờ n g giả dưới tình huống một đối một cũng rất khó giết chết hơi đi đối với bọn hắn tới nói muốn đánh bại hơi đi là một kiện rất dễ dàng sự tình nhưng muốn để đối phương liền chạy trốn đều làm không được cũng quá khó khăn mà lại chủng tộc không chỉ có riêng chỉ có hơi đi vị này quy tắc chúa tể một khi hơi đi thật sự có nguy hiểm chủng tộc những quy tắc khác chúa tể khẳng định sẽ đến đây trợ giúp cho nên cho dù là cùng cảnh giới chủ thần một u ố n giết chết m đạo khí c c h thế kinh khủng phóng lên tận trời quáy tinh không làm cho dị tượng chấn động ni như tị ạ trong mắt sát ý phóng lên tận trời bạch dạ trong l g ự c bản tôn định đem các ngươi chém thành muôn mảnh ba hay đi thế nhưng là hắn chủng tộc quy tắc chúa tể một trong bây giờ đột nhiên chết tại bạch dạ cùng trong ngực trên tay toàn bộ chủng tộc thực lực đều sẽ bởi vậy giảm xuống một đoạn thân là chủng tộc người mạnh nhất nguyên bản hắn tới đây là bởi vì cùng thương lệ đã đ ặ t thành giao dịch nào đó trên thực tế cùng nhân tộc cũng không có cái gì thủ nhưng từ hải đế vẫn lạc giờ khắc này lên chủng tộc cùng nhân tộc liền trở thành không chết không thôi được nhân tổn thất một vị quy tắc chúa tể bất kỳ chủng tộc nào đều không thể tiếp nhận n i t y a đã đem bạch dạ cùng trong ngực coi là người tất phải giết t -t -t. Ông ông ông. hắn phần bụng đ ố n g nhiên xe rách vô số côn trùng lần nữa tạo thành dữ t ậ n cự trùng điên cuồng cắn xe hướng luân hồi thần giới nhưng hắn công kích lần này lại rơi r ỗ n g bởi vì luân hồi thần giới biến mất cùng lúc đó tô một bạch cùng trong ngực thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người làm người khác chú ý nhất hay là người trước trong tay dẫn theo bộ thi thể kia không có chút nào sinh cơ trùng tộc cộng sinh chúa tể h ỡ i đi chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại khi còn sống sợ hãi tô một bạch cùng trong ngực đứng sau bay ánh mắt đảo qua thương lệ các loại chủ thần tiện tay đem hậy đi thi thể vớt xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói kế tiếp, chương chín trăm năm mươi không cam lòng tam tộc chủ thần chương chín trăm năm mươi không cam lòng tam tộc chủ thần bạch dạng ư ờ i muốn chết gặp bạch d ạ n h ư vậy khiêu khích ni ti a lập tức lên cơn giận dữ lần này bóp chết bạch d ạ hành động hiển nhiên là thất bại nhưng khởi xướng lần hành động này yêu t ộ c cùng cơ giới tộc nhưng không có bất luận cái gì tổn thất ngược lại là bọn hắn t r ủ n g tộc tổn thất nặng nề đây chính là một vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cường đại a thiếu đi h ơ i đi t r ủ n g tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng trong nháy mắt từ hạng sáu té ngã hạng bảy nguyên bản hạng bảy cơ giới tộc rõ ràng cũng tham dự bóp chết bạch d ạ hành động xếp đều là bởi vì trước mắt hai nhân loại trong ngực mặc dù là linh tộc nhưng ở đây chủ thần đều hiểu hắn trên thực tế là nhân tộc thành viên giờ khắc này ni h tị ạ đối với bạch dạ sát tâm thậm chí càng vượt qua yêu tộc cùng cơ giới tộc các chủ thần hắn không nói hai lời liền chuẩn bị trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng sau m ộ t khắc một bóng người lại ngăn tại hắn trước người ni h tị ạ nghe ta một lời khuyên việc này dừng ở đây đừng lại tiếp tục sai thêm nữa tinh hành bản thể xuất hiện tại ni h tị ạ cùng tô một bạch ở giữa bên ngoài thân chủ thần chi lực khoáy độc cùng hắn thanh em mặc dù rất bình thản nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia ý uy hiếp t i n hắn h l nguyên bản đang còn muốn nghỉ tì a động thủ trong nháy mắt mở ra luân hồi thần giới đem nó kéo vào đi sau đó lại thử một lần có thể hay không thừa cơ dùng hẫy địa vị này cộng sinh chúa tể thi thể nổ chết hắn hắn tử vong quy tắc đại đạo vẫn như cũ có được đi qua những pháp tắc kia kèm theo hai biến đặc tính người khác không cách nào dẫn bạo chủ thần thi thể không có nghĩa là hắn không thể chỉ bất quá tinh hành đúng tay lại làm cho tô m ụ c bạch không thể không bỏ ý niệm này đi dẫn bạo chủ thần thi thể dạng này át chủ bài hắn còn không muốn thật sớm bạo lộ ra dù sao thi thể cũng sẽ không biến mất lấy tam tộc đối với mình sát tâm sớm muộn đều có thể hưởng thụ phần này kinh h ỉ suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch thần n i ệ m kẽ h động bất động thanh sắc đem hệ đi thi thể thu nhập thể nội thế giới ông tinh hành xuất hiện trong nháy mắt ni tì ạ trong mắt l ó e lên một vòng v ẻ không cam lỏng nhưng vẫn là d ư n g động tắc lại lắng lại thể nội chấn động chủ thần tri lực hắn rất rõ ràng có tinh h ầ n h cân bằng này chứa tệ tại mình tuyệt đối cầm bạch dạ không có bất kỳ biện pháp nào huống hồ bạch dạ cùng trong ngực hai người còn liên thủ r ế t chết hơi đi liền xem như đối mặt hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng muốn dưới tình huống như vậy r ế t chết bạch dạ không khác người xin、si、ó i ngộng thương lệ cùng số không in cho ó đi nhìn thấy một màn này l ô ngày m cũng không khỏi tự chủ nhữ lại bọn hắn minh bạch lần này bóp chết hành động đã là triệt để thất bại bạch dạ cùng trong ngực liên thủ rét chết hơi đi lại thêm tinh hành các loại chủ thần bản thể đổi tới bọn hắn đã triệt để bỏ qua rét chết bạch dạ cơ hội cả hai lẫn nhau từ lẫn nhau trong mắt thấy được cực kỳ không cam lòng thân sắc. lần này thất bại tương lai còn có hy vọng có thể giết chết bạch dạ sao không nói đến bạch dạ có thể hay không gây ngốc lạc đàn cho cơ hội vẹn vẹn chính là g i a hỏa này biến thái tốc độ phát triển cũng đủ để làm cho bọn hắn thất vọng trời mới biết lúc nào bạch dạ liền trực tiếp đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa thể cảnh kinh khủng nhất là bạch dạ c h ọ n vẹn dung hợp năm cái quy tắc đại đạo trong đó càng là bao quát tạo hóa quy tắc dạng này t r í cao quy tắc đại đạo mặt khác bốn đầu rất có thể còn có khác chí cao quy tắc đại đạo một khi bạch dạ thật bước ra một bước cuối cùng thành cựu quy tắc chúa thể chi cảnh vậy hắn liền sẽ trực tiếp trở thành thần chí cao đến lúc đó, yêu tộc cùng cơ giới tộc thời gian đương nhiên sẽ không tốt hơn thương lệ cùng số không nhìn trọng đi cao mày tự hỏi tiếp xuống đối sách lần này là không có cơ hội nhất định phải nhanh tìm tới lần tiếp theo cơ hội vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để cho bạch dạ tạo thành đột phá chủng tộc ở giữa cựu hận không đề cập tới vẹn vẹn chính là lần hành động này liền đã cùng bạch dạ trở thành không chết không thôi cựu địch dù là yêu tộc cùng cơ giới tộc lại hối hận bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen thời không trường hà nhánh sông cửa vào bên ngoài nhị tị a đại mi nhũ chặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh hành d ễ c ầ nói tinh、hành. các ngươi thần tộc lúc nào trở thành nhân tộc phụ thuộc tại hắn xem ra tinh hành làm thần tộc chủ thần nhúng tay chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý ni h ti ạ câu nói này cũng độc rất trực tiếp liền đem thần tộc cùng nhân tộc quan hệ hướng sai lệch vẻ ý tứ chính là ngươi tinh hành đường đường thần tộc đại lao làm sao cùng nhân tộc tiểu đệ chó săn giống như lời này vừa ra còn lại chủ thần ánh mắt đều vi diệu chút tinh hành lại một chút không b u ồ n trên mặt hay là bộ kia không hề bận tâm ráng vẻ hắn thậm chí khép cười một cái thanh âm bình ổn giống như đang nói hôm nay khí trời tốt phụ thuộc ta thần tộc vô luận lúc nào đều khó có khả năng trở thành phụ thu ta chỉ là không muốn xem một ít người bởi vì nhất thời vắng đầu đem cả một tộc đàn kéo vào vạn kiếp bất phục v ư ợ t sâu ni tị ạ h ầ y đi đã không có giáo huấn này còn chưa đủ đau không hắn lời nói tựa như một thanh đ a o nhọn tinh chuẩn chọc vào ni tị ạ trái tim bên trên tổn thất một vị quy tắc chúa t ể đại giới này thật sự là quá lớn trung tộc bao nhiêu năm chưa từng ăn loại này bệnh thiếu máu thương lệ cái kia khổng lồ yêu khu giật giật phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm mang theo nồng đậm không c ă n lỏng tinh hành ngươi nhất định phải n ú n g tay bảo đảm hắn kẻ này tương lai tất thành chúng ta họa lớn trong lòng lần trước nhân tộc c u ộ t khởi sau có mạnh cỡ nào thế ngươi cũng q u ê n đến lúc đó các ngươi thần tộc đứng đầu bảng vị trí cũng tất nhiên khó giữ được số không h ì n trọng thì trong mắt dòng số liệu điên c ù n g lấp lóe lạnh như băng nói bổ sung căn cứ hiện hữu số liệu phân tích b ạ c h dạ còn sống cũng đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh sát s u ấ t cao tới tám mươi bảy ba nó uy hiếp đẳng cấp ước định là diện t u y ệ t cấp đi qua đã bỏ qua hiện tại chính là đại giới nhỏ nhất thanh trừ thời cơ tinh hành ánh mắt đảo qua bọn hắn n g ự khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng uy hiếp có lẽ vậy nhưng hôm nay các ngươi không giết được hắn tiếp tục dây dưa tiếp trừ lại hao tổn một hai vị chúa tể để cho ta nhìn trận càng lớn cho cười còn có thể có kết quả gì hay là nói các ngươi ai nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác tinh hành đúng tay việc này đương nhiên sẽ không thật chỉ là vì tại mục n h ư ỡ n g rượu ngon n h â n tộc quốc thời mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ uy hiếp được thần tộc vạn tộc bảng đứng đầu bảng địa vị nhưng cùng toàn bộ vạn giới an nguy so ra địa vị lại coi là cái gì đâu một khi vạn giới bị hư không t h ố t vệ đứng đầu bảng không đứng đầu bảng còn trọng yếu hơn sao dân tộc quốc thời chí ít có thể cực lớn làm dịu thần tộc cần đối mặt áp lực dù sao đối mặt hư không địch nhân như vậy b ọ trong lúc nhất thời thương lệ cùng số không ỉn chó đi đều chân mặc tính toán quang mang tại trong mắt lấp lóe ni ti a ngực kịch liệt chập trùng một chút nghiêm chặt hàm răng hắn gắt gao nhìn chằm chằm bị tinh hành bảo hộ ở sau lưng ạ ặ t dạng ánh mắt kia bán độc đến có thể chảy nước nhưng cuối cùng sắt ý ngập trời kia hay là từ từ ép xuống tinh hành nói đúng có lạo ra hỏa này tại hôm nay việc này không thành được bây giờ tiếp tục náo loạn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì hôm nay cái này thua thiệt chủng tộc không ăn cũng phải ăn biệt khuất chương chín trăm năm mươi mốt thần tộc cách cục chương chín trăm năm mươi mốt thần tộc cách cục tốt, rất tốt ni tị ạ cơ h ồ là cắn răng hàm từ trong hàm răng gạt ra câu nói này tinh hành chuyện hôm nay ta trùng tộc nhớ kỹ hy vọng nhân tộc chân chính quật khởi sau người thần tộc sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay nói xong hắn cuối cùng róc xương lóc thịt tô một bạch cùng trong ngực một chút ánh mắt kêu phản phất tại nói việc này không xong sau đó hắn quả quyết q u a n người cũng không quay đầu lại rời đi phế tích tinh vực đối với cái này vô luận là tinh hành hay là vô mục các loại chủ thần cũng không từng ngăn cản hầy đi vất lạc trên thực tế chỉ là cái ngoài ý mớn giờ phút này muốn cưỡng ép lưu lại hầy đi các loại quy tắc chúa tể là không thiết thực huống hồ ni ti ạ thực lực cũng không phải hầy đi có thể so sánh được hoa chú thấy thế cũng lạnh lùng liếp nhìn một vòng hướng phía linh thương lắc đầu không nói một lời đi theo rời đi hắn đến là bởi vì có thể có lợi bây giờ nhì tị ạ đều đi hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì thời điểm rời đi hoa chú mịt mờ nhìn tinh hành sau l ư n g tô một bạch một chút nói thật vừa mới thông cáo vang lên một khắc này hắn trong nội tâm cũng đã có chút hối hận chỉ là việc đã đến nước này hắn cũng không có nói chút dư thừa giải thích duy nhất có thể bản thân ă n u ổ i chính là lần này cũng không thực tế xuất thủ cũng không có cho n h â n tộc mang đến bất luận cái gì tổn thất n h â n tộc một lần nữa quật khởi sau cũng không đến mức bởi vì món này việc nhỏ mà cùng toàn bộ thánh quang thiên sứ tộc làm khó dễ đi muốn mặc dù nghĩ như vậy nhưng hoa c h ú nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bận tâm vạn nhất bạch dạ là cái có thủ tất báo người đâu không được sự kiện kia nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng thiên sứ tộc phân liệt dài như thế tuế y nguyệt n cũng là thời điểm một lần nữa t r ì n h hợp chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là hắn sức một mình liền có thể làm được còn cần bàn bạc ký hơn ni h t ỷ ạ cùng hoa chú vừa đi áp lực trong nháy mắt đến đông đủ yêu tộc cùng cơ giới tộc bên này thương lệ cùng linh thương n h ắ t nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng ầm chầm đại thế đã mất ni tỉ ạ nữ nhân viên kia đều sợ hoa chú cũng rút lui bọn hắn hai nhà càng không đùa dẫn hát linh thương trong mắt dòng số liệu chậm rãi lắng lại p h á thương ra k ô công n tình cảm chút nào điện Thanh thành, trừ kế hoạch sát xuất thành công đã xuống tới Đề nghị, kết thúc hành động, một lần nữa g chút tự trừ sát xuất tới kết thúc một hoạch cảm âm. đổi. đã Đề liệu Số sửa kế 0.01%. lệ phát ra một tiếng trầm thấp không cam lòng gào thét chấn động đến không gian xung quanh ông ông t ắ c hưởng hắn thú đồng to lớn gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ bạch dạ n g coi như số n g ư ờ i gặp may nhưng việc này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy yêu tộc cùng ngươi không chết không lớt thả xong n g o n thoại thương lệ thần n i ệ m k h é động giải trừ mảnh khu vực này thời không phong tỏa thân thể cao lớn kia cũng dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa linh thương càng dứt khoát ngay cả lợi đều không có lại nói thân thể trực tiếp phân giải thành vô số hạt cơ sở tiêu tán vô tung còn lại bốn vị yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần cũng đi theo cả hai rời đi dịch u y ê n một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào bản tôn trong tay hắn mắt nhìn dịch u y ê n trước người lung lay sắp đổ kết giới cực kỳ không cam l ò n g lưu lại một câu n văn thoại sẽ rách không gian biến mất tại nguyên chỗ còn lại chủ thần đều đi hắn nếu là tiếp tục một mình ở lại chỗ này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết lần này vây rết trừ trùng tộc tổn thất lớn nhất bên ngoài biệt khuất nhất liền số hoàng thiên vị này hỏa chi c h ú tệ hắn lại một lần nữa đối mặt dịch lên thất bại tan tác mà quay trở về tăng thêm một phần trò cười coi như yêu tộc cơ giới tộc cùng t r ù n g tộc không nói đến đây sự tình vong linh tộc ác ma tộc thần tộc cùng nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua trào phúng hắn cơ hội hòa chi chúa tể nhất định trở thành quy tắc chúa tể c ả n h bên trong trò cười theo một đám quy tắc chúa tể rời đi mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm kém chút dẫn bạo siêu mười vị chúa tể đại chiến phế tích tinh vực trong nháy mắt liền trở nên vắng vẻ rất nhiều chỉ còn lại có tinh hành kim tư đốn các loại chủ thần cùng dân tộc tứ đại cao tầng bây giờ tô một mạch vô luận là thực lực hay là địa vị đã hoàn toàn được xưng tụng là nhân tộc cao tầng mà không phải còn chưa trưởng thành thiên tài tinh hành xoay người nhìn về phía tô một bạch cùng trong ngực trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt không sao đám gia hỏa này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lần này ăn lớn như vậy thua thiệt theo lý mà nói trong thời gian ngắn hẳn là có thể ăn p h ậ n điểm bất quá lấy bạch dạ tiểu hình đệ tốc độ phát triển bọn hắn khó tránh khỏi sẽ chó cùng rất dầu nói đến chỗ này hắn mắt nhìn tô một bạch nhắc nhở không có đột phá trước tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tô một bạch có chút không n ờ i ngự khí mang theo kình ý đa tạ tinh hành chúa tể xuất thủ tương trợ g i a lời nói, hắn thu l i ễ m quanh thân k h u ấ y động thân lực t ử vong thánh điện hóa thành chiến giáp biến mất lộ ra lúc đầu khuôn mặt đối với tinh hành nhẹ gật đầu phần ân tình này ta sẽ không quên hắn mặc dù tự tin nhưng cũng không tự đại lần này nếu là không có tinh hành các loại quy tắc chúa tể trợ giúp nhân tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề đối mặt đ ị n h nhân tô một bạch sát phạt quyết đoán đối với trợ giúp qua người của mình hắn cũng sẽ nhớ ở trong lòng trong ngực vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói đừng tìm thần tộc lao nhị khắc khí ra hỏa này chính là thèm vô mục lao đầu rượu trong mồm chó nhạ không ra ngà voi tinh hành chừng trong ngực một chút khoác á c tay lộ ra rất tùy ý. không cần phải k h á c h khí vạn giới cần nhân tộc n h ữ n g tên kia không để ý lại cục ta thần tộc cũng sẽ không thiện cận như vậy hắn trong lời nói có hàm ý h i ệ n nhiên nhằm vào không chỉ là hôm nay vậy công thư không mới là vạn giới bây giờ địch nhân lớn nhất tinh hành lão ca lời này của ngươi có thể không chính c ô n g a nói đến tựa như ta ác ma tộc cùng vong linh tộc liền sẽ thiện cận một dạng kim tư đốn cùng la tân cũng bay đi lên hướng phía t ô một b ạ c h cùng trong ngực nhẹ gật đầu hôm nay đa tạ các vị chúa tể xuất thủ tương trợ về sau có dùng đến lấy ta địa phương cứ việc nói mạch dạ hướng phía hai người cung kính có người sau đó lại xa xa đối với vu mục bên cạnh bờ juno cũng được thi lễ cứ việc bọn hắn xuất thủ cũng không phải là đơn thuần bởi vì bạch dạ người này nhưng bạch dạ thái độ hay là để bọn hắn cực kỳ hưởng thụ t u t nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện vu mục thu hồi trường thường cầm lấy bên hông hồ lô rượu ở m ộ t hấp động tác này lập tức hấp dẫn trong ngực cùng tinh hành ánh mắt cả hai không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng h i ệ n nhiên đều thèm vu mục ngưỡng rượu ngon đi thôi tìm một chỗ hào hào h ư n g một trận vu mục thoại âm rơi xuống trong ngực cùng tinh hành đốn lúc nhãn tỉnh sáng lên liên tục gật đầu đi những người còn lại nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau biến mất tại mảnh này vừa mới đã trải qua một trận chúa tể vẫn lạc cùng nhiều mặt rằng c o thị phi chi địa bốn chương chín trăm năm mươi hai bàn bạc k ỹ hơn chương chín trăm năm mươi hai bàn bạc k ỹ hơn vong linh giới bên ngoài vô ngẩn ám không ở giữa nơi nào đó ni h t ỷ ạ thân ảnh từ trong khe không gian phóng ra sắc mặt âm chầm đến có thể vạn xuất thủy đến hành động lần này chúng tộc thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại gái dám chỗ tốt không có mò lấy ngược lại hao tổn hãy địa vị này quy tắc chúa tể xếp hạng ngã xuống hay là việc nhỏ mấu chốt là thực lực tổng hợp cùng quyền nói chuyện suy yếu mạch d ạ trong n ự c n h i t ỷ ạ cơ hồ là cắn răng đọc lên hai cái danh tự này còn có thần tộc tinh hành lao g dạ kia món nợ này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy nhưng dưới mắt xác thực cần bàn bạc kỹ hơn trung tộc đã tổn thất một vị quy tắc chúa tể trong thời gian ngắn khẳng định sẽ sinh ra một chút dung chuyển thương lệ cùng số không ỉn chóp đi khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ không nguyện ý nhất nhìn thấy nhân tộc quật khởi lần nữa hay là bọn hắn n h i t ỷ ạ có chút neo h mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ ngôn lệ trong lòng l n ẩn, ẩn có chút kế hoạch nhân tộc bây giờ mặc dù lực lượng trung kiên rất yếu nhưng ở đỉnh tiêm phương diện c h i lực c ý niệm tới đây ni h tì ạ khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh lần nữa sẽ rách không gian mà đi hắn phải chạy về sinh dục giới vực chứ ổn định tốt chủng tộc lại vì kế hoạch tiếp theo tính toán mặc kệ như thế nào thầy đi vẫn là cuối thủ chủng tộc đều nhất định mời báo vàng không mà nói định giai chủng tộc mặt mũi đặt ở nơi nào một bên khác thương lệ cùng số không nghìn trọng đi cũng riêng phần mình tách ra yêu tộc trong thần điện cổ lão vang lên thương lệ chiếu ảnh phân thân không cam lòng gào thét cùng còn lại yêu tộc chúa tể nghị luận bạch dạ phải chết nếu là hắn thật đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh yêu tộc ta tận thế liền đến điểm này người nào không biết hiện tại vấn đề là muốn như thế nào mới có thể giết chết bạch dạ ta vẫn là không thể tin được chỉ dựa vào bạch dạ cùng trong ngực liên thủ đến t u ộ t cùng là thế nào xử lý hơi đi không tin thì có ích lợi gì vạn giới thông cáo cùng quy tắc gen gì cũng sẽ không g ặ p người lần này chúng ta đột nhiên xuất thủ đều không thể giết chết bạch dạ lần sau muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ là khó khăn trung tộc lần này tổn thất nặng nề có lẽ chúng ta có thể đem nhỉ t ì ạ bọn hắn cũng kéo vào được đi đều c h ờ ồn ào chuyện này để cho ta suy nghĩ thật kỹ cơ giới tộc internet giả lập bên trong liên quan tới bạch dạ h uy hiếp ước định báo cáo cùng mới ứng đối dự án đang lấy tốc độ ánh sáng tạo ra truyền lại phân tích bọn hắn ở giữa cũng không có tiến hành đối thoại có chỉ là băng lanh nhưng lại cực kỳ hiệu suất cao số liệu trao đổi chỉ là vô luận số không ỉn trọng tỷ các loại cơ giới tộc chủ thần như thế nào tính toán đều không thể tìm tới một trăm phần trăm có thể giết chết bạch dạ phương pháp trong lúc nhất thời cơ giới tộc internet giả lập đều trở nên yên là bốn bạch dạ danh、tự. tại tam đại đỉnh giai tộc đàn cao nhất uy hiếp trên danh sách trong nháy mắt tiêu thăng đến hàng trước nhất một cái có thể lấy không phải thân thể chúa tể nghịch phạt chúa tể đồng thời thân phụ nhiều loại trí cao quy tắc tồn tại quá mức đáng sợ nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào ngăn chặn hủy diện quan g minh giới vực quan g minh thần điện hoa chú chiếu ảnh phân thân nhữ m ẩ y tựa ở trên thần tọa về phần hắn bản thể bây giờ còn tại gấp trở về trên đường lần này đích thật là xúc động hoa chú lắc đầu không khỏi thở dài vô luận nhân tộc có thể hay không bởi vậy trả thù kế hoạch cũng nhất định phải sớm bắt đầu giữa lời nói hắn k h á t tay á o â ngay điện n t r o đại i sảnh không g n vậy cả hai con nuôi đột nhiên co lại đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại vội vàng đáp ứng là chỗ ú tể đi thôi hoa chú khoát tay áo không gian lần nữa sẽ rách đưa cả hai rời đi mà hắn bởi ả n nhân, l vậy hắn không thể không sớm làm ra một chút cần thiết chuẩn bị bốn tử vong dưới vực tử vong đại lục tịch diện chi thành tử vực ngân hàng tổng bộ tinh thể cao úc uống rượu tự nhiên cần phải có cái địa phương mà nơi này chính là thích hợp nhất u minh tiên phường mặc dù càng thích hợp uống rượu nhưng thế lực này phía sau trường khống giả là á c ma tộc trùng tộc. Kim Tư đốn cùng k i m Tư ố như cùng Đi, đều là U Minh Tiên U là h p ờ n g p h ư ô n g cho thấy gia vạn l c h n tộc chi tiếp m i thân phận này hắn cũng có thể thông qua vợ lù mẹ cùng phú giáp tiến hạ khống chế từ vượt ngân hàng hết thảy bởi vì hai cái danh tự này đại biểu là vạn tộc chi kiếp mà vạn tộc chi kiếp càng là đại diện cho cái chết chúa tể minh đồ bởi vậy cho dù là kim tư đốn cùng l à tân hai vị này quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng sẽ coi trọng bỡ lù mẹ cùng phú giáp thiên hạ ý kiến đương nhiên dưới tình huống bình thường bọn hắn đều là vung tay t r ư ở n g quỹ chỉ cần vong linh tộc cùng ác ma tộc có thể lấy được tài nguyên không xuất hiện biến h ó a lớn bọn hắn liền sẽ không đ ú n g tay từ vực ngân hàng sự vụ mà phú giáp thiên hạ cầm quyền đằng sau từ vực ngân hàng tài nguyên sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nhiều cái nào đó trong dạng tô một bạch hơi kinh ngạt nhìn xem trong lực khi đó n n g g ư là hắn biết cái này lao đăng một mực đối với mục sản xuất rượu ngon tâm tâm nhượng niệm chỉ là vừa mới vu mục xuất ra rượu ngon chiêu đãi mấy vị quy tắc chúa tể lúc trong ngược lại là lôi kéo tô một bạch cho tinh hành các loại chủ thần nói tiếng cảm ơn liền đơn độc đi tới phòng khách này rất hiển nhiên cái này lao đăng là có cái gì chuyện trọng y ế u tìm chính mình có thể là cần nói riêng mà có thể làm cho trong ngực bộ dáng như thế tô m ụ c bạch chỉ có thể nghĩ đến một loại vật phẩm cổ hồn tệ viễn cổ hồn tệ các loại tiểu quỷ thiếu cho l á o tử không lớn không nhỏ trong ngực chừng tô m ụ c bạch một chút phất tay lấy ra đại lượng hồn tệ nói ngay vào điểm chính tới đi bắt đầu biểu diễn của ngươi nha hiện tại ngay cả chỗ tốt cũng không cho lao đăng ngươi thu nhỏ khí a tô một bạch n h ữ n mày ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng lại trực tiếp thần miệng kẽ động hai biến mục tiêu tất cả hồn tệ nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tăng p h m giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ lắc xem xét tưởng tình chương chín trăm năm mươi ba về sau muốn chém ai nói danh tự là được chương chín trăm năm mươi ba về sau muốn chém ai nói danh tự là được tiểu tử ngươi hiện tại nhưng so sánh lao tử giàu có nhiều còn để mắt ta cái này b à d ừ a hai táo trong ngực n ế t miệng trước đó tại thần linh cái nôi tiện tay giết chết lôi thần vốn là hắn cho bạch dạ chuẩn bị lễ vật bởi vì hắn biết bạch dạ có thể sáng tạo vong linh sinh vật nhưng lại cần cường giá thi thể chỉ bất quá bây giờ phần lễ vật này lại tựa h ộ như có chút không đáng chú ý dù sao bạch dạ thực lực đã trưởng thành đến cùng hắn không xê xích bao nhiêu nghĩ được như vậy trong ngực không khỏi thầm nói một câu biến thái lúc này mới bao lâu ban đầu ở xanh mượn thảo nguyên nhìn thấy tiểu gia h o a kia vậy mà cũng có được thực lực như thế suy nghĩ lại một chút chính mình vì đem thực lực tăng lên tới tình trạng này đã trải qua bao nhiêu gặp c h ắ c trở cùng khốn khổ, khổ. l i ê n cái này cũng vẫn là tại hứa tinh thần trợ giúp bên dưới mới thành công tới mức độ này thật đúng là người so với người tức chết người trong ngực nhìn xem tô một bạch há to miệng đang chuẩn bị nói thêm gì nữa nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng chống r ô n g xuất hiện điên c u ồ n g tràn vào vừa mới lấy ra cái k i a một đống lớn hồn tệ bên trong coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm trong ngực mỉm cười phất tay đem lôi thần thi thể cùng đỉnh cấp thần cách ném đi ra mặc dù cái đồ chơi này người khả năng đã coi thường nhưng lão tử giữ lại cũng không có tác dụng gì ngươi tùy tiện xử lý như thế nào đi ai nói vô dụng tô một bạch mỉm cười hướng phía trong ngực nhẹ gật đầu tạ liễu hắn biết bộ thi thể này tất nhiên là trong ngực đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong thập đại thần cấp u minh bây giờ còn chỉ có đêm trang ba người mà thôi Coi như lại thêm mộ t đẹp thi thể cùng thần cách cũng chỉ có bốn cái còn kém sáu cái bây giờ có lôi thần thi thể cũng chỉ thiếu kém năm cái làm sao cũng coi là vì chính mình mất đi một số việc mà lại thi thể giá trị không nói chỉ riêng là viên kia đ ỉ n h cấp thần cách giá trị liền vượt xa đem những hồn này tệ thai biến tam dài tiêu hao bất quá lấy tô một bạch cùng trong ngực bây giờ quan hệ cũng sẽ không đi để ý ai kiếm lời ai thua thiệt vấn đề trong ngực đối với mình trợ giúp tô một bạch vẫn luôn ghi t ạ c trong lòng đánh pháo miệng liền đánh p h á miệng một khi đối phương thật có cần hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hỗ trợ bây giờ có từ vực ngân hàng làm nội t ì n h tài đại khí thô tô một bạch đương nhiên sẽ không quan tâm một điểm k i a tiêu hao hắn trực tiếp đem những hồn này tệ toàn bộ hai biến thành viễn cổ hồn tệ viễn cổ hồn tệ đặc t h u vật phẩm lây dính một tia lực lượng thời không hồn tệ t ả n ra nồng đậm viễn cổ tuế nguyệt khí tức bất quá nó nội bộ lực lượng thời không thật sự là quá ít coi như lấy ra cũng sẽ trong nháy mắt tràn lan bởi vậy cũng không có cái gì đặc biệt giá trị có lẽ cổ tệ cất giữ kẻ yêu thích sẽ thích nó hai biến đ ặ tính sử dụng viễn cổ hồn tệ neo định thời không tiết điểm lúc sẽ càng thêm cấp tốc cùng ổn định cũng để cho người ta có thể lại càng dễ cảm nhận được bị neo định thời không tiết điểm viễn cổ hồn tệ bảng tin tức nhìn thường thường không có gì lạ cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương nhưng nó hai biến đặc tính lại là để trong ngực nhãn tình sáng lên lại còn có hiệu quả đặc biệt hắn lúc này cầm lấy một viên viễn cổ hồn tệ tinh tế cảm thụ lên n ó nội bộ lực lượng thời không có khác biệt gì nhưng hai biến đặc tính hiệu quả lại là hoàn toàn không nói đạo lý dù là trong ngực cường giả như vậy cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu dù sao cũng nhìn không rõ trong ngực dứt h o á t vung tay lên đem tất cả viễn cổ hồn tệ đều thu vào c ư ờ i to nói tiểu quỷ lần này lao tử thế nhưng là thiếu ngươi một cái đại nhân tình a nói ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ như kiếm phong mang tất lộ về sau muốn chém ai ngươi nói danh tự là được quả thật tô mục bạch khỏe miệng khanh ế t lao tử còn có thể gạt ngươi sao trong ngực trứng mắt hiển nhiên đối với thực lực của mình có sung túc tự tin cái k i a nếu không đi trước đem yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần đều chém tô mục bạch rất là tùy ý nói một câu giọng nói kêu phảng phất tựa như là tại để trong ngực đi rét ven đường a miêu a cầu một dạng trong ngực lập tức khoe miệng giật một cái sau đó quả quyết đứng dậy lao tử còn có việc làm xong lại nói thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn đã biến mất tại trong rạp cực kỳ giống trang bức thất bại chạy chối chết bất quá coi như không có tô một bạch câu nói này hắn cũng muốn đi lần này trong ngực sở dĩ trở về nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cổ hồn tệ cùng thượng cổ hồn tệ sử dụng hết chỉ là không nghĩ tới vừa vặn đụng phải tô một bạch gặp nạn tại dây chuyên trận pháp trợ g i ú p bên dưới sớm đã tới phế tích tinh vực vì đó giải vây về sau giết chết hơi đi cũng hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mới bây giờ có đầy đủ viễn dù sao neo định thời không thiết điểm đem hứa tinh thần từ vạn giới bên ngoài lôi ra đến là hắn một mực coi trọng nhất sự t ì n h không gặp g i a hỏa này vì viễn cổ hồn tệ ngay cả tại mục t i ể u cục cũng không từng tham gia sao cái này lao đăng đánh không lại liền đánh không lại thôi nhất định phải giả bộ một chút lại đi nhìn xem chính mình đối diện không có một hai vị trí tô một bạch nết miệng cười một tiếng không thể không nói đang trang bức phương diện này còn phải là trong ngực cái này lao đăng chỉ bất quá lần này trong ngực đích thật là giúp đại ân cho hắn nếu là không có cái này lao đăng hắn muốn lưu lại hơi đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh coi như cuối cùng lưu lại cũng không kịp tạ n ỉ t ỷ ạ hoa chú cùng hoàng thiên đổi u tới trước triệt để giết chết đối phương đến lúc đó không chỉ có không còn có xử lý hẫy đi cơ hội ngay cả chính hắn cũng có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh cho nên tại lần này trong nguy cấp trong ngực thực lực có lẽ không như sao nhất định các loại quy tắc chúa tể nhưng tầm quan trọng lại là đồng dạng ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi lật xem từ bản thân hệ thống tin tức cùng trong ngực liên thủ vượt cảnh giết chết hẫy đ i vị này cộng sinh chúa t ể sau hai người bọn họ đều thu được đồng dạng ban thường chỉ là ban thường này lại cùng tô một bạch trong tưởng tượng cũng không giống nhau nhắc nhở, chúc mừng người chơi bạch dạ cùng người chơi trong ngược thành công vượt cảnh chém giết cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử ban thưởng một lần trùng kích quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội ban thưởng này ý nghĩa tô một bạch cũng là tại hỏi tham quan trong ngược sau mới hiểu được mỗi một cái đỉnh tiêm giới chủ đều có một lần trùng kích quy tắc chúa tể cảnh cơ hội đương nhiên điều kiện tiên quyết là người chỗ dung hợp đầu kia quy tắc đại đạo bây giờ cũng không có quy tắc chúa tể một khi thành công đột phá liền có thể trở thành quy tắc mới chúa tể nhưng nếu là thất bại liền sẽ căn cơ bị hao tổn không còn có đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh cơ hội bây giờ tô m ộ c bạch cùng trong lực đều có hai lần trùng kích quy tắc chúa tể cành cơ hội đối với tô m ộ c bạch tới nói ban thưởng này tác dụng còn không chỉ như thế chương 954, t ô m ộ c bạch đường chương 954, t ô m ộ c bạch đường hắn cũng hẳn là bởi vì có dạng này ban thưởng mới có thể trở thành song hệ chúa tể a tô m ộ c bạch nhẹ giọng nỉ h non một câu thu hoạch được cái này ban thưởng trong nháy mắt trong lòng của hắn liền có dạng này minh ngộ bình thường mà nói hoàn toàn nắm giữ nào đó một đầu quy tắc đại đạo sau mong muốn lại hoàn toàn nắm giữ một cái khác đầu quy tắc đại đạo là gần như không có khả năng làm được sự tỉnh cái này cùng thượng vị thần đồng thời dung hợp mấy đầu quy tắc đại đạo độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi trở thành nào đó một đầu quy tắc đại đạo c h ứ a tể sau liền sẽ nhận còn lại quy tắc đại đạo bãi xích mong muốn hoàn toàn nắm giữ các quy tắc đại đạo so với lên trời còn khó hơn húng chi hứa tinh thần nắm giữ vẫn là thời gian cùng không gian cái này hai cái t r í cao quy tắc đại đạo độ khó càng là siêu cấp gấp đội đã qua tô một bạch chỉ cho rằng là bởi vì hứa tinh thần nội tính đầy đủ cao bây giờ mới hiểu được cái này cùng nội tính cũng không có quá lớn quan hệ mong muốn đồng thời nắm giữ hai cái quy tắc đại đạo nhất định phải có lần thứ hai cơ hội đột phá mới được nói trắng ra là chính là bản nguyên chi lực sẽ đền bù đột phá cảnh giới sau tiêu hao căn cơ nhường tô một bạch có thể tiếp tục một lần nữa đột phá một lần thành tựu s o n g hệ quy tắc chúa tể chỉ là lần thứ hai đột phá độ khó sẽ là lần thứ nhất đột phá mấy lần nói như vậy ta còn cần càng nhiều cơ hội mới được tô một bạch có chút meo mắt lại đối với mình con đường sau đó có phương hướng so với hứa tinh thần hắn muốn đi đường h i ệ n nhiên còn muốn càng khó khăn nhiều mong muốn sáng tạo ra luân hồi hắn cần nắm giữ trí cao quy tắc cũng không phải hai cái đơn giản như vậy hứa tinh thần nắm giữ trí cao q u c c n g không gian vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi có thể nghĩ tô một bạch đường có nhiều gian nan còn cần năm lần hoặc là càng nhiều tô một bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ suy tư luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh là từ hỗn độn c h i tâm thuế biến mà đến bây giờ hắn có thể xác định là mong muốn sáng tạo ra luân hồi nhất định phải hoàn toàn nắm giữ hỗn độn tử vong sinh mệnh thời gian không gian vận mệnh tạo hóa cái này bảy đầu trí cao quy tắc mới được chỉ là những này chính là toàn bộ sao hủy diệt lực lượng cùng may mắn cái này ba đầu trí cao quy tắc phải chăng cũng nhất định phải hoàn toàn nắm giữ mới được điểm này tô một bạch cũng không xác định bất quá bây giờ còn không phải xoán suýt vấn đề này thời điểm chờ thật tới một bước kia có lẽ tự nhiên là rõ ràng chỉ là đang nghĩ tới may mắn quy tắc lúc tô một bạch trong đầu không tự chủ được l ó e lên cái kia thích ă n bánh q u ẹ thân ảnh cũng không biết lưu âm gần nhất đang bận cái gì nhớ tới lưu âm cái này ngốc bạch n g ọ n tô một bạch khoe miệng không khỏi có chút dâng lên chỉ có điều từ khi lần kia gặp mặt sau hắn dường như liền rốt cuộc chưa từng gặp qua lưu âm lắc đầu tô một bạch thu hồi suy nghĩ con đường sau đó hoàn toàn chính xác rất khó nhưng hắn lại không chút nào sợ lại khó đường chỉ cần từng bước một đi xuống kiểu gì cũng sẽ đến điểm cuối bước đầu tiên chính là chân chính đột phá tới thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh đồng thời tô m ụ c bạch còn cần tìm tới thu hoạch được càng nhiều đột phá cơ hội phương pháp lần này là bởi vì vượt cảnh chém giết quy tắc chúa tể mới lấy được ban thưởng mong muốn thu hoạch được ngang hàng ban thưởng hiển nhiên cũng không dễ dàng dù sao ngay cả trước đó đột phá pháp tắc chi chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn đều không thể thu hoạch được dạng này ban thưởng nhất định phải cùng quy tắc chúa tể cảnh có liên quan sự t ì n h mới có thể có tới ngoài định mức đột phá cơ hội sao tô một bạch ngón tay gõ nhẹ mặt bản nhẹ giọng nhỉ non một câu không biết rõ hư vô phùng khích sẽ có hay không có tin tức tương quan hắn nghĩ nghĩ cũng không có hiện tại liền tiến vào hư vô phùng khích xem xét có tạo hóa chi kiếm sau hắn đã nắm giữ trí cao thần cấp chúa tể quyền h ạ muốn đi vào hư vô phùng khích xem xét số liệu tùy thời đều có thể cũng không cần nóng lòng nhất thời hiện tại hắn còn có một số sự tình không làm xong đây chính là chủ thần cách sao tô một bạch thần n i ệ m k h é động lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái sáng trói mượt mà tinh thể đây chính là hời đi vẫn l à sau lưu lại chủ thần cách nhìn kỹ cái này mai tinh thể cũng không phải là chân chính hình tròn mà là có được vô số nhỏ bé thiết diện mắt thường cơ hồ khó mà nhìn ra mánh k h mà thông qua thần n i ệ m l đối với dung hợp cộng sinh quy tắc đỉnh phong thượng vị thần mà nói thầy đi lưu lại cái này mai chủ thần cách không khác một cái trí bảo bởi vì bọn hắn có thể thông qua cái này mai chủ thần cách lại càng dễ đi quan sát cộng sinh quy tắc đại đạo chỉ có điều tô một bạch cũng không cần chức năng này hắn chỗ d u n g hợp đều là trí cao quy tắc từ đâu tới công phu đi quan sát cộng sinh quy tắc dạng này bình thường quy tắc có chút thời gian không bằng trực tiếp bạch chơi tấn thăng một đầu sinh mệnh hệ phát tắc bắt đầu d u n g hợp sinh mệnh quy tắc đại đạo về phần tìm tới phương pháp đặc thù theo cái này mai chủ thần cách bên trong tinh luyện chủ thần c h i lực tô một bạch càng không cần có tử vong thánh đ ị a tại hắn nắm giữ gần như vô cùng vô tận tử vong trí cao thần lực hơn nữa còn có thể ở hai biến đặc tính tác dụng dưới tùy thời chuyển đổi thành hệ khát trí cao thần lực có được núi vàng hắn lại thế nào để y cộng sinh chủ thần tri lực dạng này g á p rời、đâu? bất quá cái này mai chủ thần cách cũng không phải không dùng được thậm chí đối với tô một bạch mà nói tác dụng của nó không chút nào kém cỏi hơn một cái hoàn toàn giải phóng tất cả lực lượng quy tắc t r í bảo đương nhiên chỉ là duy nhất một lần cái chủng loại kia liếc mắt mắt hồn lực của mình tô một bạch không khỏi giật mình trước mắt hồn lực tám chín mươi sáu ức tám chín mươi sáu ức liên thủ hoài gian chém giết hầy địa vị này cộng sinh chúa t ể dùng thời gian nửa tháng mặc dù hắn rời đi thời không trường hà chi lưu lúc liền đem hồn lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ dùng để là đại lượng chí cao thần lực kèm theo hai biến đặc tính nhưng nửa tháng này đến nay thể nội tiểu thế giới bên trong thần hồn hình chiếu phân thân lại vẫn luôn tại niệm h cực khổ nhân đoán hấp thu thần hồn chi linh bởi vậy tô một bạch bây giờ lại có gần chín trăm i triệu hồn lực không cần lo lắng hồn lực tiêu hao thật đúng là có chút không thích vướng a tô một bạch sờ lên cái mũi cho tới nay hắn sử dụng hồn lực đều là tính lấy tới bây giờ cuối cùng là biến giàu có ước lượng trong tay chủ thần cách tô một bạch thần niệm khẽ động hai biến mục tiêu chủ thần cách nhắc nhở phải chăng vì đó kèm theo hai biến c tính điểm kích xem xét tường tình ân nhìn trước mắt giả lập màn sáng tô một bạch không khỏi nao nao liên tục tăng lên thăng nhất giai tuyển hạng đều không có sao chủ thần cách cũng đã là cực hạng tô một bạch vốn cho là chủ thần cách có thể bạch chơi tấn thăng thành trí cao thần cách bây giờ xem ra thần cách phòng dai cùng tưởng tượng có chút không giống bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề cho dù có cái này tuyển hạng hắn cũng không cho rằng có thể tấn thăng thành công trí cao thần cùng chủ thần ở giữa trinh lệnh quá lớn chủ thần cách gần như không có khả năng chịu được lấy tấn thăng năng lượng ngược lại tấn thăng cũng không phải mục đích của hắn kèm theo hai biến c tính Chương 955, Song Hỷ c h ư ông một cô huyền l diệu năng lượng lập tức chống rông xuất hiện cũng điên cùng tràn vào hắn lỏng bàn tay chủ thần cách bên trong ông ngong ngong làm hai thần cách lập tức huyền không phiêu khởi cũng kịch liệt rung động thần cách bên trong lần chứa chủ thần chi lực cũng tại cô năng lượng này rót vào hạ bắt đầu c u ầ n quật lên mơ hồ trong đó tô một bạch dường như nhìn thấy hời đi hư ảnh sau một lát năng lượng hoàn toàn du nhập g n trong đó chủ thần cách cũng không còn rung động chậm r ã i trở về tô một bạch lòng bàn tay cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm cũng tại vang lên bên thai nhắc nhở người tổn thất một trăm triệu hộ lực thành công là cộng sinh chủ thần cách kèm theo hai biến đặc tính trước mắt hộ lực bảy chín mươi sáu ức bảy chín mươi sáu ức hai biến đặc tính kèm theo thành công tô một bạch lúc này xem xét lên chủ thần cách s ở thuộc quy tắc cộng sinh hai biến đặc tính thông qua này mai chủ thần cách ngươi có thể đ à n g triệu hoán ra đời trước cộng sinh chúa tể giúp ngươi chiến đấu cũng căn cứ chiến đấu trình độ kịch liệt duy trì liên tục thời gian nhất định bất quá đang triệu hoán sau n à y thần cách sẽ biến mất chủ thần cách hai biến đặc tính cùng bình thường thần cách hoàn toàn tương tự nhưng triệu hoán đi ra lại là đời trước quy tắc chúa tể không thể không nói làm tô một bạch định nhân thật đúng là bị kịch coi như vẫn lạc cũng không thể an bình còn phải được triệu hoán đi ra trợ giúp hắn chiến đấu cứ việc vì vậy mà tiêu hao một trăm triệu hộ lực nhưng ở tô một bạch xem ra cũng tuyệt đối đ á n giá hay đi bị giết nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì minh đồ hình chiếu phân thân dù nói thế nào hắn cũng là một vị chân chính quy tắc chúa tể nắm giữ chủ thần cấp chiến l ự c cái này mai chủ thần cách kèm theo t hai biến đặc tính sau tô một bạch g á t chủ bài lại thêm một cái kế tiếp là cái đồ chơi này tô một bạch lật tay thu hồi chủ thần cách trong tay quang mang loại lên nhiều hơn một cái mini b á t chú m âu đây là hơi đi sử dụng vũ khí mặc dù chỉ là một cái cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nhưng trải qua chủ thần chi lực vô số tuế nguyện rèn luyện uy lực tự nhiên muốn viễn siêu bình thường cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật quy tắc chí bảo, bảo vật như vậy số lượng ít ngay cả quy tắc chúa tể đều không phải là nhân thủ có thể có được một cái mà h i địa vị này cộng sinh chúa tể hiện nhiên không có quy tắc trí bảo cái này b á t chu mâu chính là hắn vũ khí lợi hại nhất bất quá đối với tô một bạch mà nói chỉ cần là cao đẳng pháp tác cấp bảo vật trong tay hắn liền có khả năng trở thành quy tắc trí bảo mắt nhìn b á t chu mâu tô một bạch trực tiếp tại trong dạp bố trí một cái che đậy khí tức huyền thiên đại trận sau đó triển khai luân hồi thần giới đem toàn bộ bao xương báo khỏa ngay sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại trong dạp cầm bắt chu mâu tiến vào thể nội thế giới có nhiều như vậy t ầ n ngăn cách tấn thăng lúc độc tính đã rất khó lại tiết lộ ra ngoài thể nội thế giới bên trong tử vong chi hải lao nhanh vào th vô cùng vô tận linh hồn s u n g kích tràn ngập mỗi một giọt nước biển đáy biển chốt sâu vô cùng vô tận hoàng kim thiên thai quân đoàn lẳng lặng đang ngủ say cứ việc bỡ gì ẩn mang theo đại lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn bốn phía t r í n h chiến nhưng hắn năng lực có hạn dù là có tô một bạch trao quyền bây giờ hắn cũng vô lực t r ư ở n g khống cẳng ngày càng nhiều hoàng kim thiên thai quân đoàn u minh quân đoàn cũng là thời điểm nên đưa vào danh sách quan trọng tô một bạch có chút meo mắt lại trong mắt sát ý lộ ra hoàng kim thiên thai quân đoàn tuy mạnh nhưng tóm lại chỉ là triệu hóa vật cần người điều khiển nhưng nếu là toàn bộ chuyển hóa làm u minh lời nói bọn chúng liền có thể hoàn toàn tự chủ hành động. đến lúc đó chỉ cần tô một bạch ra lệnh một tiếng số lượng khổng lồ u minh quân đoàn liền có thể tự chủ vì hắn thanh lý những cái tia tử vong thanh đan bên trên chủng tộc mà không phải giống bây giờ như vậy còn cần bờ gì ẩn xuất quân một cái thần quốc một cái thần quốc thanh lý đã qua khỏe mạnh trưởng thành thế giới chi thụ bây giờ cũng đã trưởng thành rất nhiều d ã n ra cảnh lá hoàn mỹ chống đỡ lấy mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới dưới nhanh cây dù xuống lấy từng mai từng mai trái cây kia là nguyên một đám tiểu thế giới cùng lần trước thu nhập đại lượng dân tộc lúc so sánh thế giới chi thụ bên trên thành t h ụ trái cây số lượng đã nhiều mấy chục lần có thể nghĩ vùng đất bản nguyên chi hành cùng lúc trước trong trận chiến ấy tô một bạch tăng lên đến tột u cùng lớn bao nhiêu bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng bằng vào pháp tắc chi chủ cảnh liền cùng hoài gian liên thủ chém giết hậy địa vị này cộng sinh chúa tể quy tắc chúa tể vũ khí cũng không về phần không chịu nổi tấn thăng năng lượng a nghĩ như vậy tô một bạch cũng không có sử dụng huyền thiên thần đồng xem xét bát chu mâu tương lai mà là trực tiếp thần n i ệ m k h é t đậu hai biến mục tiêu bát chu mâu nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tấn thăng nhất giai theo tô một bạch thực ầ n nghiệm động, biến thiên khẽ hai phú t lập lực. Ông, hiện,、so、sánh, lực trưởng thành đồng thời cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật cũng đang nhanh chóng trưởng thành cả hai theo thứ tự là tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc sản phẩm bây giờ cộng sinh quy tắc dạng này hạ vị quy tắc gián g lâm đã khó mà dung chuyển bọn chúng cuối cùng cũng có một ngày lực lượng của bọn chúng đem làm cho cả vạn giới cảm thấy chấn kinh bắt chu mâu lơ lửng ở giữa không trung điên cuồng hấp thu tấn thăng mang tới năng lượng khổng lồ t â y gỗ vang bạch nhĩ bên cạnh cũng vang l ê n hợp tình lý nhưng cũng ngoài ý liệu hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là hai mươi phút trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng thai biến t i ê n phú nếu không tấn thăng đem thất bại giảm bớt nhiều như vậy tô một bạch mừng rỡ trong lòng tiến vào vùng đất bản nguyên trước h ắ n tấn thăng ra huyện mộng thần lục còn cần dòng d ã thời gian một ngày bây giờ lại là chỉ cần hai mươi phút cứ theo đà này khoảng cách sản xuất hàng loạt quy tắc trí bảo hiển nhiên đã không xa đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật bình thường pháp tắc cấp bảo vật có thể không chịu nổi tấn thăng năng lượng hai mươi phút thời gian thoáng qua liền mất theo giữa không trung bát chu m â u bắn ra hảo quang trói sáng tô m ụ c bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại một cái quy tắc trí bảo tô m ụ c bạch mỉm cười đem sau khi tấn thăng bát chu m â u giữ trong tay chỉ là còn chưa kịp xem xét thân hồn của hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được mấy c ô yên lặng đã lâu khí tức rung động thật đúng là xong hỉ lâm môn tô một bạch vui mừng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chương chín trăm năm mươi sáu thần cấp tú min một chương chín trăm năm mươi sáu thần cấp v u minh hai hợp một trả nợ một số hai thể nội tiểu thế giới tô một bạch thân ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện hắn mỗi một cái thể nội tiểu thế giới cứ việc cách cục phân bố đều không giống nhau nhưng lại đều tồn tại thế giới chi thụ chi nhánh cùng tử v o n g chi hải nhánh sông tiểu thế giới này tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá không giống với cái khác tiểu thế giới chính là số hai trong tiểu thế giới cũng không có sinh hoạt đại lượng được cứu nhân tộc thành viên bởi vì nơi này là n g u y ệ n dạ ba người bế quan t r i điểm tô một bạch sở dĩ lại đột nhiên tiến vào nơi này cũng là bởi vì thần hồn của hắn cảm nhận được mấy cô yên lặng đã lâu khi tức bây giờ bỗng nhiên rung động tính toán thời gian nguyện dạ ba người chuyển hóa bây giờ vừa vận cũng không xê xích gì nhiều tô m ụ c bạch tiến đến thời điểm ba phân biệt quanh chân ngồi tại ba tòa cao phong tri đỉnh hai mắt nhắm n g h i ề n trước người đỉnh cấp t h ầ n cách sớm đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là bị hấp thu kết thúc chỉ là tô m ụ c bạch nhưng căn bản không có từ ba trên thân cảm nhận được một tia khí t ứ c điều này làm hắn không khỏi nhữ mày còn không có chuyển hóa xong nghỉ non tự nói ở giữa tô một bạch hai mắt nổi lên kim bang mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra âm dương ngư trạng con n g ư nhanh chóng xoay tròn huyền thiên tần đồng mở trong chốc lát nguyện dạ ba người tại tô một bạch trong tầm mắt biến khác biệt ba thân thể dần dần n h ậ t đi trực tiếp hoàn toàn biến mất không thấy nguyên địa chỉ còn lại một tia cực kỳ mạnh k h à n h dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy sợi tơ t â n diệt cùng minh nhận sợi tơ hơi hơi muốn bề trên một chút mà nguyện dạ đã cơ hồ sắp không nhìn thấy ngay tại tô một bạch quan sát lúc đại biểu ba sợi tơ dường như lại biến ngắn một chút đại lượng tin tức thông qua huyền thiên thần đồng dài đọc tràn vào tô một bạch thần hồn bên trong rất nhanh hắn liền có minh ngộ đây là mạch sống cái này ba cây sợi tơ chính là nguyện dạ ba người mạch sống chỉ có mạch sống hoàn toàn biến mất bọn hắn mới có thể thành công chuyển hóa làm u minh trước đó tô một bạch cảm nhận được rung động chính là đến từ n g u y ệ t dạ thần hồn của bọn hắn dù sao tính mạng của bọn h ắ n tuyến lúc này đã cơ hồ đạt đến cực h ạ n không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất bình thường mà nói cuối cùng này trước mắt đều là nguy hiểm nhất bởi vì mạch sống biến mất liền đại biểu cho sinh mệnh đi đến điểm kết thúc tử vong đã giáng lâm nhưng tô một bạch hai biến đặc tính xưa nay đều là không nói bất kỳ đạo lý gì từ hai biến đặc tính sáng tạo ra được nguyện dạ ba người tự nhiên cũng sẽ không giảm đạo lý một bước cuối cùng nguy hiểm nhất không tồn tại rất nhanh n g u y ệ t dạ mạch sống liền dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa thân thể của hắn cũng từ không tới có chậm rãi tái hiện thế gian mặc dù nhìn cùng trước đó không có gì thay đổi nhưng trên thực tế cũng đã hoàn toàn khác biệt bây giờ hắn đã không có linh hồn chi h ò a bởi vì thần hồn cùng thân thể đã tại chuyển hóa làm thần cấp u minh quá trình bên trong hoàn toàn hòa thành một thể đổi một loại lại nói giờ phút này n g u y ệ t dạ thần hồn chính là thân thể thần thể chính là thần hồn xem như thần cấp u minh hắn tùy thời đều có thể tiến hành hư thực chuyển hóa đây là u minh nhất tộc c tính nguyện dạ tái hiện thế gian sau từ từ mở mắt đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe bất quá hắn trong mắt thần quang lại cùng bình thường thần quang có hơi khác biệt nhìn tựa hồ có một chút mờ tối vây anh một cố cường đại khí thế đống nhiên tự nguyện dạ thể nội phóng lên tận trời v á i số hai trên tiểu thế giới chống không p h o n g vân quả nhiên là đỉnh phong thượng vị thần tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên trước tiên điều động thần lực bảo vệ số hai tiểu thế giới giờ phút này nguyện dạ ý thức còn chưa khôi phục lực lượng bộc phát căn bản cũng không có mảy may thu liễm đỉnh phong thượng vị thần lực lượng còn không phải một cái tiểu thế giới có thể tiếp nhận gian giác nhưng tô một bạch lực lượng trung pin là không thể bảo vệ tiểu thế giới này bởi vì bỗng nhiên giáng lâm quy tắc đại đạo hoàn toàn vượt qua tiểu thế giới cực hạn chịu đựng quy tắc đại đạo giáng lâm s á t na tiểu thế giới b i ê n giới liền xuất hiện lít nha lít nhít vết rách dường như sau một khắc toàn bộ thế giới liền sẽ vỡ nát đồng dạng tô m ụ c bạch không kịp cẩn thận quan sát trực tiếp thần nghiệm kẽ h động đem nguyệt dạ theo số hai tiểu thế giới trung chuyển rời ra ngoài tiện thể lấy đang tiến hành một bước cuối cùng tận diệt cùng minh nhật cũng biến mất tại cao phong tri đình theo nguyệt dạ rời đi t i ể giáng lâm quy tắc đại đạo cũng bởi vì là đã mất đi mục tiêu mà lui ra này phương tiểu thế giới sắp sụp đổ thế giới bích trướng khe hở rốt ông ngay sau đó thế giới chi thụ thân c à n h lấp lóe màu xanh biết thần quang tản mát ra đại lượng thế giới chi lực bắt đầu chữa trị lên cái này kém chút vỡ vụn tiểu thế giới không bao lâu nơi này liền khôi phục như lúc ban đầu dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng thể nội thế giới tô m ụ c bạch mang theo nguyệt dạ ba người xuất hiện tại tử vong c h i hải trên không nhìn xem theo tới quy tắc đại đạo hắn không khỏi thở dài một hơi hơi kém liền không c ẩ n thận hủy một cái thể nội tiểu thế giới tuy nói cái đồ chơi này hắn còn nhiều nhưng mình đồ vật có thể không làm hư tự nhiên tốt nhất nơi này cũng không phải thể nội tiểu thế giới hoàn toàn có thể chịu đựng lấy quy tắc đại đạo giáng lâm nguy cơ giải trừ tô một bạch lúc này mới có công phu quan sát tỉ mỉ n g ư ợ t dạng g i a hỏa này từ từ nhắm hai mắt lơ lửng tại tử vong chi hải trên không khí tức quanh người còn đang không ngừng kéo lên càng ngày càng mạnh đỉnh phong thượng vị thần hàng thật ra thật hơn nữa bởi vì hắn hiện tại là thần cấp u minh thần hồn thần thể hợp nhất khí tức kia phá lệ cô động mang theo một cỗ u minh đặc hưu hư, hư miệu tĩnh mịch ngụi vị nhưng lại không giống bình thường vong linh chết như vậy dồn khí nặng ngược lại có loại nội liêm bàn bạc chật chật không hổ là đỉnh cấp thần cách h a i biến đặc tính ném ra tới thần cấp tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu nguyện dạ bất cách so với trước kia sáng tạo mấy cái kia phổ thông u minh cao hơn bất quá vẹn vẹn bằng vào những này còn không phải thần cấp u minh chân chính chô đặc thù phải biết chỉ cần có đầy đủ mảnh vụ n linh hồn các loại tư nguyên tô m ụ c bạch liền có thể vô hạn sáng tạo phổ thông u minh nhưng thần cấp u minh hắn lại chỉ có thể sáng tạo mười vị cho dù là bây giờ thực lực có tăng lên cực lớn cái số này cũng không có bất kỳ biến hóa cùng cái này không giống bình thường quy tắc đại đạo có quan hệ sao tô một bạch như có điều suy nghĩ ngầm đầu nhìn về phía thiên không phía trên g á n g lâm quy tắc đại đạo ẩm ẩm trên đỉnh đầu kia quy tắc đại đạo huy áp càng ngày càng nặng đen nhánh tầng mây xoay tròn lấy hình thành một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy trung tâm phản phất có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật muốn chui ra ngoài kia là tử vong quy tắc đại đạo sắp hoàn toàn g á n g lâm dấu hiệu nguyệt dạ thân thể có chút rung động dường như tại bản năng nên đón cái này cuối cùng thể biến một khi thành công tiếp nhận đại đạo con chú hắn liền có thể chân chính vững chắc tại đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh trực tiếp bắt đầu tiếp xúc tử vong quy tắc rung hợp nhưng giờ phút này g á n g lâm tử vong quy tắc lại cùng tô một bạch đã qua quen thuộc tử vong quy tắc có có chút trô khác biệt hai hợp một trả nợ hai chương chín trăm năm mươi sáu thần cấp vũ minh hai hợp một trả nợ hai chỉ là cụ thể khác biệt tại chỗ nào tô một bạch một lát còn không có nghĩ rõ ràng t ử vong quy tắc đại đạo vạn giới tự nhiên chỉ có một đầu mà bây giờ giáng lâm cũng đích thật là chân chính t ử vong quy tắc đại đạo chỉ có điều nó cho tô một bạch mang tới cảm giác lại là có một chút lạ l ắ m ngay tại tô một bạch nghi hoặc lúc d ị biến nảy sinh nguyện dạ q u ê n thân tia nguyên bản thuần túy tí tính m ị c h khí tức bên trong bỗng nhiên d ị ra một tia cực kỳ q ỳ dị hoàn toàn khác biệt chấn động cái này chấn động rất lạ lẫm không thuộc về tử vong cũng không thuộc về tô một bạch đã biết bất kỳ phổ biến phát tắc nó mang theo một loại c ự c hạn hư vô cùng quy tịch hương vị dường như vạn vật điểm cuối cùng về sau vậy ngay cả tử vong bản thân đều không tồn tại tuyệt đối chống không ân tình huống như thế nào tô một bạch ngưng mày trong mắt kim quang đại thịnh mi tâm âm dương ngư trạng con ngươi điên c u ồ n g xoay tròn huyền thiên thần đồng trong nháy mắt thôi động đến c ự c hạn g ắ t gao nhìn chằm chằm nguyện d kim quang bao phủ xuống hắn nhìn thấy tia tia quỵ dị chấn động đang tự nguyện dạ thân thể chỗ sâu nhất tràn ngập ra cái này tia chấn động rất yếu ớt nhưng lại dị thường cứng cõi ngoan cố nó dường như tại bài xích tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm ngoa tạo tô một bạch có chút mộng hai biến đặc tính xuất phẩm thần cấp u minh sẽ còn bài xích tử vong quy tắc đại đạo cái này cái q u ỷ gì kịch bản không đúng ngay tại tô một bạch kinh nghi bất định lúc ông tia tia q u ỷ dị chấn động dường như bị tử vong quy tắc đại đạo cảm giác gác bách trọc giận đột nhiên lớn mạnh mấy phần nguyện dạ mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra vô số tinh m ị huyền ảo đen nhánh đường vân những đường vân này lóe lên liền biến mất nhưng ngay tại bọn chúng xuất hiện s ắ na vây anh phía trên kia sắp dáng lâm tử vong quy tắc đại đạo giống như là bị thứ gì mạnh mẽ nóng một chú không lộ đạo vận uy áp đột nhiên trì trệ đây là đảo ngược quy tắc thì ra là thế giờ phút này tô m ụ c bạch hoàn toàn hiểu rõ ra bây giờ giáng lâm tử vong quy tắc đại đạo sở dĩ sẽ cho hắn một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác là bởi vì đầu này tử vong quy tắc đại đạo là phản nó cũng không phải là mới quy tắc đại đạo mà là tử vong quy tắc đại đạo đảo ngược sau một mặt u minh là chân chân chính chính t ử vật cùng vạn giới bên trong sinh vật là đối lập tồn tại bọn hắn không chỉ là không có sinh mệnh lực sẽ không tử vong ngay cả lĩnh ngộ cùng dung hợp pháp tắc cùng quy tắc đều là bình thường pháp tắc quy tắc đảo ngược mặt Đào nếu g ư ợ c s thật á c là như vậy hắn cũng có chút minh bạch thần cấp u minh vì cái gì chỉ có một mươi cái danh lệch bởi vì vạn giới tổng cộng chỉ có một mươi đầu trí cao quy tắc mà đảo ngược sau trí cao quy tắc đồng dạng cũng là mười đầu xem ra thập đại thần cấp u minh đều có hy vọng trở thành mới trí cao thần tô m ụ c bạch càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là đúng u minh là sáng tạo luân hồi một trong điều kiện tất yếu chờ luân hồi thành lập về sau liền không cần hắn lại tự mình sáng tạo u minh đến lúc đó tất cả sinh vật sau khi chết chỉ cần không phải thần hồn câu diện đều sẽ tại luân hồi tác dụng dưới trở thành u minh một viên trước đó sáng tạo ra phổ thông u minh sau hắn liền minh mạch u minh cũng không phải là chỉ là đơn độc một chủng tộc u minh chỗ đối ứng là tất cả sinh vật cho nên ư u minh đản sinh ra m ộ ư ơ i vị mới trí cao thần tương đối hợp lý tô mục bạch suy tư thời điểm n g u y ệ t dạ thể nội cái kia q u ỷ dị chấn động dường như hao hết lực lượng lần nữa lùi về c h ỗ sâu ẩn nấp không thấy mặt ngoài màu đen đường vân cũng đã biến mất đảo ngược sau tử vong quy tắc đại đạo hoàn toàn đem n g u y ệ t dạ bao phủ trong đó mà n g u y ệ t dạ nguyên bản khí thức cũng đang trở nên càng thâm thúy hơn càng thêm khó mà phỏng đoán ngay cả trong cơ thể hắn thần lực giờ phút này cũng đang tiến hành thay đổi nào đó quả nhiên mọi thứ đều là tứ phản tô mục bạch thần n i ệ m dò ra trong nháy mắt liền minh bạch nguyện dạ thần lực biến hóa Chuẩn xác mà nói, bây giờ trong cơ thể hắn h nói, trong năng lượng, sát mà giờ bây đã k ông phải phản thần thần hoàn bạch chỉ loại điểm là lực. là lực lực lượng. toàn một tương Tô một bạch một cùng Đó một ra, sau ợ i tại thần trong mắt trên thân. nháy nguyện lực vào Ông. bám dạ s một khắc nguyện dạ lực lượng trong cơ thể tự động hộ chủ đúng là trực tiếp cùng tô một bạch thần lực triệt tiêu lẫn nhau đồng thời biến mất không có một tia năng lượng quấy động cũng không có bất kỳ phản ứng cứ như vậy l ạ n g y ê n không tiếng động biến mất đây cũng không phải là va chạm tiêu hao mà là tựa như chính phản hai mặt lực lượng đục vào sau liền trực tiếp tan g ã đồng dạng u minh thần lực tô một bạch nhữ mày là có lực lượng này một cái tên gọi Dựa như đảo ngược quy tắc đại đạo như thế cái này u minh thần lực chính là bình thường thần lực đảo ngược nguyên nhân chính là như thế hai có lực lượng mới có thể trực tiếp tán giã nguyện dạ lực lượng chuyển hóa đồng thời t ử v o n g chi hải bên trong cũng có được năm đạo khí tức ngay tại xảy ra biến hóa Khi là tô một bạch trước đó sáng tạo 5 tên phổ thông、u、Minh.、Bọn、hắn lực lượng, giờ phút này cũng đang nhanh chóng chuyển biến làm u Minh thần、lực. Thần cấp u Minh sinh ra sau, u Minh cái này giống loài, mới xem như chân chính biến hoàn chỉnh giờ biến cái giống loài, mới biến là lực lượng, làm lực. này này tô trước tạo tên mục xem cũng cấp Bọn ra đó đang sáng sau, sao. U U U U trong lòng như có điều suy nghĩ lúc này n g u y ệ t dạ chuyển hóa rốt cuộc hoàn toàn kết thúc hắn lúc này hướng phía t ô một bạch quỳ một chân trên đất vẻ mặt thành k í n h mở ra miệng nói thuộc hạ n g u y ệ t dạ tham kiến chúa tể cùng lúc đó t ô một bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra một vị hoàn chỉnh thần cấp u minh vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng bất quá t ô một bạch cũng không mất n h ì n nguyện dạ chờ thần cấp u minh nắm giữ trở thành trí cao thần khả năng chính là tốt nhất thu hoạch đứng lên đi t ô một bạch nhẹ nhàng nâng tay cảm giác thế nào trước nay chưa từng có t n g u y ệ t dạ đứng dậy chậm rãi dối người ra cẩn thận cảm thụ được biến hóa của mình sau một lát hắn lần nữa mở miệng nói chẳng qua hiện nay vạn giới có chút bài xích ta tồn tại lực đẩy đ ộ như thế nào tô một bạch khẽ vớt cảm điểm này hắn lúc trước sáng tạo ra phổ thông u minh lúc liền biết duy nhất không rõ ràng chính là vạn giới đối phổ thông u minh cùng thần cấp u minh lực đ ẩ y độ sẽ hay không có chỗ khác biệt cường độ cũng không tính lớn n g u y ệ t dạ thể nội u minh thần lực dập dần chậm rãi mở miệng nói duy trì liên tục tiêu hao u minh thần lực liền có thể ngăn cản được cỗ này lực bài xích nói ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới tử vong chi hải chỗ sâu đầy đủ tử vong khí thức cũng có thể giảm bớt vạn giới bài xích Chương cái chơi Chương vạn giới 957, đây là ta biết cái kia vạn giới trò kia sao. 957, đây là ta biết cái kia vạn giới trò chơi sao. ấm áp n h ấ p nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa vụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một trường hai hợp một bốn nghìn chữ lại t r ư ờ n g trở xuống chính văn vậy là tốt rồi tô một bạch nhẹ gật đầu xem ra vạn giới đối thần cấp vũ minh cùng phổ thông vũ minh lực đầy độ trên lệnh cũng không lớn chỉ cần nguyện d ạ không có đem tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ liên không cần phải lo lắng bị bài xích ra vạn giới vấn đề mà tử vong c h i hải cũng có thể liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp đầy đủ tử vong khí tức hiểu rõ vấn đề này tô một bạch lúc này mới xem xét lên n g u y ệ t dạ hoàn toàn mới bảng n g u y ệ t dạ thần cấp ư u minh chủng tộc ư u minh vong linh cảnh giới pháp tác c h i chủ hôn thể thượng vị thần định phong chiến lược thượng vị thần định phong quy tắc tử vong q uy tắc địch linh văn đặc thù u minh là tự vật không có sinh mệnh lực thần hồn cùng thần thể hòa là một thể thực lực cường đại người tùy thời có thể tiến hành hư thật truyền h o á bạch dạ tạo vật vạn giới đệ nhất vị thần cấp u minh nắm giữ cực mạnh thiên phú cùng nộ tính quả nhiên cùng tô một bạch suy nghĩ như thế nguyện dạ chỗ dung hợp cùng lĩnh nộ tử vong quy tắc đại đạo có cái nghịch chữ hậu tố chuyển hóa trước đó hắn vẹn vẹn chỉ là vừa đột phá tới pháp tác chi chủ cảnh nắm giữ hạ vị thần chiến lược mà thôi bây giờ bất quá là vừa mới chuyển hóa thành hoàn c h ỉ n h thần cấp u minh liền trực tiếp đạt đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh về phần linh văn quy tắc dung hợp trình độ tại tô một bạch xem ra vấn đề cũng không lớn bởi vì hắn thực lực tăng lên tới bây giờ trình độ sau tử vong giới vực vực chủ lệnh hai biến đặc tính hiệu quả cũng có tăng lên lần tiếp theo khi tiến vào lúc vực chủ lệnh hiệu quả liền có thể ẩn giấu càng nhiều người đi lậu k h í tức thậm chí ngay cả có thể chờ tại vùng đất bản nguyên thời gian cũng biết dài ra không í t lại thêm tô một bạch trước đó phát động vạn giới công cáo thu được một lần quang minh chính đại tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội thông qua ban thưởng tiến vào thân phận của hắn cũng sẽ không là người đi lậu đến lúc đó thể nội thế giới cũng có thể tại vùng đất bản nguyên mở ra đến lúc đó lại phối hợp thêm tử vong giới vực vực chủ lệnh thái biến đạt tính hắn liền có thể nhường càng nhiều người mượn cơ hội lĩnh hội quy tắc bản nguyên bởi vậy nguyện dạng quy tắc dung hợp độ, tại tô một bạch dạng này bậc học tuyển thủ xem ra rất dễ dàng tăng lên đang lúc này vừa mới rút đi phản chuyển tử vong quy tắc đại đạo đông nhiên lần nữa giáng lâm tô một bạch thể nội thế giới hắn hơi xứng sở lập tức liền trông thấy nguyệt dạ lần nữa nhắm hai mắt lại giống như là tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái có quá nhiều lần loại kinh nghiệm này tô một bạch lập tức liền minh bạch tình huống trước mắt bất quá trong lòng hắn vẫn là thoáng có chút kinh ngạc vạn giới không phải tại bài xích lưu minh sao thế nào sẽ còn hạ xuống b a n thưởng nào trái phải vật nhau giờ phút này nguyệt dạ đang tiếp thụ vạn giới du hi bát thưởng đối với phản chuyển tử vong quy tắc đại đạo lĩnh nộ cùng dung hợp trình độ, đột nhiên cùng lúc đó thông cáo âm thanh cũng lần nữa vang vọng toàn bộ vạn giới vạn giới công cáo chúc mừng u minh người chơi nguyện dạ trở thành vạn giới du h í bên trong thủ vị l ĩ n h nộ phản c h u y ể n tử vòng quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng hai mươi n à y thông cáo vừa ra toàn bộ vạn giới cũng vì đó xứng sở lần thứ nhất vang lên lúc rất nhiều người còn tưởng rằng lại là bạch dạ phát động vạn giới công cáo thẳng đến lần thứ hai lần thứ ba lặp lại lúc bọn hắn mới phản ứng được lần này phát động vạn giới công cáo người chơi gọi là nguyện dạ cùng bạch dạ danh tự có kém một chữ vạn giới các người chơi sau khi tính h ồ i lại lập tức n h i n nghị chỉ có điều tất cả mọi người giờ phút này đều là vẻ mặt hoang mang bọn hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi lại không có bất luận kẻ nào có thể trả lời ai có thể nói cho ta cái này nguyện dạ lại là từ chỗ nào đụng tới bạch dạ mô phỏng người sao ta có một vấn đề cái gì là ưu minh người chơi thật là đúng d ị p ta cũng có một vấn đề cái này nguyện dạ lĩnh ngộ tử vong quy tắc đại đạo dựa vào cái gì có thể phát động vạn giới công cáo hắn so bạch dạ mở treo còn lợi hại hơn vẫn là nói vạn giới du hí ra bờ u g anh em thấy rõ ràng người ta nguyện dạ lĩnh ngộ là phản truyền tử vong quy tắc đại đạo đảo ngược hai chữ bị ngươi ăn chưa như vậy vấn đề mới liền đến phản truyền tử vong quy tắc đại đạo là cái gì ôn lai trở rất cấp bách đây là ta biết cái kia vạn giới du h í sao thế nào một đầu thông cáo làm ra nhiều vấn đề như vậy trước đó bạch dạ lĩnh ngộ thứ mười đầu trí cao quy tắc hiện tại nguyệt dạ lại làm ra phản truyền tử vong quy tắc ta thế nào càng ngày càng xem không hiểu không hợp t h ó i thưởng quá bất hợp lý gần nhất thông cáo một cái so một cái không hợp t h o i thưởng sống hơn một trăm kỷ nguyên không nghĩ tới bây giờ lại còn phải lần nữa nhận biết vạn giới du hi có hay không đại lao đi ra giải thích một chút thông cáo này là vạn giới các tộc người chơi mang đến rung động thật lớn bởi vì thông cáo nội dung bên trong có thật nhiều bọn hắn chưa từng có h i ể u q u a tin tức nguyên dạng u minh người chơi phản truyền tử vong quy tắc vạn giới hoàn toàn sôi trào nghi vấn xoát đến nhanh chóng tất cả mọi người bị bất thình lình thông cáo cùng bên trong bao hàm lạ lẫm tin tức làm c h o á n g chỉ là bọn hắn nghi vấn đã định t r ư ớ c sẽ không có người giải đáp bất luận là u minh vẫn là phản truyền quy tắc đại đạo đều là vạn giới đã qua không có thậm chí ngay cả rất nhiều quy tắc chúa tệ đều là không hiểu ra sao mà cực thiểu số biết nội tình chủ thần giờ phút này vẻ mặt lại là dị thường c h ấ n kinh thần linh giới vực thần linh giao lam vạn thần điện tầng thứ tư tinh hành hình chiếu phân thân vừa giảng thuật xong trước đó trận đại chiến kia mấy vị thần tộc chủ thần giờ phút này ngay tại bởi vì bạch dạ thực lực mà cảm thấy kinh ngạc vạn giới công cáo chúc mừng u minh người chơi nguyện dạ hai mươi nguyện d ạ u minh người chơi phản truyền tử vong quy tắc đại đạo mấy vị chủ thần trong nháy mắt liền bắt lấy trọng điểm trong mắt lóe lên một tiêng h ĩ hoặc chỉ có tinh hành con người đột nhiên co lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung ương tự hình mọi người hoảng sợ nói đại ca, ta không nghe lầm chứ lại là u minh rất hiển nhiên u minh cái t ử ngữ này xuất hiện nhường tinh hành vị này tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên chủ thần đều khống chế không nổi tâm tình được xưng đại ca chủ thần cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói không nghĩ tới minh đổ đại nhân lúc trước nghiên cứu vậy mà thật thành công đại ca nhị ca các ngươi đang nói cái gì còn lại chủ thần đều là lơ ngơ hắn nhóm nhìn cũng không tin tưởng đợi trước tử vong chỗ tệ minh đổ nghiên cứu u minh sự tỉnh u minh là một loại hoàn toàn mới giống loài nếu quả thật như minh đổ đại nhân lúc trước thiết lập nghĩ như vậy vạn giới chẳng mấy chốc sẽ biến thiên cầm đầu cự hình mặt người ánh mắt phức tạp chấm r ã i mở miệng giảng thuật thành lập luân hồi cần u minh điểm này không thể nghi ngờ nhưng u minh lại là t ử vật hoàn toàn đứng tại sinh vật mặt đối lập hắn không rõ ràng u minh sinh ra đối với vạn giới sinh vật mà nói đến t ộ t cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn giảng thuật tin tức tinh hành cũng biết không ít còn lại chủ thần lắng nghe lúc tinh hành trong mắt lại là hiện lên một vệ v ẻ suy tư hắn luôn cảm giác cái này bỗng nhiên xuất hiện một dạng vô cùng có khả năng cùng bạch dạ thoát không khỏi liên quan c h ưu ơ n g đ ầ thật ngứa, c ả minh g á c m u ố dài giới đại đầu yêu góc. Vạn yêu giới vực, o cáo a n thần điện. g giới, yêu Thông vậy a ngay n lên trong ngay mắt, thương lệ hình chiếu phân thân trên mặt không khỏi hiện lên trấn kinh chi sắc. U Minh, g lệ mắt, mặt một sắc. chiếu khỏi chi vệ U v mà thật ra đời rất hiển nhiên liên quan tới minh đồ sáng tạo u minh sự tình hãn vị này vạn yêu c h i tổ cũng biết một chút tin tức chỉ có điều thương lệ trong mắt còn mang theo một tiêng nghi hoặc quy tắc đại đạo còn có thể đảo ngược điểm này hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn nhận biết yêu tổ u minh người chơi đến tột cùng là có ý gì hoàng thiên hình chiếu phân thân nhìn về phía thương lệ nói thẳng ra nghi vấn trong lòng thương lệ trầm n g â m một lát đem những gì mình biết tin tức cáo chi hoàng thiên chơi yêu tộc chủ thần sau một hồi lâu hắn trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh trầm giọng nói cha cho ta hung hăng điệu trường cha đem cái này n g u y ệ t dạ nội tình m ó c ra mệnh lệnh lệnh như băng rất nhanh truyền khắp yêu tộc mạng lưới tình báo chẳng biết tại sao thương lệ trong lòng luôn có loại dự cảm xấu cái này n g u y ệ t dạ sẽ không cùng bạch dạ có quan hệ a không phải hắn suy nghĩ nhiều mà là chuyện như vậy chỉ có bạch dạ cái kia yêu nhiệt có khả năng nhất làm được mặc dù là định nhân nhưng thương lệ cũng không thể không thừa nhận bạch dạ đích thật là hắn đã thấy biến thái nhất yêu nhiệt năm giới. Giới còn còn liên, tự tự liên quan sự kiện bạch dạ trước đây hành vi cùng vong linh tốc độ cao tương quan thường tại vong linh g ư ớ i thời gian dài hoạt động n u minh hoặc là bạch dạ trưởng không giới mới vong linh biến chủng đơn vị uy hiếp đẳng cấp một lần nữa ước định bên trong ước định hoàn tất nguyện dạ uy hiếp đẳng cấp tự cao cần đặt vào tối cao giám sát danh sách đề nghị khởi động gạt bỏ hiệp nghị ưu tiên thanh trừ cùng bạch dạ tương quan tất cả không biết lượng biến đổi toàn bộ cơ giới tộc bao quát linh thang vị này người mạnh nhất ở bên trong tựa hồ cũng không rõ ràng minh đồ sáng tạo ưu minh sự tình nhưng hắn nhóm lại thông qua số liệu phân tích đem chuyện đoán bảy tám phần bởi vì minh đồ sáng tạo ưu minh trên thực tế là thất bại kia là thất bại thành phẩm đích thật là vong linh tộc biến chủng chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại linh thang chờ cơ giới tộc chủ thần liền nhận định nguyện dạ cùng bạch dạ tồn tại mật thiết nào đó liên hệ. bây giờ h g tử vong chúa tể thiết lập nghĩ giống loài u minh bỗng nhiên như thế các đại chủng tộc đều nhạy cảm phát rất được vạn giới vô cùng có khả năng sắp biến thiên đặc biệt là vong linh tộc hắn nhóm thật là từ đời chức tử vong chúa tể sáng tạo ra được chủng tộc bây giờ u minh sinh ra có phải hay không là vong linh tộc tiến thêm một bước thời cơ các đại chủng tộc đều trước tiên phát xuống mệnh lệnh đối n g u y ệ t dạ triển khai điệu trưởng tra bất luận ôm dạng gì ý nghĩ bọn hắn đều muốn đem vị này u minh tìm ra chỉ là không đợi các đại chủng tộc điều tra chính thức bắt đầu lại là liên tiếp hai đạo hệ thống thông cáo nhường vốn là còn tại nhiệt nghị vạn giới hoàn toàn sôi trào lên vạn giới công cáo chúc mừng u minh người chơi t ấ n diệt trở thành vạn giới du h í bên trong thủ vị lĩnh nộ phản truyền hủy diệt quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng vạn t ư ở n vạn giới công cáo, Chúc mừng minh người chơi minh minh nhật thành hí mừng người vạn giới ưu du trở ba ê n trong thủ vị lĩnh ngộ phản chuyển vận mệnh quy tắc đại đạo tồn tại, do đó thông cáo, nhìn vạn người chơi hướng học tập, lấy thu hoạch được phong thủ tắc tại, tộc tập, thu đạo do cáo, hoạch chơi học phú vị lấy được quy đại đó b n n t h ư ở giờ phút này toàn bộ vạn giới đều tê ta g i ọ t nương a ưu minh người chơi đây là tại làm bán buôn sao ngữ bức vậy mà liên tiếp phát động ba lần vạn giới công cáo quả thực không làm người phản c h u y ể n hủy diện quy tắc phản c h u y ể n vận mệnh quy tắc những n à y ưu minh người chơi không phải là chuẩn bị đem đảo ngược m ư ơ i đồng c í cao quy tắc đều bao tròn a van cầu ai có thể nói cho ta đảo ngược quy tắc muốn làm sao khả năng lĩnh nộ a hỏi rất hay ta cho là nên trước theo phản c h u y ể n pháp tắc bắt đầu lĩnh lộ nói rất hay lần sau đừng nói nữa ngoa tạo t ấ n diệt lại là hắn ai t ấ n diệt rất nổi danh sao vạn tộc chi kiếp a t ấ n diệt chính là vạn tộc chi kiếp cái gì lại là hắn thật là vạn tộc chi kiếp không phải thần tộc đỉnh tiêm giới chủ sao có hay không một loại khả năng tin tức của hắn là ngụy trang thật là nói như vậy danh tự cũng có thể ngụy trang a cố gắng chỉ là trùng hợp cùng tên đâu t h ằ n ngứa cảm giác muốn dài đầu vóc tử vong giới vực tử vong đại lục tịch diện chi thành từ vực ngân hàng tổng bộ tinh thể cao úc vu mục chờ quy tắc c h ú a tể lúc này chính nhất cùng uống rượu ngon dịch viên vị này duy nhất pháp tắc c h i chủ cũng ngồi ở một bên trước đó trận chiến kia nhân tộc phương này có thể nói là đại hoạch toàn thắng không chỉ có bảo vệ b ạ c h dạ hơn nữa còn ngoài ý muốn chém giết chủng tộc cộng sinh c h ú a tể hay đi vu mục vì cảm tạ tinh hành chờ chủ thần trợ rút không chút gì keo kiệt lấy ra chân tàng nhiều năm quy tắc cấp rượu ngon tiểu thần cất tạo rượu ngon coi như không phải yêu rượu người cũng khó có thể cự tuyệt thông cáo vang lên sắt na ở đây chủ thần đều là xương sở sau đó liền trầm ặ c rất hiển nhiên hắn nhóm giờ phút này đều tại thông qua hình chiếu phân thân cùng mình tộc nhân thảo luận u minh cùng đảo ngược quy tắc sự tỉnh vu mục cùng dịch viên liếc nhau một cái t ỉ n h bơ nhẹ gật đầu cả hai cảm xúc đều khống chế rất tốt cũng không có biểu hiện ra dị thường trên thực tế nội tâm lại là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ người khác không biết rõ bọn hắn thật là rất rõ ràng nguyện dạng tận d i ệ t minh nhật đều là từ bạch dạ sáng tạo ra bây giờ ba trở thành u minh người chơi cũng bởi vì lĩnh nộ đảo ngược quy tắc mà liên tiếp phát động vạn giới công cáo mang ý nghĩa bạch dạ hoàn thiện đời trước từ vòng chúa tể nghiên cứu khoảng cách sáng tạo luân hồi lại tới gần một bước sáng tạo luân hồi. là mục tiêu cuối cùng nhất trong quá trình này bạch dạ cùng dưới cờ thế lực tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại mà h â n tộc cũng biết vì vậy mà được lợi ngay tại vạn giới thế lực khắp nơi bởi vì đầu thứ nhất thông cáo mà chấn động cũng làm ra khác biệt phản ứng lúc tô một bạch thể nội thế giới tia giáng lâm phản chuyển tử vong quy tắc đại đạo đang điên c ù n g mà tràn vào nguyệt dạ thể nội hắn đối đầu này hoàn toàn mới quy tắc lĩnh ngộ cùng dung hợp trình độ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thang linh văn một văn hai văn cơ hồ trong t r ớ c mắt đã đột phá tới tam vân tri cảnh hơn nữa không có chút nào ý dừng lại chương chín trăm năm mươi chín giải quyết bài xích hy vọng chương 959, giải quyết bài xích hy vọng khá lắm cái này vạn giới du hí ban thưởng khởi s ư ớ n g hung hăng đến ngay cả mình vừa bài xích giống loài đều mánh g i ó t tài nguyên a đây coi là cái gì đánh một bàn tay lại cho táo n g ọ n tô một bạch có chút r ở khóc r ở cười bất quá đây là chuyện tốt xem ra n g u y ệ n dạ lấy được ban thưởng cũng hẳn là đem hắn vừa mới bắt đầu dung hợp phản truyền t ử v o n g quy tắc đại đạo trực tiếp tăng lên năm mươi chờ ban thưởng kết thúc nguyễn dạ cũng sẽ trực tiếp bước vào ngũ văn đình phong thượng vị thần tri cảnh đến lúc đó lại thêm u minh sẽ không tử vong tính đặc thù c ù như g giới ngược cùng vạn n đối i đảo tắc quy U m thần biết mặt tám t nhận không cho chi cảnh đỉnh phong văn lực là bảy đối đủ, dù ợ vị thế ầ thần thần n Nguyệt dạ cũng có sức đánh trận. Vẹn vẹn đỉnh liền Nguyệt tăng lên tới cảnh giới như giới thu qua một một tạo một theo tới t dạ dạ mạch hạ có sức chỉ cái cải cấp cách, để hấp h vị là Như thế tăng h ế t lên b i ê n độ dù là tô một bạch cái này bật hặc tuyệt thủ đều cảm thấy thật sự là quá biến thái Đương đặc như nhiên, Nguyệt dạ có thể như thế tăng lên, cũng biến tính hắn thể thế bạch thai biến đặc tính mở cho bởi tô một tre dạ có là mở vì chờ hắn đột phá kết thúc tô m ộ c bạch thủ hạ liền có thể thêm ra một viên manh tướng hơn nữa thông qua nguyên dạ n g tô m ộ c bạch cũng có thể cảng trực quan quan sát cùng lý giải loại này phản c h u y ể n tử vong quy tắc đây là hắn cũng xưa nay chưa từng h i ể u q u a tin tức đối tương lai có lẽ cũng có nhất định dẫn dắt tô m ộ c bạch có cái điên cuồng ý nghĩ sở hữu cái này sáng tạo ưu minh người có thể hay không l ĩ n h nộ cùng nắm giữ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo nếu như có thể mà nói hắn không dám tưởng tượng thực lực của mình đem tăng lên tới như thế nào trình độ chỉ có điều nếu là thật sự có thể nắm giữ lời nói kế tiếp cần có đột phá cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn đây cũng là một cái khó giải quyết vấn đề bởi vì tô một bạch bây giờ còn không biết muốn thế nào mới có thể thu được càng nhiều đột phá cơ hội cũng không biết vùng đất bản nguyên có thể hay không tìm tới đáp án tô một bạch trong mắt lóe lên một v t vẻ suy tư vạn giới tất cả đều là nguồn gốc từ vùng đất bản nguyên vạn giới du hy cho ban thưởng tuyệt không có khả năng vượt qua phạm vi này cho nên ngoại trừ nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều ban thưởng bên ngoài vùng đất bản nguyên hẳn là cũng có thể tìm tới phương diện này cơ duyên nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thu hồi suy nghĩ ánh mắt một lần nữa rơi vào nguyện dạ trên thân sau một lát, quy tắc q u á đại đạo chậm rãi tiêu tán nguyện dạ lần nữa mở mắt lần này ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn lũ ám chỗ sâu trong con người phản phất có hai đạo vi hình xoay ngược chiều tử vong xoáy nước đang chậm d ã i chuyển động tản ra làm người sợ hai khí tức hắn cảm thụ một chút tự thân tăng vọt lực lượng lần nữa đối với tô một bạch quỳ một chân trên đất cảm tạ chúa tể ban â n thuộc hạ nguyện vì chúa tể sông pha khói lửa nguyện dạ thanh n m lạnh lùng như cũ trung thành nhưng dường như nhiều một tia khó mà che giấu kích động dù sao loại lực lượng này tăng vọt cảm giác thực sự quá mỹ diệu hắn biết rõ đây hết thảy đều là trước mắt tạo vật chủ mang tới tô một bạch thỏa mãn gật gật đầu rất tốt cảm giác như thế nào phản truyền tử vong quy tắc có cái gì đặc biệt chỗ hắn tò mò hỏi nguyện dạ hơi suy tư một chút cung kính trả lời hồi chủ nhân loại cảm giác này rất kỳ lạ bình thường tử vong quy tắc là kết thúc là chốt bụi là mang đi sinh cơ mà phản c h u y ể n tử vong quy tắc càng giống là một loại lịch sinh tính mịch hắn giơ tay lên lòng bàn tay hiện ra một đoàn nhỏ màu xám đen năng lượng cái này năng lượng không có tản mát ra bất kỳ khí tức tử vong ngược lại cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị đứng im cảm giác thuộc hạ phát hiện tại vận dụng loại lực lượng này lúc dường như chẳng phải dễ dàng bị vạn giới bài xích thậm chí mơ hồ có loại bị thế giới này tiếp nhận ảo giác nguyện g i ngữ khí cũng mang theo một tia không xác định tô một bạch ngay vậy trong mắt tinh quang lói lên bị tiếp nhận chẳng lẽ loại này phản chuyển tử vong quy tắc ngược lại càng rắn vào vạn giới bản thân nào đó loại tầng giới chót vận hành ăn c ư ớ p cho nên vạn giới một bên bài xích lưu minh tồn tại hình thức một bên lại ban thưởng lĩnh lộ đảo ngược quy tắc cái này vạn giới quy tắc vẫn rất song tiêu a bất quá đây là phát hiện trọng đại nếu như n g u y ệ t dạ vận dụng phản chuyển tử vong quy tắc chi lực chiến đấu có thể trên diện rộng giảm bất bị bài xích hiệu quả vậy hắn duy trì liên tục năng lực tác chiến sẽ đạt được tăng lên cực lớn trọng yếu nhất là cái này cũng có thể có thể trở thành tìm tới làm sao không bị vạn giới bài xích chỗ đột phá bởi vì đây là tô m ụ c bạch lần thứ nhất biết bị vạn giới bài xích sự vật xuất hiện bị tiếp nhận cảm giác nếu như nói u minh cái này bị vạn giới bài xích giống loài đều có thể bị tiếp nhận lời nói như vậy sự vật khác đâu thì như phá hoại quy tắc cảnh bảo vật lại tỉ như hứa tinh thần tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ chỉ là tạm thời còn không có bất cứ manh mối nào bất quá cái này ít ra nhường hắn thấy được một tia giải quyết vấn đề này hy vọng rất tốt tiếp tục quen thuộc cùng cảm lộ loại lực lượng này thuận tiện hấp thụ nhiều một chút khí tức tử vong để tiếp xuống hành động tô một bạch thu hồi suy nghĩ hướng phía nguyệt dạ dặn dò nói là c bọn hắn mặc dù do、so、nguyễn dạ trễ một chút bắt đầu hấp thu đỉnh cấp thần cách nhưng vừa mới sau khi ra ngoài tô một mạch cố ý đem cả hai chỗ khu vực thời gian gia tốc lấy hắn bây giờ có thể điều động thời gian quy tắc lực lượng phạm vi nhỏ thời gian gia tốc cao nhất có thể đủ đạt tới kinh khủng năm lần bởi vậy n hoàn hoàn đây là đạo ngược khoảng h t vận mệnh quy tắc nhìn xem giáng lâm tại minh nhập trên người quy tắc đại đạo tô một bạch trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng đây cơ hội nhường hắn xác định trong lòng mình phỏng đoán Thập thần đại cung ấ p m i h đối ứ n c h í nguyện h là 10 đầu đảo n ư ợ c cao trí q t dạ i đột phá lúc như thế giờ phút này tẫn diệt cùng minh nhận quân thân kia nguyên bản thuần túy khí tức bên trong cũng bỗng nhiên diễn ra một tia cực kỳ quỵ dị hoàn toàn khác biệt chấn động chương chín trăm sáu mươi sáng tạo mới thần cấp u minh chương chín trăm sáu mươi sáng tạo mới thần cấp u minh lần này tô m ụ c bạch không còn nghĩ hoặc chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy cả hai hoàn toàn tỉnh táo lại trên bầu trời phản truyền vận mệnh quy tắc đại đạo cùng phản truyền hủy diện quy tắc đại đạo tiêu kinh khủng đạo vận uy áp đột nhiên trì trệ sau hoàn toàn đem cả hai bao phủ trong đó cả hai thể nội thần lực cũng đang nhanh chóng hướng phía u minh thần lực thuế bị lấy sau một hồi lâu hai người chuyển hóa rốt cuộc hoàn toàn kết thúc trước tiên hướng phía tô m ụ c bạch quỳ một chân trên đất vẻ mặt thành tính mở ra miệng nói thuộc hạ tất diệt tham kiến chúa tể thuộc hạ minh Nhật, tham kiến chúa tể cùng lúc đó tô một bạch bên h a i cũng vang lên hai đạo hệ thống nh chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra một vị hoàn chỉnh thần cấp v u minh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra một vị hoàn chỉnh thần cấp v u minh vẫn không có bất kỳ ban thưởng vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở tô m ụ c bạch nhữ mày có lẽ phải đem thập đại thần cấp v u minh toàn bộ sáng tạo ra đến sau mới có thể phát động vạn giới công cáo đều đứng lên đi các ngươi tăng lên còn không có kết thúc tô m ụ c bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay minh nhật cùng t ẫ n diệt chậm dại đứng dậy tựa như trước đó nguyện d ạ n h ư thế bọn hắn lĩnh mộ đảo ngược quy tắc cũng tương tự sẽ phát động vạn giới công cáo thu hoạch được hệ thống ban thưởng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 chúc mừng u minh người chơi minh nhận trở thành vạn giới du h í bên trong thủ vị l ĩ n h nộ phản truyền hủy diệt quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban t h ư ở n g hai mươi bây giờ vạn giới hẳn là rất náo nhiệt ta tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại minh đồn đ ế m thử sáng tạo u minh cái này giống loài sự tình khẳng định có quy tắc chúa tể h biết trước đó hắn sáng tạo ra phổ thông u minh cũng không thể phát động vạn giới công cáo bây giờ nguyện dạ ba liên tiếp leo lên vạn giới đại võ đài cũng làm cho u minh cái này hoàn toàn mới giống loài lần thứ nhất xuất hiện tại các tộc trong tầm mắt tô một bạch rất chờ mong kế tiếp các tộc quy tắc chúa thể sẽ có như thế nào động tác đã qua hắn không có chống lại quy tắc chúa tể năng lực nhưng bây giờ lại khác theo dung hợp quy tắc đại đạo càng ngày càng nhiều luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh mang tới lực lượng cũng càng ngày càng mạnh đặc biệt là có chém giết hãy đi kinh nghiệm sau tô một bạch đã đối quy tắc chúa tể không có lòng kính sợ bây giờ dù là không triệu hồi ra tử vong chúa tể hình chiếu tô một bạch cũng không sợ cùng quy tắc chúa tể một trận chiến cứ việc đánh không lại nhưng đối phương cũng đừng hòng tùy tiện giết mình hơn nữa vạn giới bên trong những cái kia quy tắc chúa tể thực lực cơ hội đã không có cách nào tăng lên nữa tô một bạch lại không giống không bao lâu thực lực của hắn còn có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh dù sao bây giờ hắn dung hợp tới cựu văn cực trí quy tắc đại đạo vẹn vẹn chỉ có tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc mà thôi không bao lâu minh nhật cùng tẫn diệt liền tiếp nhận kết thúc ban thưởng rời khỏi đốn nộ i trạng thái cả hai khí thức cùng lúc trước nguyệt dạ không khác nhau chút nào quy tắc dung hợp trình độ cũng một mạch tăng lên tới ngũ văn tri cảnh tại chúa tể ban ân thuộc hạ nguyện vì chúa tể sông pha khói lửa cả hai lần nữa quỳ một chân trên đất nói ra cùng nguyệt d ạ n h ư thế lời nói một chữ không kém tô một mạch đưa mắt nhìn sang hai người bọn hắn khoác tay á o các ngươi cũng giống vậy mau chóng quen thuộc lực lượng hấp thụ nhiều một chút khí tức tử vong rất nhanh liền các ngươi có cơ hội xuất thủ cả hai n g a y vậy trong mắt đồng thời hiện lên băng lãnh chiến ý bọn hắn đ ã bê quan quá lâu đã sớm khát vọng là chúa tể chinh chiến v ạ n giới quá khứ là bởi vì thực lực không đủ bây giờ đối mặt bảy tám văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần cũng có sức đánh một trận thực lực như vậy đã có thể quét ngang rất nhiều nơi nhìn xem thân ảnh của hai người chui vào tử vong chi hải chỗ sâu tô một bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt ông ngay sau đó thời không chi luân lấp loe qua n mang đem trước bao phủ minh nhật hai người thời gian ra t ố c khu vực làm lớn ra một chút kế tiếp đến mau chóng đem còn lại thần cấp thủ minh đều sáng tạo ra đến tô một bạch phất phất tay trước người lập tức xuất hiện ba bộ thi thể theo thứ tự là chân ngục tôn chủ o r tis trước ngộng tôn chủ modes cùng lôi thần minh kình ba cái có chín trăm chín mươi chín tiết diện đỉnh cấp thần cách trôi nổi tại phía trên thi thể tản ra oanh o n h qua n mang trước đó tô một bạch hơi kém quên họ tis ra hòa này hắn mặc dù khoảng cách chân chính đỉnh tiêm giới chủ còn có một tia khoảng cách nhưng tranh lệch chủ yếu là tại cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật phương diện này Còn lại phương diện, lại từ i vong thánh đều không có c t điện thi thể của cùng tự h n c động hiện hiện đại lượng mảnh vụ linh hồn từ trong đó tuân ra dung nhập ba bộ thi thể bên trong kêu ba cái thân cách cũng bỗng nhiên tản mát ra hảo quan tròi sáng Nội bộ năng bộ lần ư ợ n g bắt đ u u c ộ c u ộ này cũng tiến h n h l ấ một loại nào đó không đó ba i biến. ế t tên nguyệt chuyển Cùng b dạ người hấp thu năng lượng như thế, cái này cái hấp thu thế, bộ a cái cách, cũng tại trong khoảnh khắc tại thần trong tô khoảnh bị m thi b ạ c c thể ạ o qua. ba Lần này, bộ t i t h cũng sẽ không t r ư ớ c sinh ra vong linh sinh vật mà là sẽ ở quá trình sáng tạo bên trong hoàn toàn hấp thu đỉnh cấp thần cách lực lượng đến lúc đó bọn hắn đem trực tiếp trở thành hoàn chỉnh thần cấp vu minh chỉ là cái này sáng tạo quá trình liền so tô một bạch đã qua trực tiếp sáng tạo vong linh sinh vật muốn trầm nhiều trọn vẹn cần thời gian mấy chục năm bất quá tại năm ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua khu vực bên trong mấy chục năm cũng mới mấy ngày mà thôi điểm này thời gian tô một bạch vẫn là chờ đổi mắt nhìn bị quăng kén bao khỏa ba bộ thi thể tô một bạch thần n i ệ m kẽ h động biến mất tại thể nội thế giới trong g i ạ p tô một bạch thân ảnh hiện hiện hắn vừa thu hồi luân hồi thần giới triệt tiêu che đậy khí tức huyền thiên đại trận cửa bao xương liền bị người gõ chương chín trăm sáu mươi mốt phong lao đầu đại lễ chương chín trăm sáu mươi mốt phong lao đầu đại lễ bạch dạ tiểu hữu rút xong phong dịch ê n t h a nhâm ở ngoài cửa vang lên từ trong lời của hắn không khó nghe ra trước đó hắn liền đã tới chỉ có điều cảm nhận được luân hồi thần giới cùng huyền thiên đại trận khí tức cho nên không có quái dày tô một bạch vừa làm xong tô một bạch khoát tay áo cửa bao xương mở ra phong dịch viên mỉm cười đi đến phong lao đầu ngươi không cùng v u n mục tiền bối bọn hắn uống rượu nghĩ như thế nào chạy đến tìm ta so với dịch viên cái tên này tô một bạch vẫn là càng gỡ thích gọi hắn phong lao đầu không có người ngoài ở đây hai người đều biểu hiện được rất tùy、ý. phong dịch viên trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên ghế salon bưng lên trên bản ấm trà rót cho mình một chén cười đáp lớn tuổi cùng uống rượu so sánh vẫn là uống trà càng thích hợp lao ra ta nghe vậy tô một bạch nhữ mày dù sao u minh hiện g thế c chuyện như vậy đối với toàn bộ vạn giới mà nói đều là một kiện đại sự chỉ có điều khiến tôi một bạch ngoài ý muốn chính là phong dịch y ê n đặt chén trà xuống sau cũng không có hỏi thăm cùng u minh vấn đề tương quan mà làm ở miệng nói trước đó có chút bận bịu không đến cho nên một mực không tìm được cơ hội đem cái này cho ngươi lời nói ở giữa hắn lòng bàn tay quang mang lấp lóe xuất hiện một cái ngọc giản sau đó trực tiếp đưa cho tô một bạch cái sau hơi xứng sở đây là n g ư ơ i đem thần niệm thăm dò vào trong đó tự nhiên là biết phong dịch viên nâng đỡ dâu dài thần bí cười cười ta nói phong láo đầu n g ư ơ i có phải hay không được loại không làm câu đấu người liền toàn thân không thoải mái bệnh à? tô một bạch l ư ớ t mắt đưa tay tiếp nhận ngọc giản trực tiếp đem thần niệm thăm dò vào trong đó sau một khắc hắn đột nhiên chừng vào mắt ông thần niệm vừa thăm dò vào ngọc giản tô một bạch cũng cảm giác đầu góc ngộng một chút cái này không phải ngọc giản gì a quả thực là siêu cấp tin tức lựu đạn hải lượng phức tạp tới cực điểm trận pháp c h i thức cản ngộ vận dụng kỹ xảo giống vỡ đê hồng thủy như thế xông vào trong đầu hắn tất cả đều là phong dịch viên vô số kỷ nguyên đến nay đối huyền thiên đại trận lĩnh ngộ theo cơ sở nhất phủ văn kết cấu tới các loại không thể tưởng tượng biến trận ứng dụng theo như thế nào dùng nhỏ nhất thần lực phát huy hiệu quả lớn nhất tới như thế nào mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực cường hóa đại trận thậm chí còn có thật nhiều lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi qua tao thao tác phong lao đầu vô số kỷ nguyên tâm huyết cùng lĩnh ngộ tất cả nơi này tô một b ạ c đô tốt quá nhiều huyền thiên đại trận hắn một mực không chút cẩn thận nghiên cứ qua cái h o t nay, đồ chơi này giá trị vô lượng a chỉ cần đem bên trong ngọc giản này nội dung dung hội quán thông như vậy hắn đối với huyền thiên đại trận lĩnh ngộ chắc chắn đột nhiên tăng mạnh phong lao đầu người cái này tô m ộ c bạch nhìn về phía phong dịch u y ê n ánh mắt có chút phức tạp phần này lễ thật sự là quá nặng đi cơ hồ tương đương đem nội tình đều móc cho hắn phong dịch u y ê n lại chỉ là cười h i ế p mắt vớt râu dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió ha ha đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta lão giả ta nghiên cứu trận pháp này vô số năm cái này điểm tâm đến không tính là gì ngươi mới là chính chủ những vật này thả ta nơi này là minh châu bị lòng đ o n g cho ngươi mới có thể phát huy tác dụng chân chính nói đến chỗ này hắn dừng một chút ngự khí biến trăm chỗ chút, chút huyền tiên đại trận ảo diệu vô tận ta cuối cùng tâm lực chỗ nhìn trộng đến chỉ sợ cũng bất quá là một góc của bằng sơn tương lai đường còn phải dựa vào ngươi chính mình đi đi đi đào móc trận pháp này vì lực chân chính tô một bạch hít sâu một hơi t r ỉ n h trọng đem ngọc giản cất kỹ phần nhân tình này hắn nhớ kỹ đa tạ phong lao đầu hắn không nhiều lời lời k h á c h khí có chút tình nghĩa ghi ở trong lòng liền tốt phong dịch viên nói nhẹ nhõm nhưng hắn thật là bây giờ vạn giới trận pháp đệ nhất nhân mai ngọc giả này n nếu là đặt vào ngoại giới lực hấp dẫn tuyệt đối không thua một cái quy tắc trí bảo tuyệt đối có thể gây nên một mảnh gió t a mưa máu dịch viên chi danh đều là trận pháp mang tới ai không muốn bằng vào trận pháp lấy pháp tắc chi chủ cảnh chống lại quy tắc chúa tể phong dịch viên cười k h o á t khoác tay lại rót cho mình chân t r à đừng nội tạng cho ngươi ngọc dằn này chỉ là thứ nhất còn có thứ hai đâu a tô một bạch lập tức hứng thú hiếu kỳ hỏi còn có đ ồ tốt đ ồ tốt chưa nói tới nhưng đối ngươi hẳn là có chút dùng phong dịch viên nhấp một n g ụ c t r à chậm ung dung nói ta muốn cho ngươi dẫn tiếng người ai từ vực ngân hàng thủ tịch giám định đại sư trung ly văn trung ly văn tô một bạch tìm tòi một chút ký ức chưa từng nghe qua danh tự này từ vực ngân hàng thủ tịch giám định sư địa vị khẳng định siêu nhiên nhưng phong lao đầu cố ý dẫn tiến khẳng định không chỉ là bởi vì chức vị vị này trung ly văn đại sư có cái gì đặc biệt tô m ụ c bạch trực tiếp hỏi phong dịch viên đặt chén trà xuống trong mắt l ó e lên một k i a hồi ức cùng c ả n g khái đặc biệt xem như thế đi nói đến hắn cùng chúng ta cũng coi như có chút nguồn gốc chúng ta tô m ụ c bạch bắt được cái từ này đúng chúng ta phong dịch viên nhìn xem hắn gợi ý vị thâm trường cười huyền thiên nhất mạch đời đời đơn t r u y ề n vô cùng thần bí đời trước truyền nhân là vận mệnh chúa tể mà thế hệ này chính là ngươi tô một bạch khẽ vất cảm những tin tức này hắn đều biết bất quá hắn cũng không c ắ t đứt phong dịch tuyên lời nói chỉ là lẳng lặng đối đại đối phương đoạn ở dưới phong dịch tuyên dừng một chút tiếp tục nói nhưng chuyện thế gian luôn coi chút ngoài ý muốn cùng cơ duyên chắc chắn sẽ có như vậy một hai kẻ may mắn hoặc là nói người hữu duyên có thể ở một loại nào đó dưới cơ duyên xào hợp đạt được huyền thiên nhất mạch tản mát bên ngoài một chút lẻ k ẻ truyền thừa mặc dù không tính chân chính huyền thiên truyền nhân nhưng cũng coi là nửa cái a tô một bạch trong lòng hơi động rất hiển nhiên phong dịch tuyên chính là như vậy người hữu duyên cho nên hắn lúc trước mới có thể nói chính mình là nửa cái huyền thiên truyền nhân lúc này tô mục bạch cũng nhớ tới lúc trước tại hàn n g uyên tinh tử vực ngân hàng đ ấ u giá hội bên trên bờ gì ẩn từng nói qua tử vực ngân hàng thủ tịch giám định đại sư chính là sư thừa huyền thiên nhất mạch mà viên kia thời gian bảo châu chính là bị hắn giám định ra đến cùng quy tắc t r í bảo thời không chi l u ô n có liên quan bây giờ nghe phong lão đầu nói như vậy tô mục bạch lập tức hiểu được vị này trung ly văn đại sư h i ệ n nhiên cũng là nửa cái huyền thiên truyền nhân chương chín trăm sáu mươi hai một vị khác người hữu duyên chương chín trăm sáu mươi hai một vị khác người hữu duyên tô mục bạch suy tứ lúc chỉ thấy phong d ị viên chỉ, chỉ chính mình lại hư chỉ một chút một phương hướng nào đó tỉ như lão già ta năm đó gặp vận may được huyền thiên đại trận một chút gia lông truyền thừa chính là dựa vào những vật này mới có thành tựu của ngày hôm nay ngươi đạt được vẫn chỉ là gia lông tô một bạch nhịn không được mở miệng hỏi trước đó viên kia trong ngọc g i á n tin tức thật là cực kỳ khổng lồ hơn nữa phong dịch lên thật là nương tựa theo trận pháp chính diện chống lại qua quy tắc chúa tể cảnh tồn tại kết quả hắn bây giờ lại nói đây chỉ là huyền thiên đại trận gia lông tô một bạch không khỏi hít sâu một hơi nếu là hoàn toàn lĩnh nộ cùng nắm giữ huyền thiên đại trận đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào hắn thậm chí có chút hoài nghi lúc trước vận mệnh chúa tể có hay không đem huy đúng vậy a gia l o n g phong dịch viên thở dài huyền thiên đại trận xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng huyền diệu hơn cùng tượng đại nói đến chỗ này hắn khoát tay áo về sau ngươi lĩnh mộ sâu tự nhiên là minh bạch vẫn là nói về trung ly văn a lão r a hoạ kia lúc trước cùng ta cùng một chỗ thu được cơ duyên chỉ bất quá hắn đạt được lại không phải huyền thiên đại trận mà là huyền thiên tri đồng bộ phận truyền thừa huyền thiên tri đồng tô một bạch con ngươi có hơi hơi co lại huyền thiên thần đồng không có hấp thu thời không thần đồng lúc chính là huyền thiên tri đồng ngay sau đó phong dịch viên tiếp tục nói lao gia hoặc kia chính là dựa vào kia bộ phận không trọn vẹn truyền thừa mạnh mẽ luyện được một đôi nhìn rõ vạn vật thần nhãn lúc này mới ngồi vững vàng từ vực ngân hàng thủ tịch giám định đại sư vị trí tại toàn bộ vạn giới đều tiếng tăm lừng lẫy cái kia ánh mắt rất độc thật nhiều quy tắc chúa tể đều tìm hắn hỗ trợ giám định qua bà bối thì ra là thế tô m ụ c bạch minh bạch trách không được phong lao đầu muốn cố ý dẫn tiến đây là muốn cho hắn đi nhận thân thuận tiện đem một phần khác truyền thừa cũng chỉnh hợp một chút trung ly văn là vong linh tộc tính tình có chút xương gõ má nhưng nhân phẩm tuyệt đối tin qua được tên kia cùng ta cũng là vô số năm láo gia tình phong dịch viên nhìn xem tô một bạch giọng thanh khẩn ý của ta là nếu như ngươi có rảnh không ngại đi gặp hắn một chút liên quan tới huyền thiên tri đồng c ả n g nộ hắn tích lũy vô số năm tâm đắc thể nộ khẳng định không ít nếu là hắn bằng lòng chia sẻ cho ngươi đối ngươi hoàn toàn nắm giữ môn này thần đồng c h i thuật hẳn là rất có ích lợi dù sao phong dịch viên thở dài ngữ khí có chút phức tạp chúng ta những n à y được lẹ tẻ truyền thừa nửa cái truyền nhân nói cho cùng trung pi là đi tại trên đường của người khác đồ vật cho dù tốt không phải là của mình cuối cùng khó đến cực hạ nhưng ngươi không giống ngươi là chính thống huyền thiên nhân những mảnh vỡ này khi ỉ có g o、so、hoàn trong h chỉnh truyền thựa phải có nhiều kinh khủng trước đó chỉ là suy đoán nhưng bây giờ hắn mười phần vững tin huyền thiên nhất mạch truyền thựa tuyệt đối đến từ vạn giới bên ngoài chỉ là chẳng biết tại sao vạn giới cũng không có bài xích phần này không thuộc về vạn giới lực lượng mà chính mình chính là thế hệ này chính thống truyền nhân thân phận này mang tới không chỉ có là cơ duyên chỉ sợ còn có khó có thể tưởng tượng trách nhiệm cùng phiền thoái dù sao vận mệnh chúa tể mất tích đến nay vẫn là bí mật hắn nếu thật là cùng tử vong chúa tể sinh mệnh chúa tể như thế vẫn lạc tại trận k i a biến đổi lớn bên trong lưu âm vì sao còn muốn cố chấp tìm kiếm hắn ta hiểu được tô m ụ c bạch gật gật đầu ánh mắt trở lên rõ ràng vị này trung ly văn đại sư ta chẳng mấy chốc sẽ đi gặp một lần về công vệ tư cái này đều có cần phải Luôn luôn t r không, không, không, không nói đến từ vực ngân hàng hai vị phó chủ tịch ngân hàng ngay tại sắt vách uống rượu thông qua phú giáp thiên hạng hắn cũng biết bây giờ t tử vực ngân hàng đã bị bạch dạ âm thầm trưởng khống muốn gặp trung ly văn đối bạch dạ mà nói bất quá là chuyện một câu nói mà thôi v ề phần đối phương có thể hay không đem suốt đời cảm nộ cùng tâm đắc giao cho bạch dạng cái k i a chính là một vấn đề khác bất quá lấy phong dịch viên đối trung ly văn hiểu rõ hắn biết đối phương khẳng định sẽ cùng mình làm ra lựa chọn giống vậy cảm ơn phong lao đầu tô một bạch lần nữa nói tạ hôm nay thu hoạch này quá lớn không chỉ có lấy được huyền thiên đại trận hoàn chỉnh tâm đắc còn chiếm được một bộ phận khác truyền thừa manh mối cùng ta còn khách khí làm gì phong dịch viên k h o á t khoác tay chậm dãi đứng dậy đi cha cũng uống kết thúc sự tình cũng nói kết thúc lao giả ta sẽ không kháy dậy ngươi vũ mục mấy cái kia lão tự quỷ đoán chừng đều nhanh nâng cốc hầm rời trống ta phải đi xem một chút hắn cười đi ra cửa đi t ớ i cửa lúc lại dừng bước lại quay đầu ý vị thâm trường nhìn tô một bạch một cái bạch dạ tiểu hữu huyền thiên nhất mạch đường không dễ đi nhưng lão g i ả ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi được so tất cả mọi người xa nhân tộc tương lai còn muốn dựa vào ngươi ha ha nói xong hắn cười ha ha một tiếng đ ẩ y cửa mà đi trong g dạp lại chỉ còn lại tô một bạch một người hắn lần nữa cảm thụ một chút thức hại bên trong viên kia ghi lại huyền thiên đại trận m ê n ngông chi thức ngọc giản ánh mắt dần dần biến thâm phí lên huyền thiên nhất mạch chính thống truyền nhân dài rác truyền thừa xem ra muốn đi chiếu cố vị này thủ tịch giám định đại sư nguyên bản hắn là dự định trước tìm bốn cái không có mắt đỉnh tiêm giới chủ trước đem thần cấp u minh danh ngạch bù đắp nhưng nghe song phong lao đầu lời nói sau lại cải biến chủ ý s ă n giết đỉnh tiêm giới chủ đối với hắn hiện tại mà nói bất quá là t i ệ n tay sự tỉnh ngược lại bây giờ ngay tại t ử vực ngân hàng toàn bộ không bằng đi trước gặp một lần chung ly văn đối với vị này nắm giữ huyền thiên tri đồng bộ phận chuyển thừa thủ tịch giám định đại sư tô một bạch cũng cảm thấy rất hứng thú ý niệm tới đây hắn giơ cổ tay lên gọi ra ngoài chú tể không biết có gì phân phó trong máy bộ đàm rất nhanh liền chuyển đến vợ l ù mẹ thanh âm vị này mị ma tộc đỉnh tiêm giới chủ tử vực ngân hàng mười ba đại lý sự tỉnh một trong danh tự cùng vong linh tộc băng chi chúa tể bờ juno chỉ có kém một chữ trung ly văn bây giờ ở đâu nghe vậy vợ l ù mẹ rõ ràng hơi s ư n g sở chúa tể đ ố n g nhiên tìm trung ly văn đại sư đây là có bảo vật cần giám định bất quá hắn cũng không có hỏi thăm mà là trực tiếp trả lời trung ly văn đại sư bây giờ ngay tại tổng bộ n h ư n g hắn tới gặp ta tô một bạch thanh âm rất bình thản vợ lụ mẹ trả lời cũng rất đơn giản t u t thuộc hạ cái này thông chi hắn chương chín trăm sáu mươi ba trung ly nghe Chương một người mặc tử vực ngân hàng cao cấp chế phục còng xuống thân ảnh chậm rãi đi đến người đến là nhìn liền rất dàn mua vong linh tộc láo giả hắn trong hốc mắt linh hồn chi h ò a bày biện ra một loại kỳ dị màu trắng bạc thiếu đốt thật sự ổn định a n mặc cẩn thận tỉ mỉ liền chế phục nút thắt đều chụp đến cực kỳ chặt chẽ nhưng chẳng biết tại sao cả người lại lộ ra một c ố dáng vẻ nặng nề hương vị như cái tại đống giấy lộn bên trong trôn vô số năm láo học cứu tô m ụ c bạch dương mắt nhìn lại lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không cần vận dụng huyền thiên thần đồng liền có thể nhìn ra đối phương tin tức mắt bạc chi chủ trung ly văn vong linh tộc từ v ự n ngân hàng thủ tịch giám định đại sư pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đình phong trung ly văn lại có giới chủ cấp độ thực lực điểm này vẫn tương đối vượt quá tô một bạch dự kiến hắn vốn cho là vị này thủ tịch giám định đại sư thực lực sẽ không quá mạnh chẳng qua hiện nay cấp hai giới chủ đối với tô một bạch mà nói cùng bình thường đỉnh phong thượng vị thần cũng không cái gì khác nhau trung ly văn vào cửa sau đầu tiên là có chút không người màu bạc trắng linh hồn chi hỏa nhìn về phía tô một bạch thanh âm bình thản lại mơ hồ mang theo một tia khoảng cách cảm giác vạn tộc chi kiếp đại nhân vợ lụ mẹ quản sự vừa mới cho ta biết ngài tìm ta thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti mang theo đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài đặc hữu c ô này nạo khí h i ệ n nhiên hắn coi là tô một bạch tìm hắn là vì g á m định cái gì khó mà xử lý bảo vật lấy thân phận của hắn cùng địa vị liền xem như bợ lưu mẹ những ngày quản sự cũng không biện pháp trực tiếp mệnh lệnh hắn hắn sở dĩ sẽ chủ động tới hoàn toàn là bởi vì vạn tộc chi kiếp thân phận sò、so、quản sự cao hơn hắn lúc ấy mặc dù không có ở đằng kia ở giữa trong phòng họp nhưng là đối với trận kia hội nghị nội dung vẫn là rất rõ ràng vạn tộc chi kiếp nghe nói là tử vong chúa tể người phát ngôn cái tin tức này bây giờ bị phong tỏa tại t ử vực ngân hàng toàn bộ ngoại trừ tham gia trận kia hội nghị hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng m ư ơ i ba vị quản sự bên ngoài trung ly văn chính là duy nhất biết tin tức này tồn tại dù sao hắn tại từ vực ngân hàng thân phận cũng không so quản sự thấp bất quá liền xem như quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng sẽ có tìm hắn hỗ trợ thời điểm bởi vậy trung ly văn thái độ mặc dù cung kính nhưng lại cũng không có quá nhiều nhiệt tình đối với cái này tô m ụ c bạch cũng không nói lời nào chỉ là nhìn từ trên xuống dưới hắn đây chính là trung ly văn cái k i a n ắ m giữ bộ phận huyền thiên tri đồng truyền thừa từ v ự c ngân hàng thủ tịch giám định đại sư nhìn thường thường không có gì lạ càng giống là thuần túy học giả tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động huyền thiên thần đồng vô thanh vô tức mở ra nhàn nhạt kim mang tại đáy mắt lưu truyền mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra â m dương ngư trạng con ngươi xoay trầm trầm lên huyền thiên thần đồng mở hắn ngược lại muốn xem xem vị đại sư này đến tột cùng còn có cái gì trô đặc biệt nhưng mà ngay tại thần đồng mở ra trong nháy mắt đối diện kia nhìn như bình thường vòng linh tộc lao đ ầ u động n h i ê n đột nhiên ngẩng đầu lên cái kia s o n g trống giống trong con mắt màu bạc trắng linh hồn chi hỏa đông nhiên buộc phát ra hảo quang s á n g chói như là hai ngọn trong nháy mắt công suất mở tối đa đẹp pha một c ố khó mà hình dung cực kỳ sắc bén ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tất cả hư hảo đột nhiên rơi vào tô một bạch chết thân không chuẩn sắc hơn nói là rơi vào hắn vừa mới mở ra huyền thiên thần đồng phía trên cái này đây là trung ly văn kia không hề bận tâm thanh âm lần thứ nhất mang tới kịch liệt rung động thậm chí mang tới một kia khó có thể tin cùng nhật hắn thân thể lọn khổng đột nhiên thẳng t ó c gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch ánh mắt dường như thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất tôi bảo chính thống như thế thuần túy chính thống bản nguyên khí t ứ c thanh âm hắn phát run hướng phía trước đạp một bước trong mắt ngân bạch hỏa diễm kịch liệt nhảy vọn cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh tô một bạch trong lòng hiểu rõ quả nhiên ra hỏa này đối huyền thiên tri đồng khí t ứ c mẫn cảm tới cực điểm chính mình chỉ là có chút thôi động liền bị hắn trong nháy mắt phát giác dù là chính mình huyền thiên thần đồng là hấp thu thời không thần đồng sau sản phẩm chỉ là làm tô một bạch nghi ngờ là phong lao đầu vậy mà không có nói trước nói cho trung ly văn chính mình sẽ tìm chuyện của hắn và không mà nói cái này vong linh lao đầu cũng sẽ không đống nhiên kích động như thế nghĩ được như vậy tô một bạch khẽ lắc đầu không biết rõ phong lao đầu trong hồ l ô muốn làm cái gì ánh mắt rơi vào trung ly văn t r ê n thân tại huyền thiên thần đồng nhìn soi mói trung ly văn bản g phía dưới cùng cũng nhiều thêm một chút tin tức từng may mắn thu được bộ phận huyền thiên tri đồng không trọn vẹn truyền thừa cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi hoàn chỉnh huyền thiên tri đồng tô một bạch tán đi thần đồng chi lực đáy mắt kim mang biến mất mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó khép kín hắn nhìn xem kích động khó nhịn trung ly văn mỉm cười xem ra không cần ta làm nhiều tự giới thiệu mình trung ly văn hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình kích động nhưng hắn cặp tiêu màu bạc trắng linh hồn chi hỏa vẫn như cũ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tô một bạch trước đó khoảng cách cảm giác cùng ngạo khí đã biến mất thay vào đó là một loại tìm tới nguồn gốc kích động cùng xem kỹ ngài chính là ta nói chính thống người thừa kế thanh âm của hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xác nhận nếu như chỉ là huyền thiên thần đồng tia đúng là ta tô một bạch cười cười chỉ, chỉ ghế xa lon ngồi đi trung ly đại sư phong lão đầu để cho ta tới tìm người tâm sự huyền thiên thần đồng không phải là huyền thiên c h i đồng sao trung ly văn con người đột nhiên co lại thầm nghĩ chính mình đối với huyền thiên truyền thừa hiểu rõ quả nhiên chỉ là một góc của bằng sơn bất quá lần này hắn không tiếp tục quá nhiều khiêm tốn theo lời ngồi xuống thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt vẫn như cũ sốt ruột phong lão quỷ hắn quả nhiên tìm tới vô số năm lão hủ lại thật có may mắn được thấy chính thống tâm tình của hắn vẫn như cũ kích động nhưng giữ vững đại sư phong phạm cũng không phải là hèn mọn càng giống là một loại học thuật bên trên kính ngưỡng hắn nói ngươi đạt được bộ phận truyền thừa cũng ở đây trên đường đi tới cảnh giới cực sâu tô một bạch nói rằng trung ly văn trong mắt lóe lên ánh b ạ c mang theo một tia người điều nghiên tự hào nhưng cũng thản nhiên thừa nhận cực hạ thật là được bộ phận truyền thừa di trạch tự hành tìm tòi vô số k ỳ nguyên có chút tâm đắc cho ăn bể bụng cũng bất quá thấy được một góc của b ă n g sơn cho đến hôm nay cảm nhận được ngài khí thức mới biết như thế nào hạo như yến biển như thế nào đại đạo b ả n nguyên ta sở học người bất quá chi tiết là vặt chương chín trăm sáu mươi bốn trung ly nghe đều không thể giám định, định kỷ vật tích tích tích, tích, tích dọn nói đến chỗ này trung ly văn máy truyền tin bỗng nhiên vang lên hắn đầu tiên là nhìn tô một bạch một cái cái sau mỉm cười nhẹ nhàng nâng đưa tay ra hiệu hắn tùy ý thấy thế trung ly văn mới túi đầu nhìn về phía máy truyền tin mỗi ngày mong muốn người tìm hắn vô số kể nhưng có thể có được hắn hảo hữu chi vị lại ít càng thêm ít trong đó thậm chí bao gồm một chút quy tắc chúa tể bằng không mà nói trung ly văn chắc chắn sẽ không vào lúc này kết nối tin tức thế hệ này huyền t i ê n truyền nhân đang ở trước mắt còn có chuyện gì sò、so、đầy càng trọng yếu chỉ là tại nhìn thấy trên máy truyền tin biểu hiện danh từ sau trung ly văn lại là hơi xứng sờ sau đó mới nhận phong l o quỷ có chuyện mau nói có dám mau thả l o phu vội v à n g đâu truyền tin của hắn nội dung tô một bạch tự nhiên nghe không được bất quá hắn lại có thể nghe thấy trung ly văn lời nói cái sau trên mặt đầu tiên là hiện lên một vệ kinh ngạc chi sắc sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút tô một bạch vẻ mặt kỳ quá i m ở miệng nói chúng ta đã gặp mặt ngay vậy tô một bạch không khỏi n h ế t miệng xem ra chính mình vừa mới hoàn toàn là suy nghĩ nhiều chuyện này phong lao đầu cũng không có làm câu đấu người hắn hoàn toàn là còn chưa kịp thông chi trung ly văn m ạ thôi dù sao phong dịch lên cũng không nghĩ đến bạch dạ ngay lập tức sẽ liền triệu kiến cái sau trung ly văn nghe xong một hồi sau nhẹ gật đầu đi ta đều hiểu yên tâm đi cúp máy thông tin sau hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô một bạch truyền nhân đã đến lao phu có cái yêu cầu có đáng À, nói một chút tô một bạch vẻ mặt không thay đổi hơi nhũ mày trung ly văn trân trọng lấy ra một cái cổ phát ngọc giản cũng không lập tức đưa ra mà là nâng ở lòng bàn tay đây là lão hủ vô số năm qua đối k i a bộ phận truyền thừa tất cả càng ngộ vận dụng cùng thôi diễn p h ò n g đoán mặc dù kém xa chính thống v ắ n nhất nhưng cũng hao hết tâm huyết hoặc đối với ngài có một chút tham khảo hiệu quả h ắ n dừng một chút màu bạc trắng linh hồn chi hỏa khóa chặt tô một bạch lao phu nguyện đem này tâm đắc dâng lên cũng không phải là giao dịch mà là vật quy nguyên chủ góp một viên gạch gốc dễ điểm nhưng thật có một chuyện bối rối lao phu đã mất số kỷ nguyên có lẽ chỉ có thân phụ chính thống ngài mới có khả năng giải khai bí ẩn tô một bạch hứng thú liền ngươi cái này từ vực ngân hàng thủ tịch đều không thể giải quyết nan đề trung ly văn cười khổ một tiếng lắc đầu không phải là năng lực không đủ mà là căn nguyên trái ngược vật kia trên đó cấm chế hoặc đặc tính dường như cùng ta tu tập tản thiên đồng nguyên lại càng thêm cổ lao thâm thúy ta đồng lực căn bản là không có cách xuyên thấu thậm chí ngược lại sẽ bị bài xích hấp thu trong mắt của hắn lộ ra cực độ hoang mang cùng hứng thú n â n g hậu kia là một cái lao phu cuối cùng thủ đoạn cũng không cách nào d á m định vạn nhất kỳ vật nó ngay tại ngân hàng tổng bộ bí tàng kho chỗ xấu nhất có lẽ chỉ có ngài chính thống thần đồng mới có thể k h á m phá hư hảo đương nhiên hắn nói bổ sung bất luận ngài có phải không bằng lòng nếm thử phần này tâm đắc đều xin ngài nhận lấy đây là chúng ta chuyện bụt phận tô một bạch nhìn xem viên kiêng ư n g tụ một vị đại sư vô số tâm huyết ngọc giản lại nhìn một chút trung ly văn kia tràn ngập tìm tỏiên cứu muốn cùng một chú không cách nào bị thủ tịch giám định đại sư nhìn thấu kỳ vật hơn nữa khả năng cùng huyền thiên nhất mạch tương quan là tới từ vạn giới bên ngoài vật phẩm sao thành công này đưa tới tô một bạch lòng hiếu kỳ hắn đưa tay nhận lấy ngọc giản tâm đắc ta liền nhận về phần món đồ kia tô một bạch suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu dễ dàng ngươi bây giờ liền có thể đi lấy tới trung ly văn nghe vậy trong mắt ngân quan g đại thịnh rõ ràng thở dài một hơi mang theo một loại sắp để lộ đáp án h ư n ấ n lao phu cái này đi đem món kia kỳ vật mang tới hắn đứng dậy hành lễ động tác lưu loắt rất nhiều không còn là trước đó kia dáng vẻ nặng n ề dáng vẻ dường như tìm tới mới rất có tính khiêu chiến mục tiêu trung ly văn vội vàng sau khi rời đi trong dạp lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h tô m ụ c bạch u ố t ve trong tay ôn nhuận ngọc giản không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn một phần đỉnh tiêm giám định đại sư suốt đời đồng t h u ậ t tâm đắc cộng thêm một cái khả năng liên lụy huyền thiên nhất mạch thần bí kỳ vật thu hoạch viễn siêu mong muốn như vậy giám định món kia kỳ vật trước đó l i ề n để chính mình xem trước một chút trung ly văn đối với huyền thiên tri động lãnh nộ cùng tâm đắc tô một bạch hít sâu một hơi thân n i ệ m chậm rãi thăm dọ vào lòng bàn tay ngọc giản bên trong ông thân n i ệ m vừa tham tô mục bạch cũng cảm giác giống như là đột nhiên đâm vào một cái vô biên bát ngát c h i thức hải dương tin tức này lượng ngoài dự liệu so phong lão đầu viên kêu huyền thiên đại trận ngọc giản còn khoa trương không phải tổng lượng càng nhiều mà là càng nắt t i n h danh hơn càng xào trá tất cả đều là liên quan tới ánh mắt cùng nhìn học vấn thế nào đem thần lực ngưng tụ tới trong con mắt khả năng nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn thế nào điều chỉnh thần hồn chi lực chấn động đi cảm giác khác biệt năng lượng cùng vật chất sự sai biệt rất nhỏ thế nào theo một cái bảo vật tầm thường nhất đường vân bên trên đẩy ngực nó thủ pháp luận chế cùng vật liệu cấu thành tô h h ế nào t n g qua q một ắ c bạch thậm chí nhìn thấy thật nhiều bí kỹ động môn tỷ như một loại gọi mắt bạc tích cấu đồng thuật có thể trong nháy mắt phân tích ra vật chất cơ sở cấu thành tân nguyên còn có một loại truy tìm căn nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vật phẩm quá khứ kinh lịch nào đó chút trọng yếu đầm ngắn đều là trung ly văn tự mình tìm tòi ra được tao thao tác tô m ụ c bạch đắm chìm trong cái này chi thức trong hải dương điên c u ồ n hấp thu hắn huyền thiên thần đồng vốn là căn cơ thâm hậu là chính thống truyền thừa giờ phút này đạt được cái này vô số bảng môn tạ đạo bổ sung cùng dẫn dắt tựa như là cho vốn là cường đại động cơ lại gắn thêm vô số tinh vi phụ trợ linh kiện rất nhiều trước kia chỉ là mơ hồ cảm giác hoặc là biết thế nào mà không biết tại sao còn thiếu trong nháy mắt rộng mở trong sáng đối đồng thuật lý giải lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng phát triển huyền thiên thần đồng vốn là bao hàm toàn diện tô một bạch đi qua phương pháp sử dụng quá mức đơn giản thô bạo bây giờ có trung ly văn cảm nộ tâm đắc đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đối huyền thiên thần đồng nắm giữ tăng lên mấy cái bậc thang sau một lát tô một bạch từ từ mở mắt đáy mắt một vệ sáng chói kim mang lóe lên một cái rồi biến mất so trước đó càng thêm cô động cùng tâm thúy lợi hại hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí nhịn không được thấp giọng tán thưởng một câu mai ngọc giả này n giá trị viễn siêu hắn mong muốn chỉ cần kế tiếp tốn hao một chút thời gian càng nộ không chỉ có thể nhường hắn đối huyền thiên thần đồng vận dụng kỹ xảo tăng lên mấy cái cấp bậc càng quan trọng hơn là còn có thể cực đại mở rộng hắn tầm mắt cùng mạch suy ngh về sau lại dùng thần đồng đi quan sát phân tích sự vật thủ đoạn sẽ càng thêm phong phú góc độ sẽ càng thêm xào trá kiếm lợi lớn đúng lúc này cửa bao xương lần nữa bị nhẹ nhàng g ó vang đông đông đông lần này tiếng đập cửa mang theo rõ ràng vội vàng cùng hưng phấn tô một bạch khoe miệng k h ẽ n h ế t kỳ vật tới tiến chương 965, không cách nào giám định chiếc hộp màu đen chương 965, không cách nào giám định chiếc hộp màu đen tiến cửa bị lấy ra trung ly văn bước nhanh đến trong tay bưng lấy một cái nhìn cực kỳ cổ lão nặng nghề kim loại đen hộp hộp mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí chỉ có một loại trải qua vô tận thuế nguyệt cảm giác tang thương càng kỳ lạ chính là hộp không gian t r u n g quanh hơi có chút vặn v ẻ o mơ hồ dường như n ó tự thân chỉ tại không ngừng bài xích ngoại giới tất cả dò xét trung ly văn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đặt lên b à n màu bạc trắng linh hồn chi hỏa thiêu đốt đến phá lệ t r à n đầy cho thấy nội tâm của hắn kích động truyền nhân đồ vật mang tới thanh â m hắn đều có chút phát run vì thứ này lão hủ cùng trong ngân hàng mấy cái kia lão ra hỏa cãi cỏ hơn nửa ngày nếu không phải chuyển ra ngài tên tuổi bọn hắn thật đúng tô m ộ c bạch ánh mắt rơi vào cái kia trên cái hộp đen dù cho lấy hắn hiện tại nhãn lực không dụng thần đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy hộp bản thân đồ vật bên trong khi tức bị hoàn toàn ngăn cách một kia không lọt chính là nó tô m ộ c bạch hỏi đối chính là nó trung ly văn trọng trọng gật đầu ánh mắt lửa nóng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hộp lão hủ dùng hết suốt đời sở học thậm chí liền cái này hộp là làm bằng vật liệu gì đều không thể hoàn toàn phán đoán chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán bản thân nó liền có ngăn cách tất cả dò xét kinh khủng đặc tính đồ vật bên trong càng là thần bí khó lường lão hủ đồng lực hơi hơi tới gần liền sẽ bị vô tình thôn p h ệ tô một bạch lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị câu lên liền hộp đều mưu bức như vậy đồ vật bên trong phải là cái gì cấp bậc hắn không do dự nữa thần nghiệm khẽ động huyền thiên thần đồng mở ông đáy mắt kim mang lưu chuyển mi tâm dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra âm dương ngư trạng con ngươi nhanh chóng xoay tròn lần này thôi động thần đồng cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt càng thêm trôi chảy càng thêm tinh chuẩn sức quan sát tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc chỉ có điều mong muốn nhường huyền thiên thần đồng l ộ sát thành quy tắc cấp đồng thuận còn xa xa không đủ kim xác thần quang như là như thực chất chiếu xạ tại kim loại đen hộp bên trên nhưng mà ngay tại kim quan g trạm đến hộp trong nháy mắt d ị biến nảy sinh tiên nguyên b ả n không chút nào thu hút chiếc hộp màu đen mặt ngoài đ ỗ n g nhiên hiện ra vô số cực kỳ phức tạp huyền ảo tới không cách nào hình dung ám kim sắc đường vân những đường vân này dường như vật sống giống như du động tạo thành một cái tầng tầng lớp lớp dường như ẩn chứa vô hạn thời không vi hình kết giới một mực bảo hộ lấy trong hộp chi vật tô một bạch động lực lại bị tầng này bỗng nhiên xuất hiện kết giới mạnh mẽ ngăn k h t bên ngoài không cách nào xâm nhập mảy may chiếc hộp màu đen bảng chính là như vậy không có vật gì danh tự tin tức, không có cái gì. cho dù là vạn giới du h í không có số liệu tạo hóa chi kiếm bảng bên trên cũng biết biểu hiện một chút dấu chấm hỏi nhưng cái đồ chơi này lại là liền hỏi hào đều không có một cái nào cái gì tô m ụ c bạch chấn động trong lòng chính mình huyền thiên thần đồng vậy mà cũng cái gì cũng nhìn không ra đây là huyền thiên chi đồng lộ sắc thành huyền thiên thần đồng sau tô m ụ c bạch lần thứ nhất gặp phải hoàn toàn không cách nào nhìn ra bất kỳ tin tức gì đồ vật kết giới này thật mạnh hơn nữa k h í tức vì cái gì cảm giác có chút quen thuộc ngay tại tô một bạch kinh nghi bất định thời điểm hàn mi tâm dựng thằng đồng dường như bị kết giới này khi tức chỗ t r ọ n giận hoặc là nói là kích phát ông ba âm dương ngư đồ án đột nhiên ra tốc xoay tròn một c ố càng thêm cổ lão càng thêm bản nguyên càng thêm bá đạo động lực ẩm v a n g một phát lần này cái hộp kia mặt ngoài ám kim sắc kết giới k í c h liền sóng gió nổi lên p h ả n phất như gặp phải thiên địch khắc tinh giang giác ngay sau đó hộp mơ hồ trong đó phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng t ạ c h t ạ c h một đạo nhỏ không thể thấy nhỏ bé vết dạn g phù hiện ở chiếc hộp màu đen mặt ngoài cũng bắt đầu ở kết giới bên trên trầm dãi lan tràn tô một bạch trong lòng vui mừng có hy vọng một bên trung ly văn trong mắt càng là bắn ra một đạo tinh quang trong con mắt ngân sắc linh hồn chi h ỏ a kịch liệt bốc lên toàn bộ thân hình cũng hơi run dày lên đã bao nhiêu năm chính mình rốt cục có thể giải khai cái này kỳ vật bí mật sao trung ly văn cả đời sở cầu chính là tìm kiếm vạn giới tất cả bí mật từ khi thu hoạch được bộ phận huyền thiên tri đồng c h u y ể n thừa đến nay chỉ có cái này kỳ dị chiếc hộp màu đen là hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có cách nào giám định mảy may bây giờ cuối cùng là thấy được hy vọng n h ư n g hắn làm sao có thể không kích động chỉ là trung ly văn kích động chỉ duy trì một lát trên mặt thần sắc liền bỗng nhiên chuyển biến thành đồng đậm vẽ thất vọng ông chỉ thấy kết g i ớ i kia lần nữa kịch liệt rung động cuối cùng lại một lần đem tô một bạch huyền thiên thần đồng kim quan cách trở ngay cả kia mới xuất hiện nhỏ bé k h ẽ hở đều đình chỉ lan tràn cũng tại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu đ ỗ n g nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại huyền thiên thần đồng vẫn như cũng là không công mà lui thì ra là thế ta liền nói tại sao lại quen thuộc như thế tô một bạch trên mặt lại là hiện lên một vệ bừng t ì n hiểu h ra chi sắc ngay vậy nguyên bản thất vọng trung ly văn tựa như là lần nữa thấy được hy vọng chợt ngẩng đầu lên hai mắt tỏa ánh sáng chuyên nhân ngài đây là nhìn ra cái gì ân tô một bạch khẽ vất cảm chỉ c h ỉ chiếc hộp màu đen mặt ngoài kết giới chậm rãi mở miệng nói cái này trên thực tế cũng không phải là kết giới mà là một loại phong ấn phong ấn trung ly văn trong mắt lóe lên vẻ không hiểu phong ấn cùng kết giới hắn xem như vạn giới số một giám định đại sư làm sao có thể không phân biệt được nếu như là người khác nói ra câu nói này hắn khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới căn bản sẽ không coi là thật nhưng bây giờ nói ra câu nói này lại là thế hệ này huyền thiên truyền nhân nắm giữ hoàn chỉnh huyền thiên thần đồng tồn tại bởi vậy hắn cũng không phản bác trong lòng càng là bắt đầu hoài nghi từ bản thân đồng thuận cùng giám định phương pháp nghiên cứu nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả phong ấn cùng kết giới đều phân biệt không được quả thực là quá thất bại ngươi nhìn không ra cũng rất bình thường tô m ụ c bạch một cái liền đã nhìn ra trung ly văn thất lạc an ủi một câu sau mới chậm rãi mở miệng giải thích theo ta trước mắt biết huyền thiên nhất mạch tổng cộng có tam đại p h á p môn truyền thừa lúc trước tô m ụ c bạch chỉ từ huyền thiên bảo giám bên trên l ĩ n h nộ g ba cái kỹ năng bởi vậy cũng chỉ biết nhiều như vậy bất quá huyền thiên bảo giám vẫn như cũ còn tại nếu như huyền thiên nhất mạch còn có càng nhiều truyền thừa h ã tương lai cũng không phải là không có cơ hội thu hoạch được tam đại phát môn trung ly văn lập tức tinh thần tỉnh táo lúc trước hắn cùng dịch viên cùng một chỗ thu hoạch được cơ duyên còn tưởng rằng huyền thiên tri đồng cùng huyền thiên đại trận chính là huyền thiên nhất mạch toàn bộ dù sao bất luận là huyền thiên tri đồng vẫn là huyền thiên đại trận đều là bao hàm toàn diện huyền ảo vô cùng tồn tại mặc cho đến thứ nhất đều có thể đứng tại vạn giới tri đ ỉ n h thì ra còn có thứ ba đại pháp cửa phong lão quỷ cũng đã biết đi trung ly văn nhìn về phía tô m ộ bạch dịch viên bản thân phong ấn đội tên phong dịch viên sau hắn cũng liền gọi quen thuộc â tô mộ bạch khẽ vất c m mi tâm dựng thẳng đồng bỗng nhiên bắn ra một đạo yếu ớt kim quang thẳng bức trung ly văn mà đi nói đến thái thương bạch ta sử dụng một chút xíu lực lượng. chính người đến cảm thụ a đây cũng là huyền thiên nhất mạch thứ ba đại pháp cửa tên là huyền thiên phong ấn c h i pháp